Thiên Phong Tà Quân hú lên quá dị, cho rằng màu xám lợi kiếm muốn công kích chính mình, ở vào bản năng, thân thể của hắn nghiêng một cái, tránh thoát lợi kiếm. Sau đó lại phát hiện màu xám lợi kiếm căn bản tiểu không để ý chính mình, trực tiếp hướng phía màu xám hỏa diễu mau chóng đuổi theo. A, cái kia là bổn mạng của ta Nguyên Thần a, có thể nào cho người phá hủy a? Thiên Phong Tà Quân khoé mắt, giống như nổi điên hướng phía màu xám hỏa diễu bay đi, cực độ điên cuồng phía dưới, tốc độ vậy mà vừa nhanh thêm vài phần. Thế nhưng mà hắn dù sao chỉ là một đạo bị tần lang khiến cho tàn phá đâu Nguyên Thần làm sao có thể nhanh hơn cái kia một đạo màu xám lợi kiếm? Phúc. màu xám lợi kiếm thoáng cái đâm vào màu xám hỏa diễm, càng là theo ngồi xếp bằng bé gái mi tâm đâm đi vào, nâu hỏa bên trong đích buồn mạng nguyên thần trên mặt hiện lên một kia thống khổ, rồi sau đó trở nên có chút hư hỏng, thời gian dần trôi qua tiểu tiêu tán rồi, mà thiên phong tà quân cái kia tàn phá nguyên thần thì là điên cuồng gào lên. Không, không, không, ta chính là thiên phong tà quân, dị tộc bên trong cũng có hy vọng nhất tấn chức ta đến người, ngươi cũng dám hủy buồn mạng của ta nguyên thần? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a! Thiên phong tà quân khoẹt mắt một số gần như điên cuồng, không muốn sống tựa như sông về cái kia một đạo màu xám lợi kiếm. Hừ, không chỉ là ngươi, toàn bộ dị tộc cũng phải chết ở trên tay của ta. tần lang khẽ quát một tiếng, màu xám lợi kiếm mãnh liệt quét ngang quét, đem thiên phong tà quân tàn phá nguyên thần quét mở đi ra. ta hận a, ta hận a. thiên phong tà quân ngửa mặt lên trời rú thảm, thế nhưng mà hắn bùn mạng nguyên thần đã hủy, chỉ dựa vào cái này một đạo tàn phá nguyên thần căn bản không phải tần lang đối thủ, thậm chí liên phát ra cầu viện tín hiệu đều khó có khả năng. ngươi đến cùng là người nào? vì cái gì ngươi có thể có được tà khí? Thiên Phong Tả Quân gào thét về sau chậm rãi bình tĩnh lại, trong chốc lát, biến thành một cái tang thương lão đầu nhi. "Ta nói rồi, ta muốn cho ngươi chết không nhắm mắt, mang theo nghi vấn, hãy chết đi cho ta." Tần Lang thanh âm lạnh như băng vang lên, màu xám kiếm quang lóe lên, đem Thiên Phong Tả tà Quân tàn phá nguyên thần một kiếm đâm thủng. Ầm ầm. Cây cột không gian một hồi rung rung, vô số màu xám hỏa diễm tại phiêu dãng. Tần Lang vất tay một kiếm, một đạo kiếm quang xẹt qua một đoàn màu xám hỏa diễm, gần như chỉ là chấn động thoáng một phát, cũng không có đem hắn đâm thủng. Tần Lang nhìn kỹ lại, Tại mỗi một đạo màu xám hỏa diễm bên ngoài đều có một tầng nhàn nhạt cho khí đem hắn quấn quanh. Mà cái này một đạo cho khí, trước đây cái kia Thiên Phong Tà Quân bổn mạng nguyên thần bên trên cũng không có. Xem ra, tầng này cho khí là bảo vệ dị tộc bổn mạng nguyên thần, mà Thiên Phong Tà Quân phải về quy bổn mạng nguyên thần, cho nên tầng kia cho khí liền tiêu tán rồi. Bằng không thì chỉ sợ liền Thiên Phong Tà Quân đấu không cách nào trở về. Đây hết thể chỉ là tần lang suy đoán mà thôi. Đã phá Thiên Phong Tà Quân mạng nguyên thần, vậy thì nhanh chút ít ly khai à? ta cảm giác, cảm thấy cái chỗ này không đơn giản hơn nữa thiên phong tà quân nguyên thần bị hủy ban thưởng hắn thần hỏa dị tộc cường giả nhất định sẽ có phát ra đấy động linh nhắc nhở ân tần lang thấp giọng đáp ứng nói quay đầu đã đi ra cây cột không gian sau khi rời khỏi tần lang liền phát giác chính mình ở lại đại điện trên cây cột tà khí dần dần tại tiêu tán cái này một đạo tâm thần cùng bản thể ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng bạc nhược yếu kém mà cái kia tiến vào thần hỏa đại điện mặt kính thông đạo vậy mà cũng đang dần dần thu nhỏ lại không tốt chẳng lẽ thiên phong tả quân vừa chết cái này thông đạo muốn đóng cửa chẳng lẽ đó là thiên phong tả quân chuyên trúc thông đạo Tần Lang khẽ quát một tiếng, đột nhiên gia tốc, dọc theo chính mình trước đây ở lại trên cây cột tà khí vãng lai lúc phương hướng mau chóng đuổi theo. Đương hắn đuổi tới mặt kính trước thông đạo lúc, cửa thông đạo chỉ còn lại có móng tay che lớn nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ lại chính giữa. Tần Lang lại càng hoảng sợ, cái này nếu đóng cửa, chính mình chẳng phải là tiểu vây ở chỗ này rồi hả? Nếu là chặt đứt cái này một đám tâm thần, bản thể cũng sẽ phải chịu nhất định được tổn thương. Thiên Phong tà Quân A, ngươi nha chậm một chút trên nhà, lại kiên trì trong chốc lát. Tần Lang hú lên quá dị đem tốc độ tăng lên tới cực hạn đuổi tại lối đi kia khẩu triệt để đóng cửa trước khi xông vào, xông vào không gian thông đạo về sau, tần lang vừa định buông lòng một hơi, lại phát hiện sau lưng không gian thông đạo tầng tầng nước vỡ, phản phất bị lực lượng cường đại cho nghiền thành mảnh vỡ đồng dạng. ba mẹ nó, không gian nứt vỡ, muốn mạng giả a, tần lang lại là một tiếng quái gọi, dốc sức liều mạng đi phía trước chạy trốn. tại không gian trong thông đạo gặp được tình hình như vậy, giống như là một người bình thường gặp được địa chấn một loại a, chạy chậm sẽ chết ép. tần lang phi tốc chạy thủ mạng, sau lưng không ngừng nghiền nát không gian giống như bữa đòi mạng một loại, bất quá khá tốt. Tần Lang tốc độ thủy chung nếu so với không gian thông đạo nghiền nát tốc độ nhanh hơn một phần, đuổi tại cả đầu không gian thông đạo triệt để sụp đổ trước khi Tần Lang từ bên trong chui ra, lại một lần nữa về tới Thiên Phong Tà Quân trong ngõ. Tần Lang cuối cùng là thở dài một hơi. Màu xám hỏa diễm sớm đã tắt rồi, toàn bộ trong ngõ không gian trống rỗng một mảnh, một tia tà khí đều không còn tồn tại. Tần Lang tâm thần đã đi ra Thiên Phong Tà Quân thân thể, về tới thân thể của mình bên trong, rồi sau đó chậm rãi mở mắt. Lúc này Thiên Phong Tà Quân đã cùng một người chết không sai biệt lắm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Lang vậy mà có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đi đến thần hỏa đại điện hủy chính mình buồn mạng nguyên thần, chiếc để đã đoạn chính mình cuối cùng một đường sinh cơ. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, hắn sợ hãi. Vô vụ, như thế nào? Tiểu Thiên Phong, lão tử nói không sai à. Tần Lang không kịp thở nói ra. Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là quái vật. Thiên Phong Tả Quân nhìn xem Tần Lang trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn biết rõ vận mệnh của mình đã hoàn toàn nắm giữ ở đứng tại chính mình trước người cái nhân loại này trong tay. Ngõa, lão tử là cái bình thường người, ngươi mới được là cái quái vật, đánh thành như vậy ngươi đều bất tử. Tần Lang nổ một bài nước miếng nước miếng tại Thiên Phong tà Quân trên mặt, lại dùng chân giấm hai cái. Hiện theo ý ta, ngươi cãi lại này không? Ngươi không phải nói chính mình là bất tử chi thân sao? Ngươi không phải nói lao tử giết không được ngươi sao? Ngươi còn muốn gọi những dị tộc khác tới thu thập ta? Tần Lang đắc ý quát. Không không không Thiên Phong tà Quân cũng không kịp nói, cho dù trong nội tâm hận ý ngập trời, nhưng là dùng niềm kiêu ngạo của hắn giờ phút này cũng không thể không cúi đầu. Không muốn giết ta, không muốn giết ta, ta nguyện ý trở thành ngươi nô trở thành chiến đấu của ngươi công cụ. Ngươi cũng thấy đấy chúng ta dị tộc lợi hại, tại ngang cấp dưới tình huống, không có người hội là đối thủ của chúng ta. Thiên Phong Tả Quân thật sự không cam lòng tiểu như vậy chết, hắn còn có xa hơn đại mục tiêu không co thực hiện, nói cái gì cũng không thể chết ở chỗ này. trở thành của ta no buộc. Tần Lang con mắt sáng ngời, sát thực tâm bỗng núc nhích, bất quá rất nhanh, trong ánh mắt của hắn tiểu tràn đầy lạnh như băng. hay vẫn là được rồi, ta cũng không lớn như vậy bổn sự, vạn nhất khống chế bất trụ ngươi thuyền lật trong mương tiểu không có lợi nhất rồi. không không không, ta có thể đem của ta tà hồn dâng tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi nắm giữ của ta tà hồn. Ta sẽ tuyệt đối trung thành, Vĩnh Sinh sẽ không phản bội đấy. Thiên Phong Tả Quân gấp khó rằn nổi nói, hắn là sợ Tần Lang một cái không cẩn thận tự động thủ giết mình. Kỳ thật hắn cũng có ý nghĩ của mình, Tần Lang có được hạo nhiên chính khí, cuộc đời này cùng dị tộc có thể nói là bất cộng cái thiên, trốn đều tránh không khỏi thiên địch. Về sau khẳng định còn gặp được thêm nữa, cường đại hơn dị tộc, mà chính mình tuy nhiên đã trở thành hắn nô buộc, nhưng nếu như có thể gặp được cường đại hơn dị tộc, là tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị người loại nô dịch đấy. Đã đến lúc kia, chính mình lại một lần hành động phản bội, một lần nữa đạt được tự do. Tần Lang thật sâu nhìn một cái Thiên Phong Tà Quân, lâm vào trong trầm mặc. Nói thật, Thiên Phong Tà Quân thật sự lại để cho Tần Lang rất tâm động, có được một cái dị tộc Tà Quân với tư cách nô bộc, ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Hơn nữa đối với chính mình mà nói cũng là một siêu cấp trợ lực, càng có thể trợ giúp chính mình rồi giải dị tộc thêm nữa. Tình báo tin tức. Thế nhưng mà Tần Lang lo lắng chính là, dị tộc giảo hoạt dị thường, hơi không cẩn thận tiếp theo gặp dị tộc đạo nhi. hơn nữa, hắn thật sự rất muốn giết Thiên Phong Tà Quân dùng tiết mối hận trong lòng. Độc Linh, có năm chắc hay không triệt để nô dịch nó? Tần Lang hỏi hắn nếu là chịu giao ra tà hồn ngược lại cũng có thể thử xem. bất quá nô dịch một cái dị tộc thật sự là quá mức nghe giận cả người, một cái không tốt, nói không chừng đều thành vì nhân loại công địch A người bình thường khả năng đối với dị tộc không biết, nhưng là những nhân loại kia cao tầng đối với dị tộc có thể nói là hận đấu xương. nếu để cho những người kia đã biết ngươi nô dịch dị tộc động linh đều bị lo lắng nói. hư, nói cũng đúng, không khỏi hậu họa, tựu lại để cho hắn triệt để chết hết ta. tần lang lạnh giọng quát, khoát tay, hai luồng màu đen hỏa diễm tại lòng bàn tay bốc lên. ngươi, ngươi, ta đều nguyện ý trở thành ngươi nô bộc rồi. Ngươi lại còn là muốn giết ta? Ngươi quả nhiên là ác ma a, một con đường sống đều không định lưu đứng lại cho ta a. Thiên Phong Tả Quân khóc hô lên. Kỳ thật, càng là cường đại người lại càng là sợ chết. Đương một đời cường giả mặt sắp tử vong thời điểm, sở hữu tiêu ngạo đều không còn sót lại chỗ gì. Đối với các ngươi dị tộc mà nói, ta xác thực tiệu là một tác ma, không chỉ là ngươi, những thứ khác dị tộc đều chết ở trong tay của ta. Tần Lang lạnh giọng quát. Tại Thần hỏa đại điện cây cột trong không gian, Tần Lang thấy được vô số thần hỏa phiêu đang lấy, mỗi một đóa thần hỏa đều đại biểu cho một cái dị tộc cường giả mà cái kia chỉ là một cây cột không gian mà thôi, toàn bộ thần hỏa trong đại điện, không biết có bao nhiêu căn như vậy cây cột. Dị tộc vốn là cường đại khó chơi, còn muốn đến khổng lồ như thế số lượng, Tần Lang liền không nhịn được một hồi giun lên. Một nghĩ đến đây, hai luồng hỏa diễm tiểu hướng phía Thiên Phong tả quân đầu đè xuống. Chờ một chút Tần Lang, ta có biện pháp rồi. Chương 387, Hoàng Lao ta mời. Ha ha ha, như vậy tiểu giải quyết, cũng không cần lo lắng bị phát hiện rồi. Động tiên ở bên trong, Tần Lang đứng tại một khối đầm đầy theo sắt trước, vỗ vô, vô tay, vừa cười vừa nói. Ở trước mặt của hắn là một khối màu đen đầm lầy đấy, một mảng lớn không biết sâu cạn bùn nhão, còn không ngừng ở mạo hiểm bảo tử, một cổ tanh tưởi theo đầm lầy trong đất lan tràn đi ra. Vậy ngươi cũng không cần khiến cho thúi như vậy hun hun à, tốt xấu đây cũng là tại trong thân thể của ngươi a." Động Linh im lặng nói. "Không có việc gì, như vậy ẩn nấp tính cường một ít, dù cho có cường giả có thể đi vào động thiên ở trong xem xét, tin tưởng cũng phát hiện không được tiểu thiên phong tồn tại." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Cái kia tùy ngươi doài, dù sao trong bụng có bùn nhão cũng không phải ta, buồn nôn cũng không phải ta." Động Linh khoát tay áo, "Không sao cả nói." Cái lúc này, đầm lầy trong đất toát ra một nhóm lớn mang theo tanh tưởi bảo tử, một cái hủy khuất thanh âm từ bên trong truyền ra. "Tần, Tần đại nhân, ngài vì cái gì không thu lấy của ta tà hồn à, chẳng lẽ còn sợ ta mưu đổ làm loạn là sao? Cho dù ngươi không thu ta làm nô bộc, thế nhưng mà ngài cũng không muốn đem ta nhét vào cái này một đống bùn nhau ở bên trong à? Ta, ta thật sự là chịu không được rồi." Oẹ oẹ thiên phong tà quân cái mũi theo đầm lầy trong đất xung ra, hai hàng bùn đen theo trong lô mũi chảy ra. "Ai nha, ngươi còn đi ra?" Cho lão tử số dưới. Tần Lang nhướng mày một cái một cái tát vô vào thiên phong tả quân trên mặt, đưa hắn đập thành một bãi bùn nhão, họa họa họa chìm vào đầm lầy trong đất. quá tàn nhẫn quá tàn nhẫn. động linh một hồi lắc đầu, thằng này trong nội tâm có quỷ, chờ ta có năm chắc hoàn toàn chấn được hắn lại đem hắn thu làm nô buộc. thần lang phủi tay, quay người đã đi ra. thiên phong tả quân sinh mệnh lực gương ngạnh được kinh người, dù cho đánh thành một bãi bùn nhão cũng sẽ không tử vong, nhưng lại hội tự hành thời gian dần qua khôi phục. đem hắn thu nhập động ngày sau, mở một mảnh đầm lầy lấy, tiêu thiên phong tả quân đánh thành bùn nhão về sau ném vào đầm lầy trong đất, chờ hắn hơi có khôi phục dấu hiệu sẽ thấy đem hắn đánh thành bùn não. Bằng vào động thiên cùng với Tần Lang hạo nhiên chính khí che giấu, có thể hoàn toàn che đậy Thiên Phong Tà Quân khí tức. Cái này là động linh theo như lời đích phương pháp xử lý. Mà Tần Lang đang tự hỏi qua đi, cũng quyết định tạm thời lưu lại Thiên Phong Tà Quân một cái mạng, bởi vì hắn luôn luôn một loại không hiểu cảm giác, lưu một cái dị tộc tại bên người, ngày sau nói không chừng sẽ có trọng dụng. Đem Thiên Phong Tà Quân giàn xếp tại động thiên bên trong, theo ý nào đó tốt nhất nói, Thiên Phong Tà Quân đã bị hắn giết chết. Phượng Vũ từ phía trên không đã rơi vào Tần Lang bên cạnh, nhìn xem chung quanh một mảnh đống mờ nàng cũng là thủa thức không thôi. lần này nhờ có ngươi rồi. phượng vũ thấp giọng nói. ha ha, dị tộc chính là chư thiên vạn giới cùng chung địa nhân, mỗi người được mà chu trì, đây chỉ là ta xứng đáng trước trách mà thôi. tần lang khoát tay áo, hiên ngang lấm liệt nói. giờ phút này hoàng lao tam cũng hạ xuống tới, trong ánh mắt loe không hiểu tinh quang, nhìn xem tần lang, cười nói, tần huynh đệ, không thể tưởng được ngươi chỉ dựa vào dụng tâm tâm đại thành thực lực, tiêu chiến thắng ta quân cấp bậc dị tộc, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. tần lang lệ ra qua đầu, Lông mi nhảy dựng nhảy dựng dự nhìn xem hoàng lao tam. Theo dõi hắn cũng không nói chuyện. Khục khục. Hoàng lão tam xấu hổ ho khục, tự đòi mất mặt, bất quá ra mặt của hắn có thể không phải bình thường, dày, mặt không đổi sắc tiếp tục lấy lòng nói, "Tần huynh đệ thật sự là thanh niên tuấn kiệt ta, ta muốn mời Tần huynh đệ đến chúng ta Thánh Ngô giới đi làm khách, không biết Tần huynh đệ hắn diện có thể." Hừ, Hoàng lão tam, ngươi lại đang đánh cái quỷ gì chú ý?" Phượng Vũ nhìn thoáng qua Hoàng lão tam, tức giận nói. Hoàng lão tam người này, nàng rất hiểu rõ, hai mặt trong đông có kim, tổng là một bộ khuôn mặt tươi cười nên người bộ dạng, trên thực tế lại âm hiểm vô cùng, ngươi căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. "Ai, Phượng Tử muội, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ta thỉnh Tần huynh đệ đi chúng ta Thánh Ngô giới làm khách tựu nhất định có âm mưu gì sao? Nếu như ngươi lo lắng, ngươi có thể cùng Tần huynh đệ cùng một chỗ tiến đến a, Ngô đồng lượng giới vốn là nhất thể, chúng ta hay vẫn là rất hoan nghênh ngươi tới đấy." Hoàng Lao Tam vừa cười vừa nói. "Hừ, ta mới sẽ không đi các ngươi cái kia phá địa phương. Phượng Vũ ngóp méo miệng, ghét bỏ nói. "Ha ha, Phượng cô nương, đã Hoàng huynh đệ như thế thịnh tình mời, ta nếu cự tuyệt tiểu lộ ra có chút bất cận nhân tình rồi. Ta người thu kịch một cái." Mong rằng hoàng huynh đệ nhiều hơn thông cảm a." Tần Lang cũng vừa cười vừa nói, "Ha ha ha, Tần huynh đệ chuyện này, ngươi thế nhưng mà bảo vệ thánh đồng giới đại anh hùng, có thể mời đến Tần huynh đệ nhân vật như vậy, quả thực là chúng ta thánh Ngô giới vinh hạnh a." Hoàng lao ta mừng rỡ, vui vẻ nói, trong nội tâm nhưng lại âm thầm vui mừng mà nói, "Hừ, chỉ muốn rời đi thánh đồng giới, tiểu tử ngươi tiểu mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta, đến lúc đó hừ hừ." Mà Tần Lang trên mặt cười mịn, trong nội tâm cũng là hung dữ nói, "Tiểu tử ngươi muốn ám toán ngươi lang đại gia, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa." xem ta không đem ngươi biến thành một chị không có lông lao điều nhi hai người tiệu như vậy giúp nhau tính toán lấy trên mặt lại trong bụng nở hoa nhìn về phía trên giống như là nhiều năm không gặp bằng hữu cũ một loại hận không đến rơi nước mắt ôm nhau mà khóc bộ dạng cảnh tượng như vậy khiến cho vượng vũ nhất thời có chút không biết làm sao rồi tại nàng xem ra tần lang thẳng này trước đó không lâu mới bị hoàng lao tam đánh thành trọng thương dùng tính tình của hắn làm sao có thể bất kể hiểm khích lúc trước ba người cùng nhau về tới thánh đồng thụ không khỏi lại một lần nữa vi dị tộc cường đại mà khiếp sợ Thánh đồng thụ đã biến thành một khỏa chủi lủi chỉ còn mỗi cái gốc đại thụ trước đây che khuất bầu trời cảnh lá đã sớm rơi là tả trên đất chắc cây nứt gãy trụ cột bên trên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình khẽ hở Thánh đồng thụ gốc thậm chí có chút ít héo rũ dấu hiệu. Bất quá những điều này đều là tạm thời mà thôi Thánh đồng thụ sinh mệnh lực cường đại đáng sợ tiêu diệt dị tộc tà quân về sau liền bắt đầu chậm rãi khôi phục cả khỏa đại thụ tản ra màu xanh ánh sáng trói lọi trên mặt đất phố lá dụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối dung nhập đại trong đất biến thành chất dinh dưỡng chủi lủi thân cảnh bên trên nảy mầm từng hột nha Bảo nhi chủ cột bên trên khe hở cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại rồi sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Sau một nén nhang, chỉ còn mũi cái gốc đại thụ tiểu lại một lần nữa biến thành một gốc cây xanh đúng tươi tốt, che khuất bầu trời đại thụ. vô tận sinh cơ theo trên đại thụ phát ra, hít sâu bên trên một hơi, tiểu sẽ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Không hổ là thánh đồng thụ, thật sự là quá thần kỳ. Tần Lang tán thành nói, thần kỳ như thế đại thụ, muốn làm mình động thiên ở bên trong có thể trồng bên trên một gốc cây, thật sự là không thể tốt hơn rồi. đúng vậy a, thật sự là một gốc cây tốt cây a. Độc Linh cũng phát ra một tiếng cảm thán. Phượng Hủ, Phượng Linh, Phượng Nghiên theo Thánh Đồng thụ nội bay ra, ba nữ tử trên mặt đều có một ít mỏi mệt tuy nhiên các nàng không có tham dự đến cùng Thiên Phong Tà Quân trong chiến đấu, nhưng là cũng đồng dạng bỏ ra không ít tâm lực. "Cửu muội, Thiên Phong Tà Quân giải quyết." Phượng Hủ hỏi, cùng lúc đó, mặt khác Phượng Linh cùng Phượng Nghiên cũng là khẩn trương nhìn qua Phượng Vũ. "Đó là đương nhiên, bằng không thì chúng ta sao có thể bình yên đứng ở chỗ này? Thiên Phong Tà Quân đã bị Tần Lang giết chết." Phượng Vũ nói xong, một đôi đôi mắt đẹp nhìn phía đứng ở một bên Tần Lang. "Cái gì?" Hắn giết chết Thiên Phong Tả Quân. Phượng Nghiên khoa trương hô lên, người này không phải là bị Phượng Vũ đuổi đến đầy trời chạy trốn sao? Như thế nào giết chết Thiên Phong Tả Quân dĩ nhiên là hắn? Ở trong đó tương phản cũng quá lớn a. Hắc hắc, chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Tuy nhiên ngoài miệng nói việc nhỏ, thế nhưng mà Tần Lang trên mặt lại tràn đầy tươi cười lấp ý, lại để cho mỹ nữ lau mắt mà nhìn, là Tần Lang thích nhất làm sự tình rồi, có một câu tục ngữ để hình dung hắn giờ phút này tâm tính lại chuẩn xác bất quá rồi. Tim lĩnh tập. Chương 388, chờ mặt. Mặc dù Phượng Vũ trong nội tâm có rất hơn nghi vấn chờ đợi Tần Lang vì nàng giải đáp, nhưng rất hiển nhiên, Tần Lang là không có ý định làm cho nàng như người rồi. Hắn sợ dĩ như vậy thống khoái đáp ứng Hoàng lão ta mời, cũng là có một bộ phận muốn tránh né Phượng Vũ nguyên nhân. Bất quá tại trước khi đi, Tần Lang hay vẫn là bị Phượng Vũ vứt bỏ một câu lại càng hoảng sợ. Theo thánh mô giới sau khi trở về ngươi phải cho ta nói rõ ràng, bằng không thì ta liền đem mọi chuyện cần thiết công bố tại chúng, lại để cho thiên hạ đều biết. Các nàng này nhi có thể thật khó dây dưa, xem ra được suy nghĩ thật kỹ đối sách rồi, nhất định phải hảo hảo thu thập thoáng một phát nha đầu kia. Tần Lang hùng dữ nghĩ đến. "Tần huynh đệ, chúng ta đi thôi." Hoàng Lao Tam nhiệt tình nói. Một bên Hoàng Lao ngũ cùng Hoàng Lao thất cũng làm không rõ ràng lắm tình huống, tam ca như thế nào cùng cái nhân loại này xưng huynh gọi đệ, bất quá bọn hắn biết rõ Hoàng Lao Tam làm việc Đại Đô ẩn chứa thâm ý, vì vậy cũng đúng Tần Lang khuôn mặt tươi cười đón chào. "Ân, đi thôi, phượng cô nương, chúng ta hữu duyên tương kiến." Tần Lang cười ha hả nói. Hoàng Lao Tam phất tay nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo một trường lớn nhỏ vết nước không gian tại hắn trước người xuất hiện, rồi sau đó đối với Tần Lang nói ra, "Tần huynh đệ, Tần Lang tự nhiên sẽ không mạo mạo thất thất một đầu tiến đụng vào đi, mà là cười nhìn phía Hoàng Lão Ngũ cùng Hoàng Lão Thất. Cái kia hai huynh đệ cũng hiểu chuyện, trước sau dạo bước tiến lên vết nước không gian bên trong, Hoàng Lão Tam cũng theo sát phía sau bước đi vào, Tần Lang thì là đi theo mặt sau cùng, tiến nhập vết nước không gian. Tại vết nước không gian khép lại trước trong tích tắc, một đạo thanh thúy thanh âm theo Tần Lang đấy lòng văng lên. Ngươi phải cẩn thận Hoàng Lão Tam, là Phượng Vũ đối với Tần Lang dặn dò. Sau đó, vết nước không gian chậm rãi khép lại, Phượng Hủ đi tới Phượng Vũ bên cạnh, thấp giọng mà hỏi, Phượng Vũ. Cả nhân loại kia như thế nào đi theo Hoàng Lao Tam bọn hắn đi rồi hả? Hoàng Lao Tam đối với chúng ta đều không có nhiệt tình như vậy qua, có thể hay không đối với kia nhân loại bất lợi ạ? Không biết, bất quá Tần Lang cũng không phải đơn giản nhân vật, tâm cơ sâu đáng sợ. Liên Tiên Phong tả quân đấu chết ở trên tay hắn, hắn dám cùng Hoàng Lao Tam đi, khẳng định có chỗ dựa. Hắn người này tác được rất, tuyệt đối sẽ không làm không có năm chắc sự tình đấy. Phượng Vũ thấp giọng nói, nếu để cho Tần Lang đã nghe được nhất định sẽ quá sợ hãi, nha đầu kia đối với hắn cũng hiểu rất rõ đi à nha. Lúc này cũng thực lại gần hắn, bằng không thì thánh đồng giới đều thất thủ. Thả ra tà đế, đối với Ngô Đồng Lượng giới đều là một hồi đại tai nạn." Phượng Hủ thấp giọng nói ra, "Không chỉ là Ngô Đồng Lượng giới, đối với toàn bộ Tử Dương Tinh đều là một hồi tai nạn." Phượng Vũ lòng còn sợ hay nói, "Chúng ta nhất định phải tăng cường đề phòng, lần này dị tộc xâm nhu thất bại, khẳng định còn sẽ có bước tiếp theo động tác, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cứu ra Khô Mục Tà Đế." Đại tỷ nhị tỷ đang đứng ở bế quan mấu chốt thời kỳ, tuyệt đối không thể đã bị chút nào quấy rầy. "Cái kia hôm nay sự tình?" Phượng Hủ hỏi. "Thông báo cho Yêu Đế đại nhân, hoàng tộc hiện tại càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi." Nhất định phải lại để cho bọn hắn ăn điểm đau khổ mới được. Phượng Vũ lạnh lùng nói. Đúng đấy, Thánh Đồng Giới gặp nạn, bọn hắn vậy mà khép kéo lại kéo, chậm chạp không chịu ra tay viện trợ. Còn nói cái gì có việc phân không khai thân, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Phượng Vũ tức giận nói, rồi sau đó lại nhìn một chút Phượng Vũ, quan tâm mà hỏi. Thân thể của ngươi ra sao? Không có việc gì, lần này nhân họa đắc phúc, ta tấn cấp đã đến bắt cấp, chỉ thiếu chút nữa có thể hoàn thành cuối cùng thức tỉnh. Cho đến lúc đó, đừng nói là hoàng tộc, coi như là yêu đế, cũng muốn đối với ta lễ nhượng ba phần Phượng Vũ vô cùng tự tin nói, cái kia thật sự là quá tốt, chờ ngươi đã thức tỉnh, chúng ta phượng tộc có thể chính thức quật khởi rồi, thậm chí trở về bổn Tông cũng không hề xa không thể chậm rồi. Phượng Hủ Hương vẫn nói, chờ xem, Bồn Tông, ta nhất định sẽ trở lại. Phượng Vũ nhìn chân trời, năm thật chặt nắm đấm. Không gian trong Thông Đạo, Hoàng Lão Ngũ cùng Hoàng Lão Thất đứng tại phía trước nhất, Hoàng Lão Tam đứng ở chính giữa, mà Tần Lang tắc thì đứng ở mặt sau cùng. Hán Thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn như tùy ý, nhưng thật ra là tại cẩn thận quan sát đến trung quanh tình trạng. Hoàng Lão Tam. Ngươi là muốn tại không gian trong thông đạo động thủ lâu rồi, hay là muốn tại thánh mô giới ở bên trong động thủ lâu này. Tần Lang không có ý nhìn quanh, trong nội tâm nhưng lại tại âm thầm nói thầm. Mà Hoàng Lao Tam hiện tại cũng là tại xoắn xuýt, rốt cuộc là muốn ở địa phương nào động thủ, hắn cũng không muốn làm cho Hoàng Lao ngũ cùng Hoàng Lao thất biết rõ chuyện này. Tuy nhiên mọi người đều biết lẫn nhau không phải cái gì khá lắm, nhưng là loại này lấy hoán trả ơn sự tình cũng không thể làm quá mức hiển nhiên. Dù sao nếu không là dựa vào Tần Lang, bọn hắn bây giờ nói bất định cũng đã chết ở thiên phong quân trên tay rồi. Quyết không thể tại Thánh Ngô giới ở bên trong động thủ, đại ca nhị ca tùy thời khả năng trở lại. Hơn nữa, nếu là ở chỗ đó động thủ, sẽ chỉ làm càng nhiều nữa người biết rõ chuyện này, đối với ta về sau phát triển bất lợi. Lão Ngũ cùng lao thất chung với ta, coi như là đã biết, có lẽ cũng sẽ không biết chuyển đi đấy. Hoàng Lão Tam suy tư một phen, rốt cuộc quyết định động thủ. Ồ, Tần huynh đệ, Người sau lưng là vật gì? Hoàng Lão Tam đột nhiên chỉ vào Tần Lang sau lưng hỏi. À, cái gì đó? Tần Lang buồn bực mà hỏi, rất phối hợp xoay người qua. Hừ, có tử thần. Hoàng Lão Tam hừ nhẹ một tiếng, song trường đẩy, hai đạo quần cuộn hỏa diễm bay ra, thẳng đạo Tần Lang sau lưng. A, Hoàng huynh đệ, ngươi muốn điều gì? Tần Lang chấn động, cũng không kịp xoay người, hai tay ôm ở huynh trước, rất nhanh hướng lui về phía sau. Hoàng Lão Ngũ cùng Hoàng Lão Thất cũng chấn động, thật không ngờ Hoàng Lão Tam vậy mà lại đột nhiên ra tay đối phó đi Tần Lang. Tam ca, ngươi đây là? Hoàng Lão Ngũ kinh ngạc mà hỏi. Các ngươi tưởng rằng người này giết chết Thiên Phong Tả Quân sao? Căn bản không phải như vậy. Hắn cùng Tả Quân cấu kết, muốn đem Tả Quân dẫn tới Thánh Ngô giới đi. Ta cũng là vừa mới phát hiện." Hoàng lão Tam nói lên lời nói dối đến sắc mặt đều không thay đổi thoáng một phát. "Cái gì? Thằng này vậy mà như vậy âm hiểm, ngay cả chúng ta đều bị gạt." Hoàng lão thất kinh ngạc nhìn phía tần Lang, trong ánh mắt phun ra một cỗ lửa giận. "Nguy hiểm thật, may mắn Tam ca phát hiện kịp thời, bằng không thì Thánh Mô giới tự nguy hiểm." Hoàng lão ngũ lòng còn sợ hay nói, thấy được Thánh Đồng giới tại Thiên Phong Tà Quân phá hư ở dưới thảm trạng, hắn đối với dị tộc đáng sợ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. "Hừ, đáng chết nhân loại, vậy mà cùng dị tộc cấu kết, quả nhiên là đáng chết ta. Hoàng lão tam rất là đoán giận bộ dạng, hai tay không ngừng xuất kích, hai cổ quần quần hỏa diễm lập tức muốn tập lên Tần Lang trước ngực. "Ta thảo, dưới đời này lại vẫn có so với ta còn không biết xấu hổ người, thật sự là khó được." Tần Lang giận quá mà cười, lập tức lại bừng tỉnh đại nộ cười nói, đúng rồi, ngươi căn bản không phải người, ngươi tiểu là một chỉ không có lông nhi lao điểu nhi." "Hừ, chờ ta đem ngươi bắt giữ ta nhìn ngươi cãi lại ngay." Hoàng lão tam cười đắc ý đến, nhưng khi hắn chứng kiến Tần Lang nụ cười trên mặt lúc, một cổ cảm giác không ổn theo trong nội tâm được đưa lên. "Kỳ thật ta rất bội phục ngươi." Ngươi không phải nói ta cùng dị tộc cấu kết sao? Liên loại chuyện này đều bị ngươi đón trúng." Tần Lang không thấy chút nào kinh hoàng, ngược lại là không chút hoang mang cười nói, "Cái gì?" Hoàng lão tam nghe vậy sững sợ, Tần Lang ngược lại là lại để cho hắn có chút sở không tới đầu góc. "Đến đến, mọi người tất cả vào đi." Tần Lang vung tay lên, tính cả cái kia hai cổ quần quần hỏa long, cùng với hoàng tộc tam huynh đệ, một hơi tất cả đều thu vào động tiên bên trong. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, Hoàng lão tam quá sợ hãi, lại giống lên, "Tại đây là địa phương nào? Ngươi tại chơi mấy thứ gì đó thủ đoạn nghiêm hiểm?" Tần Lang thò tay hướng cả vùng đất một trảo, một bãi bùn nhão bị hắn bắt hết, chấm chính mình trước người. Rầm rầm rầm, hai cổ hỏa long quanh đã đến bùn nhão phía trên, bước lên vài đạo khói xanh về sau, liền tiêu tán rồi. A, đó là cái gì pháp bảo? Vậy mà có thể ngăn hạ Tam Ca công kích? Hoàng lao thất kinh ngạc hô. Ha ha, ta cái này pháp bảo có thể rất lợi hại đây này. Tần Lang vung tay quăng ra, đem cái kia một bãi bùn nhão lại ném trở về trên mặt đất, sau đó vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói: Ngươi, tại đây đến cùng là địa phương nào? Hoàng lão tam chỉ vào Tần Lang cái mũi quá lớn, "Một lại tới đây." Hắn cũng cảm giác được một cổ rất khó dùng nói nên lời áp bách, đó là một loại linh hồn cấp độ bên trên áp bách, tại trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của hắn phát huy không xuất ra bảy thành. Mà ngươi Hoàng lão ngũ cùng Hoàng lão thất thảm hại hơn, liền năm thành thực lực đều phát huy không đi ra. "Hoang nên đi vào của ta động tiên phúc địa, tại đây là địa bản của ta nhi." Ha ha ha ha. Tần Lang cười đặc ý. "Động tiên phúc địa?" Hoàng lão tam nhíu mày, trong ký ức của hắn tựa hồ là nghe nói qua như vậy cái từ nhi, rồi lại nhất thời nhớ không ra thì sao rồi? như vậy xoắn xuýt làm gì vậy động thiên nghe nói qua chưa tần lang nhắc nhở động thiên động thiên động thiên hoàng lao tam hai mắt trừng khiếp sợ trong mắt đều muốn bạo đi ra ngươi nói đây là động thiên ngươi vậy mà có được một phương động thiên tam ca động thiên là vật gì hoàng lao ngu cùng hoàng lao thất không có nghe đã từng nói qua động thiên ta cũng là theo trong tộc trên điện tịch biết được động thiên là thiên địa trí bảo bên trong bài danh tốt 10 tổ tại là một mình một cái có thể di động song song không gian mà động thiên phát triển đến mức tận cùng có thể thay nén thiên địa vật vật hình thành tự chủ sinh thái hệ thống, đã đến gần vô hạn vũ trụ hình thức ban đầu rồi." Hoàng lão Tam Khiếp sợ nói, hắn thật sự chấn kinh rồi, cho tới nay hắn cho rằng Động Tiên chỉ là tồn tại trong chuyến thuyết, mong muốn mà không thể thành trí bảo, chỉ có trong thiên địa người mạnh nhất mới có tư cách có được. Có thể hiện nay, một cái ý tâm kỳ nhân loại trên người, vậy mà có được một phương Động Tiên, này làm sao có thể không lại để cho hắn hâm mộ ghen ghét hận. Chuyến thuyết bài danh trước 100 thiên địa trí bảo, được thứ nhất có thể thành tựu vô thượng sự thống trị, thành là siêu cấp cường giả. Động Tiên a, bài danh tốt 10 thậm chí có có thể là tốt 5 tồn tại a sao có thể lại để cho như thế một cái nhỏ yếu nhân loại có được hoàng lao tam hiện tại thật sự là ghen ghét được rất tần lang không chỉ có có được khắc chế dị tộc hạo nhiên chính khí lại vẫn có được một phương độc tiên đây quả thực cũng quá lịch thiên a khiếp sợ về sau còn lại tràn đầy đều là tham lam ta nhất định phải túm lấy đến nhất định phải túm lấy đến đây là lao thiên gia cho ta một lần quật khởi cơ hội a đã có được độc tiên đã có được hạo nhiên chính khí dưới đời này còn có ai là đối thủ của ta ha ha ha ha hoàng lao tam trong nội tâm tại gào thét Tần Lang nhìn xem Hoàng Lão Tam không ngừng biến hóa sắc mặt, dùng đầu ngón chân đều đoán được ra hắn suy nghĩ cái gì. Này, bì bì, xin nhờ, cái này là địa bản của ta Nhi, phiền thoái ngươi có thể hay không không muốn cười đến như vậy dâm đãng được không? Tần Lang im lặng nói, cái này Hoàng Lão Tam càng cười càng khó coi. Tần Lang, Giao gia đầu tiên, Giao ra hạo nhiên chính khí, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng Lão Tam hai mắt phóng hỏa, xem Tần Lang ánh mắt tiểu cùng hái hoa đạo tặc nhìn thấy vừa xuất dục mỹ nữ một loại. Nóa, ta phiền vái ngươi, để cho ta chết đi. Chương 389 3 điều chiến tá quân. Tần Lang như xem một cái quái vật đồng dạng nhìn xem Hoàng Lao Tam, thằng này đến cùng suy nghĩ cái gì đâu này? Đã đến địa bàn của mình nhi con dám ham đồ đạc của mình. Cái này là cái gọi là vàng đỏ nhỏ lòng son sao? Hoàng Lao Tam hai mắt phóng hỏa, thế nhưng mà hắn lại không có tùy tiện động thủ, mà là cân nhắc khởi lực lượng đối lập. Tần Lang dùng có Hạo nhiên chính khí, liên tà quân cấp bập dị tộc đều giết được chết, có thể đó là bởi vì Hạo nhiên chính khí đối với tà khí chính là tuyệt đối áp chế. Đổi đến trên người mình tác dụng cơ hồ có thể không cần tính, bằng không mà nói, Tần Lang tiểuu không đến mức bị chính mình một chiêu đánh cho bị giày vò. Động Thiên tuy nhiên đáng sợ, nhưng là rất hiển nhiên, tại đây chỉ là một cái ở vào bắt đầu sinh giai đoạn động thiên, cách phát triển trở thành thục còn sớm được rất, chắc hẳn truyền thuyết đáng sợ căn bản không cách nào thi triển đi ra. huống chi Tần Lang chỉ là một cái ý tâm đại thành nhân loại, càng lợi hại bảo bối trên tay hắn, đều không thể thi triển ra nguyên vẹn uy lực, chính mình ba cái đều là bắt cấp yêu thú, mà chính mình càng là đạt đến bắt cấp đỉnh phong. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, ta Hoàng Lao Tam quật khởi cơ hội rốt cục tiến đến rồi. Một phen cân nhắc về sau, Hoàng Lao Tam tin tưởng mười phần, trong mắt cuối cùng một tia băn khoăn cũng quét qua quét sạch. Ai tham lam a, thật có thể đủ lại để cho người đánh mất lý trí a. Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó ngẩng đầu đối với Hoàng Lão Tam nói ra, vốn xem tại các ngươi cùng phượng tộc quan hệ trong đó, ta còn muốn tha các ngươi một con đường sống, bất quá đã ngươi như thế gian ngoan mất linh, tiểu đừng trách ta tâm ngoan thủ là rồi. Ha ha ha, sắp chết đến nơi ngươi còn uy hết ta, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào tâm ngoan thủ là rồi. Hoàng Lão Tam đã tính trước, phần thắng nắm, chẳng muốn với ngươi tách ra, Tiểu Phong, đi ra, tranh biểu hiện thời điểm đã đến. Tần Lang thò tay một chảo. Trên mặt đất một bãi bùn nhão bị bắt hết. Tiểu Thiên Phong, cái gì pháp bảo? Hoàng lão tam nhìn xem tần lang trong tay cái kia một bãi bùn nhão, rõ ràng ngẩn người. Vừa rồi tần lang tiểu là dựa vào cái này pháp bảo đã ngăn được công kích của mình, chẳng lẽ hiện tại vừa muốn dùng cái này pháp bảo để đối phó chính mình? Tiểu Thiên Phong, cái này pháp bảo danh tự thật sự là kỳ quái. Cái kia một bãi bùn nhão đã bắt đầu nhúc nhích, một đống đống cấu hắc nước bùn xa suốt xuống dưới, một thân ảnh dần dần thành hình, rồi sau đó tại Hoàng lão tam trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, đối với đi hung hang ôm một quyển. Tần, Tần đại nhân Ngài yên tâm, ta nhất định thu thập mấy cái này ra hỏa. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quân thuộc. Hoàng Lao Tam triệt để sợ ngây người, hắn hung hăng ngắt bắp đuổi mình một bả, xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ, thế nhưng mà cái kia chân thật đau đớn lại làm cho hắn không phải không thừa nhận, đây là sự thật, không phải làm động. Thiên Phong Tả Quân, ngươi không phải là bị Tần Lang giết chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Hoàng Lao Tam hoảng sợ kêu lên, hắn tại Thiên Phong Tả Quân trên tay cũng không thiếu chịu đau khổ. Hừ, dám can đảm đối với Tần đại nhân bất kính, còn nhuo toan Tần đại nhân bạo vật. Ngươi thật sự là tội đáng chết và lần Tuy nhiên Tần Lang cũng không có thu Thiên Phong Tà Quân tà hồn, thế nhưng mà Thiên Phong Tà Quân đã dùng nô bộc tự cho mình là từng miếng từng miếng Tần đại nhân. Thế nhưng mà hắn càng là cung kính như thế, Tần Lang trong nội tâm đối với hắn phòng bị lại càng cái gì một phần, thử nghĩ thoáng một phát, đường đường một cái gì tộc Tà Quân lại có thể dễ dàng tha thứ như thế khất nhục, cam nguyện thành vi một nhân loại nô buộc. Chỉ dựa vào cái này một phần kiên nhẫn, tự tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá Tần Lang đều có ý định, cười lạnh một tiếng, đối với Hoàng lao Tam cười nói. Ngươi không phải mới vừa nói ta cùng dị tộc cấu kết sao? Ta nói tất cả ngươi khó được thông minh một lần, chuyện này đều bị ngươi đoán được. Ngươi, ngươi ba hoàng lao tam khiếp sợ đều nói không nên lời, hắn tận mắt thấy tại tần lang lôi đỉnh thủ đoạn hạ thiên phong tạc quân tiêu tán ở ở giữa thiên địa a nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng rồi, ngươi cũng không có giết chết thiên phong tà quân mà là đưa hắn là nhận được bên trong độc tiên. Ngươi cái này người âm hiểm loại, vậy mà cùng dị tộc cấu kết, ngươi sẽ không sợ lọt vào chư thiên vạn giới đuổi giết sao? Hoàng lao tam đoán giận nói, giờ khắc này hắn tựa hồ lại hóa thân thành một cái chính nghĩa chi sĩ. Ha ha ha, ta âm hiểm. Hoàng Lão Tam, ngươi cái Lão Vương bắt đảng nói chuyện thật đúng là không đỏ mặt, là chính ngươi trước đánh lén của ta được không? Còn gạt ta nói cái gì mời ta đi thánh mô giới làm khách, hoàn toàn tiểu là ham của ta hạo nhiên chính khí mà thôi. Tần Lang vừa cười vừa nói, hắn cũng không nóng nảy, tiểu cùng Hoàng Lão Tam đông kéo tay nói chuyện. Bởi vì Thiên Phong Tả Quân khôi phục cũng là cần một ít thời gian, dù sao bị Tần Lang đánh cho thảm như vậy, nhất thời bán hội khôi phục không được, muốn thu thập Hoàng Lão Tam cũng có chút phiền phức. Bất quá Hoàng Lão Tam đã hoàn toàn bị sợ ngây người nếu là hắn tại Thiên Phong Tà Quân vừa ngưng tụ thành hình thời điểm tiểu Tia chớp ra tay, Thiên Phong Tà Quân căn bản không có cơ hội khôi phục thực lực, Tần Lang cũng căn bản ngăn không được Hoàng Lão Tam. Thế nhưng mà Hoàng Lão Tam vừa nhìn thấy Thiên Phong Tà Quân tiểu sợ tới mức động cũng không dám động, tại ý niệm của hắn chính giữa đã thật sâu chôn xuống không cách nào địch qua Thiên Phong Tà Quân ý niệm trong đầu, lại để cho hắn chủ động ra tay, còn không bằng lại để cho hắn đi chết được rồi. Mà giờ khắc này hắn là thật không có cơ hội, bởi vì Thiên Phong Tà Quân đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình người, tuy nhiên thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng là coi như là chỉ có một lượng thành thực lực, đối phó Hoàng lão tam cũng dư xài rồi. Lao Điểu Nhi, trước khi không có đem lông của ngươi nhi lấy hết, hiện tại chính ngươi đưa tới cửa nhi đến, ta tiểu không khách khí." Thiên Phong tà Quân cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu xám xương mù dày đặc, lan loạn tuân hướng Hoàng lão tam. Lão ngũ lao thất, toàn lực ra tay. Hoàng lão tam hét lớn một tiếng, hắn dù sao cũng là bắt cấp đỉnh phong yêu thú cường giả, khiếp sợ qua đi hắn cũng bình tĩnh lại, biết do nếu không phải toàn lực ứng phó, thực có khả năng chết ở chỗ này rồi. Coi như là dị tộc Tạ Quân Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, hắn bị thụ nặng như vậy thường, tất nhiên phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực. Hoàng lão tam cùng lão Ngũ lão thất truyền âm nói. "Ân." Lão Ngũ cùng lão thất nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng ngưng trọng, tại thánh đồng thụ ở bên trong thời điểm, còn có Hoàng lão tam cùng Tần Lang đỉnh tại đối với phía trước, nhưng bây giờ Tần Lang biến thành địch nhân, đã không có có thể khắc chế thiên phong tà quân hạo nhiên chính khí, nhóm người mình, đại nạn buông xuống a. Bất quá muốn chờ chết đó là không có khả năng, bọn hắn cũng là trải qua vô số chiến đấu cùng giả, tình nguyện chết trận, cũng sẽ không biết ảnh chân dùng. Ha ha ha. Uống. Hoàng Lao Tam cùng Hoàng Lao Thất đồng thời hét lớn một tiếng, trên người buộc phát ra trùng thiên hỏa diễm, thấy chết không sờn sông về thiên phong tạc quân, bọn hắn thậm chí nghĩ dùng tánh mạng của mình, đến vì những người khác tranh thủ một phần cơ hội. A, không muốn a. Hoàng Lao Tam như phát cuồng gào rít giận dữ, sau lưng hỏa vực mở ra, tuy nhiên hắn làm người âm hiểm xảo trá tham lam, nhưng là cùng hoàng tộc huynh đệ ở giữa cảm tình thật là thực chân thành tha thiết chí. Hắn phát sau mà đến trước, lập tức vụt vọt tới Hoàng Lao Ngũ cùng Hoàng Lao Thất trước người, hét lớn một tiếng, lại để cho ba huynh đệ chúng ta cùng nhau nên đi ra cùng nhau nên địch. Giết. Và anh Ba đoàn hỏa diễm cùng một đoàn màu xám xương mù dày đặc kịch liệt đụng đụng vào nhau, động thiên ở trong, thiên địa rung chuyển, phong sinh thủy khởi, như tận thế hàng lâm. Chương 390, lấy hết lông của bọn hắn nhi. Cho dù là tập hợp Hoàng Lao Tam, Hoàng Lao Ngũ, Hoàng Lao Thất trong lực lượng của ba người, như trước không cách nào địch nổi Thiên Phong Tạ Quân. Tuy nhiên theo lực lượng mà nói cũng không thể so với thứ hai yếu, nhưng là thuộc tính bên trên khắc chế nhưng lại một đạo không cách nào vượt qua ranh trời cái hào rộng. Thật giống như Thiên Phong Tạ Quân tu vi thông thiên nhưng như cũng bị tần lang khi dễ đồng dạng. Màu xám xương mù dày đặc đem ba đoàn hỏa diễm bao khỏa mà lên, ánh lửa không ngừng ngẩng đạm, dần dần tiêu tán mở đi ra. Hỏa dưới ánh sáng, là ba con cực lớn hỏa điểu, toàn thân lông vũ như là hỏa diễm giống như đỏ tươi. Hoàng Lao Tam ba người liền nhân loại thân thể đều không thể duy trì, không thể không khôi phục yêu thú bản thể, hỏa liệt hoàng chi thân. Ba con hỏa điểu tại trong xương mù dày đặc bay tán loạn, tựa hồ là muốn lao ra xương mù dày đặc, dù sao tại tràn đầy tà khí chính là trong xương mù dày đặc, chúng yếu khí tiêu hao thập phần cực nhanh, liền sinh mệnh lực đều nhận lấy ăn mòn thế nhưng mà thiên phong tà quân hiện tại đúng là tranh biểu hiện thời điểm làm sao cho chúng nó cơ hội chạy thoát xương ngủ dày đặc phiên cuộn ngẫu nhiên một tòa không gì phá nổi lao lùng, đem hoàng lao tam ba người gắt gao vây ở bên trong thần lang ngươi dám giết chúng ta hoàng lao tam hổn hển thanh âm theo trong sương ngủ dày đặc truyền ra xin hỏi lao tử hiện tại đang tại giết người được không thần lang im lặng nói chúng ta phượng hoàng nhất tộc thế nhưng mà yêu vực bát đại vương tộc một trong ta thế nhưng mà hoàng tộc lao tam ngươi dám giết ta chắc chắn lọt vào vô tận đội giết trả thù đấy hoàng lao tam vẫn nộ quát ha ha đừng nói ngươi chỉ là giả hoàng, coi như là chân hoàng lao tử cũng chiếu giết không tha, lao tử liền dị tộc tà quân đều không để vào mắt, chúng chi ngươi cái này chỉ lao điều vậy. muốn tính toán ta tần lang, phải làm tốt bị ta tính toán chuẩn bị, đi ra hốn, sớm muộn là phải trả đấy. tần lang gắc ý nói, nói thật, hắn thật đúng là không có đem hoàng tộc để vào mắt, đơn giản tiệu là đã có được phượng hoàng một điểm huyết mạch mà thôi, cũng dám tự xưng phượng hoàng nhất tộc. hơn nữa, như thế thần không biết quỷ không hay giết bọn chúng đi mấy cái, dưới đời này ai biết? coi như là phượng vũ các nàng nhìn mình theo hoàng lao tam cùng đi rồi bất qua xem ra bọn hắn ở giữa mâu thuẫn cũng sâu, huống chi chính mình thế nhưng mà thánh đồng giới đại ân nhân, các nàng chắc có lẽ không bán đứng chính mình. Thiên phong tà quân cho ta hung hăng đánh. Thần lang hét lớn một tiếng. không có vấn đề, cái này mấy cái gia hỏa sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ngài, quả nhiên là không biết chữ chết là viết như thế nào, để cho ta tới giáo dạy bọn họ. Thiên phong tà quân nộ quát một tiếng, bạo phát càng nhiều nữa tà khí. Đạo tiên ở trong bên trên bầu trời đã không có một tầng tối tăm lu mở mịt khí tức chỗ tràn ngập. a hoàng lao tam thống khổ gào lên một tiếng dường hồ là bị Thiên Phong Tà Quân làm thoáng một phát, hắn thấy mình uy hiếp không có hiệu quả, chỉ có thể cải biến sách lược, đi nổi lên thuyết phục Lộ Tuyến. "Tần, Tần huynh đệ, cái kia, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Hoàng lão Tam An nói khép nép nói, "Ngươi xem ta lúc trước còn kề vai chiến đấu đối phó Thiên Phong Tà Quân, ta cũng là chứng kiến ngươi về sau muốn mang theo Thiên Phong Tà Quân đi thánh ngô giới vừa rồi nghĩ đến ngươi cùng dị tộc cấu kết, lúc này mới đối với ngươi ra tay đó à? "Ôi a, ánh mắt của ngươi ngược lại là rất độc cay đó a, liền ngươi đây cũng nhìn ra được." Tần Lang lật ra một cái mắt bất quá hắn có thể không có ý định dừng tay. a, hoàng lao tam lại gào khan một tiếng, thở hào huyền hô, còn không phải sao? không nghĩ tới tần huynh đệ lợi hại như thế, vậy mà đã thu phục được thiên phong tà quân, thật sự là lợi hại. a, ai nha? ha ha, hoàng lao tam, nói lời này, ta đều thay ngươi tào được sợ. tần lang lắc đầu, lập tức lại đối với thiên phong tà quân nói ra, tiểu thiên phong a, đừng bắt bọn nó đánh chết, bao nhi lột sạch là được rồi. tốt, cam đoan một quạng lông nhi đều không thừa. thiên phong tà quân tuất lệnh, lập tức triển khai nổ lông đại chiến. a, ai nha? nha nha nha nha liên tiếp kêu rên gạo thét âm thanh theo trong xương mù dày đặc truyền ra mảng lớn mảng lớn hỏa hồng sắc lông vũ rơi ra xương mù dày đặc trên không trung hóa thành một đoàn hỏa diễm thiêu đốt về sau biến thành hư vô sau một lát xương mù dày đặc dần dần tan đi ba con không có lông nhi lao điểu nhi biểu hiện ra tại tần lang trước mặt ở đâu còn có hỏa liệt hoàng bộ dạng hoàn toàn tiệu là ba con khởi mao gà tây giờ phút này ba con gà tây đều bị thiên phong tà quân dùng tà khí trói buộc đem cánh ghe đã đến sau lưng móng cũng là bị tà khí không chói ti không thể động đậy chút nào tần đại nhân nhiệm vụ hoàn thành Thiên Phong Tả Quân tranh công tựa như bay đến tần lang trước người, tiện tay quăng ra, đem ba con gà tây ném tới tần lang bên chân. Ân, ngươi về nhà trước. À, tần Lang nhẹ gật đầu. A, về nhà. Thiên Phong Tả Quân sững sở, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, tựu lại bị tần lang một phát bắt được, liên tiếp mấy bàn tay vô vào trên người của mình, nồng đậm hạo nhiên trinh khí dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, rồi sau đó lại nổ ra, Thiên Phong Tả Quân thân thể bị tặng cái nào loạn, lại biến thành một bãi bùn não, bị tần lang một bả ném vào đầm lầy trong đất. Thật là, một chút cũng không tự giác. Tần Lang phủi tay rồi sau đó ngồi trồn hồn xuống, nhìn xem Mao Nhi bị lột sạch Hoàng tộc Tam huynh đệ vui vẻ nở nụ cười. Gà Tây Minh đệ cảm giác thế nào ạ Ngươi, ngươi thật sự là quá ác độc. Hoàng Lão Tam Gian Nan mở miệng nói ra, một thân lông vũ đều bị lấy hết, hắn tự nhiên cũng nhận được cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Ta ác độc? đúng vậy à, may mắn ta ác độc, bằng không thì chỉ sợ hiện tại nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ đúng là ta đi à nha? Tần Lang vừa cười vừa nói. Hừ, Tần Lang, ngươi cho rằng như vậy thì xong rồi sao? Hoàng Lão Tam Gian Nan nói thấu khổ trên mặt vậy mà xuất hiện tươi cười đã ý. Ơ a, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa a? nhanh xử đi ra nhìn xem. Tần lang có chút hăng hái mà hỏi. Hừ, ngươi ăn vào ta ba khỏa bùn nguyên chi hỏa, ngươi cho rằng ta hoàng lao tam đổ vật là tốt như vậy sao chả sao? hoàng lao tam ra mặt co lại co lại cười nói. cái gì? chẳng lẽ ngươi động cái gì tay chân sao? Tần lang thoáng cái đứng lên, sắc mặt đại biến, nhắm mắt lại, tựa hồ là ở bên trong xem. sau nửa ngày về sau, tần lang mở mắt, hai mắt ác độc nhìn qua hoàng lao tam, mắng, hoàng lao tam, ngươi quá hán. Mẹ âm hiểm rồi, ha ha ha. Hiện tại mới phát hiện đã quá muộn. Bùn Nguyên Chi trong lửa ẩn chứa của ta yêu hồn chi niệm, ngươi dùng Bùn Nguyên Chi hỏa chữa trị thương thế của ta yêu hồn đã sớm xâm nhập ngươi thức hải. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị ta khống chế, ha ha ha. Hoàng Lao Tam tuy nhiên bị Thiên Phong tà Quân đánh cho thê thảm vô cùng, nhưng là hiện tại như cũng là cười đến vô cùng thoải mái. Thật sao? Cái kia nếu không ngươi thử xem. Tần Lang trên mặt phẫn nộ chợt lóe lên, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt khinh thường dáng tươi cười, tựa hồ tại hắn xem ra. Hoàng Lao Tam chính là một cái vợ hài kịch một loại một người. Hừ, Hoàng Lao Tam hừ lạnh một tiếng, hắn sở dĩ chậm chạp không có động thủ, chính là là vì lúc trước đối thủ là Thiên Phong Tà Quân, nếu là ở lúc kia hủy Tần Lang linh hồn, không chỉ có không làm nên chuyện gì, ngược lại có khả năng lại để cho Thiên Phong Tà Quân chui chỗ trống, hủy hạo nhiên chính khí. Nhưng hôm nay Tần Lang vậy mà đem Thiên Phong Tà Quân đánh thành một bãi bùn nhau mất hết đầm lấy trong đất, vậy hắn sẽ thấy không cố kỵ rồi. Hoàng Lao Tam tâm niệm vừa động, thôi phát dấu ở Tần Lang trong cơ thể yêu hồn chi niệm, nhưng mà hắn lại kỳ quái phát hiện chính mình yêu hồn chi niệm giống như đã đá chìm đáy biển một loại như thế nào thúc giục một điểm phản ứng đều không có hoàng lao tam trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng nhưng là hắn không có chết tâm, tiếp tục thúc giục tâm thần thế nhưng mà hắn yêu hồn chi niệm như trước không có phản ứng ngươi là ở tìm cái này sao tần lang con ngón búng ra hai luồng hỏa diễm từ hắn đầu ngón tay bay lên đúng là hoàng lao tam cho hắn bổn nguyên chi hỏa hoàng lao tam ánh mắt ngưng tụ không thể tin hô bổn nguyên chi hỏa ngươi không phải đã dùng hợp sao như thế nào ba ngươi cho rằng ta ngốc à tần lang vừa cười vừa nói Ngươi nhà lại buồn nguyên chi trong lửa đã ẩn tàng ngươi yêu hồn chi niệm, đồ chó con còn muốn đến ám toán ta. May mắn lang, ca cơ linh thông minh, không có gặp ngươi đạo nhi. Tần Lang ngón tay bắn ra, hai luồng hỏa diễm biến mất không thấy. Hai cây hỏa hồng sắc sợi tơ đi quấn quanh tại Tần Lang trên ngón tay. Ngươi yêu hồn chi niệm tuy nhiên che giấu sâu đậm, nhưng không cách nào đào thoát của ta lùng bắt, muốn ăn mòn của ta thức hại, khống chế linh hồn của ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tần Lang nhìn xem trên ngón tay này hai cây sợi tơ, thấp giọng nói: Ngươi, đáng giận. Hoàng lao Tam trong mắt toát ra một vệt lửa. Hung Hăng trợn mắt nhìn Liếc Tần Lang trong tay hỏa hồng sợi tơ. Đó là hắn yêu hồn chi niệm, nếu là ở bình thường sẽ tùy ý thao túng. Nhưng hôm nay mặc kệ ánh mắt hắn như thế nào chừng, cái kia hai cây màu đỏ sợi tơ thủy chung lẳng lặng quấn quanh tại Tần Lang trên tay, một điểm phản ứng đều không có. Như thế nào? Còn muốn thao túng lấy hai đạo yêu hồn chi niệm sao? Tỉnh lại đi, ta đã đem hắn tính độc rồi, hiện tại đã không nghe lời ngươi sai sử rồi, bất quá đâu rồi, như trước vẫn có khí tức của ngươi tích, về sau ta nếu làm chút gì đó chuyện xấu, ngược lại là cái không tệ giá hỏa công cụ. Ha ha ha. Tần Lang cười đắc ý, ngón tay bắn ra, hai đạo yêu hồn chi niệm liền biến mất rồi. Phúc. Hoàng Lao Tam một ngụm máu tươi phun tới, máu tươi nhô lên cao, giấy lên nhiều đóa hỏa diễm, đây mới là cái này chính thức trong cơn giận dữ a. Tần Lang, ngươi thắng, ta mặc ngươi xử trí, bất quá, ta cái này hai cái huynh đệ với ngươi cũng không có thù hận, hy vọng ngươi có thể buông tha bọn hắn. Hoàng Lao Tam máu tươi cuồn phun về sau, vô cùng suy yếu nói, cái gì? Buông tha bọn hắn? Thả bọn họ trở về nói cho các ngươi biết hoàng tộc cao thủ là ta giết ngươi sao? Ngươi cho rằng ta ngốc à? Tần Lang nói xong, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, "Hôm nay, các ngươi một cái đều sống không được. Ngươi quả nhiên là chuyện quan trọng làm tuyệt." Hoàng Lao Tam gắt gao trừng mắt Tần Lang, "Nha, còn dám chừng ta?" Tần Lang nhướng mày một cái, thò tay một chảo, Hoàng Lao thất liền bị Tần Lang chảo trong tay. "Trừng mắt ta, ta muốn ngươi nhìn tận mắt huynh đệ của ngươi chết ở trước mặt ta." Tần Lang nói xong, trong đôi mắt hiện lên một đạo hừng quang, đồng tử biến thành yêu dị màu đỏ. Phúc. Tần Lang bàn tay cắm vào Hoàng Lao thất trong bụng, tại trong bụng một hồi lục lọi, đã tìm được Hoàng Lao thất trái tim, tại Hoàng Lao thất thất kinh trong ánh mắt. Một trường đem hắn bắt vỡ. A. Hoàng Lao thất kêu rên một tiếng, cho dù trái tim bị bắt vỡ, nhưng hắn một lát còn sẽ không tắt thở, hắn trợn mắt nhìn huyết nục của mình bị dung thành từng đạo huyết sắc tinh khí, bị Tần Lang hút vào trong cơ thể. Mà thân thể của hắn, cũng thời gian dần trôi qua trở nên khô cát, giống như là mất nước thấy khô. Tần Lang, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi mau vung tà già thất đệ a. Hoàng Lao tam thê lương giống kêu lên, thế nhưng mà hắn lại bất lực, chỉ có thể nhìn Hoàng Lao thất huyết nục bị Tần Lang không ngừng hút đi, cho đến chỉ còn lại có một trương da thú. Vô Tần Lang ngửa đầu thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm, một đạo huyết sắc khí tức theo hắn trong miệng nuốt độ ra, con của hắn trở nên càng thêm huyết hồng. Không nóng nảy, xếp thành hàng, từng bước từng bước đến. Chương 391: Thánh mô giới. Bắt trước làm theo, Tần Lang hút Hoàng lão ngu huyết nục, trong cơ thể huyết sắc tinh khí đã tràn đầy đã đến một cái cực độ khủng bố tình trạng, đây chính là hai cái bắt cấp yêu thú a, hơn nữa còn là yêu vực bát đại vương tộc một trong hoàng tộc yêu thú. Làn ra bên trên đều là nổi lên huyết quang, trong đan điền, nguyên khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vô tận huyết sắc tinh khí đầu nhập trong đó một khỏa có một khỏa nguyên khí chi tinh ngưng tụ thành hình đồng bền mà lên, đọc ở kim sắc bảo tháp phía trên. tiêu hóa hoàng lao ngũ cùng hoàng lao thất huyết nục tinh khí, chọn vẹn hao tốn tần lang ba cái canh giờ, rốt cục đem sở hữu huyết tinh chi khí chuyển hóa thành nguyên khí chi tinh. hiện nay kim sắc bảo tháp lên, chọn vẹn treo đầy hơn 30 mươi khỏa nguyên khí chi tinh. là trọng yếu hơn là, tại vô tận huyết khí cọ rửa xuống, tần lang kinh mạch lại mở rộng vài phần, khí tức tăng vọt, tu vi cũng tùy theo tăng lên. hôm nay tần lang đã đạt đến ý tâm viên mãn cảnh giới. hoàng lao tam hoảng sợ nhìn xem tần lang. Trong nội tâm khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn nhìn xem Tần Lang cắn nuốt chính mình hai cái huynh đệ, vậy mà trực tiếp theo ý tâm đại thành đột phá đã đến ý tâm viên mãn cảnh giới, cái này cũng quá kinh khủng ác nuốt người khác huyết nhục để tăng trưởng tu vi của mình, đây là cái gì khủng bố công pháp. Ngươi, ngươi ác ma này, ngươi ác ma này a. Nhìn xem hướng chính mình chậm rãi đến gần Tần Lang, Hoàng Lao Tam hoảng sợ kêu lên, hắn biết rõ, Tần Lang là tuyệt đối sẽ không dung tha chính mình rồi, chẳng lẽ mình cũng muốn bị Tần Lang tà ma công pháp hút sao? Hắn không cam lòng a. Hoàng Lao Tam điên cuồng vùng vây đứng dậy thế nhưng mà cái kia nhìn như mảnh khảnh tà khí gắt gao chói lại hắn hai cánh hai móng mà hắn như thế nào dãi rủa đều không thể dãi rủa mắt thấy tần lang liền đi tới trước mặt của mình hoàng lao tam tại cực độ hoảng sợ phía dưới một số gần như sụp đổ van cầu ngươi không muốn giết ta không muốn giết ta ta ta có thể trở thành đẩy tớ của ngươi đúng đúng ta làm đẩy tớ của ngươi làm tọa kỵ của ngươi ta tốc độ rất nhanh ta thế nhưng mà hoàng tộc à có ta đương tọa kỵ rất phong cách van cầu ngươi không muốn giết ta hoàng lao tam nói năng lộn xộn thất kinh cầu xin tha thứ tần lang căn bản bất vi sở động đối với Hoàng Lão Tam loại người này coi như là đường tọa kỵ đều ô hế cái mông của mình hơn nữa chính mình căn bản không cần tọa kỵ một bả nhấc lên Hoàng Lão Tam tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt tần lang tay như là mũi khoan đồng dạng chui vào trong bụng của nó một hồi tọt tọt tọ tọ, huyết quang đại tác sau một lát hút khô rồi cuối cùng một tia huyết đục tinh khí đường đường Hoàng tộc Lão Tam cũng chỉ còn lại có một trường không có lông nhi ra tần lang còn không kịp tiêu hóa cũng cảm giác được thiên địa chấn động lên không tốt ngươi giết Hoàng Lão Tam hắn cơ cấu không gian thông đạo muốn qua đời đuổi mau đi ra à Động linh dồn dập thanh âm truyền đến. Tần Lang khẽ quát một tiếng, đã đi ra đầu tiên, thỏ tay hư không một chảo một kéo, từng đạo vô hình không gian chi lực bốn phía bay ra, bổ khuyết tại không gian thông đạo chỗ tổn hại, sau một lát, không gian thông đạo khôi phục bình thường. Ha ha ha, ta hút Hoàng lão tam huyết nục, đã có được tất cả của nó bộ trí nhớ, nó xây dựng không gian thông đạo tự nhiên cũng có thể chữa trị. Tần Lang hăng hái, hai tay vung lên, hướng phía phía trước cấp tốc bay đi. Trên đường đi, Tần Lang đem Hoàng lão tam huyết tinh khí toàn bộ tiêu hóa, kim sắc bạo thác bên trên nguyên khí chi tình đã nhiều đến 50 khoa. Tu vi của nó đã đến gần vô hạn thần tâm kỳ rồi, chỉ cần một cơ hội, hắn có thể làm ra cuối cùng đột phá. Đây cũng chính là Tần Lang mới có thể làm được như thế, hắn hôm nay, mỗi đột phá một lần cần thiết nguyên khí là người bình thường mấy không chỉ gấp 10 lần, dùng hắn lúc này nguyên khí nội tình, coi như là một loại thần tâm đại thành thậm chí thần tâm viên mãn siêu cấp cường giả đoán chừng cũng so ra kém hắn. 50 khỏa nguyên khí chi tinh, trong đó một nhiều hơn phân nửa đều có chứa huyết tinh hào quang, cái này nguyên khí chi tinh hiển nhiên so với bình thường kim sắc nguyên khí chi tinh muốn táo bạo rất nhiều. Bạo dưới tóc uy lực tuy nhiên so ra kém thuần túy kim sắt nguyên khí chi tinh nhưng lại nhiều hơn một cỗ cường bạo chi khí, càng làm cho Tần Lang mừng rỡ như điên chính là tại Hoàng tộc Tam vinh đệ thể nội thế giới chính giữa cất chứa vô số bảo bối, mà trong đó để cho nhất hắn vui vẻ ra mặt đúng là tại Hoàng lao Tam thể nội thế giới chính giữa thậm chí có như một tòa núi nhỏ cực lớn hỏa chi tinh thể. Ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không hưởng phí công phu ai nhiều như thế hỏa chi tinh thể, ném đến hải nhân vương trước người, không biết muốn đem hắn dọa thành bộ dáng gì nữa. Tần Lang vui vẻ nở nụ cười đến lúc này hắn mới được là nhớ tới chính mình việc này mục tiêu gần kể chỉ là vì đạt được một khối hỏa chi tinh thể ai biết gặp được nhiều như vậy sự tình mặt khác theo hoàng lao tam trong trí nhớ tần lang cũng là biết rõ toàn bộ yêu vực các tộc lực lượng phân bố cùng với lẫn nhau ở giữa ấn đoán tình kiểu còn có toàn bộ yêu vực địa đồ kỹ càng giới thiệu toàn bộ yêu vực địa thế cùng với tất cả đại bí cảnh tuyệt địa phân bố phương vị đã có cái này bức bản đồ tần lang chỉ cần không gặp đến lịch thiên cấp bậc siêu cấp cường giả có thể tại yêu vực bên trong thông suốt không trở ngại rồi tần lang đắm chìm tại lực lượng tăng vọt cùng thu hoạch phong phú trong khoái cảm bất chi bất giác đã đặt tới không gian thông đạo cửa ra vào rồi, cái này một đầu có lẽ tiểu là Thánh Ngô giới đi à nha? Tần Lang đứng tại cửa thông đạo cũng không có bước ra đi. Như thế nào, người giết người ta còn muốn đi dò xét người ta hang ổ sao? Động Linh cười hỏi. Thôi đi, ta còn có cái kia tự mình hiểu lấy, mới sẽ không đi chịu chết. Tần Lang lắc đầu, theo Hoàng Lão Tam trong trí nhớ, Hoàng Tộc Lão Đại Lão Nhị rất nhanh phải trở về đến Thánh Ngô giới rồi. Đây chính là hai cái chính mình gây nhân vật rất giỏi a. Hoàng Tộc Lão Nhị bắt cấp đỉnh phong siêu cấp yêu thú, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành cựu cấp yêu thú. Tuy nhiên cùng Hoàng Lão Tam cấp bậc đồng dạng, nhưng là 10 cái Hoàng Lão Tam cộng lại cũng không phải Hoàng Lão Nhị đối thủ. Hoàng Lão Đại, Hoàng tộc bên trong địa vị gần với Tộc trưởng siêu cấp cường giả, thật cửu cấp trung gia yêu thú, tại toàn bộ yêu vực vậy cũng được cho một bà bản trải. Hai người này, tùy tiện một cái có thể hành hạ chết chính mình, coi như là đem Thiên Phong tà quân bày ra đến, Hoàng Lão Nhị có lẽ có thể cùng hắn chống lại một phen, nhưng nếu là gặp được Hoàng Lão Đại, liền Thiên Phong tà quân cũng chỉ có ngược đái phần. Dùng ta thực lực bây giờ, hơn nữa ngụy trang, tiến vào Thánh Nô giới về sau chắc có lẽ không bị phát hiện. Cùng Thánh Ngô giới tương liên có một tòa hỏa hoàng núi, thông qua chỗ đó có thể ly khai Thánh Ngô đồng kết giới rồi. Những điều này đều là theo Hoàng Lão Tam trong trí nhớ lấy được tin tức, dùng Tần Lang tu vi hiện tại còn không cách nào một mình mở không gian thông đạo, phải ly khai tại đây, nhất định phải dùng Thánh Ngô giới vi văn cầu. Nghĩ như vậy, Tần Lang đi ra đen kỵ không gian thông đạo, hai mắt tỏa sáng, một cái độ lửa thế giới ra hiện tại trước mắt của hắn. Ồ, đây là có chuyện gì? Tần Lang sai biệt nói, theo Hoàng Lão Tam trong trí nhớ biết được, Thánh Ngô giới hẳn là một cái cùng Thánh Đồng giới không kém bao nhiêu kết giới. Thế nhưng mà tại đây cảnh cảnh lại làm cho Tần Lang có chút không cách nào lý giải. Nơi này có núi có cây có sông, thế nhưng mà tả hữu hết thảy đều đắm chìm trong một cái biển lửa chính giữa, vừa nhìn vô tận núi rừng giấy lên hừng hực đại hỏa, xa xa một tòa cự đại núi lửa còn đang không ngừng phun trào lấy cực nóng nham thạch nóng chảy, mấy ngày liền tế đều bị đốt thành màu đỏ. Tại đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Lang trong con mắt ấn bắn ra ngập trời hỏa diễm, đó là thánh ngô giới ở bên trong một cái biển lửa. Hống hống hống. Xa xa núi rừng đột nhiên bộc phát ra một hồi dung trời thú giống thanh âm. Chương 392, Cực Tây Chi Tuyệt Điện. Chỗ đó có chiến đấu. Tần Lang nhìn qua tới, trước mắt một mảnh buốc lên biển lửa, hỏa dưới ánh sáng, một cái cự đại thú ảnh lộ ra mà lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xông vào Thánh Ngô giới hay sao? Tại Hoàng Lao Tam trong trí nhớ, Thánh Ngô giới cũng là một cái cự đại kết giới, phòng ngự phòng thủ kiên cố, coi như là thiên phong tà quân cường giả như vậy, cũng chỉ có tại Lao Đại lão nhị không tại thời điểm mới dám đến xâm chiếm. Mà giờ khắc này, Thánh Ngô giới một cái biển lửa, thiên địa một mảnh hỗn loạn, cùng trong trí nhớ bộ dạng hoàn toàn không hợp mà xa xa lại có thú giống thanh âm truyền đến ra, giải thích duy nhất chỉ là Thánh Ngô Giới nhận lấy công kích, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả công kích. Nơi này không nên ở lâu. Tần Lang không chút do dự, hắn cũng không có ý định tiến đến tìm tòi đến tận cùng. Trong lúc này nước quá sâu, chính mình vừa mới có thể bơi lội, trôi không được cái này tranh vào vũng nước đủ. Dựa theo Hoàng Lão Tam trí nhớ, Tần Lang tại một cái biển lửa bên trong đã tìm được kết nối hỏa hoàng sơn không gian điểm, vạch phá không gian về sau, đã đi ra Thánh Ngô Giới. Hỏa Hoàng Sơn ở vào yêu vực cực tây chi địa, cách cách hỏa phượng sơn cách xa và giảm. Hỏa Phượng Sơn là một tòa núi lửa hoạt động, núi lửa phun trào nham thạch nóng chảy phun ra đó là chuyện thường ngày, mà Hỏa Hoàng Sơn tắc thì bất động, nó là một ngọn núi lửa không hoạt động. Cả tòa Hỏa Hoàng Sơn bị một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt nơi bao bọc, cực lớn miệng núi lửa ở bên trong cũng dài đầy cây cối, thậm chí còn có róc rách dòng suối nhỏ, nghiêm nhiên một tòa thế ngoại đảo nguyên. Hai cái kết giới tương liên, có thể lưỡng ngọn núi lửa vậy mà cách xa nhau cách xa và dặm, cái này hiểu được đi nha. Tần Lang đã đi ra thánh nô giới, rốt cục hô hấp lên thiên nhiên tươi mát khí tức, căng cứng thần kinh cũng rốt cục buông lỏng xuống đến. Việc này thu hoạch tương đối khá. Thực lực đại trưởng, thế nhưng mà cái kia dù sao cũng là cấp đoạt mà đến, không phải tự hành tu luyện đoạt được, xem ra được tìm một chỗ hảo hảo tiêu hóa hấp thu thoáng một phát mới được là. Tần Lang nghĩ như thế đến, cái này hỏa Hoàng Sơn hiển nhiên cũng không phải một cái địa phương an toàn, được rời xa nơi đây mới được. Một nghĩ đến đây, Tần Lang liền phi thân ly khai, tốc độ so với trước kia nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, một đạo lưu tinh từ phía chân trời sẽ qua, đảo mắt liền biến mất không thấy. Tại yêu vực miền Tây, ngoại trừ sinh hoạt đại lượng yêu thú bên ngoài. Còn sinh hoạt lấy rất nhiều kỳ dị chủng tộc, trong đó có một ít chủng tộc nghiêm khắc mà nói kỳ thật cùng nhân loại không kém bao nhiêu, chỉ là nhân loại thế đại, lại còn gần như cố chấp chủng tộc cảm giác về sự ưu việt, cho nên đem hết thảy không thuộc mình chủng tộc hết thảy phân chia lại yêu. Cho nên, cái này sáng tạo ra yêu vực chủng tộc phức tạp, tại đây cơ hồ sinh hoạt trừ nhân loại ngoại trừ đại bộ phận tộc đàn. Hoàng Lao Tam trong trí nhớ, Hỏa Hoàng Sơn chi tây một vạn dặm, là yêu vực về phía tây duyên khu vực, chỗ đó giống như có một tòa viễn cổ mộ chủng, được xưng là yêu vực thập đại tuyệt địa một trong. Thần Lang hướng phía càng tây địa phương bay đi. Như thế nào, ngươi có hứng thú? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp hồi mạc lợi á lại để cho Hải Nhân Vương trước cho ngươi chữa trị bà Sa Tinh bản đây này." Động Linh cười nói, "Chuyện này nhi không nóng nảy, đến đều đã đến, không nhìn tới nhìn thì thật là đáng tiếc. Ta ngược lại muốn nhìn, chỗ đó đến cùng có huyền cơ gì, có thể gọi hắn là tuyệt địa." Tần Lang mặt mỉm cười, tu vi tăng lên lại để cho hắn cũng có lòng tin có thể tham dò càng địa phương nguy hiểm rồi. Tuyệt địa, danh như ý nghĩa, Tự là làm người tuyệt vọng chi địa. Chỗ đó có làm cho người hướng tới bảo bối cùng tài phú, làm cho người chạy theo như vịt, nhưng là đồng dạng cũng có được có thể làm cho người có đi không về nguy hiểm. Bất quá, chỗ này ở vào cực tây tuyệt địa, bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa trên đường gian nan hiểm trở, cho nên người tới nơi này cũng không phải rất nhiều. Bất quá, thần lang hay vẫn là trên đường gặp hai nhóm người. Trong đó một gãy nhi là một cái bảy người tiểu đội, lĩnh đội chính là một cái ý tâm đại thành nhân loại cường giả, còn lại 6 người tất cả đều là hóa thần kỳ tu vi, chắc là cái nào đó cỡ lớn môn phái phái ra đến đây lịch lãm rèn luyện đệ tử. Mà đổi thành một nhóm người, là một cái tám người tiểu đội, ăn mặc chỉnh tề, một nước màu tím trang phục. Nhìn về phía trên cũng không có gì thần kỳ chỗ, lĩnh đội chẳng qua là một cái ý tâm đại thành nam tử, những người còn lại trong có hai cái ý tâm tiểu thành, còn lại đều là hóa thần kỳ tu vi. Bất quá Tần Lang nhưng lại ở trong đó thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Cái này hai cái thân ảnh một nam một nữ, nam gọi Thạch phương, nữ gọi La lụy, đúng là tại Hàn trấn bán đấu giá ở bên trong cùng Tần Lang tranh đoạt vậy đối với pháp bảo vòng thai hai người, không thể tưởng được nhưng lại ở chỗ này gặp. Đám người kia như thế nào chạy đến xa như vậy địa phương đã đến. Tần Lang buồn bực nghĩ đến, theo lý thuyết theo Hàn trấn xuất phát người, tiến vào yêu vực địa điểm có lẽ đều là tại vùng phía nam khu vực, coi như là có độ lệnh cũng sẽ không biết thiên đến xa như vậy địa phương đến. băng đám người kia tu vi muốn theo yêu vực vùng phía nam đi ngang qua đến miền tây đến, độ khó không nhỏ. xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đó, ta tạm thời vụng trộm đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. tần lang nhìn qua một nhóm người này bóng lưng, âm thầm thầm nói ẩn giấu đi thân hình, vụng trộm đi theo sau lưng của bọn hắn. la lụy có phụ thân là phong hà cốc một vị chân truyền đệ tử, nghe nói tu vi đạt đến y tâm đỉnh phong trên lệch một bước có thể vấn đỉnh thần tâm cảnh giới tại môn phái trong hàng đệ tử có tương đương cao địa vị bất quá loại này cái gọi là môn phái cao thủ đối với tần lang mà nói yếu đích như là một con kiến đồng dạng tuy nhiên tần lang bên ngoài tu vi cũng không cao nhưng thực tế sức chiến đấu lại có thể so với thần tâm đại thành phong hạ cấp trong đội ngũ la lụy trên mặt đã có một ít mồ hôi liễu chặt mày tựa hồ có chút bất mãn sư minh chúng ta đến cùng muốn đi đâu hả dùng tiến vào yêu vực ngay tại chạy đi cái này đều thời gian dài bao lâu còn chưa tới đạt chỗ mục đích sao la lụy hướng thạch phương truyền âm nói Sư muội, cái này ta cũng không biết ta. Tiền sư huynh muốn đi đâu nhi ta hãy theo chứ sao? Thạch Phương bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ lại chúng ta yêu vực chi hành tựu là đang không ngừng chạy đi trong vượt qua sao? Chúng ta không phải đến săn giết yêu thú tôi luyện tu vi sao? La Lệ không vui nói. Sư muội à, ta cũng không có biện pháp à, không có tiền sư huynh, chúng ta tại yêu vực ở bên trong lưu lạc là rất nguy hiểm đấy. Môn phái an bài chúng ta cùng tiền sư huynh ngự đạo, tẩu là lại để cho hắn đến bảo hộ chúng ta đấy. Thạch Phương thấp giọng nói. Hừ, bảo hộ chúng ta? Đó là lại để cho hắn trong chiến đấu bảo hộ chúng ta. Kết quả đâu này? Tiến nhập yêu vực lâu như vậy, gặp được bất luận cái gì yêu thú đều bị hắn một người giải quyết, đã biết rõ mang theo chúng ta không ngừng chạy đi, cái này tính toán nói cái gì? La Lụy càng nghĩ càng bất mãn, cuối cùng rốt cục nhịn không được, ta muốn tìm tiền Sư huynh nói ra nói ra đi. La Lụy lầm bầm lấy, một hồi chạy chậm, chạy tới đội ngũ phía trước nhất, đảm nhiệm Thạch Phương tại sau lưng như thế nào hô đều là thợ ơ. Thiên Sư Minh, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. La Lụy rứt khoát bất truyền nói rồi, rứt khoát mở miệng hỏi. A. La Lụy sư muội, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi. Tiền sư huynh quay đầu lại, thấp giọng nói ra: Vừa thấy có người đứng ra hỏi ra mọi người muốn hỏi mà không dám hỏi, tất cả mọi người lô thai đều bị dựng lên. "Sư huynh à, ta tiến vào yêu vực không phải muốn tôi luyện tu vi sao? Có thể là chúng ta đem thời gian đều hoa tại chạy đi lên, như vậy có thể đánh không đến mục đích à?" La Lệ cùng tiền sư huynh nói chuyện ngược lại là rất khách khí, người ta dù sao cũng là ý tâm đại thành chân truyền đệ tử, địa vị mặc dù không kịp phụ thân của mình, nhưng là so với chính mình cao hơn nhiều lắm. "Ha ha, rốt cục có người dám đứng ra hỏi ta nữa à?" Tiền sư huynh vừa cười vừa nói tựa hồ cũng không có tức giận, các ngươi yên tâm, ta mang bọn ngươi đi một chỗ, tại đâu đó, các ngươi cũng tìm được lớn nhất hạn độ tôi luyện. đây cũng là môn phái ý tứ. môn phái ý tứ, la lụy kinh ngạc nói. thiên sư minh, chỗ đó là địa phương nào hả? một cái phong hà quốc đệ từ hỏi. nhắc tới cũng kỳ ta, vốn chúng ta có lẽ tại huyền vũ vực nguyên Trấn đặt chân, như vậy chúng ta tiến vào yêu vực địa điểm lại vừa vặn là ở tây vực phụ cận. có thể là do ở một sự tình, ta lựa chọn tại hàn trấn đặt chân, cho nên chúng ta tiến vào yêu vực về sau, liền đặt tới yêu vực vùng phía nam, hết cách rồi chỉ có chạy đi rồi. Tiên sư huynh thản nhiên nói, "Ta muốn mang bọn ngươi đi, là yêu vực một chỗ tuyệt địa." Vừa nói đạo tuyệt địa hai chữ, tiền sư huynh trên mặt cũng xuất hiện một vòng ngưng trọng. "A, tuyệt địa." Nghe xong đã biết rõ tuyệt đối không phải đơn giản địa phương. Chúng đệ tử bắt đầu thấp giọng nghị luận. "Đúng vậy, chỗ đó xác thực không phải một cái đơn giản địa phương." Tiền sư huynh ngưng trọng nói, "Tại yêu vực bên trong có rất nhiều bí cảnh tuyệt địa, bí cảnh ngược lại là rất nhiều, thế nhưng mà tôi luyện hiệu quả một loại, cho nên tông môn ý tứ là mang bọn ngươi tiến vào tuyệt cảnh bên trong, tại đâu đó các ngươi gặp được rất nhiều tưởng tượng không đến nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ chết. bất quá cũng chỉ có tìm đường sống trong coi chết. thực lực của các ngươi mới cũng tìm được thăng hoa. tiền sư huynh trầm thấp nói, tìm đường sống trong coi chết. tiền sư huynh nói không sai, chỉ có kinh nghiệm chính thức sinh tử tôi luyện, tu vi mới có thể được đến chất thăng hoa. đúng vậy a, bất quá chiếu tiền sư huynh theo như lời, chỗ đó cũng quá nguy hiểm a. sợ nguy hiểm ngươi còn yêu vực làm gì vậy? chúng ta người tu tiên vốn chính là thiên mà đi, trong đau đến trong tiêm đi. nếu là liền điểm ấy giác ngộ đều không có, ngươi nhanh về nhà làm ruộng đi thôi. ha ha ha. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể còn sống trở về đấy. Đúng vậy, còn sống trở về, đến lúc đó định có thể khiến người khác lau mắt mà nhìn. Một đám phong hà cốc đệ tử ngươi một lời ta một câu, nguyên một đám ý chí chiến đấu sụp sôi, không có chút nào ý thức được tuyệt địa ý vị như thế nào, chỉ sợ chỉ có chờ bọn hắn đã đến tuyệt địa thời điểm, mới sẽ biết giờ phút này ngôn ngữ của mình có đáng sợ cỡ nào. Tiền sư huynh nhìn xem cái này một đám sư đệ sư muội, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói không nên lời nụ cười này là vui mừng vẫn có lấy những thứ khác có ý tứ gì. Hắn chậm rãi quay đầu đi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm một đám đồ vô dụng, nếu không là cái kia la hàn cho la lụy một mặt di kính, ta đã sớm tự mình tiến đưa các ngươi lên đường. Có gì tất phi lớn như vậy tâm tư mang bọn ngươi tiến về trước tuyệt địa. Rồi sau đó, tiền sư huynh xa xa nhìn phía yêu vực cực tây tri địa, trong nội tâm nói thầm, tuy nhiên chậm trễ một ít thời gian, nhưng chắc có lẽ không hỏng việc. 10 năm thời gian, hy vọng vật kia không có bị người khác phát hiện. Vì ngươi, ta thế nhưng mà nhọc lòng à, lần này ta chuẩn bị lâu như vậy, nhất định phải đạt được ngươi. Lại quay đầu lại, tiền sư huynh trên mặt có trồng chất lên dáng tươi cười, chư vị sư đệ sư muội, tuyệt địa đã không xa. Nhanh hơn bộ pháp, tiến lên a. Nhìn xem cái này một đám phong hà cốc đệ tử, trốn ở động thiên ở trong tần lang hiếp mắt lên con mắt. Có cổ quái, cái này họ tiền tuyệt đối có cổ quái. Chương 393, cương sát phá quân trận. Tần Lang quyết định đi theo đám người kia đằng sau, tìm tòi đến cuối cùng. Dù sao bọn họ cùng chính mình tiến lên phương hướng nhất trí, đều là hướng phía cực Tây tuyệt địa mà đi, mình cũng không nóng nảy chạy đi, trời sinh lòng hiếu kỳ bạo dạ Tần Lang tự nhiên sẽ không bỏ qua xem kịch vui cơ hội. Một đường không nói chuyện, đi theo một nhóm người này sau lưng, chậm rãi từ từ đi tới, trên đường đi. Tần Lang tại động Thiên ở bên trong bắt đầu nướng đùi gà, mùi thơm tràn ngập toàn bộ động Thiên, lại để cho cái kia một đám yêu thú tiểu đệ nước miếng chảy 800 dặm. Thẳng Thán Lang đại ca đùi gà nướng đích tay ngày càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi. Nói thật, cực Tây chi địa hoàn cảnh coi như không tệ, ôn hòa, khí hậu hợp lòng người, thật đúng là man thích hợp ở lại đấy. Bất quá ai nếu là thật sự cư ở chỗ này, đoán chừng hội đau đầu não đại, này tốt lành không nhiều lắm đấy. Bởi vì nơi này yêu thú thật sự là nhiều lắm, nhất là tại cực Tây tuyệt địa bên ngoài, cái kia quả thực là tiến vào yêu thú hang ổ rồi tất cả lớn nhỏ đủ loại yêu thú nhiều vô số kể, giết đều giết không hết. Liên tiên sư huynh đều lười được xính còn rồi, trực tiếp gọi Phong Hà cốc đệ tử đại khai sát giới, một đám người một đường đi đến bên trong, giết, trên mặt đất máu tươi lưu thành sông. Tiên sư huynh nói được còn không có sai, tại đây thật đúng là giết chóc thiên đường, tại dưới hoàn cảnh như vậy, tiến bộ thật là nhanh đến. Một cái Phong Hà cốc đệ tử một kiếm đem một đầu lục cấp lông trắng viên hầu chém thành hai đoạn, máu tươi phun đến trên khuôn mặt của hắn cũng không kịp chà lau, hét lớn một tiếng về sau, đón lấy tàn sát yêu thú. Chư vị sư đệ sư muội Tại đây gần kể chỉ là cực tây tuyệt địa bên ngoài, càng sâu nhập, càng đường yêu thú thì càng nhiều. Hơn nữa đẳng cấp hội càng ngày càng cao, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác, hợp lý phân phối thể năng nguyên khí tiêu hao, bắt lấy nhàn rỗi thời gian bổ sung nguyên khí. Đằng sau chiến đấu còn rất nhiều. Thiên sư Minh lớn tiến quát. Vâng, Minh Bạch. Một đám giết lửa nóng phong hà cốc đệ tử bán mạng chém giết. Bất quá những yêu thú này mạnh hơn bầu trời nhiều, bất quá lục cấp trình độ đối với bọn họ mà nói căn bản không có quá lớn uy hiếp, tối đa chỉ là tăng thêm tiêu hao mà thôi. Bất quá theo càng lúc càng thâm nhập. Tựa như tiền sư huynh nói như vậy, yêu thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao rồi. Lúc này đây vậy mà xông tới một chỉ thất cấp xích hỏa tên nhu. Cái này một khu vực tựa hồ là xích hỏa tên nhu lãnh địa, bên trong yêu thú đều là tiểu đệ của hắn. Hắn chính trong động phủ cùng mặt khác hai cái mâu xích hỏa tê nhu khiến cho rất vui vẻ thời điểm. Đột nhiên nhận được tiểu đệ bẩm báo, nói có nhân loại tại lãnh địa của hắn trắng trợn giết chóc. Cái này lại để cho hắn thật sự là rất hòa đại. Các ngươi những đáng chết nhân loại này, vì sao vô cớ thương tiểu đệ của ta? Xích hỏa tên như hóa hình thành một cái người mặc màu đỏ thiết giáp cao tráng nam tử, mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng không biết là khí hay vẫn là vốn chính là như vậy. Mọi người coi chừng, đây là thất cấp sơ giai yêu thú xích hỏa tên yêu, một thân thiết giáp cứng rắn vô cùng, tầm thường đao kiếm căn bản không cách nào công phá, hắn trên trán sừng tê giác càng là sắc bén, có thể so với hạ phẩm bảo khí." Tiền sư huynh nhắc nhở. "Thất cấp yêu thú? Vừa vận cho chúng ta luyện luyện tập, những lục cấp kia yêu thú giết đến lương tay cũng không cách nào tăng lên tu vi của chúng ta." Một cái phong hà quốc đệ tử hưng phấn hô kêu lên. "Đúng vậy, tiền sư huynh ngươi đang xem cuộc chiến tự là, cái này đầu tê giác giao cho chúng ta rồi." chờ chúng ta chém xuống hắn sừng tê giác, đưa cho tiền sư huynh đương lễ vật. Ha ha ha! Những phong hà quốc đệ tử này tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, không biết là giết đỏ mắt lòng tự tin bạo dạn hay là thật có cái kia phần thực lực. Tóm lại, gặp được thất cấp yêu thú xích hỏa tê như không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là kích động. Tốt, gì nam sư đệ, gì bác sư đệ, chúng ta tiểu ở một bên đang xem cuộc chiến A, lại để cho sư đệ các sư muội tại trong thực chiến tôi luyện thoáng một phát, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, như gặp nguy hiểm tức ra tay, như thế nào? Tiền sư huynh đối với hai gã khác ý tâm kỳ tiểu thành đích sư đệ nói ra. Ta không có ý kiến, hết thảy đều nghe tiền sư huynh an bài. Cái này hai cái ý tâm tiểu thành đệ tử tựa hồ là một đôi song bản thai, khuôn mặt lớn lên giống như lúc, liền tu vi cũng là giống như lúc, bất quá tiền sư huynh trong ánh mắt lại đã ẩn tàng một tia kiếm kỵ, hiển nhiên là cũng có bọn hắn không tầm thường chỗ. Cái tiêu tốt, chư vị sư đệ các sư muội, xuất ra bản lĩnh xuất chúng, làm thịt cái này đầu tê giác. Tiền sư huynh ra lệnh một tiếng, một đám hóa thần kỳ tu vi phong hà Quốc đệ tử tiểu chen trúc lấy xông về sích hỏa tên Có ba vị ý tâm kỳ sư huynh ở phía sau nhìn xem. Cái này đầu xích hỏa tên Như đã biến thành bọn hắn tôi luyện bản thân tu vi công cụ. Đáng giận nhân loại a, cũng dám bỏ qua ta. Ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận đấy." Xích Hỏa Tên Như phẫn nộ gào lên, chính mình vừa ra tới tự mở miệng hỏi lời nói, ai ngờ tên gia hỏa này không chỉ có không để ý ta, nghe ý của bọn hắn, còn đem mình làm một kiện công cụ. Cái này còn phải rồi. Hống hống hống. Đỏ thâm tinh tế tỉ mị không ngừng thét, tứ chi chạm đất, trên người một hồi ánh lửa bắn ra bốn phía, thân hình cũng trở nên khổng lồ đứng dậy, một đầu trường người trưởng Cao năm trưởng cực lớn xích hỏa tên Như hiện ra yêu thú bản thể. Thật lớn như thế bản thể nếu không không có lại để cho Phong Hà cốc một chúng đệ tử khiếp đảm, ngược lại là càng làm cho bọn hắn hưng phấn lên, bất quá bọn hắn cũng không phải người ngu, cũng không có lô mãng phóng tới xích hỏa tên nhu, mà là đứng tại xích hỏa tên Như bên ngoài, thao túng phi kiếm công kích hắn trên người các lộ chỗ hiểm. Bên trên bầu trời, phi kiếm cuồng loạn nhảy múa, bắn ra ra đủ mọi màu sắc hào quang, nhìn về phía trên lộn xộn không tự, cuối cùng lại vạn kiếm quy nhất, mục tiêu công kích, đúng là trên mặt đất gầm thép phóng hỏa xích hỏa tên Vô số kiếm quang đem xích hỏa tên nhu bao phủ trong thiên địa vang lên một hồi binh binh bằng bằng kim thiết vang lên thanh âm sắc bén vô cùng kiếm quang đâm tới xích hỏa tê như trên bị giáp thậm chí ngay cả một kia vết thương đều không có phá vỡ đã bị sụp đổ tản chỉ bằng các ngươi những hoàng mau tiểu tử này cũng muốn công phá ta xích hỏa đại gia giáp ra quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông xích hỏa tê như gào thét một tiếng miệng rộng mở ra từng đạo mánh liệt hỏa diễm phun nổ ra phản đem bắn về phía kiếm của mình quang bao phủ kịch liệt nhiệt độ cao lại để cho kiếm quang lập tức sụp đổ rồi sau đó mang theo mãnh liệt khí thế phun hướng về phía vây quanh ở hắn trung quanh phong hà quốc đệ tử Năm tên phong hà cốc chính mình đồng thời khởi động, nhanh chóng biến hóa thân vị, sẽ đặt thành một cái mũi tên hình dạng, năm người trên người đều bắn ra ra mãnh liệt nguyên khí chấn động, năm đạo nguyên khí lẫn nhau tầm đó vậy mà không chút nào xung đột, ngược lại là lẫn nhau dựa, xó nhà có nhau, đem đại bộ phận lực lượng đều tụ tập tại đứng tại mũi tên vị trí Thạch Phương trên người. Giờ phút này Thạch Phương mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thào có ngữ, xích hỏa tên như hỏa diễm càng ngày càng gần, Thạch Phương trợn mắt chừng chừng, hét lớn một tiếng. Thiên cương địa sát, ngàn dặm phá quân. Theo Thạch Phương tiếng hét lớn, Còn lại bốn gã phong hà cốc đệ tử đồng thời hét lớn, năm đạo nguyên khí đồng thời bắt đầu khởi động, ngay sau đó, Xích Hỏa Tên Như phun ra mãnh liệt hỏa diễm rốt cục lao đến. Roeng! Mãnh liệt hỏa diễm như là một đầu xuống núi mánh hổ một loại, đập lấy mũi tên nhân vật thạch phương trên người, đối mặt thất cấp yêu thú phẫn nộ một kích, tụ tập năm người lực lượng thạch phương không lùi mà tiến tới, ngạnh xanh xanh đi phía trước bước một bước, cung trung bình tấn chắc được vững vàng đường đường, như là nhảy vào trận địa địch mũi tên nhọn một loại, đem Xích Hỏa Tên Như hỏa diễm từ đó phá vỡ. Thật là lợi hại trận pháp. Chốn ở Động Thiên bên trong Đích Tần Lang mạnh mà thoáng một phát nhảy dựng lên, thò tay một chảo, đem Vương Nham chảo đi qua, chỉ vào mũi tên nhân vật thạch phương hỏi: "Tiểu Vương, đây là cái gì trận pháp hả? Vương Nham theo Tần Lang đầu ngón tay quyến tới, trước mắt, mở miệng nói ra: "Cái này gọi là Cường sát phá quân trận, là cỡ lớn tập đoàn quân lúc tác chiến sử dụng một loại trận pháp, xâm trận nhân viên dựa theo một loại đặc thù quy luật vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, có thể sử tất cả mọi người nguyên khí đều tập trung ở một người trên người, tiểu là lang ca ngải chỉ chính là cái tia mũi tên nhân vật." Như vậy có thể tại địch trong trận tùy ý xuyên thẳng qua. Như là mũi tên nhọn một loại sẽ mở trận địa địch phong tuyến, sắc bén vô cùng. A, cỡ lớn tập đoàn quân tác chiến trận pháp 5 người cũng có thể thi triển. Thần Lang có chút hăng hái mà hỏi, cái này cương sát phá quân trận gặp 5 là được thành trận, nói cách khác, chỉ cần nhân số là 5 số nguyên lần, cũng có thể bố trí thành trận. Tại thời kỳ viễn cổ, thậm chí có tại chiến tranh giữa các hành tinh trong thi triển cương sát phá quân trận tiền lệ, mấy ngàn vạn cường giả tại tinh tế bên trong đồng thời thi triển trận này, uy lực trực trực trướng. Nói tới chỗ này, Vương Nam đều không ngừng tắc lưỡi không thể tưởng được phong hà cốc thậm chí có lợi hại như thế trận pháp tần lang không ngừng gật đầu bọn hắn trận pháp này cũng không hoàn thiện cái kia mũi tên nhân vật trôi đứng quá mức dựa vào về sau không có phát huy chính thức mũi tên tác dụng hơn nữa mấy người còn lại nguyên khí vận chuyển tần suất cũng có sai biệt không cách nào làm được năng lượng triệt để quý nhất không biết là môn phái truyền thụ cho không hoàn toàn hay là đám bọn hắn bản thân nguyên nhân vương Nam cao mày thấp giọng nói ra chỉ cần chủ đề một liên quan đến đến trận pháp vương nhang tiểu phảng phất thay đổi một người đồng dạng xem ra ngươi đối với trận này rất có nghiên cứu a tần lang vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, trận này chính là chúng ta trận tộc Bát Đại Nhân trận một trong, là sở hữu trận tộc đệ tử bắt buộc trận pháp một trong." Vương Nham Kiêu ngạo nói. "Chậc chậc chậc, lợi hại như thế trận pháp, cũng chỉ là môn bắt buộc một trong, còn chỉ là nhân trận. Chẳng lẽ lúc này phía trên còn có lợi hại hơn địa nha trời hơi cái gì đấy sao?" Thần Lang vui đùa tựa như tùy ý hỏi. Ai biết Vương Nam càng là ngạo kiều rồi, vẻ mặt hưng phân nói, "Đó là đương nhiên, tại Bát Đại Nhân trận chỉ là, càng có tứ đại địa trận, hai đại thiên trận, lúc này phía trên càng có vũ trụ độc nhất vô nhị siêu cấp vô địch thần trận." coi như là thần đã đến, cũng muốn di thần, tiên đã đến, càng muốn lục tiên. Vương Nham ngạo kiều nói, hai mắt tỏa ánh sáng, trong mồm càng là chạy ra một kia óng ánh chất lỏng. Wow, như vậy thuộc loại châu bò, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi khẳng định không có tư cách học tập những trận pháp kia à? Thần Lang Ha ha cười cười, cho Vương Nham tạc một chậu nước lạnh. Ách bốn Vương Nham lời nói trì trệ, rồi sau đó tinh quang trong mắt phai nhạt xuống, thất lạc nói, vốn dùng ta tại trong tộc địa vị cùng tiềm lực, cho dù tu tập không được thần trận, tối thiểu nhất trận còn là có tư cách tu tập, chỉ tiếc. Ra chuyện kia về sau ta rời đi rồi trận tẩu về sau tức thì bị cửu gia đuổi giết suýt nữa chết nếu không là dựa vào rồi trộm hồn trận tránh thoát một tiếp liền cái này một tia thể linh hồn đều không thể bảo lưu lại đến vương nham ngủ du nói nữ khí cực độ trầm thấp đầu cũng càng vùi càng sâu không có việc gì các ông điểm đi theo ngươi lang ca hốn, sớm muộn có thể một lần nữa đạt được ngươi nên được hết thảy thần lang vô vô vương nham bả vai thật sự sao vương nham giống như tín không phải tín mà hỏi đó là đương nhiên ta lang ca lúc nào đã lừa gạt ngươi rồi đến Trước tiên đem cái này cương cái gì sát phá cái gì quân trận pháp dạy ta thoáng một phát. chương 394, sinh tử đột phá. Đối với Tần Lang mà nói, Vương Nham chính là một cái sống sở sở trận pháp bách khoa toàn thư, hắn biết hiểu trận pháp nhiều vô số kể. Bất quá Tần Lang đối với trận pháp một loại cũng không phải rất cảm thấy hương thú, chỉ là có đôi khi gặp để mắt trận pháp mới có thể yêu cầu Vương Nham dạy bảo một phen mà thôi. Đã có Vương Nham đối với cương sát phá quân trận rằng giải liên tần lang cái này mới nhập môn thái điểu đều có thể nhìn ra được phong hà cốc đệ tử trong trận pháp tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, lại để cho tần lang hận không thể xông đi lên một người một ước, đem bọn họ đã đến chính xác trên vị trí đi. bọn hắn nếu là có thể đủ bố trí thành hình hoàn thiện trận hình có lẽ còn có thể cùng cái này đầu đần tê rắc chống lại một phen, bất quá xem cái này tình thế, bọn họ là đánh không lại được rồi. tần lang lắc đầu, thấp giọng nói ra, hai tay của hắn phía sau lưng, nghiêm nhiên một bộ đại sư phong phạm. đúng vậy à, truyền thụ bọn hắn trận này người không biết xuất phát từ cái mục đích gì cũng không có đem trận pháp tinh túy bộ phận chuyển thụ đi ra, đáng tiếc. Vương Nham thấp giọng nói, ánh mắt ánh mắt xéo qua liếc về phía Tần Lang, trong nội tâm khiếp sợ nhưng lại dời sông lấp biển. Cương sát phá quân trận tuy nhiên không phải cái gì quá mức cao thâm trận pháp, nhưng là hắn vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế tiểu lĩnh ngộ trận pháp tinh túy, bực này lý giải năng lực cũng quá mức khủng bố đi à nha? Có lẽ tựa như hắn nói, đi theo hắn, ta có lẽ có cơ hội được hồi tan nên được hết thảy. Vương Nam trong nội tâm thì thảo tự nói, giờ khắc này, hắn đối với Tần Lang thái độ mới chính thức phát sinh biến hóa. Trước kia hắn phục tùng tại Tần Lang hơn nữa là có chứa một tia sợ hãi thành phần từ viễn cổ tài nguyên khoáng sản ở bên trong bắt đầu hắn nhìn xem tần lang từng bước một lớn lên cái loại này khủng bố đến mức tận cùng không chướng ngại tăng lên tốc độ lại để cho hắn đối với tần lang sợ hãi cũng là càng ngày càng tăng e sợ cho ngày nào đó không nghĩ qua là đắc tội tần lang một cái tắt đem linh hồn trạng thái chính mình cho đập tàn mà giờ khắc này tần lang vừa nói như vậy hắn mới được là hoàn toàn tỉnh lộ nói cùng hắn sợ hãi tần lang chẳng chân tâm thật ý theo sau hắn kẻ này tiềm lực vô hạn tương lai tất nhiên không phải là nhân vật bình thường mà chính mình cũng có lập lại cơ hội hô vương Nam trưởng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là hạ quyết tâm tựa như trên mặt căng cứng biểu lộ cũng giãn ra ra đã nhận ra vương Nam biến hóa tần lang khoẹt miệng có chút nít lên không có cái gì nói tập trung tinh thần xem trên mặt đất chiến đấu phá quân trận mũi tên nhân vật thạch phương lúc này áp lực vô cùng cực lớn mặt của hắn đã bị xích hỏa tê như phun ra hỏa diễm cháy được đau nhức hắn cung trung bình tấn cũng có chút nhịn không được rồi ngự trận xa hình vẫy đôi thạch phương hét lớn một tiếng năm đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau như là đôi rắn một loại tả hữu phiêu hốt mũi tên nhân vật lập tức biến thành kết thúc công việc chi nhân từng đạo mánh liệt hỏa diễm không ngừng đánh nút về phía thạch phương, hắn đã có chút luống cuống tay chân, chú ý trái không kịp phải rồi. phiên trận tả hưu đột kích, thạch phương lại hét lớn một tiếng, trận hình lại lần nữa biến ảo, nam đạo nguyên khí ngưng tụ thành một đạo hình tròn con quay, trái tránh phải trốn, tránh chuyện xê dịch, che chở con quay ở dưới năm cái phong hà cốc đệ tử rút ra xích hỏa tên như hỏa diễm phạm vi. bất quá xích hỏa tên như đương nhiên sẽ không tha bọn hắn bình yên rời khỏi, nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân trên xuống, lập tức tụt bay đến thạch phương trước mặt, hai cái như sắt truy một loại móng trước đạp hướng về phía thạch phương đầu cái này nếu như bị bứt lên, đoán chừng Thạch Phương đầu hội như dưa hấu đồng dạng bị đá thành cái nhão nhọn. a, nguy cơ trước mắt, Thạch Phương bạo phát sở hữu tiềm năng, không lùi mà tiến tới, hai đấm xuất kích, ỉ vào năm người lực lượng, lại muốn đối chiến xích hỏa tê như song đá. phanh, Thạch Phương chỉ cảm thấy như là một cái ngọn núi đặt ở trên người của mình, hai tay cốt cách như là muốn từng khúc đứt gãy một loại, càng có hai đạo vô cùng cực nóng khí tức, theo xích hỏa tê như hai vó câu truyền vào Thạch Phương trong cơ thể, liền máu của hắn đều muốn bốc hơi một loại. a, ta không phải chết, ta không muốn chết à? Một cổ cường đại muốn sống ý niệm theo Thạch Phương đấy lòng bạo phát đi ra, tự đan Điền của hắn ở chỗ sâu trong, phản phất đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa bạo tạc. Một cổ so trước đây năm người điệp ra lực lượng đều muốn hung mãnh nguyên khí chấn động mãnh liệt mà ra. Tại thời khắc này, Thạch Phương cả người khí thế đều phát sinh biến hóa, trên mặt thống khổ quét qua quét sạch, mà chuyển biến thành chính là tràn đầy khí thế ngửa mặt lên trời thét giải. Tại mấu chốt thời khắc, Thạch Phương vậy mà đột phá. Tu vi của hắn vốn thì đến được hóa thần kỳ đỉnh phong, tích xúc sớm đã đầy đủ, khoảng cách ý tâm kỳ cũng chỉ chênh lện một bước cuối cùng mà thôi. Hôm nay tại nguy cấp thời khắc hắn rốt cục bạo phát tiềm năng bước qua cánh cửa kia hàm nhi cái lúc này hắn vậy mà đột phá tiền sư huynh con mắt sáng ngời, khỏe miệng có chút miết lên rất tốt tu vi càng cao các ngươi tác dụng lại càng lớn đột phá à tốt nhất tất cả đều cho ta đột phá đến ý tâm kỳ tiểu tốt nhất rồi thanh tựu ý tâm cường giả thạch phương tin tưởng tăng nhiều vốn luyện cánh tay cũng rồi đột nhiên chống đỡ thẳng tắp sinh hỏa tê lưu áp xuống tới hai vó câu cũng bị thằng cái bị sốc lên ha ha ha ta rốt cục đột phá quả nhiên muốn tại cuộc chiến sinh tử đấu trong tôi luyện mới được thạch phương hăng hái Theo đạo lý mà nói kỳ thật hắn sớm nên đột phá đến ý tâm kỳ rồi, có thể hắn kẹt tại bình cảnh Chô đã rất lâu rồi đều không có đột phá, hắn một mực trăm mối vẫn không có cách giải, hôm nay hắn mới hiểu được rồi, nguyên lai là khuyết thiếu thời khắc sinh tử tôi luyện. Chúc mừng Thạch sư huynh, chúng ta Phong Hà cốc lại thêm một cái chân truyền đệ tử rồi. Còn lại Phong Hà cốc đệ tử vui mừng quát. La Lị sư muội. Thạch Phương trực tiếp không để mắt đến những người còn lại, vẻ mặt hưng phấn nhìn qua La Lị, cái kia lửa nóng ánh mắt, lại để cho đệ tử khác đều là che miệng mà cười, bọn họ đều là biết rõ Thạch Phương đối với La Lệ cảm tình. Sư Minh thật sự là thật lợi hại, La Lợi cũng vui mừng nhảy dựng lên. Ha ha ha, các ngươi đều không cần xuất thủ, xem ta solo cái này Xích hỏa Tên Niu. Tu Vi đột phá, lại để cho Thạch Phương tin tưởng tăng nhiều. Hơn nữa nhận lấy La Lợi tặng Dương, Thạch Phương càng là đánh cho máu gà một loại phấn khởi. Không biết sống chết nhân loại, vừa mới đột phá đến ý tâm kỳ tiểu muốn cùng ta đấu. Xích hỏa Tên Niu khinh thường quát, tại tất cả mọi người chính giữa, hắn duy nhất kiên kỵ cũng chỉ có cái kia đang xem cuộc chiến họ tiền Nam tử. Đám người còn lại, hắn căn bản không để vào mắt. Hừ, ai chết ai sống. Không thử thử làm sao biết đâu này. Thạch Phương tuy nhiên mười phần tự tin, nhưng là hắn cũng không phải người ngu, hắn biết rõ chính mình đơn đả độc đấu mười phần không phải xích hỏa tê như đối thủ, nhưng là hắn vô cùng muốn xác minh thoáng một phát thực lực của mình. Ma la bờ sông, phong sinh thủy khởi, một diệp chi thuyền, nhất nghiệm phong hạ. Thạch Phương dần dần bình tĩnh lại, biểu lộ đam mạc, thấp giọng niệm đến. Theo lời của hắn, tại hắn thân thể trung quanh, từng đoàn từng đoàn trắng xóa xương mù bay lên, sương trắng tràn ngập, dần dần hướng bốn phía quét tán. Qua trong giây lát, phương viên mười dặm chi địa, tất cả đều bao phủ tại một mảnh bạch trong xương ngủ đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn cơ hội là không. Đây là Phong Hà Cốc trấn cốc tuyệt học, Phong Hà chi niệm. Tần Lang tại trong trí nhớ tìm tòi đứng dậy, rốt cục tại ám huyết thần điện thủ lĩnh trí nhớ siêu đến nơi này một môn tuyệt học giới thiệu. Phong Hà chi niệm, cùng sở hữu phong thể, phong hình, phong tâm, phong niệm, phong hồn, phong thần, phong thiên địa bảy trọng cảnh giới, nghe nói tu luyện tới cực hạn, thiên địa vạn vật đều có thể phong. Chương 395, Phong Hà chi niệm. Tần Lang hai mắt tỏa ánh sáng, đem thần niệm tản đi ra ngoài, xuyên thấu qua sương trắng. Đem Thạch Phương kết ấn đích thủ thế một cái không rơi đi xuống. Bất quá hắn cũng biết, quang hội thủ ấn vô dụng thôi, loại này trấn phái tuyệt học tất nhiên có đặc biệt nguyên khí vận chuyển xu thế cùng quy luật, muốn học trộm, độ khó không nhỏ. Phong Hà chi niệm chính là thiên cấp võ học, cùng chúng ta thanh hải tông thanh vân kiếm quyết tương xứng, nếu là có thể tập được, thực lực của ta tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên một cấp độ. Thần lang trong nội tâm âm thầm nhẩm đến. Bất quá Thạch Phương gần kể chỉ là nội môn đệ tử, hiện tại coi như là đột phá đã đến ý tâm kỳ chắc hẳn hắn chỗ kiểm giữ phong hà chi niệm khẩu quyết cũng sẽ không biết quá hoàn thiện ngược lại là cái kia cái gì tiền sư minh ý tâm đại thành thực lực phải nghĩ biện pháp theo cái kia nhi kiếm tới tần lang trong mắt tích lưu tích lưu chuyển không ngừng bắt đầu tính toán thạch phương hiện đang thi triển chỉ là phong hà chi niệm tầng thứ ba phong tâm danh như ý nghĩa phong tỏa tâm thần làm cho không người nào có thể hưng khởi phản kháng ý niệm trong đầu tự nhiên mà vậy quỳ lệ thần phục một chiêu này nếu là dùng tại tu vi so thạch phương thấp trên thân người sẽ thu được không tưởng được hiệu quả chỉ tiếc Sinh Hỏa Tên Nhu thực lực so về Thạch Phương lại cao hơn ra như vậy một đoạn. Sinh Hỏa Tên Nhu gào thét một tiếng, trên người giáp ra run lên, vậy mà đều ra đầy trời hỏa hoa. Ánh lửa bắn ra bốn phía, theo Thạch Phương Phong Hà Chi Niệm chế tạo ra đến xương trắng khu vực trung tâm đã phá vỡ một cái độc lớn, Sinh Hỏa Tên Nhu cùng Thạch Phương thân ảnh từ đó hiện hiện ra. Thạch Phương Phong Tâm Chi Thuật kỳ thật tiểu là tinh thần mặt bên trên công kích, có thể không có hiệu quả tiểu xem thi thuật giả cùng bị thi thuật giả ở giữa linh hồn cường độ đối lập. Rất hiển nhiên, Thạch Phương vừa mới đột phá đến ý tâm kỳ. Bất kể là đại pháp lực lượng còn là linh hồn cường độ đều xa xa không kịp xích hỏa tên nhu, phong tâm chi thuật bị xích hỏa tên nhu gầm lên giận dữ đánh trúng tán loạn. Ngay tiếp theo thạch phương tâm thần đều nhận lấy cắn trả trở nên có chút chấn động, khoe miệng một kia máu tươi tràn ra đến. Xích hỏa tên nhu đắc thế không buông thang người, bốn chân vừa bước, thân thể cao lớn cao cao nhảy lên, hai cái cực lớn hữu lực móng trước thẳng đến thạch phương ngực. Thạch phương tâm thần thụ trấn đối mặt hỏa tên nhu công kích, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào nhúc đích, vẻ hoảng sợ theo trong mắt của hắn bay lên. Chẳng lẽ ta vừa mới đột phá tiểu phải chết ở chỗ này sao? Thạch Phương trong nội tâm cực độ không cam lòng triệu hoán niên đại nhớ, súc sinh ngươi dám. Ngay tại Thạch Phương tuyệt vọng thời khắc, một đạo phảng phất muốn xuyên thấu hết thảy thanh âm tự bạch xương mũ bên ngoài vang lên, rồi sau đó một đạo cường đại vô cùng ý niệm xuyên qua tầng tầng xương trắng, kích đánh vào xích hỏa tên nhu trên người. Là tiên sư minh. Thạch Phương mừng dỡ hô, giờ khắc này trong lòng của hắn tuyệt vọng quét qua quét sạch, hắn đều đã quên phía sau của mình còn đứng lấy một cái tuyệt đỉnh cao thủ, đã có tiền sư minh xuất thủ tương trợ, mạng mình không lo. Phong niệm chi thuật. Tiền sư minh khẽ quát một tiếng. Cái kia một đạo cường đại ý niệm xuyên thấu Xích Hỏa Tê Nưu dày đặc giáp ra, kích đánh vào tinh thần của nó phía trên. Cái này trong tích tắc, Xích Hỏa Tê Nưu hai mắt xuất hiện một kia mê mang, nó vậy mà không biết mình đang làm cái gì, càng không biết mình ứng nên làm cái gì rồi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn một mảnh mờ mịt, không có bất kỳ ý niệm trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ít không biết làm sao. Thế nhưng mà loại này mờ mịt gần kề rằng có một lát, Xích Hỏa Tê Nưu toàn thân chấn động, trầm trọng giáp ra phát ra một hồi làm cho người tóc gáy lạnh dựng thẳng tiếng ma sát âm, miệng rộng mở ra, gầm lên giận dữ truyền ra. Tốt một cái phong niệm chi thuật, ta suýt nữa gặp ngươi đạo nhi." Xích Hỏa Tên như trên trán vậy mà tràn ra rậm rạp chẳng chỉ mồ hôi, vừa rồi một sát na kia, nó tựa hồ đã trải qua vô tận tuế nguyệt rễ rượi một loại, nếu không là lòng hắn thần kiên định, giờ phút này chỉ sợ đã biến thành một cái đầu góc chống giống ngu ngốc rồi. Phong niệm chi thuật, phong tỏa hết thể ý niệm trong đầu, khiến người tâm thần lâm vào vô tận trong ngượng ngủng, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thư khủng bố vạn phần chiêu số. Hừ hừ, không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể theo của ta phong niệm chi thuật bên trong trở tới, ngược lại là có vài phần sự. Tiền sư huynh lạnh lùng cười nói, thò tay một chảo, đem Thạch Phương theo bạch trong xương ngủ bắt đi ra, rồi sau đó lạnh lùng đối với Xích hỏa Tê như nói ra. Bất quá, kế tiếp ngươi sẽ không có vận tốt như vậy, tức giận, của ta phong hồn chi thuật đúng có tiểu thành, vừa vận bắt ngươi đến luyện luyện tập, có thể trở thành của ta thí nghiệm đối tượng, coi như là phúc phần của ngươi rồi. Tiền sư huynh nói chuyện khẩu khí vô cùng cao ngạo, giống như là một cái cao cao tại thượng quý tộc đối với một cái ti tiện nô buộc nói chuyện một loại, cái này lại để cho Xích hỏa tên như cao ngạo tự tôn nhận lấy trầm trọng đả kích cùng vũ đủ, đáng giận nhân loại a! Ta muốn cho ngươi biết kinh thị của ta hậu quả là cỡ nào thảm thiết. Xích hỏa tê lưu phẫn nộ gào lên, trong khoảng thời gian ngắn, núi rừng chấn động, vô số chim thú hoảng sợ mọi nơi chạy thục mạng. xa xa trong núi rừng, đột nhiên buộc phát ra một hồi ầm ầm thanh âm, giống như một đầu nước lũ mãnh liệt mà đến. thú triều. Tiền sư huynh nhún mày, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang. Mọi người coi chừng, các ngươi đối phó thú triều, ta tới thu thập cái này tê giác, chỉ cần nó vừa chết, thú triều tự sụp đổ. Tiền sư huynh lạnh quát một tiếng, phi thân lên, hướng phía xích hỏa tê bay đi, tốc độ kinh người nhanh như tia chớp. Sinh hỏa tê lưu thật không ngờ tiền sư huynh kinh người như thế quyết đoán, tốc độ càng là nhanh vô cùng, thân thể cao lớn còn không kịp chuyển hướng, đã bị tiền sư minh đánh tới trước người, một thanh lóe hàn quang bảo kiếm đã chém vào nó trên bị giáp. Hừ hừ, của ta giáp da có thể so với hạ phẩm bảo khí, ngươi cũng không sợ gây ngươi đồng nát sát vụn. Sinh hỏa tê lưu cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là có chút kiên kỵ tiền sư huynh trước khi phong niệm chi thuật đích thủ đoạn, ai ngờ hắn vậy mà đến cùng chính mình cận thân vật lộn. Sinh hỏa phảng phất thấy được tiền sư minh bảo kiếm bẻ gây cảnh, thế nhưng mà nó trong tưởng tượng tràn cảnh cũng không có xuất hiện. Tiền sư Minh bảo kiếm chẳng những không có bẻ gây, ngược lại là chém thấu da các của mình giáp, thật sâu đâm vào trong cơ thể của mình. A, đau đớn kịch liệt kích thích xích hỏa tê như thần kinh, nó thống khổ gào thét tiêu lên. Hừ, của ta thanh ngọc bảo kiếm thế nhưng mà chúng phẩm pháp khí, đừng nói là người, coi như là ma giáp voi lớn giáp da ta đều có thể đâm thủng. Tiền sư Minh cười lạnh một tiếng, trường kiếm vẽ một cái, tại xích hỏa tê như trên thân thể kéo lên một đạo thật dài vết máu, máu tươi phun tung tã mà ra. Lúc này, mãnh liệt thú triều trùng kích đi qua. Dì Nam cùng Dì Bắc hai huynh đệ mang theo còn lại Phong Hà cốc đệ tử cùng thú triều chiến lại với nhau trong khoảng thời gian ngắn từng tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số yêu thú phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn thân thể mọi nơi bay lên máu tươi nhuộn hồng cả đại địa tiểu thư giá lâm đọc đầy đủ tiền sư huynh thu hồi trường kiếm thừa dịp xích hỏa tên như vẫn còn thống khổ chú lên hai tay đánh ra một đạo phiền phức thủ ấn trong miệng nói lẩm bẩm Phong Hà chi niệm Phong Hồn chi thuật theo cuối cùng một chữ thoát ra hai tay kết ấn hoàn tất một đạo vô hình ý niệm theo tiền sư huynh thủ ấn bên trên bắn ra. Theo Xích Hỏa Tên Như vết thương trên người chỗ thấm đi vào. Xích Hỏa Tên Như tiếng gào thét im bặt mà dừng, hai mắt lập tức liền phai nhạt xuống, trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng dần dần biến mất, vậy mà trở nên vô cùng an tưởng, thậm chí có một ít lốc trệ. Rút hồn. Tiền sư huynh khẽ quát một tiếng, hai tay một chảo, một đoàn màu đen khí thể theo Xích Hỏa Tên Như trong miệng bay ra, cuối cùng đã rơi vào tiền sư huynh trong tay, đúng là Xích Hỏa Tên Như linh hồn. Mà theo linh hồn bị rút lấy, Xích Hỏa Tên Như thân thể khổng lồ rốt cuộc mềm ẩm ngã xuống đất. Con mắt tuy nhiên còn mở to, thế nhưng mà đã biến thành một cỗ không có linh hồn thể xác. Mà theo xích Hỏa tên như đến ngọn nguồn, mãnh liệt thú chiều lập tức liền bắt đầu sụp đổ, những yêu thú này đều không phải người ngu, nếu không là khuất phục tại xích Hỏa tên như lạm dụng uy quyền, ai cũng sẽ không biết mặc kệ cánh mạng của mình. Hôm nay lão đại chết rồi, những yêu thú này tự nhiên sẽ không tại liều mạng rồi, không chút do dự quay đầu chạy thục mạng, thậm chí có một ít chạy trốn trưởng, còn bị mãnh liệt thú chiều cho đạp chết rồi. Trên không trung, Tần Lang con mắt đều nhớ lại hỏa hoa, hai đấm nắm chặt, hương phấn nhảy dựng lên. Thật lợi hại, thật lợi hại. Phong Hà chi niệm, như thế ba đạo tuyệt đỉnh công pháp, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Giờ phút này, Tần Lang giống như là một cái nến hỏng đầu tráng hắn trông thấy một cái trần chuồng quả thân, thể mỹ nữ một loại kích động. Đây vẫn chỉ là tầng thứ 5 phong hồn chi thuật, lúc này phía trên còn có phong thần, càng có tầng thứ 7 phong thiên địa. Cái này là bực nào khí phách a? Động Linh không hoàn toàn liễu luyến, đợi đám người kia Ly Khai yêu vực về sau ta tiểu lặng lẽ đi theo, xem có thể hay không nghĩ biện pháp hôn đến phong hà cốc ở bên trong đi, đã học được công pháp này về sau ta tiểu ly khai, hắc hắc. Tần Lang lại bắt đầu tính kế. Động Linh mắt trắng không còn chút máu, im lặng nói: như vậy tốn công tốn sức làm gì vậy, ừ, chính là cái họ tiền. xem dạng như vậy cũng không phải là người tốt. trực tiếp bắt lấy dùng hóa huyết thuật hút hán, đừng nói phong hà chi niệm rồi, càng nhiều nữa võ học công pháp đều đã có. như thế một cái không tệ chủ ý, thế nhưng mà ta cũng không phải cái gì giết nhân ma đầu, cho dù họ tiền không phải người tốt, nhưng là cùng ta vừa rồi không có thù hận. loại này lạm sát kẻ vô tội công việc ta nhưng không làm. hơn nữa hút người khác huyết nhục tinh khí, tựu cung ngăn người không sai bị lắm. ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. tần lang tiếp liền lắc đầu, hắn từ trước đến nay thừa hành nguyên tắc tự là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta muốn giết người đối với hoa huyết thuật mặc dù có nghịch thiên tu luyện công hiệu nhưng tần lang cho tới bây giờ đều sẽ không tùy ý thi triển trừ phi là vì được cái gì tin tức hắn mới sẽ sử dụng cái kia chính ngươi nhìn xem xử lý giải động linh tùy ý nhún nún bay đối với tần lang loại này gần như tại cố chấp cái gọi là nguyên tắc nó một mực có chút khó hiểu tu tiên chi đồ không chính là một cái giết chóc chi đồ sao cái đó một cái người tu tiên trên tay không có dính đầy huyết tinh cái đó một cường giả dưới chân không phải thây người nằm xuống bao dặm tiêu tần lang thằng này không có chuyện lao yêu giả bộ làm người tốt. Ân, ngươi nói đúng, cái này họ tiền xem xét cũng không phải là vật gì tốt, trước xem hắn đến cùng có âm mưu gì, nói không chừng ta còn có thể thừa cơ hưởng điểm tiện nghi đây này. Tần Lang trong nội tâm đã ra động tác bảng cũ trường, trong nội tâm tắc thì đang không ngừng nhớ lại tiền sư huynh Phong Hà chi niệm kết ấn trình tự. Trên mặt đất, Phong Hà cốc một đoàn người tại giải quyết xích Hỏa Tê Như cùng thú triều về sau, chính tại nguyên châu nghỉ ngơi và hồi phục. Thạch Phương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hắn đang cùng Sích Hỏa Tê trong chiến đấu lấy được chỗ ích không nhỏ, tuy nhiên là bị chút ít thương nhưng lại đã có càng nhiều nữa linh ngộ. Hắn vừa mới đột phá, tu vi có chút phù phiếm, nhưng là chỉ cần tiêu hóa trong những chiến đấu kia linh ngộ, tu vi của hắn sẽ gặp nâng cao một bước, ổn định tại ý tâm kỳ tiểu thành cảnh giới. Mà những người khác kể cả tiền sư huynh đều không có đi quay rời hắn, cho dù ở bọn hắn tất cả đều tu chỉnh hoàn tất về sau, cũng là lặng lặng cùng đợi. Một canh giờ về sau, Thạch Phương rốt cục mở mắt, nhất đạo tinh mang theo trong mắt hiện lên. Chương 396, Thiên tâm mộ trùng Thạch Phương đột phá, đây là một việc thật đáng mừng đại sự, tất cả mọi người đến đây chúc mừng thế nhưng mà Thạch Phương đi có một loại không hiểu thấu nôn nóng cảm giác trong đầu ẩn ẩn có chút bất an đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì ta sẽ sinh ra cảm giác như vậy Thạch Phương trong nội tâm thì Thảo tự nói hắn không biết là đây là hắn đột phá đến ý tâm về sau tâm ý câu thông thiên địa chỗ sinh ra một loại tối tâm bên trong giác quan thứ sáu tiền sư huynh mang theo phong hà cốc bảy tên đệ tử phi tốc tiến lên trên đường đi vô số yêu thú chết thảm tại dưới kiếm của bọn hắn mà Tần Lang tắc thì rất xa đi theo đằng sau lại đuổi đến hai ngày lộ trình bọn hắn rốt cục đứng tại một tòa cự đại vô cùng ngọn núi trước mặt. Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta rốt cục đến cực tây tuyệt địa rồi. Tiền sư Minh lớn tiếng nói, trong lời nói mang theo một tia hưng phấn, chứng kiến cái kia thương không sao. Chỗ đó tiểu là yêu vực biên giới rồi, nếu là xuyên qua thương khung, liền đạt tới vô tận biển chết rồi. Tất cả mọi người nhìn qua tới, xa xa là một mảnh xanh thảm bầu trời, vạn dặm không mây Thế nhưng mà tại bên trên bầu trời, có phải hay không lại sẽ có như là mặt nước gợn sóng đồng dạng chấn động truyền đến, đó chính là yêu vực biên giới thương khung. Nghe nói theo cực tây chi đi yêu vực, sẽ tiến vào một mảnh vô tận biển chết khu vực chỗ đó sinh hoạt vô tận sinh vật biển, cường đại vô cùng, càng có khủng bố biển chết phong bạo, coi như là ý tâm cao thủ thậm chí là thần tâm cao thủ tiến vào trong đó đó cũng là cựu tử nhất sinh, chỉ sợ chỉ có thiên tâm cao thủ mới có bản lĩnh tại vô tận biển chết trong mạo hiểm. bất quá vô tận biển chết đến cùng là như thế nào chỉ sợ chỉ có đi qua người mới biết được rồi. thế nhưng mà đi qua người lại có mấy cái có thể còn sống trở về lâu này. thiên sư minh cực tây tuyệt địa ở địa phương nào ạ dì nam thấp giọng mà hỏi. cực tây tuyệt địa ngay tại trên thương khủng ạ. Tiền sư Minh xa xa nhìn qua bên Ngông thương Cung, thản nhiên nói: "À, tại Thương khung phía trên." Phong Hà Cốc đệ tử đều bị kinh hô. "Đúng vậy, ngay tại trên Thương khung kỳ hạ." Tiền sư Minh gật gật đầu, chậm rãi nói: "Nơi này là yêu vực miền Tây bên dưới, là vô tận biển chết cùng yêu vực Chô giao giới. Nơi này có vô số không gian nước gãy, bên trong cất giấu vô số chân quý bảo bối, cũng cất giấu vô tận nguy cơ. Mà chúng ta muốn đi vào, tự là một tòa dấu ở Thương khung bên trong mộ. Bầu trời mộ. Cái này tòa mộ nghe nói là thời kỳ viễn cổ một vị thiên tâm cường giả còn sót lại." vốn không tại thương khung bên trong, về sau bị tịch liệt không gian loạn lưu cuốn vào thương khung bên trong, đã trở thành tuyệt địa một bộ phận. Mục tiêu của chúng ta chính là muốn tiến vào trong mộ, đạt được vị kia thiên tâm cường giả chôn cùng bảo vật. Tiên sư huynh đối với mọi người nói ra, một vị thiên tâm cường giả mộ, khẳng định chôn cùng có rất nhiều chân quý bảo vật, bất quá tại trong mộ khẳng định đã ẩn tàng rất nhiều lợi hại cơ quan, nói không chừng còn có thiên tâm cường giả tàn lưu lại ý niệm, chỉ bằng mấy người chúng ta người, có thể thành công sao? Di Bác thấp giọng mà hỏi, lòng hắn tư kỉnh cũng không có bị lợi ích xông váng đầu nào thuật thần tọa chương mới nhất cái này không cần lo lắng, 10 năm trước ta tiến vào yêu vực thời điểm, từng theo theo liệt dương cốc một vị cường giả tiến vào qua mộ, hơn nữa gặp vị kia thiên tâm cường giả còn sót lại ý niệm, tuy nhiên đã trải qua vô tận tuyết nguyệt, nhưng là cái kia một đám ý niệm cũng có được thần tâm đỉnh phong thực lực. tiền sư huynh trầm giai nói đến, trên mặt ngưng trọng, một bộ lòng còn sợ hai bộ dạng. vị nào liệt dương cốc cường giả đã đạt đến thần tâm cảnh giới đỉnh cao, hắn cùng với mộ chủ nhân đại chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng đánh tan mộ chủ nhân ý niệm, mà vị kia liệt dương cốc cao thủ cũng là đã chết trong mộ. bất quá trải qua cái kia một hồi đại chiến cả tòa trong mộ ở bên trong cơ quan trên cơ bản cũng đã bị phá hư rồi, coi như là tàn lưu lại cũng không đủ gây sợ. Chúng ta chỉ cần tiến vào đến mộ trung tâm, tại đâu đó có một tòa thiên tâm chi hồng quan tài, chính là vị kia thiên tâm cường giả mai táng thi thể địa phương. Chỉ cần đã khống chế thiên tâm chi hồng quan tài, chúng ta tựu có thể khống chế cả tòa mộ. Đến lúc đó, sở hữu bảo vật đều là của chúng ta rồi. Thiên sư Huynh Tinh phong nói. Nghe xong được tiền sư Minh, sở hữu phong hà cốc đệ tử đều hứng phấn, thử nghĩ thoáng một phát, một tòa thiên tâm cường giả còn xuất lại mộ bên trong bảo vật đối với những mạnh nhất này hãy nấy tâm kỳ tiểu bối mà nói cái kia là bực nào khổng lồ tài phú bọn hắn đối với tiền sư huynh không chỉ có không có hoài nghi trong nội tâm càng là vô cùng may mắn may mắn việc này là do tiền sư huynh dẫn đội bằng không mà nói như thế kỳ ngộ như vậy bỏ lỡ vậy cũng muốn thương tiếc trung thân a chư vị sư đệ sư muội cái này tòa trong mộ trôn giấu đại lượng bảo vật tuyệt đại bộ phận cơ quan cũng phá hủy nhưng là ai cũng nói không chính xác một vị thiên tâm cường giả hội lưu lại cái dạng gì đích thủ đoạn chúng ta sức một mình thật sự là có chút miễn cưỡng cho nên trong chốc lát mọi người tiến vào mộ về sau nhất định phải chung sức hợp tác lẫn nhau chiều ứng cộng đồng tiến thôi tiến lên ta tiền mộ người tự nhiên xông lên phía trước nhất lui về phía sau ta tiền mộ người tuyệt đối là cuối cùng một cái tiền sư huynh lời này nói cái kia gọi một cái vô cùng nhiệt huyết phong khoáng, lập tức tụ lại để cho tất cả mọi người cảm động nước mắt này ra ba mẹ nó thấp như vậy cấp nói dối vậy mà cũng có thể có hiệu quả đám người này là heo sao động tiên ở trong tần lang một tay giơ một cái đùi gà nghẹn họng nhìn chân chối hô đó là bởi vì ngươi vẫn luôn là một cái ở ngoài đứng xem thân là trong của người lại là đồng môn sư huynh tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Động Linh thản nhiên nói. Trật trật trật, cái này họ tiền quả nhiên có âm mưu. Tần Lang lắc đầu, nhìn phía phía chân trời, tấp tác kêu kỳ lạ, không thể tưởng được một mảnh kia thương khung bên trong vậy mà cất giấu một tòa thiên tâm cường giả mộ, không biết cái này cái gọi là cực tây tuyệt địa thương khung ở bên trong còn cất giấu bí mật gì. Mau nhìn, bọn hắn muốn đi vào thương khung rồi. Động Linh nói ra. Tần Lang nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy tại tiền sư huynh dưới sự dẫn dắt, một chuyến tám người hướng phía thương khung phi thân lên, tại vạn trượng cao giữa không trung, gió lạnh lăng liệt, đông lạnh triệt gần cốt. Hóa thần kỳ cường giả căn bản không cách nào thừa nhận, bất quá phong hà cốc những đệ tử kia hiển nhiên thân ước lượng bảo vận, mỗi người thân thể mặt ngoài đều khởi động một tầng hơi mỏng màu bạc màn hào quang, chẳng ngoại giới gió lạnh. Tiền sư huynh ánh mắt ngưng tụ, từng đạo thần niệm kéo dài vươn ra, tại thương khung bên trong tìm bòi. Cách đó không xa, bình tĩnh bầu trời như là mất hết một cục đá mặt nước một loại, khơi dậy trận trận rung động, tuy nhiên chấn động cực kỳ rất nhỏ, nhưng lại như trước bị tiền sư huynh nhạy cảm bắt đã đến. Chính là trong chỗ này. tiền sư huynh hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, một đạo ngân bạch sắc quang mang chợt lóe lên. Chuẩn xác không sai kích tại cái kia một chỗ rung động phía trên. Một lát sau khi bình tĩnh, bên trên bầu trời đột nhiên cuồng phong đại trận, từng đạo mảnh liệt tấu xương gió lạnh như là lưỡi dao một loại tịch của tới, lập tức muốn bao phủ tại một đám phong hà quốc đệ tử trên người. Nếu là bị cái này một hồi cương phong đánh trúng, coi như là bọn hắn thân nước lượng bảo vật, cũng căn bản không cách nào ngăn cản, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thiết cắt thành mảnh vỡ, vãi cốt vô tổn. "Đi mau!" Tiền sư huynh hét lớn một tiếng, vung tay lên, ống tay áo vậy mà duỗi dài ra, đem bảy tên phong hà quốc đệ tử toàn bộ mang tất cả ở bên trong, một cái là mình đón phía cái kia rung động chỗ xuống vào. Tiểu khi bọn hắn toàn sau khi đi vào, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ không gian chấn động, theo sát phía sau, tiến nhập cái kia rung động chỗ. Chỉ còn lại có mãnh liệt cương phong tàn sát bửa bãi bầu trời. Chương 397, tiến vào. Ồ. Vừa tiến vào đến không gian đứt gãy bên trong, Tần Lang lập tức phát hiện có chút không đối đầu, hắn tựa hồ là mất dấu phong hà cốc cái kia một đám người rồi. Tại đây không gian đứt gãy khó phân phức tạp, tầng tầng vén, một cái không gian đứt gãy bên trong còn có vô số tiểu nhân không gian gãy, không nghĩ qua là tiểu sẽ bị lạc ở chỗ này. Tuy nhiên người theo chân bọn họ trước sau chân tiến đến, nhưng lại như trước bị trôn động không gian đứt gãy cho ngăn ra. Động linh đối với Tần Lang nói ra: "Ngoá, khá tốt, ta thông minh linh lợi." Tần Lang một cái vỗ tay văng lên, hẹn bọn bị hồi nở nụ cười. Long hắn thần khế động, một đạo loáng thoáng ý niệm xuyên qua vô số không gian đứt gãy, theo một cái xa xôi đứt gãy truyền đến, bị Tần Lang nhạy cảm bắt đến. Vậy mà cách được xa như vậy, ta được tranh thủ thời gian theo sau mới được. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khóa lại một đoàn giữa kim quang, tại vô số không gian đứt gãy ở bên trong phi tốc xuyên thẳng qua. Nếu để cho người khác trông thấy một màn này, đoán chừng sẽ đem hồn đều sợ tới mức bay mất. Những không gian này đứt gãy vốn tự cực không ổn định, hơi không cẩn thận thì có thể dẫn phát phạm vi lớn không gian sụp đổ, hình thành kịch liệt không gian phong bạo, coi như là thần tâm cấp bậc cường giả ở chỗ này đều được cẩn thận từng ly từng tí lục lọi, có thể tần lang vậy mà như vào chỗ không người, ở chỗ này phi tốc xuyên thẳng qua. Thân thể của hắn theo nguyên một đám không gian đứt gãy trực tiếp xuyên qua, giống như là xuyên qua lần lượt từng cái một giấy mỏng phiến một loại, ngoại trừ ở phía trên lưu lại một mảnh nhỏ không thể thấy lỗ nhỏ bên ngoài. Vậy mà không có khiến cho bất luận cái gì chấn động. Tần Lang sở dĩ dám ở chỗ này cấp tốc xuyên thẳng qua cũng không phải bởi vì hắn không sợ chết, tại thánh đồng giới nội, hắn thông qua động thiên câu thông kết giới chi lực, đây chính là thiên tâm cường giả mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cả. mặc dù đối với Tần Lang mà nói còn quá mức thâm ảo, nhưng là vẫn làm cho Tần Lang đối với không gian pháp tắc đã có càng sâu lĩnh ngộ. Thật giống như một người, kiên trì tại trên thân thể trói lại 100 cân bao cát, ngay từ đầu khả năng liền hành động đều rất khó khăn, đi đường bằng giống như là tại lên một loại khó khăn. Thế nhưng mà một khi lại để cho hắn thói quen cái kia 100 cân phụ trọng, nếu như có một ngày lại để cho hắn rỡ xuống bao cát, coi như là lại để cho hắn đi lên, cũng như giống trên đất bằng. Cái này là cảnh giới khác nhau. Linh ngộ cao tầng thứ không gian pháp tắc, đối với những cấp thấp này không gian pháp tắc ngăn trở, cơ hội có thể không cần tính. Càng ngày càng gần rồi, bọn hắn giống như có lẽ đã đã tìm được mọi chủng cửa vào rồi. Tần Lang nhanh hơn tốc độ, bởi vì bên ngoài hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia một tia ý niệm đang tại thời gian dần qua biến mất. Từ lúc tiến vào thương không tuyệt địa trước khi Tần Lang tiểu vụng trộm ở La lị trên người để xuống một quả ấn ký, lúc này mới khiến cho hắn có thể tại cách xa nhau, chỗ rất xa cũng điều tra đến phương vị của bọn hắn. Thế nhưng mà hôm nay hắn vậy mà phát hiện, chính mình ở lại La lị trên người ấn ký vậy mà trở nên càng ngày càng bạc nhược yếu kém, cơ hồ muốn biến mất, giải thích duy nhất bọn hắn lập tức tiểu muốn đi vào đến một mảnh phong bế trong không gian. Thiên tâm mộ chủng có lẽ có một cái cửa vào, nếu để cho bọn hắn đóng cửa cửa vào, ta muốn đi vào lời nói có thể thì phiền toái. Tần Lang lo lắng nghĩ đến, một cái thiên tâm cường giả mộ chủng, khẳng định không phải ai muốn vào tiểu đi vào cái kia họ tiền khẳng định nắm giữ nào đó tiến vào trong đó phương pháp mà chính mình một tia đầu mối đều không có muốn muốn vào nhập mộ trùng cũng chỉ muốn vụng trộm đi theo đám bọn hắn mới được thì ở phía trước tần lang một đầu xuyên qua một cái không gian nước gãy tại hắn phía trước không xa địa phương có một cái rất nhỏ vết nước không gian cuối cùng một thân ảnh tiến vào trong đó về sau cái kia vết nước không gian chính đang dần dần khép lại ngoá chờ ta trong chốc lát ta ở thời điểm này tần lang cũng bất chấp tại ẩn tàng thân hình rồi đột nhiên buộc phát ra một cổ mãnh liệt không gian chấn động đại duỗi tay ra một cổ mang có kết giới chi lực không gian pháp tắc xa xa đánh vào trên vết nứt không dần kỹ ạ vậy mà chỉ hoan hắn khép lại tốc độ nhân cơ hội này tần lang mạnh mà một tháo chạy tại chui vào khe hở trước khi thu liếm khí tức trên thân chui vào đã đến động tiên bên trong nghìn cân treo sợi tóc ồ chuyện gì xảy ra ta như thế nào cảm thấy một cổ dị thường chấn động tiền sư huynh mạnh mà quay người lại gắt gao chầm chầm vào dần dần khép lại vết nứt không gian thẳng đến khe hở rút lui khỏi khép lại hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường tiền sư huynh làm sao vậy Hà Nam nhìn thấy tiền sư huynh dị thường, kinh ngạc hỏi: A, không có việc gì, có thể là ta cảm giác sai rồi. Tiền sư huynh cười cười, một câu mang qua: Hán phí hết lớn như vậy tâm huyết, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chư vị, chúng ta bây giờ đã tiến nhập Thiên Tâm mộ trùng, cái này tòa mộ tổng cộng chia làm ba tầng. Phía ngoài cùng một tầng cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ địa phương, nơi này có các loại cơ quan bấy dập, mà ngay cả một loại ý tâm cường giả tiến vào trong đó, cũng có khả năng tính khó giữ được tính mạng. À, lợi hại như vậy, chúng ta đây đi chẳng phải là chịu chết hay sao? một người tuổi còn trẻ đệ tử hoảng sợ mà hỏi, tiên tâm, ta nơi này có toàn bộ mọi chủng cơ quan bấy dập phân bố đồ, đã có cái này bức bản đồ, chúng ta có thể xu thế cắt tránh hại, cẩn thận một chút, thông qua tầng thứ nhất chắc có lẽ không quá khó khăn. tiền sư huynh nói xong, vung tay lên, bảy đạo nguyên khí đánh cho đi ra, dừng lại tại còn lại bảy người trước người, hóa thành bảy bức phức tạp địa đồ. cái này bức bản đồ các ngươi nhớ cho kỹ, ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì sai lầm, nếu không kiên một phát ma động toàn thân, dẫn động cơ quan thì phiền toái. tiền sư huynh dặn dò tất cả mọi người đều là hấp thu cái kia một đạo nguyên khí, đem cái kia phó địa đồ gắt gao khắc ở trong óc chính giữa. Sau đó tựu là tầng thứ hai rồi, bên trong phong ấn lấy một ít cường đại thần tâm cường giả, chính là thiên tâm cường giả trôn cùng. đã nhiều năm như vậy rồi, những thần tâm kia cường giả đã biến thành vô số cố cường đại cương thi. mặc dù không có ý thức, nhưng lại bảo lưu lại khi còn sống lực lượng cường đại. dùng lực lượng của chúng ta căn bản không thể lật địch. nói tới chỗ này, tiền sư huynh trên mặt cũng đã hiện lên một vòng dày đặc. ông trời của ta, thần tâm cấp bậc thi, tiền sư huynh. Ngươi xác định chúng ta là đến tôi luyện tu vi mà không phải đi tìm cái chết sao? Hà Bác cái kia khoa trương biểu lộ bại lộ trong lòng của hắn sợ hãi đã đến cực điểm. Ngắm lại cũng thế, một đám cao nhất tu vi ấy náy tâm đại thành người chạy đến thiên tâm cường giả mộ chủng bên trong đến, ngay từ đầu tiền sư huynh nói bên trong cơ quan bấy dập cái gì đã tại một vị siêu cấp cường giả cùng mộ chủng chủ nhân trong chiến đấu tiêu hủy, cái này còn lại để cho bọn hắn tiến đưa thở ra một hơi. Nhưng là bây giờ lại nói cho bọn hắn biết, trong lúc này còn hữu thần tâm cấp bậc cương thi, đây quả thực là đi tìm cái chết đó a. Ha ha, Hà Bác sư đệ, ta đã mang các ngươi tới nơi này đến, ta tự nhiên là có của ta nắm chắc, các ngươi xem đây là cái gì? Tiền sư huynh cười nói, rồi sau đó bàn tay một phen, một khỏa bóng ánh sáng long lanh hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ba là châu, đây không phải từ Ngọc Đại trưởng lão bảo vật sao? Như thế nào trong tay ngươi? Hà Nam kinh em thanh hô, ba là châu, đó là cái gì ạ Một cái hóa thần kỳ đệ tử kinh ngạc hỏi, dùng tu vi của hắn, tông môn cao tầng bí mật căn bản không có tư cách biết được. Đó là chuyện công đường từ Ngọc Đại trưởng lão pháp bảo, chính là trung phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo. Nghe nói này Châu chính là một vị tiên nhân ánh mắt, càng là hết thể quỷ mị tà vật khắc tinh. Không thể tưởng được vậy mà tại tiền sư huynh trong tay. Hà Bắc rung động nói: "Đúng vậy, này Châu ẩn chứa Tử Ngọc Đại trưởng lão tinh thần ấn ký, sở hữu tu vi tại Tử Ngọc Đại trưởng lão phía dưới quỷ mị tà vật đều chịu lấy đến khắc chế." Tiền sư huynh vừa cười vừa nói: "Nói như vậy, chúng ta đây ha không phải có thể tại đây mọi chủng ở bên trong tự do tiến nhập. Bởi vì Tử Ngọc Đại trưởng lão thế nhưng mà thần tâm tu vi đỉnh cao, so về những thần tâm này cương thi không biết cường đi nơi nào." thạch Phương đột nhiên mở miệng nói ra: chỉ là tại ngựa khí của hắn chính giữa, tựa hồ có một tia khác cảm xúc. đúng vậy, đã có ba la châu, chúng ta có thể tại thiên tâm mộ trùng ở bên trong đi ngang. sở hữu quỷ mị tà vật đều muốn tranh nẽ chúng ta. thiền sư huynh tự tin nói, đem ba la châu thu vào. tận cùng bên trong nhất một tầng, tự là gửi thiên tâm chi hỏng quan tài địa phương, rồi, chỗ đó có cường đại phong lớn pháp trận. bất quá cái này không cần các ngươi lo lắng, cái kia pháp trận hiện tại đã rất yếu rồi, ta tự có biện pháp phá nó. chỉ cần phá pháp trận, đã khống chế thiên tâm chi hổm quan tài, đã khống chế toàn bộ thiên tâm mộ trùng. đến lúc đó chúng ta tiểu đã có được hàng hà pháp bảo vô số tài phú hơn nữa các ngươi mỗi người cũng có thể luyện hóa một đầu thần tâm cương thi làm vi pháp bảo của các ngươi đến lúc đó cùng giai ở trong các ngươi chính là vô địch tồn tại tiền sư huynh ném ra ngoài lần lượt mê người tu cầu làm cho những phong hà cấp đệ tử này nguyên một đám kích động thật không thể lập tức tiểu vọt lên đi vào thế nhưng mà thạch phương lại như mày tiền sư minh càng là nói mê người trong lòng của hắn cái kia cảm giác bất an tiểu càng mãnh liệt tuy nhiên hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là cái loại cảm giác này lại để cho hắn rất là nôn nóng thạch phương sư đệ Ngươi làm sao vậy? Thiên sư huynh đột nhiên hỏi. A, không có việc gì, vừa mới đột phá đến ý tâm cảnh giới, khí tức còn có chút bất ổn. Thạch Phương tìm rất lý do thích hợp. Ân. Thiên sư huynh nhìn thoáng qua Thạch Phương, cũng không nói gì thêm. Tần Lang tiểu trốn ở cách đó không xa không gian nứt gãy ở bên trong, hắn lạnh mắt thấy cái kia họ tiền, cẩn thận phân tích lấy hắn mỗi một câu. Cổ quái, phi thường cổ quái. Không nói trước hắn một cái ý tâm đại thành ra hỏa dựa vào cái gì có thể được đến một cái thần tâm đỉnh phong cường giả bàn cho pháp bảo? Chỉ là trong lời của hắn đều là trăm ngàn chỗ hở. Thần Lang không ngừng lắc đầu. Trong lúc này khẳng định có âm mưu, mà những phong hà cốc này đệ tử đều là con cờ của hắn." Động Linh thản nhiên nói, "Chỉ sợ không đơn thuần là quân cờ đơn giản như vậy, ta theo tên kia trên người cảm thụ lớn hơn một cổ để cho ta cực độ khó chịu cảm giác, mà cho tới bây giờ, chỉ có hai loại người sẽ cho ta loại cảm giác này, là dị tộc hay vẫn là ám huyết thần điện." Động Linh một cái giật mình, "Nếu như là dị tộc trong cơ thể ta hạo nhiên chính khí có lẽ có rất kịch liệt cảm ứng, ta muốn hẳn là ám huyết thần điện người, không biết những người kia lại đang làm cái gì âm u." Lang thấp giọng thì thào, Ám huyết thần điện tay đều ngã vào phong hà cốc ở bên trong đi sao? Thật đúng là không đơn giản a. Cái kia Tào Phi hay vẫn là Lam Vân Tông đệ tử lâu rồi, vụ trộm lúc đó chẳng phải Ám huyết thần điện chính là tay sai sao? Lần trước là hắn vận khí tốt, lại để cho hắn đào tẩu rồi. Nếu là lại để cho ta gặp được hắn, nhất định phải triệt để tàn phá hắn. Người này chưa trừ diệt, Thanh Hải quốc tụ một ngày không được căn bình. Tần Lang hai mắt hiện lên một tia tinh quang, trong đầu dần hiện ra nguyên một đám bóng người quen thuộc. Tần Lang, ta phát hiện một vấn đề. A, vấn đề gì? ngoại trừ cái kia họ tiền cùng với Hà Nam Hà Bắc bên ngoài còn lại 5 tên đệ tử thể chất phân biệt thuộc sở hữu ngũ hành Thạch Phương ngũ hành thuộc Kim La Lụy ngũ hành thuộc Thủy mặt khác Ba Gã phân thuộc Mộc hỏa thổ ồ quả thật là như thế Tần Lang nhìn kỹ cũng phát hiện trong đó mánh khỏe. còn có Hà Nam Hà Bắc là Song Bảo thai Huynh đệ hai người cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh thế nhưng mà thể chất nhưng lại phân thuộc âm Dương thật sự là kỳ quái a Động Linh kỳ quái nói à còn có chuyện như vậy vậy Tần Lang tùy thiện. Ngay từ đầu cũng không có cẩn thận quan sát mỗi người, Động Linh vừa nói như vậy, hắn mới thời gian dần qua nhìn sang. Tần Lang ánh mắt thật sự là độc ác, xem xét kỹ nhìn ra trong đó mánh khỏe. Nguyên lai like là như vậy, thật sự là lợi hại, ngay cả ta đều đã lừa gạt rồi. Tần Lang híp mắt, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Người đã nhìn ra? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Chương 398: Ngũ hành âm dương. Động Linh rất khiếp sợ, chính mình nhìn như vậy cả buổi đều không có nhìn ra mánh khỏe, thế nhưng mà Tần Lang tựu nhìn thoáng qua, dĩ nhiên cũng làm biết được nguyên nhân trong đó chẳng lẽ ánh mắt của hắn đã đến như thế độc các tình trạng đến sao ha ha hà nam là thuần dương hà bắc thuần âm đúng không tần lang vừa cười vừa nói ân đúng vậy ta đây biết rõ nhưng này là tại sao vậy chứ động linh khó hiểu mà hỏi rất đơn giản bởi vì hà nam các ông hà bắc là cái đàn bà nhi bọn họ là một đôi nhi long vật hai rõ chưa tần lang vừa cười vừa nói à động linh biểu lộ khoa trương kêu lên hai con mắt gắt gao chằm chằm vào hà bắc một bộ hận không thể bới nàng một bộ bộ dạng nhìn kỹ lại mới phát hiện hai người tuy nhiên hình dạng tương tự thế nhưng mà hà bắc lại nhiều hơn mấy phần tinh xảo cùng tinh tế tỉ mỉ, làn da cũng muốn so hà nam muốn non mềm một ít. ngoá, nguyên lai like là cái đàn bà nhi làm hại ta nghi ngờ như vậy cả buổi. động linh im lặng nói, phương diện này kỹ năng hắn xác thực không bằng Tần lang. ngũ hành thể chất phân thuộc âm dương nam nữ, cái này họ tiền rốt cuộc muốn làm gì vậy? thần lang có chút đoán không ra, theo sau sẽ biết, xem hắn muốn chơi cái gì siết. ta tiểu làm một lần ngư ông tốt rồi. đi theo Tần lang lâu rồi, động linh cũng có vài phần hèn mọn bị ủnên. hắc, người hiểu ta động động. Tần Lang vô vô động linh bà vai. Tại tiểu Lan trước mặt thỉnh bảo ta động ca. 6. Tiền sư huynh nhìn trước mắt 7 tên Phong Hà cốc đệ tử, trên mặt dương tràn ra thỏa mãn mỉm cười, nhất là tại Thạch Phương thành công đột phá, thành tiểu ý tâm cường giả, với hắn mà nói càng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu tất cả đều có thể đột phá đến ý tâm cảnh giới tiểu thật tốt quá, đáng tiếc a, chờ mình lần toàn bộ Phong Hà cốc, hơn 10 vạn cơ sở trong hàng đệ tử cứ như vậy mấy người có thể phù hợp tiêu chuẩn. Đệ tử hạch tâm ở bên trong ngược lại là có chút thích hợp người chọn lựa, thế nhưng mà những người kia nguyên một đám khôn khéo được rất Tâm mắt cũng cao vô cùng, chỗ tốt căn bản hấp dẫn bọn họ không được. Được rồi, có thể tìm được những người này không tệ rồi, nhất là ngũ hành bên trong còn có một đột phá đã đến ý tâm cảnh giới, ta có lẽ coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Tiền sư huynh trong nội tâm quả thực trong bụng nở hoa, trong nội tâm vô cùng thoải mái, bởi vì chỉ cần đi vào cái này tòa mộ chủng, kế hoạch của hắn cơ hồ tiểu hoàn thành một nữa. Đi thôi, chư vị sư đệ các sư muội, tiến lên a. Tiền sư Minh hăng hái hô, ra lệnh một tiếng, Tiền sư huynh dẫn đầu cái thứ nhất hướng phía một cái không gian đứt gãy vọt lên đi vào tại hắn sau lưng, một chuyến bảy người nhanh chóng theo đi lên không gian đứt gãy bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, tự giống với một cái gương, đánh nát về sau biến thành vô số mảnh vỡ, từng mảnh vỡ tầm đó còn có thể lẫn nhau ở bắn, vô số tọa độ không gian lẫn nhau giao nhau, người căn bản không biết mình người ở chỗ nào. coi như là đối với không gian pháp tắc lĩnh nội sâu đậm người tùy tiện xông vào không gian đứt gãy bên trong cũng sẽ biết rất phiến toái. tiền sư huynh phi tại phía trước nhất, trên người của hắn không ngừng phát ra từng đạo mịt mờ hồng sắc quan mang, con của hắn bên trong đồng dạng hồng mang lật lè, hắn sở hữu bay qua địa phương. Không gian pháp tắc theo khó phân luận sộn trở nên bình yên tự động, cũng chính là nguyên nhân này mới khiến cho sau lưng hóa thần kỳ đệ tử cũng có thể ở chỗ này lẻ qua. Tần Lang tốc độ không nhanh, cũng không phải hắn không muốn nhanh, mà là hắn căn bản màu không nổi. Tiến vào mọi chủng về sau, hắn hữu cảm thấy một cổ không hiểu bài xích cảm giác, phảng phất là tại đây thiên địa pháp tắc không để cho chính mình tồn tại một loại. Đáng giận, cái này mọi chủng vậy mà bài xích hết thể từ bên ngoài đến lực lượng, ngay cả ta ứng phó đều có chút cố hết sức. Cái kia họ tiền đến ngọn nguồn dùng thủ đoạn gì? vậy mà lại để cho những cấp thấp kia người tu tiên cũng có thể ở chỗ này tự do hoạt động. Tần Lang nghe răng trợn mắt hồ, theo hắn phản kháng, vẻ này bài xích chi lực càng ngày càng mãnh liệt. trong nháy mắt, tiền sư huynh đã mang theo một chuyến bảy người biến mất tại mộ trùng ở chỗ sâu trong, mà Tần Lang còn bị vẻ này bài xích chi lực làm phức tạp lấy. chết tiệt, phá cho ta! Tần Lang lăng không mà đứng, từng đạo không gian chi lực tại hắn trên người quân quanh, như là ngàn vạn chỉ dâu một loại điên cuồng vung tẩy. tại hắn thân thể bên ngoài, có khác một cỗ cuồng bạo không gian chi lực mãnh liệt mà đến mỗi một đạo cuồng bạo không gian chi lực cũng như cùng một căn căn gai nhọn hoắt một loại đâm về tần lang, muốn đưa hắn theo mộ trùng ở bên trong đuổi đi ra, muốn đuổi ta đi ra ngoài. Hừ hừ, thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó, lão tử đến đều đã đến, không có kiếm đến giờ chỗ tốt ta cũng sẽ không đi. Tần lang hét lớn một tiếng, hai đấm hư không nắm chặt, một kéo, đem những cái kia cuồng bạo không gian chi lực chảo trong tay, như là bắt lấy một mảnh dài hẹp xà một loại, tả hữu hành ngã. Cho ngươi bài xích ta, cho ngươi đuổi ta đi, xem lão tử đánh không chết ngươi. Tần lang đại hống. Đem từng đạo không gian chi lực đập về sau vận thành một đống bánh qua trèo, rồi sau đó một cước đá đi ra ngoài, ngay sau đó lại chảo giật xuống mặt khắc không gian chi lực, lại tiếp tục lặp lại trước khi động tác. Cũng không lâu lắm, những này cuồng bạo không gian chi lực rốt cuộc khuất phục rồi, theo một chỉ dương nhanh múa vút lao hổ biến thành một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn con nhỏ nhỏ, cũng không dám nữa bại xích Tần Lăng rồi. quá, thật sự là tiện được rất, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ra hỏa. Tần Lăng đem trong tay không gian chi lực văn vệ thành một đống hướng bên cạnh qua ra, phủi tay, toàn thân sảng khoái rũ cái lưng mệt mỏi. Đã không có bại xích chi lực Tần Lang hành động lập tức đã không có trói buộc, thế nhưng mà hắn lại đã mất đi phong hà cốc cái kia một đoàn người tung tích. Bọn hắn chạy đi đến nơi nào rồi hả? Tần Lang liếc nhìn trung quanh, chính mình ở lại la lị trên người ý niệm cũng cùng mình đã mất đi cảm ứng. Mặc kệ, ta cũng không tin dựa vào tự chính mình còn vào không được rồi. Tần Lang tiêu sái quay người lại, hướng phía mộ chủng ở chỗ sâu trong bay đi. "Coi chừng." Động linh lớn tiếng hô, tại Tần Lang phía trước, không gian xuất hiện dị thường chấn động, một đạo cự đại như là lưới dao giống như không gian chi lực phi tốc bổ về phía Tần Lang đầu. Biết rõ đang tại cấp tốc phi hành tần lang đột nhiên một cái chiết thân không gian lưới đao dán tần lang lồng ngực sẽ qua ngay sau đó vô số không gian lưới đao cấp tốc bổ tới bốn vương tám hướng vô cùng vô tận phiên sơn đảo hải chúng ta bề ngoài giống như xúc động cái gì cơ quan rồi động linh thanh âm tự tần lang trong nội tâm vang lên thế nhưng mà ta trên đường đi cũng không có đụng phải cái gì ạ tần lang buồn bực nói tay phải vung lên bạch kim kiếm ứng thế mà ra hóa thành ngàn vạn kim sắc kiếm khí cùng không gian lưới đao kịch liệt đụng đụng vào nhau đây là một tòa không gian mộ trùng Thiên Tâm Cường giả đem chính mình mộ trùng kiến tạo tại không gian đứt gãy bên trong, không chỉ có tăng cường ẩn nấp tính, càng là lợi dụng không gian pháp tắc xây dựng vô số không gian bẫy giờ. Chỉ cần ngươi từ trong đó thông qua, tự không cách nào tránh khỏi, nhất định sẽ gây ra. Động Linh rồn dập nói. Ngoài đó, chết đều không cần thiết ngừng, còn muốn làm nhiều như vậy bị bậm nhi đi ra. Tần Lang phẫn nộ dồn lên, đánh tan vô số không gian lưới đao, đang muốn quay người hướng phía chỗ cảng sâu bay đi, hai chân của hắn lại bị một đôi tối như mực bàn tay lớn cho bắt được. Đây là vật gì? Tần Lang hướng dưới thân vừa nhìn, lại càng hoảng sợ. Một cái màu đen quái vật chính sâu tại dưới người mình, đen kịt bàn tay lớn tựa như hòa tan kẹo da trâu một loại, không ngừng hướng phía thân thể của mình lan tràn. Không gian khôi lỗi. Dĩ nhiên là không gian khôi lỗi. Tần Lang ngươi phải cẩn thận, thằng này rất lợi hại, phi thường lợi hại. Động linh dồn dập kêu lên. Chương 399, Thâm viên ám ma. Không gian khôi lỗi là cái quái gì? Tần Lang nộ giống lên, trên người từng đạo mãnh liệt nguyên khí bạo phát đi ra, hai chân kịch liệt đạp đạp, muốn thoát khỏi trói buộc, hai tay ngưng khí làm kiếm, điên cuồng chém vào dưới chân cái kia hắc quái vật trên người vậy mà phát ra liên tiếp kim thiết vang lên thanh âm màu đen quái vật trong lúc đó nhanh hơn lúc đích đã sắp trèo lên tần lang bẹn đùi bộ rồi một ít cường đại nhân loại hoặc là yêu thú chết ở mộ chủng bên trong bị mộ chủng thi khí hủ hóa về sau bị tại đây không gian chi lực không chế biến thành không gian khôi lỗi thân thể cứng rắn như sắt hung hãn không sợ chết vô cùng khó chơi động linh rồn dập nói xem xét tần lang trên người không gian khôi lỗi càng là tựa như phát điên tiêu lên nhanh lên thoát khỏi hắn những cái thứ này trên người thi khí tràn ngập bị hắn quấn thân ngươi cũng sẽ bị ăn mòn đấy đến lúc đó ngươi cũng trở thành khôi lỗi rồi Ai nha ma ơi." Tân Lang hoảng sợ kêu một tiếng, trên người Kim Quang đại tác, Hạo Nhân chính khí bạo thể mà ra, lập tức liền đem dưới thân màu đen quái vật theo trên người khu trừ ra, rồi sau đó Nguyên Khí Hóa Kiếm, Ngàn Vạn Kiếm khí lập tức theo không gian khôi lỗi mặc trên người thể mà qua. Bành bành bành. Không gian khôi lỗi đột nhiên bạo thể, biến thành từng đạo đen kịt không gian chi lực, tiêu tán ở trong không khí. Lão tử Hạo Nhân chính khí là hết thể quỷ mị tà dị vật khắc tinh, liền dị tộc tà khí đều bị ta khắc gắt gao, huống chi ngươi những thi khí này." Tấn Lang nhìn nhìn bẹn đùi bộ, lòng còn sợ hãi. Dậm Không tốt, nhanh đã đi ra tại đây, mộ trùng nội không gian chi lực tầng tầng vén, ngươi chém không gian khôi lỗi, khẳng định gây ra càng nhiều nữa cơ quan bấy giờ. Động linh cảm ứng đến trong thiên địa không gian chi lực chấn động, một cổ xo so không gian khôi lỗi cường đại gấp 10 gấp trăm lần không gian chấn động hướng phía Tần Lang mãnh liệt mà đến. Đi nhanh đi, nhanh đi, nhanh. Tần Lang làm tiêu lên, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình cho nghẹn chết. Tần Lang phi tốc tiến lên, tốc độ cực nhanh, thế nhưng mà chờ hắn đi tới sau một khoảng thời gian, hắn trong dây lát phát hiện, trước người của mình có một đoàn màu đen không gian chi lực tại nhúc đích. Ồ Đây không phải là ta vừa rồi đánh tan không gian khôi lỗi còn sót lại không gian chi được sao? Tần Lang hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà lại nhớ tới nguyên điểm rồi. Hình tròn tuần hoàn không gian. Động Linh trầm thấp nói. Đáng chết! Tần Lang đương nhiên biết rõ hình tròn tuần hoàn không gian cái gì, danh như ý nghĩa, toàn bộ không gian biến thành một cái vòng tròn. Ngươi cho rằng ngươi là thẳng tắp tiến lên, kỳ thật nhưng lại tại vòng quanh cái này tròn hành cậu. Nếu như không đi ra cái này tròn, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể ở ở đây họa vòng nhi. Ta lúc nào hắn bảo, ta như thế nào một chút cũng không có phát hiện. Tần Lang ngừng lại tìm kiếm mình tiến vào hình tròn không gian chính là cái kia tọa độ không gian. Có khả năng là ngươi đánh tan không gian khôi lỗi thời điểm, cũng có khả năng là ở phá tan bài xích chi lực thời điểm, cũng có khả năng là ngươi vừa tiến vào mộ trùng ở bên trong, Cửu Lâm bảo, phải tìm được tiến vào lúc không gian điểm ít khả năng." Động Linh nói ra. "Hừ, tìm không thấy coi như xong, chẳng lẽ ta còn có thể bị vây ở chỗ này hay sao?" Tân Lang hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động, từng đạo thần niệm tại trong hư không dạo chơi. Ngàn vạn không gian chi lực khó phân giao tạp, như là lần lượt từng cái một lưới đánh cá trọng cùng một chỗ. Tuy nhiên phức tạp giảm giảm, thế nhưng mà như trước có khoảng cách mà theo, từng đạo không gian chi lực như cùng một căn cùng cứng cỏi sợi tơ, mà Tần Lang giờ phút này tiểu bắt được trong đó một đầu sợi tơ, hướng thăm thẳm dò, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, dò xét đến cùng, chính là chỗ đó. Tần Lang con mắt trong dây lát trứng khai, bắn ra nhất đạo tình mang, thân hình khẽ động, cái kia đạo không gian chi lực đột nhiên khẽ động, vậy mà muốn chạy thuộc mạng, Tần Lang cái đó sẽ bỏ qua nó, bàn tay lớn một chảo, một tay lấy hắn bắt lấy, thân hình biến thành một đạo vô hình kim quang, dọc theo cái kia một đạo không gian chi lực cực tốc tiến lên. Trung quanh không gian chi lực lập tức táo bạo, tựa như phát điên ngăn trở tần lang. Thế nhưng mà tần lang tốc độ cực nhanh, phảng phất là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một loại, tiêu trên những tuân gia kia đến không gian chi lực trực tiếp ngang ngược phá khai. Bạo cho ta! Tần lang hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên khí cuộn cuộn, trong lúc đó theo bên ngoài thân nổ mở đi ra, cái này sắp vỡ, trực tiếp đem hình tròn không gian cái nổ một cái trông giống, Tần lang nhân cơ hội này chạy thuộc mạng mà ra. Một sau khi đi ra, sau lưng hình tròn không gian lập tức tiêu tán. Thế nhưng mà theo tần lang dưới lòng bàn chân lại truyền đến một cổ khủng bố chấn động dưới chân có cái gì? Tần Lang một cái giật mình, thân thể trình độ mà đứng, thân hình không ngừng cất cao, nhìn xem dưới thân, nhưng lại một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. đó là cái gì? Tần Lang đồng tử rồi đột nhiên phóng đại, nương theo lấy một hồi ầm ầm thanh âm, đen kịt không gian ở chỗ sâu trong, một căn cực lớn màu đen cột đá thời gian dần trôi qua thăng lên đi lên, chờ cột đá thăng đến Tần Lang đủ cao lúc, Tần Lang bị cột đá bên trên cảnh tượng lại càng hoảng sợ, cột đá bên trên điêu khắc lấy vô số diện mục dữ tợn, dương anh múa vớt quái vật, có mọc ra chín cái đầu cực lớn mãnh liệt xa có ngựa mặt lên trời gáo thét như đầu nhân thân không thuộc mình không phải thú quái vật, còn có đầu đỉnh lấy sừng nhọn, cầm trong tay cái nĩa xiên thép quái vật. Những quái vật này hình dạng tất cả không giống nhau, nhưng là có một cái điểm giống nhau, cái kia thâm thúy, tràn đầy cừu hận con mắt, đều không ngoại lệ nhắm ngay Tần Lang. Tần Lang không hề phòng bị đối mặt đi qua, lập tức cảm thấy tâm thần đột nhiên chấn động, linh hồn thậm chí có thoát thể mà ra dấu hiệu, thần trí cũng có một kia mê mang, trong cơ thể nguyên khí cuộn, kinh mạch co rút lại, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Đáng chết, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Tần Lang tranh thủ thời gian rời đi con mắt không cùng cột đá bên trên quái vật đối mặt, é sợ cho một cái sơ sẩy tâm thần thất thủ. Thâm viên chấn ma trụ, tất nhiên ngọn nguồn thâm viên chấn áp ma quỷ ác ma đồ vật. Trên cây cột những đều là kia lòng đất ác ma, bị chấn áp sau thác ấn đến cột đá lên, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Động linh trong giọng nói có một ít run rẩy, hiển nhiên cái này thâm viên chấn ma trụ tuyệt vật phi phàm. Cái này cây cột không trong lòng đất thâm viên chấn áp ác ma, chạy đến nơi đây đến làm gì vậy? Tần Lang sai biệt mà hỏi, tuy nhiên hắn không dám cùng trên cây cột quái vật thác ấn đối mặt, nhưng là Y Nguyên có thể chứng kiến cây cột đang không ngừng tất cao lập tại chính mình trước người như cùng một căn cột chống trời. Vả, ngươi nói làm gì vậy? đương nhiên là tới thu thập của ngươi. Động linh trong dây lắt kinh hô lên. Vừa dứt lời, chấn ma trụ ầm ầm chấn động lên, trên cây cột quái vật thác lớn vậy mà bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, càng có vô cùng vô tận ác ma chi giống theo cột đá ở bên trong truyền đến ra, tựa hồ là những bị kia chấn ma trụ chấn áp quái vật không cam lòng gào thét. Lúc này không đi càng đại khi nào? Thần lang hét lên một tiếng, đem chân muốn chạy, thế nhưng mà hắn hay vẫn là chậm một bước, run run chấn ma trụ phát ra một hồi trầm thấp vụ vụ thanh âm. Dùng chấn ma trụ làm trung tâm, một cái cự đại màu đen hình tròn, cái trụ chống rông xuất hiện, đem tần lang gắn vào bên trong. Cột đá một cái đằng trước cái giữ tận gào thét ác ma tại chấn ma trụ rung rung trong nhảy ra ngoài. Nguyên một đám hung thần ác sắt nhìn qua tần lang, cảm giác kia giống như là tần lang đem bọn họ đã chấn áp, hiện tại đến báo thù một loại. Không không không, cái kia, ta cũng không phải thâm viên ác mà, thằng này trấn áp ta làm gì vậy? Ta ta, lão tử là hạo nhiên chính khí kẻ có được a? Tần lang ủy khuất kêu lên đứng dậy, nhìn xem những dương nanh múa vớt kia ác ma, không ngừng lui về phía sau đáp lại hắn là ác ma đám bọn chúng gào thét. Cái thứ nhất xông lên chính là cái kia cầm trong tay cái nĩa xin thép sừng nhọn ác ma, mở ra che kín răng nanh miệng lớn dính máu. Một ngụm mang theo tanh tươi chọc khí phún dũng mà ra, trong tay cái nĩa xin thép giơ lên cao đánh xuống, sẽ rách không gian. Gió lạnh trận trận đánh út về phía tần lang. Tiểu đao. Tần lang hét lớn một tiếng, trên tay đao mang lóe lên, song đao trong tay, hoành lấy tiểu là một đao bổ đi ra ngoài, đao mang trùng thiên, đem sừng nhỏ ác ma cái nĩa xin thép ngăn lại. Tần lang tự biết chạy không thoát, đem quyết định chắc chắn, một chân quét ra, tiệu là một đạo gió lốc mang theo trận trận tiếng rít, một đạo trang lưới liềm hình nguyên khí nhận rồi đột nhiên tập kích đến sừng nhọn ác ma ngực bụng bộ. Vành, sừng nhọn quái vật gào lên một tiếng, tạc thể mà vong, hắc quang lóe lên, bị trấn ma trụ hấp trở về, lại thác ấn tại cột đá bên trên. Càng nhiều nữa ác ma hướng phía Tần Lang lao đến, những ác ma này lớn lên thật sự là thấm người, trên người ma khí ngập trời, mỗi một đầu ác ma thực lực đều tương đương với ý tâm định phong nhân loại cường giả, cùng Tần Lang tu vi tương đương. Nếu là một VS1, Tần Lang tự nhiên nhẹ nhõm tùy ý, có thể là ác ma số lượng thật sự là nhiều lắm, tựu như là thành họa châu chấu một loại rầm rầm chẳng trịt, giết đều giết không bao giờ hết, dù là tần lang một quyền một cái, nhưng là hay vẫn là bị bao quanh vây lại. A a a. Tần Lang vẫn nộ gào lên, Mãnh Liệt hít một hơi, trong đan điền, một khỏa kim sắc nguyên khí chi tinh ầm ầm nổ ra, Mãnh Liệt mênh mông nguyên khí lập tức theo trong thân thể Mãnh Liệt mà ra. Nhân hoàng quyền, hoành thảo thiên quân. Tần Lang hét lớn một tiếng, vung tay lên, một chỉ cực lớn kim sắc bản tay lang không mà sinh, theo tần lang thân thể xoay tròn, kim sắc bản tay tự ác ma bẩy trong quét ngang mà qua. Rầm phanh. Liên tiếp bạo thể âm thanh vang lên. Vô số ác ma bị Tần Lang một trường đập bạo, dạo qua một vòng, đem những vây quanh kia Tần Lang ác ma tất cả đều đập bạo, vô số hắc quang lập lòe, một lần nữa về tới cột đá phía trên. Ác ma số lượng như trước còn có rất nhiều, thế nhưng mà chúng tựa hồ là sinh lòng sợ hãi, bị sát thần một loại Tần Lang chấn đắc không dám về phía trước, tuy nhiên như trước tại gào thét, nhưng lại tại nguyên chỗ do dự. Trấn ma trụ lại lần nữa rung động bắt đầu chuyển động, cột đá chính giữa, những tháp cấn kia ác ma nhao nhao rời, nhượng xuất một khối chỗ trống khu vực, một hồi hắc khí bắt đầu khởi động, một cái nhân hình ác ma dần dần theo trấn ma trụ bên trên hiện hình thống hưng hống, hình người ác ma gào thét một tiếng, như là chọc ra đồng dạng theo cột đá bên trên bò lên đi ra, trên người ác ma chi khí phiến cuồn, diện mục dữ tợn, làm như thống khổ chu lên. vô số ác ma tự bạ mà vòng, biến thành đầy trời ác ma chi khí. hình người ác ma miệng rộng mở ra, đem ác ma chi khí toàn bộ hút vào, vậy mà như là bữa ăn ngon một loại nhai nhai nhấm nuốt đứng dậy, trên mặt thậm chí có một loại hưởng thụ giống như biểu lộ. hút khô rồi ác ma chi khí, nhân tính ác ma thân hình cũng là càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi hướng phía tần lang đi tới. tần lang nhìn xem hình người ác ma đồng tử càng lúc càng lớn, tiết hầu hơi khô hạc, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lời nói đều cũng không nói ra được. cái này hình người ác ma gương mặt, dĩ nhiên cũng làm là tần lang. chương 400, trăm tránh bản đại chiến đạo bản. tại sao là ta? ác ma kia tại sao là ta? tần lang như là điên rồi đồng dạng kêu lên, nhìn trước mắt cái này cùng chính mình lớn lên giống như lúc ác ma, tần lang trong khoảng thời gian ngắn có chút phát điên. cái này trấn ma trụ đã coi linh tính, biết rõ bình thường ác ma thu thập không được người, vì vậy dùng khôn cùng ma khí huyễn hóa ra người hóa thân, dùng kia chi thân đối phó người đó. Động Linh trầm thấp nói, hừ, coi như là huyễn hóa ra ngoại hình của ta thì như thế nào? Ác Ma Thủy Trung đều là Ác Ma, Tần Lang lập tức đã minh bạch, cái này toàn thân mạo hiểm ma khí chính là hấp y Tần Lang nguyên lai là do vô tận ma khí ngưng hình mà thành, tuyệt đối không thể khinh thường cái này đầu Ác Ma, nó không hề chỉ là mô phỏng ngoại hình của ngươi, ngươi vừa rồi đánh tan vô số Ác Ma một cách kia, ngươi nguyên khí bộc phát, khí tức bắt đầu khởi động, đã bị Trấn Ma Chủ đem khí tức của ngươi rót vào cái này đầu Ác Ma Tần Lang thân thể ở trong, cho nên cái này đầu Ác Ma trên thực tế đã cùng ngươi khí tức tương liên. Động Linh nói ra: "Cái gì? Cùng ta khí tức tương liên. Đây chẳng phải là?" Tần Lang kinh ngạc nói, Động Linh đang muốn nói chuyện, Hắc Y Tần Lang đã bay tới, trên tay của hắn cầm một thanh màu đen đại đao, vậy mà Ác Ma Hóa tiểu đao. Xoát. Hắc Y Tần Lang nhắm ngay Tần Lang cái cổ, một đao bổ xuống, một đạo hắc lôi hiện lên, đao mang y hệ tia chớp, xẹt qua đen kỳ tác ma không gian, trực tiếp ủy chém vào Tần Lang trên cổ. Phanh. Tần Lang bị một đao chém bạo, thân thể nổ ra, hóa thành một đoàn kim sắt xương mù, tiêu tán tại ác ma trong không gian. Cái này dĩ nhiên là Tần Lang nguyên khí biến thành thế thần, còn chân chính Tần Lang đã bay vút đã đến Hắc Ý e. Tần Lang sau lưng rồi. Hắc e. Tần Lang nhanh chóng quay người, trong tay ác ma kiểu đao hành ở trước ngực, nhanh tận lực bổ tiếp phanh một tiếng, Hắc e. Tần Lang bị một đao bổ lui tầm hơn 10 trượng, bất quá cũng không có thu được bất luận cái gì tổn thương. Thật nhanh phản ứng. Tần Lang thầm than một tiếng, trong nội tâm vô cùng kiếp sợ. Ta nói, hắn cùng với khí tức của ngươi đã tương liền, ngươi mỗi một cái động tác, mỗi một cái ý niệm trong đầu, hắn đều có thể trước tiên biết được, theo ý nào đó đi lên nói, hắn chính là ngươi. Động Linh dồn dập nói. Hắc Y Tần Lang lại lao đến, vung tay lên, vô tận ma khí mãnh liệt mà ra. Một chỉ màu đen bàn tay lớn lăng không mà sinh. Đối với Tần Lang chảo đi qua. Ba mẹ nó, bàn tay to kia. Tần Lang quá sợ hãi, Hắc Y Tần Lang thi triển đi ra bàn tay lớn, ngoại trừ nhan sắc cùng khí tức bất đồng bên ngoài, cùng người của mình hoàng quyền ngương hình bàn tay lớn không có bất kỳ khác biệt, mà ngay cả bàn tay Đường vân đều không chút nào chi lệnh. Chống đỡ, chế đạo bản, chống đỡ, chế đạo bản a. Tần Lang nộ quát một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo kim quang. Như là hai đạo laser một loại bắn về phía hắc Y Tần Lang, lập tức muốn ấn xuất tại thứ hai trên người, lại bị lượng đạo hắc mang ngăn lại. hắc Y Tần Lang hai mắt bắn ra ra hai đạo màu đen hào quang, cùng Tần Lang kim quang đối sạng, không ai nhường ai, nhất thời giằng co. Cái này đạo bản vậy mà có thể chống lại của ta hạo nhiên chính khí? Cái này quá không có đạo lý đi à nha? Tần Lang không thể tưởng tượng nổi hô lên, đây chính là hạo nhiên chính khí à? Khắc chế hết thể quỷ mị ta dị vật, hẳn là những ác ma này chi khí khắc tinh à? Nhưng này đạo bản hắc Y Tần Lang trong đôi mắt bắn ra đến hắc mang vậy mà có thể cùng chi chống lại. Ngươi hết thể ý niệm trong đầu, ta cũng biết. Ngươi hết thể hành động, ta đều biết hiểu. Ngươi hội võ học pháp thuật, ta toàn bộ đều biết. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta đấy. Hắc Y Tần Lang lạnh lùng nói, mặt không biểu tình, hai tay vậy mà bắt đầu kết tấn. Nhân Hoàng Quyền, Thiên Địa Chói, Quỷ Thần Kinh. Hắc Y Tần Lang hai tay hư không nắm chặt, một chương vô hình bàn tay lớn giữ tại chánh bản Tần Lang trên lưng. Chánh bản Tần Lang một ngụm thanh nước miếng phun ra, đầu lưỡi đều nổ ra dài nửa xích, lao eo đều nhanh bị đã đoạn. Trên người cốt đầu xoẹt rổ, è xoẹt è rung động mà đạo bản tần lang tay lại càng nắm càng chặt, địa hoàng thân thể, đại địa chi thân thể di chuyển đổi ảnh, thế thân chi thuật. Tần lang khẽ quát một tiếng, trên người kim sắc quang mang lóe lên, biến mất không thấy, mà chuyển biến thành một đoạn một đầu cọp. ảnh. một đầu cọc bị đạo bản tần lang tạo thành mảnh vỡ, mà tránh bản tần lang tắc thì lắc lắc lão từ đằng xa hiện hình đi ra, nhay răng trợn mắt mà nói, con em ngươi à, ngươi đây đều biết, thiếu chút nữa đem lão tử thị cho nết đi ra. Tiếp theo hồi, ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Đạo bản tần lang lạnh lùng nói ra. Tiếp theo hồi, bị bóp vỡ đúng là ngươi rồi. Tránh Bản hét lớn một tiếng, vung tay lên, một chương vô hình bàn tay lớn một cái tát chụp về phía Đạo bản Tần Lang. Đạo bản Tần Lang không cam lòng yếu thế, nhanh chóng kết ấn, lưỡng mở lớn tay tại ác ma trong không gian lẫn nhau gồ néo đánh lại với nhau, mỗi một lần va chạm đều khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Cho dù ngươi biết được của ta hết thảy, nhưng là ác ma thủy trung tiểu là ác ma, chỉ bằng ngươi cũng muốn suy đoán ý nghĩ của ta. Tránh Bản Tần Lang trừng mắt lạnh dựng thẳng, quát lớn, hắn tâm niệm vừa động, há mồm nổ, một khỏa mang theo huyết sắc nguyên khí chi tinh phun ra, treo ở trước ngực của hắn. Cho dù ngươi biết được của ta hết thảy thì tính sao? Có nhiều thứ là ngươi căn bản mồ phỏng không đến đấy." Tránh bản Tần Lang cười lạnh một tiếng, một phát bắt được nguyên khí chi tinh, hai tay đem hắn hợp tại trong lòng bàn tay. Nguyên khí chi tinh, huyết quang ngập trời. 3. Tần Lang tay đột nhiên vỗ, đem nguyên khí chi tinh đập thành một phấn, huyết quang theo ngón tay tầm đó tràn ra đến, hóa thành một đầu huyết sắc sông lớn, tại ác ma trong không gian phiến cổn. Huyết quang lô đen, thôn phệ tinh không. Rắc rắc. Huyết sắc sông lớn sóng cả mấy liệt, đại trên sông hiện đầy nguyên một đám lô đen vòng xoáy. Như là bạch tuộc chảo một loại làm cho người sờn hết cả gai úc trong hắc động chuyển ra kịch liệt hấp xả chi lực, cắn nuốt ác ma trong không gian ma khí. Để cho ta đem tại đây ma khí tất cả đều hút hết rồi, ta nhìn ngươi cái này đạo bản còn như thế nào thành hình. Tần Lang lạnh quát một tiếng, đối xử lạnh nhạt nhìn qua đạo bản Tần Lang. Vô tận ác ma chi khí bị hút hết lỗ đen vòng xoáy ở bên trong, phát ra một hồi thanh âm, phảng phất là tại tiêu hóa những ác ma kia chi khí một loại. Dưới giống như này đi, ngược lại thực có khả năng đem ác ma trong không gian ma khí thôn phệ hầu như không còn đạo bản tần lang trên mặt rốt cục xuất hiện một tia cảm xúc chấn động, trong mẻ rốt cục không hề bình tĩnh rồi. ma khí ngọc trời, dưới vực sâu, ác ma ngàn vạn, xanh linh đổ thán. đạo bản tần lang cao giọng hét lớn, đen kịt bàn tay lớn lăng không vẽ một cái, ác ma không gian lập tức bị xé mở một cái cự đại khe hở, trong cái khe gió lạnh trận trận, gào khóc thảm thiết, vô số bóng đen ở bên trong bay múa gào thét, một tôn cực lớn ác ma điên cuồng bắt đầu khởi động, muốn theo trong cái khe leo ra, hắn vậy mà vạch tìm tỏi thâm nguyên khe hở, cái này một tòa thiên tâm mộ chủng như thế nào còn cùng thâm nguyên tương liên, động linh khó hiểu quát thì tính sao? Nhiều hơn nữa ác ma, tất cả đều muốn chôn cất tại máu của ta sắc đại dưới sông. Tần Lang cười ha ha, bàn tay lật qua lật lại, huyết sắc sông lớn đứng thế mà tuân, vô tận huyết hà hướng phía thâm nguyên khe hở mạnh và qua. Chương 401, màu đen nguyên khí chi tinh. Rầm rầm. Vô tận huyết sắc sông lớn theo thâm nguyên khe hở lỗ thủng tuân đi vào, như cùng một cái cực lớn thác nước một loại, nghiêng mà vào, những điên cuồng kia gào thét rác ma còn chưa kịp leo ra, tự lại bị vọt lên trở về, tại huyết sắc sông lớn ở bên trong trải qua chìm nổi về sau, một cơn sóng sông lại, tựu không bao giờ nữa bước lên phao nhi rồi cái này vẫn chưa hết, thâm viên khe hở sâu không thấy đáy, nhưng lại tránh bản tần lang huyết sắc sông lớn lại không phải vô cùng vô tận, nhưng một phen về sau tần lang hai tay vừa nhấc, huyết sắc sông lớn không hề hướng trong cái khe chút xuống, mà là ngang di động, đem chọn cái thâm viên khe hở che. thâm viên dưới cái khe ác ma dốc sức liều mạng muốn lao tới, thế nhưng mà dùng vọt tới huyết sắc đại trong sông, lập tức cũng sẽ bị bao phủ, rồi sau đó trong chăn có chứa hạo nhiên trinh khí huyết quang triệt để tinh lọc đến hư vô. đạo bản tần lang vẻ mặt hoảng sợ, hắn hiển nhiên không cách nào lý giải trước mắt đây hết thảy, chính mình sẽ mở thâm viên khe hở lại bị trực tiếp phủ lên cái này phải cần bao nhiêu lực lượng à? ngươi, ngươi đến tổn cùng là người nào? làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại? đã bản tần lang hiển nhiên có chút kinh hoàng rồi. hừ, ngươi không phải biết được của ta hết tại sao? ngươi nói ta là ai? tránh bản tần lang hừ lạnh một tiếng. huyết sắc sông lớn đã triệt để đem thâm viên khe hở phủ lên, hắn hai tay vừa thu lại, không tại thao túng huyết sắc sông lớn, mặc kệ tự do quần quận. trong lực lượng của ngươi có một cổ đặc thù khí tức, tiểu thanh mới không có khả năng sinh tồn tại sân trường trương mới nhất là những thâm viên ác ma này tinh coi như là lãnh chúa cấp bậc ác ma đều chịu lấy đến ngươi khất chế, cái này, đây quả thực thật là đáng sợ. giờ phút này đạo bản đã đầu đầy mồ hôi, hắn biết rõ mình đã không phải tần lang đối thủ, cái loại này đặc thù khí tức lại để cho thực lực của hắn nhận lấy thật lớn áp chế. không hề nghi ngờ, hắn theo như lời đặc thù khí tức tiểu là hạo nhiên chính khí, hết thề tà ma quỷ mị chi vật khắc tinh. lãnh chúa cấp bậc ác ma, tần lang đối với thâm viên ác ma nhất tộc cũng không có hiểu rõ, đây là hắn lần thứ nhất gặp được thâm viên ác ma. thâm viên ác ma là một loại sinh hoạt trong lòng đất hắc ám thâm viên tà ác trùng tộc, thiên tính hung ác tàn bạo một có cơ hội sẽ vọt tới mặt đất đến trắng trợn giết lướt. Thâm viên ác ma đẳng cấp sâm nghiêm, cấp thấp nhất ác ma gọi là tiểu ác ma, chia làm một cấp nhị cấp tam cấp, tương đương với luyện thể tam cảnh nhân loại. Lúc này phía trên còn có đại ác ma, đồng đẳng với luyện thần tam cảnh nhân loại. Lại hướng lên, được chia tiểu so sánh mạnh rồi, ác ma đem đối ứng ý tâm kỳ nhân loại cường giả, ác ma lĩnh chủ đối ứng thần tâm kỳ nhân loại cường giả. Thâm viên ma vương, cái kia chính là thiên tâm cường giả cấp bậc tồn tại. động linh rất nhanh cùng tần lang nói ra, nói ra những lời này, cũng chính là một cái trong nháy mắt thời gian. Thì ra là thế không thể tưởng được tại chúng ta sinh hoạt dưới mặt đất còn sinh hoạt lấy như vậy một chủng tộc. Tần Lang gật gật đầu, nhìn qua có chút kinh hoàng đạo bản, trầm thấp nói, coi như là ác ma lĩnh chủ đã đến, ta đồng dạng đánh cho hắn tìm không thấy nam bắc. Ha ha ha, hèn bọn nhân loại, ngươi tiểu hung hăng càn quậy à? Chờ ngươi đã đến mộ chủng ở chỗ sâu trong, ác ma lĩnh chủ đại nhân sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ác ma khủng bố đấy. Đạo bản tại cực độ hoảng sợ phía dưới vậy mà phá lên cười, hai tay vung lên, sau lưng xuất hiện một đôi cực lớn ác ma chi rực, hai cái, lập tức tiểu bay đến Tần Lang trước người, một đôi ma tiểu đánh út về phía Tần Lang ngược nhân hoàng trói, thiên địa sợ. Tần Lang một tay nắm chặt, một chỉ kim sắc bản tay lớn rồi đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được đạo bản Tần Lang, càng nhất càng chặt, trên người cốt cách chuẩn bị đoạn thoái. Đây mới thực sự là nhân hoàng trói, ngươi cái kia đạo bản hữu hình vô thần. Vướng. Tần Lang hét lớn một tiếng, đột nhiên sở, đem đạo bản thoáng cái bóp vỡ rồi, vô tận ác ma chi khí trở mình dũng manh tiến đến ra, thất kinh hướng phía trấn ma trụ dũng manh lao tới. Muốn chạy. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, hai mắt chừng, ác ma trong không gian lập tức đọc lại, vô tận ác ma chi khí treo ở không trung không cách nào đang di động mấy may. may. Tần Lang miệng rộng mở ra, dùng sức khẽ hấp, vậy mà đem vô tận ác ma chi khí hít vào trong bụng, không chút nào sợ lọt vào ma khí chính là an mọn. Tần Lang tự nhiên là có nắm chắc, kinh mạch của hắn bị một tầng kim quang bao vây, ác ma chi khí thông qua tĩnh mạch, bất luận cái gì muốn đều rời đi Tần Lang chủ đạo lộ, tuyến hành vi đều bị ngăn lại. Những ác ma này chi khí bị Tần Lang trực tiếp đưa đến trong đan điển, tại kim sắc nguyên khí bao khỏa phía dưới, một cái màu đen vòng xoáy dần dần thành hình, càng ngày càng nhiều ác ma chi khí quán chu đến vòng xoáy bên trong. Phanh! Một quả màu đen nguyên khí chi tinh sinh ra đời rồi. Lung la lung lay bay tới Kim Sắc Bảo Tháp phía trên, treo ở tháp rác phía trên. Càng ngày càng nhiều ác ma chi khí bị Tần Lang hút vào trong cơ thể, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, đằng sau tự nhiên quen việc dễ làm. Cái địa đạo bản Tần Lang trên người tụ tập vô số đại ác ma cùng ác ma đem ác ma chi khí, số lượng cực kỳ khổng lồ, mà cái kia huyết sắc đại trong sông, càng làm ai táng vô số thâm nguyên ác ma, những ác ma này chi khí tất cả đều bị Tần Lang hút vào trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên khí chi tinh. 30 khỏa, tròn vẹn chuyển hóa 30 khỏa màu đen nguyên khí chi tinh, động ở bảo tháp tháp rác phía trên. Hiện tại khoảng chừng 80 khỏa nguyên khí chi tinh, trong đó kim sắc có 20 khỏa huyết sắc có 30 khỏa màu đen lại có 30 khỏa Chậc chậc chậc, xem ra vẫn phải là dựa vào cướp đoạt tới cũng nhanh một ít ta Tần Lang một hồi hồn thức, chính mình tiên tân vạn khổ tu luyện tới hiện tại mới ngưng tụ 20 khỏa kim sắc nguyên khí chi tinh, còn lại 60 khỏa tất cả đều là dựa vào cướp đoạt mà đến đấy. Kể cả đạo bản ở nội, ác ma trong không gian vô tận ác ma chi khí bị Tần Lang hấp thu hầu như không còn, đã không có lực lượng ủng hộ, cái kia một đạo thâm nguyên khe hở cũng thời gian dần trôi qua khép lại. Bên trong vô số thâm viên ác ma vẫn còn hung hàn không sợ chết muốn lao tới, thế nhưng mà tại tần lang ngăn trở phía dưới, không có một cái nào có thể thực hiện được. Ngay tại thâm viên khe hở sắp khép lại thời điểm, một cái vô cùng cực lớn ác ma theo khe hở ở chỗ sâu trong lao đến, những nơi đi qua nhấc lên ngập trời màu đen khí lãng, vô số đại ác ma, ác ma sắp bị khí lãng quét đến, lập tức tiểu bạo thể mà vong. Ba mẹ nó, cái kia tối thiểu là lãnh chúa cấp bậc các ma như thế nào chạy đến nơi này đã đến. Tần lang nhìn qua khe hở ở chỗ sâu trong cái kia cực lớn ác ma, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra nhanh, phù hợp không gian phát tác, đóng cửa thâm nguyên khe hở, ngàn vạn đừng cho ác ma linh chủ trộn tới, nếu không sanh linh đồ thán, ngươi nha cũng đi theo đồ thán. Động linh kinh hoàng hô, không ngừng đem từng đạo không gian chi lực đánh vào khe hở hai bên, thúc đẩy khe hở nhanh hơn khép lại tốc độ. Tần Lang cũng không dám lãnh đạo, hắn hận không thể phi thăng đi như đóng cửa đồng dạng đem khe hở giam lại. A, thậm chí có người vạch tìm tỏi thâm nguyên khe hở, cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp a, ta nhất định phải lao ra a. Ác ma linh chủ nhìn xem cái kia càng ngày càng nhỏ khe hở, toàn lực chạy nút rút hắn tại không có thiên lý lòng đất thâm viên vượt qua vô số tuyến nguyện hắn vô cùng khát vọng muốn lao ra lòng đất đi vào trên mặt đất cơ hội khó được chờ lần sau đi cho ngươi đi ra ta phải đổ thán rồi tần lang hét lớn một tiếng dùng nguyên khí ngưng tụ thành một hai bàn tay to chụp vào khe hở hai bên biên giới hung hăng đem hắn khép lại ác ma linh chủ lập tức khe hở khép lại ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội như vậy bỏ qua cái kia một đôi vô cùng hung ác con mắt gắt gao trừng mắt tần lang hận không thể đem bộ dáng của hắn thác ấn tại trong đầu đồng dạng a hèn bọn nhân loại ta nhớ kỹ ngươi rồi ta nhớ kỹ ngươi rồi Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải làm cho ngươi thừa nhận thâm viên chi hỏa đốt cháy, à. Vâng, thâm viên khe hở rốt cục khép lại, ngay cả như vậy, tần lang cũng cảm thấy chính mình trước người không gian kịch liệt chấn động đứng dậy, chắc là cái kia ác ma lĩnh chủ đập lấy phong bế trên cái khe, lực lượng vậy mà chuyển lại đi ra. Thật là đáng sợ, ta còn nói đến cái ác ma lĩnh chủ ta đồng dạng áp chế, ai biết chỉ là cái kia khí tức đều làm ta có chút hít thở không thông, thật sự là quá cường đại. Tần lang lòng còn sợ hay nói. Đúng vậy à xem ra ngươi hạo nhiên chính khí đối với thâm viên ác ma khất chế xa không bằng đối với dị tộc như vậy tuyệt đối an nếu thật là gặp được một cái lãnh chúa cấp bậc các mà ngươi cũng chỉ có chạy trốn phần rồi động linh cũng lau một cái mồ hôi trên trán châu hừ coi như là khất chế không được coi như là ta chiến thắng không được ác ma linh chủ muốn muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy tần lang tự tin nói bằng thực lực của hắn hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến thần tâm đại thành nhân loại cường giả coi như là thần tâm viên mãn cũng không phải không có lực đánh một trận ác ma linh chủ tương đương với nhân loại thần tâm cường giả Tuy nhiên bất đồng lãnh chúa lực lượng mạnh yếu cũng có cách biệt một trời, nhưng là chỉ cần không gặp đến cái loại nầy cường đại đến làm cho người tức lộn ruột ác ma linh chủ, thần lang ít nhất trốn chạy để khỏi chết vẫn có năm chắc đấy. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này ác ma không gian tầng tầng nứt vỡ, đại lượng không gian mảnh vỡ rơi là tả tại trong hư không bốn phía trôi nổi, hư không ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái hấp động thật lớn, cái kia căn chấn ma trụ đang tại hướng trong hấp động lui về. Nhanh, xem có thể hay không thu chấn ma trụ, vậy cũng là đủ ta. Động linh sợ nói gấp, thần lang cũng sớm có ý đó chấn ma trụ vậy mà có thể đem chấn áp ác ma thác ấn đến trên cây cột. Thời khắc mấu chốt còn có thể triệu hồi ra ác ma đến tác chiến. Mình nếu là đã nhận được chấn ma trụ, vậy cũng tiểu kiếm lợi lớn à? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy. Lưu đứng lại cho ta. Tần Lang hét lớn một tiếng, bay đến chấn ma trụ trên không, dưới hai tay rủ xuống, nương tụ thành một đôi cực lớn nguyên khí cánh tay, một bà ôm ôm lấy chấn ma trụ, như là ngược lại nổ liễu rủ một loại, lại muốn đem chấn ma trụ cho rút. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Lang nghĩ cách, chấn ma trụ vậy mà như một căn nhuyễn gậy gộc đồng dạng một bên uốn lẹo một bên hướng trong hát động toàn giống như là một chỉ chịu kinh hãi con thỏ dốc sức liều mạng hướng trong động toàn đồng dạng sắt ngươi cái chết cây cột cho lão tử đi ra chấn ma trụ không ngừng vặn mèo tần lang bị vung được động thoáng một phát tây thoáng một phát đầu đều có điểm chóng mặt nốc đít tính tình trâu bò của hắn cũng nổi lên ổn chặt cung trung bình tấn, sử xuất toàn bộ sức mạnh nhì dùng một bộ ngẹn không xuất ra thì thể không còn khí thế cùng chấn ma trụ gạch lên xoẹt rô é xoẹt tần lang ôm chấn ma trụ ra bên ngoài kéo ra khỏi vài phần lần này có thể sợ hai chấn ma trụ càng thêm không muốn sống đông đưa đi lên Trụ trên hạ thể tràn ra một tầng lấm tấm màu đen dầu trơn, Tần Lang tay vừa chợt, thiếu chút nữa tiểu lại để cho chấn ma trụ theo trong tay tranh đi ra ngoài. "Ba mẹ nó, ngươi là cá chết à? Dáng cùng ta mảnh khỏe đằng sau hay sao?" Tần Lang nổi giận. Chương 402: Thu phục chấn ma trụ. Địa hoàng chi huy, lực nổ núi này khí cái thế. Tần Lang hét lớn một tiếng, dưới lòng bàn chân hư không đột nhiên biến thành kim sắc đại địa, hai chân giẫm lên đi vững vàng đường đường, không chút sức mẻ, hai tay ôm chặt, lao eo sau này khẽ đảo, đem chấn ma trụ theo trong hắc động lạnh xanh xanh cho rút ra chấn ma trụ cao lớn mấy ngàn trượng, đường kính cũng co vài chục trượng, tần lang đứng tại trước mặt tiểu cùng một hạt cắt đuổi một loại nhỏ bé, có thể hết lần này tới lần khác lại đem thật lớn như thế chấn ma trụ cho bế lên, một màn này chẳng cảnh nhìn về phía trên thật sự có điểm quái gì, có thể tần lang mới mặc kệ nhiều như vậy, gắt gao ôm lấy chấn ma trụ, đảm nhiệm nó như thế nào dễ ruồi và mèo, đánh chết đều không phóng, nguyên khởi cánh tay thậm chí còn không ngừng kéo dài, tại chấn ma trụ bên trên quấn vài vòng nhi, Người cái tối như mực cá trạch lão tử nhìn ngươi lúc này như thế nào chạy, tần lang hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười. Ô ô ô ô ô. Trấn Ma Trụ bên trên hắc khí bắt đầu khởi động, một tôn ác ma tại trụ trên hạ thể không ngừng chìm nổi hiện ra gào thét, phát ra gào khóc thảm thiết giống như thanh âm. Tần Lang chính là một cái hồ đồ người, hai tay mạnh mà cật lấy. Nhanh, Trấn Ma Trụ cực lớn trụ thể lập tức uốn éo, bảo trì hoàn toàn tư thế run rẩy vài cái, như là lao eo bị vặn gợi một loại, trụ trên hạ thể ác ma dụ trở về, hắc khí cũng thu dụ trở về. Trấn Ma Trụ biết không phải là Tần Lang đối thủ, thế nhưng mà nó như trước không cam lòng cứ như vậy hướng Tần Lang khuất phục, thế nhưng mà hết thảy phản kháng đều là phí công, Trấn Ma Trụ thời gian dần trôi qua tiêu ngừng lại không dễ rồi nữa rồi cái này là được rồi mà tần lang trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng tuy nhiên chế phục chấn ma trụ thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết nên như thế nào đã thu phục được chế phục cùng thu phục thế nhưng mà có khác nhau rất lớn đấy chế phục cũng không có nghĩa là lấy cam tâm tình nguyện thần phục tùy thời nghĩ đến chạy trốn chỉ cần một có cơ hội tiểu sẽ lập tức phản bội thoát ly không chế mà thu phục thì là triệt triệt để để thần phục cam tâm tình nguyện vì hắn sử dụng không có bất luận cái gì ý phản kháng cho nên hiện tại tần lang chế phục trấn ma trụ kế tiếp nên suy nghĩ như thế nào đã thu phục được cái này ta cũng không biết nên như thế nào thu phục chấn ma trụ, nhưng là chấn ma trụ thật là một kiện hiếm có bà bối. đã có chấn ma trụ, ngươi có thể đem ngươi tiêu diệt địch nhân tất cả đều thắt ấn tại chấn ma trụ lên. thời khắc mấu chốt triệu hoán đi ra, đó là cỡ nào cường đại một đám chiến lực à? động linh vui mừng nói, rồi sau đó lại nhíu mày, thấp giọng nói, ừ, đúng vậy, trên lý luận là như thế này đấy. cái gì? trên lý luận? làm cả buổi đều là ngươi đang suy đoán. tần lang khí dựng râu trừng mắt, chính mình thiếu chút nữa tránh lao đảo, hiện tại tự nói với mình đây hết thề đều là suy đoán. cái này. Các cụ thể cũng chưa từng thấy ai dùng chấn ma trụ đương pháp bảo, cho nên, cái kia ba động linh không có ý tứ nói, chợt nhưng lại con mắt sáng ngời, kích động nói, tối thiểu nhất cũng là có thể thác ấn thâm viên ác ma nha. Con em ngươi đấy." Thần Lang phàn nàn một tiếng, hai tay nhưng lại ôm chặt hơn nữa. Dùng tính cách của hắn, chỉ cần là rơi xuống trong tay mình đồ vật, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều sẽ không buông tay đấy. Dù là cái dám dùng cũng có, phóng cho ấy mốc mèo cũng được." "Nóa, cái này chấn ma trụ là như thế nào hình thành hay sao?" Tần Lang hỏi. Ai cũng không biết chấn ma trụ là như thế nào hình thành. Chỉ biết là chấn ma trụ là trèo chống thế giới dưới lòng đất cây cột, thế giới dưới lòng đất hình thành thời điểm chấn ma trụ liền tạo thành. Lòng đất ác ma vẫn lạc về sau lưu lại ma hồn sẽ bị chấn ma trụ thu thác ấn tại trụ trên hạ thể chờ đợi trọng sinh cơ hội." Động Linh nói ra. Nói như vậy, hẳn là thuộc về thiên tài địa bảo một loại đúng không? Như là cường giả luyện chế mà thành ngược lại còn có thể dùng máu huyết đến nuôi nắng nhận chủ, tự nhiên hình thành vậy thì không có biện pháp rồi, chỉ có thể dùng lực phá lực, đánh tới ngươi thần phục mới thôi rồi. Đến tận đây, Tần Lang cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi chỉ có lựa chọn nguyên thủy nhất định phương pháp xử lý năm đấm lớn tiêu là lão đại đến đến ta đổi lại chỗ ngồi miễn cho ngươi lão nghị đến chạy trốn tần lang tâm thần khẽ động một cái là mình ôm cực lớn chấn ma trụ chui được động thiên ở bên trong với anh tần lang đem cực lớn chấn ma trụ ném đến trên mặt đất cao lớn mấy ngàn lớn lên chấn ma trụ xuyên thẳng vật tiêu suýt nữa muốn đội lên động thiên đỉnh rồi động động ngươi phải đem động thiên thác cao một chút rồi tần lang liếc mắt nhìn nhìn qua động linh ách ta nghĩ đến ta không có chuyện ai biết bay cao như vậy ai biết ngươi hội làm cho một căn chấn ma trụ tiến đến à Động linh xấu hổ ho hai tiếng, tâm thần khẽ động, động thiên ở bên trong không gian một hồi chấn động, thương khung không ngừng tất cao cất cao lại cất cao, một mực thác cao đã đến một vạn trượng. Cái này có thể rồi, trấn ma trụ, lão tử biết rõ ngươi không phục, muốn chạy trốn, bất quá rơi xuống ngươi lang già trong tay ngươi là đừng muốn chạy rồi, Quay quay thần phục với ta, về sau chuẩn bị cho ngươi một cái mẫu cây cột đến buổi ngươi. Tần Lang một tay xin lấy eo, một tay chỉ vào trấn ma trụ lớn tiếng quát. Ngoá, cây cột còn phân trượng mái. Động linh liếc mắt nhi. Như thế nào chẳng phân biệt được rồi hả? Tục ngữ nói vạn vật phụ âm mà dương. Tiểu tử nghèo trùng lộ, cái này chấn ma trụ khẳng định cũng chia âm trụ cùng dương trụ, cái này một căn nhất định là dương trụ, bởi vì ta phát hiện trụ trên hạ thể ác ma thác ấn tất cả đều là công đấy. Tần Lang làm như có thần nói, được. Động Linh im lặng ngưng ngẹn. không muốn đi tranh luận cái gì. Hừ, như thế nào? Cân nhắc thoáng một phát không. Tần Lang đối với chấn ma trụ nói ra. Ai ngờ Tần Lang vừa nói như vậy, chấn ma trụ vẫn còn yên tĩnh trở lại, phảng phất là thật sự đang suy nghĩ Tần Lang theo như lời nói một loại, bất quá rất nhanh, nó lại nóng này bắt đầu chuyển động. Hiển nhiên là Tần Lang không có hấp dẫn đến nó. Chấn Ma trụ thời gian dần trôi qua rút nhỏ, biến thành một cái cao hơn người, cánh tay phẩm chất màu đen gậy gộc, thượng diện những ác ma kia thác ấn trông rất sống động, tựu cùng thật sự tựa như. Tần Lang con mắt sáng ngời, bản năng kỵu thò tay đi bắt, thế nhưng mà Chấn Ma trụ uốn éo, hướng hơi nghiêng nhanh tránh ra, dùng tốc độ cực nhanh sông lên tương khung. Ha ha ha, đây là lao tử địa bản nhi, ngươi muốn chạy đi phải hỏi hỏi ngươi lang gia đáp ứng không? Tần Lang ha ha cười cười, phi thân lên, dùng càng tốc độ nhanh truy kích Chấn Ma trụ. Soát, xoát xoát, một tay gậy một căn bóng người, tại động thiên ở bên trong phi tốc qua lại xuyên thẳng qua, từng đợt âm thanh xé gió triệt toàn bộ động thiên đại địa phía trên. Những yêu thú kia tại hiếu kỳ vừa ý một lượng mắt về sau, nên để làm chi đi? căn này nát gậy gộc, lại vẫn dám nhảy đáp, đã rơi vào tần đại thú ma trảo bên trong, đảm nhiệm nó bản lĩnh thông thiên, cũng là không nổi một đinh điểm sóng gió. Ai, đúng vậy à? Tần đại hành vi man dợ sự tình quả cảm tàn nhẫn, năm đó chúng ta tiểu là nghĩ sai thì hỏng hết, đối với đại thú nổi lên lòng xấu xa, mới rơi vào cái hôm nay kết cục à? Ngươi mò mấp nói cái gì hả? Ngươi xem phi mã cùng hấp dược cương vương, hai người bọn họ năm đó cùng ta một cái trình độ, hiện tại đâu này đều đã trở thành hấp đại thú cùng bạch đại thú rồi. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ biết trở thành đại thú, đi theo tần đại thú, ta và ngươi đều tiền đổ vô lượng à. Nói không sai, tần đại thú tuy nhiên âm hiểm một chút, nhưng là đối với chúng ta hay vẫn là không tệ. Tại đây thiên địa linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm gấp trăm lần không lớt, ta đã cảm nhận được bình cảnh bông lỏng, tin tưởng không lâu về sau ta cũng sẽ biết thành tựu một đại thú rồi. Ha ha ha! Hắc nhanh chóng quy y tần đại thú môn hạ a. Không muốn phí công vùng đấy. Trên mặt đất đám yêu thú ồn ào kêu lên. Hắc hắc, đã nghe được chưa? Ngươi bây giờ tiểu là rơi vào miệng hổ con cựu nhỏ, muốn chạy trốn đúng không khả năng tích. Tần Lang một cái lấp bình, bay đến chấn ma trụ phía trước, một cái tát vô xuống đi. Chấn ma trụ trốn tránh không kịp, gián giang chắc chắc bị Tần Lang đập đã đến trụ trên hạ thể. Sư sư. Chấn ma trụ từ phía trên bên trên rất xuống, một tiếng ầm vang, trên mặt đất ném ra một cái hố to, bóp méo hai cái, không bao giờ nữa động. Một cổ thần phục ý niệm theo trụ trong cơ thể truyền ra một cái màu đen chấn ma trụ hư ảnh theo chấn ma trụ bên trên nhẹ nhàng đi ra. Tần Lang bàn tay lớn một chảo, đem hư ảnh chảo nhiếp tới trong tay. một cổ không hiểu ý niệm truyền vào khởi trong óc. hắn tay cầm hư ảnh, tự phảng phất cầm chấn ma trụ khổng lồ trụ thể một loại. đến. Tần Lang tâm niệm vừa động, chấn ma trụ liền hướng phía tay của hắn bay vút mà đến, vững vàng đương đương rơi vào hắn trong tay. đại, đại, đại. Tần Lang thấp giọng niệm đến, chấn ma trụ không ngừng biến lớn, không ngừng biến thổ, một căn đường kính tầm hơn 10 trượng, cao lớn mấy ngàn lớn lên cực lớn chấn ma trụ đứng sừng ở động thiên bên trong. Ha ha ha. Tần Lang vui vẻ nở nụ cười, rốt cục đã thu phục được trấn ma trụ, hắn lại thêm một kiện uy lực cường đại pháp bảo. Chương 403: Mộ chủng bí mật. Đã thu phục được trấn ma trụ, tại đây không có ác ma chi khí cho nó hấp thụ, tại đây cũng không có lòng đất thâm nguyên cho nó trèo trống, cho nên Tần Lang đem trấn ma trụ an trí tại động thiên ở bên trong một chỗ mãng hoang đại trong đất, hấp thụ trong thiên địa mãng hoang chi khí, mà phóng xuất ra nhưng lại khôn cùng ác ma chi khí. Về sau, Tần Lang dứt khoát đem cái kia một chỗ mãng hoang đại địa triệt để ngăn cách, ma chi khí phóng xuất ra về sau cũng sẽ không biết quyết chương phát tán ra tạo thành một cái cùng loại với ác ma không gian khu vực mà ma khí ra không được cũng chỉ có ăn mòn đại địa rồi mảng lớn mảng lớn thổ địa bị ác ma chi khí ăn mòn tạo thành một cái cự đại hố mà loại này ăn mòn vẫn còn tiếp tục chính giữa dần ra nói không chừng sẽ ở bên trong động tiên chế tạo ra một tòa lòng đất thâm nguyên cũng nói không chừng đây hết thệ tần lang cũng không phải vô lực ngăn cản hắn ngược lại có chút hăng hái cố ý mà làm chi giải quyết chấn ma trụ cái này chứa ngại vật tần lang tiến lên tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều thế nhưng mà hắn vừa tiến lên không đầy một lát Phía trước đột nhiên xuất hiện không gian chấn động lại làm cho Tần Lang không thể không ngừng lại. Vẹo. Tần Lang chui được một cái nhỏ hẹp không gian nứt gãy ở bên trong, đem khí tức triệt để thu liễm, cùng không gian chúng quanh chi lực tương khế hợp, nếu là có thần niệm đã qua, chỉ sẽ cảm thấy nơi này là một chỗ không gian nứt gãy, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây còn có một nhân loại cấp dấu. Cái này so đơn thuần trốn vào động thiên ở bên trong còn muốn bảo hiểm một ít, bởi vì trốn vào động ngày sau còn cần nhờ động thiên đến thao túng động thiên che dấu, ngược lại sẽ khiến cho nhất định được không gian chấn động vô cùng có khả năng bị một ít đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ khắc sâu người phát hiện ẩn nút tốt không lâu sau phía trước không gian chấn động rồi đột nhiên tăng lên một cái không gian vòng xoáy lăng không mà sinh vòng xoáy trung tâm xuất hiện một cái một người lớn nhỏ cổng không gian hộ môn hộ mở rộng ra từ bên trong đi ra mười cái thân ảnh cái này mười cái thân ảnh cũng không phải nhân loại mà là hóa hình yêu thú một người cường đại nhất đã đạt đến bắt cấp đỉnh phong có thể so với thần tâm đỉnh phong nhân loại yếu nhất một cái cũng là bắt cấp sơ giai đó cũng là thần tâm tiểu thành cấp bậc tồn tại Đứng đại phía trước nhất chính là một cái một bộ áo bào trắng nam tử, mi tâm của hắn chỗ có một cái màu trắng phù văn vân ký, lông mi, tóc tất cả đều là màu trắng, mặt như dao gọn, có chút dơ lên khỏe miệng nhìn về phía trên cho người một loại tà dị tuấn tú. Viên cương đại thú thật sự là lợi hại, vậy mà có thể vạch phá không gian, mở không gian thông đạo, để cho chúng ta trực tiếp hàng lâm đến tiên tâm mộ trùng bên trong đến. Tại phía sau hắn, một cái tóc ngắn nam tử định bợ giống như nói. Đó là đương nhiên, chúng ta viên cương thiếu gia thế nhưng mà bạch viên vương tộc đích thế tài, điểm ấy việc nhỏ còn không phải hạ bút thành văn. Khác một bên một cái đồng dạng tóc trắng lông mi trắng nam tử vừa cười vừa nói, hắn cùng với Viên Cương có chút rất giống, chỉ là Mi Tâm Ân kỳ muốn hơi nhạt một ít. Ha ha, tốt rồi. Viên Cương mỉm cười, không bi không thích, ngây trôi nước chảy, thản nhiên nói, tại đây thuộc về cực tây tuyệt địa bên ngoài, tuy nhiên nứt gây rất nhiều, nhưng không gian chi lực coi như ổn định, nếu là xa hơn thăm đi, ta cũng rất khó trực tiếp phủ xuống. Hắc hắc, Viên Cương đại thú quá khiêm tốn, lần này chúng ta tiến vào Thiên Tâm Mộ Trùng, nhất định phải đại sát tứ phương, đem hết thể ngăn trở Viên Cương đại thú thu Thiên Tâm chi hỏng quan tài nhân loại một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó Viên Cương đại thú ngài mượn nhờ Thiên Tâm Chi hồng Quan Tài, tất nhiên có thể thông dòng đột phá, thành tiểu yêu vương tôn vị a." Một nữ tính yêu thú lắc ngông vui vẻ nói, trong thanh âm mang theo vô tận mị hoặc, tựa hồ là muốn lại để cho Viên Cương đại thú sủng hạnh chính mình một loại. "Hừ, bất kể là ai, muốn cùng ta tranh đoạt Thiên Tâm Chi Hòm Quan Tài, đều là chỉ còn đường chết." Viên Cương trong mắt đột nhiên bộc phát ra nhất đạo tình mang, lạnh lùng nói, "Lần này nhân loại quy mô xâm chiếm, đem ta yêu vực với tư cách môn phái lịch lẫm rèn luyện chi địa, thật tình không biết, cái này đồng dạng cũng là chúng ta yêu vực đệ tử lịch lãm rèn luyện cơ hội thật tốt." Chúng ta yêu tộc gần nút vào năm, chỉ chờ thời cơ chín muồi sẽ quy mô phản công thế giới loài người, một lần nữa đoạt lại Tử Dương tinh bá chủ địa vị. Đến lúc đó, muốn cho những nhân kia tất cả đều thành cho chúng ta yêu tộc nô lệ. Viên Cương năm năm đấm, hung Dữ nói. Viên Cương đại thú nói đúng, yêu đế đại nhân Hùng Tài vĩ lực, nhất định dẫn đầu yêu tộc đi về hướng Huy Hoàng. Mà Viên Cương đại thú ngài tất nhiên sẽ trở thành yêu đế đại nhân phụ tá đắc lực, dưới một người trên và người. Một chỉ yêu thú nói ra. "Hừ, đó là tất nhiên. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải đạt được tiên tâm chi hổng quan tài." Viên Cương nhìn qua hư không ở chỗ sâu trong, trầm thấp nói: "Đại thú, không biết Thiên Tâm Chi Quan bên trong đến cùng có cái gì tồn tại, vậy mà có thể làm cho ngươi đột phá trải qua thời gian dài bình cảnh. Ngươi thực ngốc đâu rồi, Thiên Tâm Chi Quan bên trong nhất định là nhân loại Thiên Tâm Cường giả thi hài rồi, cái này còn phải hỏi đâu này." "Không, Thiên Tâm Chi trong quan cũng không có Thiên Tâm Cường giả thi hải. Ngươi cũng không muốn muốn, một nhân loại bất luận cỡ nào cường đại, hắn thi hải làm sao có thể lại để cho yêu thú đột phá đâu này? Nếu như là yêu tiên cấp bậc thi hải còn không sai biệt lắm." Viên Cương thản nhiên nói: "Ở bên trong là chọn yếu cũng không phải trong quan tài đồ vật mà là thiên tâm chi hỏng quan tài nghe nói đó là có thượng cổ thiên ngoại thiên thạch chế tạo mà thành vô luận là yêu thú còn là nhân loại tại trong quan tu luyện đột phá bình cảnh lúc dẫn động thiên kiếp sẽ bị thiên tâm chi hỏm quan tài ngăn lại cũng hấp thu tất cả đều chuyển hóa làm năng lượng bị người ở bên trong sở hấp thu cái gì thiên kiếp năng lượng đều có thể bị hấp thu làm sao có thể tất cả mọi người kinh hô lên thiếu chút nữa bị viên cương cho hữu chết đều nói thiên kiếp là tu luyện trên đường lớn nhất chướng ngại vật vô luận là ai đều không thể tránh né chỉ có thể dựa vào chính mình đi thừa nhận thế nhưng mà thiên tâm chi hỏng quan tài vậy mà có thể ngăn hạ kiếp số hơn nữa đem thiên kiếp trọng sinh cơ giáp phong bạo trường mới nhất lực lượng chuyển hóa thành có thể hấp thu năng lượng đây quả thực là phá vỡ thường thức hừ thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ chúng ta tử dương tinh chỉ là mênh mông trong tinh không một cái như là hạt cắt một loại tồn tại vô tận dưới trời sao cất giấu vô số bí mật cái này tính toán cái gì chờ ta thành tiểu yêu vương tôn vị nhất định phải phá vỡ tinh không bích trướng, nào dù tinh thế viên cương hai đấm nắm chặt lý tưởng hào hùng nói đi thôi ta có thể cảm giác được có rất nhiều người tiến nhập thiên tâm mộ trùng chắc hẳn đều là hướng về phía ngày đó tâm chi hòm quan tài đến đấy chỉ cần các ngươi phụ trợ ta được đến thiên tâm chi hòm quan tài đã khống chế toàn bộ mộ trùng đến lúc đó mộ trùng ở bên trong sở hữu bảo bối ta đều ban cho các ngươi vậy cũng đều là thiên tâm cấp bậc cường giả sử dụng pháp bảo a viên cương vừa cười vừa nói lại để cho còn lại yêu thú mừng rỡ không thôi ba ba bá mười mấy đạo thân ảnh lần lượt hướng phía mộ trùng ở chỗ sâu trong bay lên có phải hay không đều bộc phát ra mãnh liệt yêu khí chấn động đó là mộ trùng chi chúng bấy dập bị gây ra lại bị viên cương một đoàn người dùng lực lượng tuyệt đối bài trừ bấy dập Thẳng đến sở hữu khí tức biến mất về sau, Tần lang mới từ không gian đứt gãy bên trong đi ra, nhìn xem mộ chủng ở chỗ sâu trong, thật lâu im lặng. Nguyên lai cả tòa mộ chủng lớn nhất bảo tàng là thiên tâm chi hòm quan tài. Nghe viên cương ý tứ, tựa hồ còn có rất nhiều người đều tiến vào đã đến mộ chủng bên trong. Phong hà Cốc đắng, kia gia hỏa yêu đích như là con sâu cái kiến, dựa vào cái gì đi theo những cường đại này yêu thú tranh đoạt? Tần lang thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, tại đây tòa mộ chủng bên trong, định sẽ phát sinh cực kỳ thảm thiết thiên tâm chi hòm quan tài tranh đoạt chiến. Minh Mông Tinh không à? Chẳng lẽ muốn đột phá đã đến tiên tâm cấp bậc mới có thể trong tinh không nào du sao? Tần Lang nghĩ đến Viên Cường, suy nghĩ ngàn vạn, lập đầu, phi thân lên, hướng cái khác nhìn về phía, chạy về phía một chủng ở chỗ sâu trong. Chương 404, Tiểu Cương thi. Quả nhiên, càng đi ở chỗ sâu trong, ta có thể cảm giác được không gian chấn động lại càng nhiều lần, phân bố cũng càng ngày càng dày đặc, tất cả đều là hướng phía cùng một cái phương hướng tại tụ lại. Tần Lang lại một lần nữa nuốt ở một cái không gian nứt gãy đằng sau, cả người đều dán tại đứt gãy lên, hắn là vì tránh né mà khác một đám cường đại yêu thú đội ngũ. Sau qua cơ quan bẫy dập tầng về sau, hiện tại Tần Lang đã tiến vào đã đến mỗi trung tầng thứ hai. Quả thật như tiền sư huynh theo như lời, tầng này ở bên trong thi khí ngập trời, khắp nơi đều là cường đại cương thi, vững như lao giáp, hung hãn không sợ chết, chỉ cần gặp hoặc là người chết hoặc là cương thi chết, không có loại thứ ba khả năng. Tại đây cương thi kém cỏi nhất cũng là thần tâm tiểu thành cấp bậc, liền chết còn không sợ. Quả thực so ta còn muốn hồ đồ, nếu là đụng một cái đằng trước thì phiền toái. Tần Lang thấp giọng nói thầm lấy, hắn trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cẩn thận, tránh thoát vài chỗ đại chiến cảnh. Thật ra khiến hắn bình yên tiến lên đến tận đây. Bất quá một người vận may sớm muộn là muốn tới đầu, duy nhất bất đồng, chịu xem cái này rủi ro là làm sao tới đấy. Tần Lang Vương thức rất đặc biệt, hắn tự cho là trốn ở không gian đứt gãy đằng sau lạng yên không một tiếng động, vô cùng ngẩn nấp, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào hoặc là cường thi phát hiện. Hắn còn có thể hào hứng bừng bừng nhìn xem người khác chiến đấu, chứng kiến người khác đập lấy cường thi hắn còn có thể nhìn có chút hả hê. Gặp được có người bị cường thi giết hắn đi còn muốn than thở hai tiếng. Ai? Thật sự là đáng tiếc, cô nương kia lớn lên kỳ thật coi như không tệ. Chỉ là so về Phượng Vũ trên lệnh không phải một giờ rưỡi a. Tần Lang nhìn xem một cái nữ tu sĩ bị một đám cương thi xé thành mảnh nhỏ, than thở lại ra. Ai? Một tiếng trầm thấp thở dài theo Tần Lang sau lưng vang lên, tựa hồ là cùng hắn có đồng cảm một loại. Ngươi cũng như vậy cảm thấy đúng không? Thật sự là anh hùng chứng kiến gần giống nhau a. Tần Lang cũng không quay đầu lại thấp giọng nói ra, phảng phất là gặp cùng chung chí hướng người một loại. Trong giây lát, Tần Lang bừng tỉnh, chính mình trốn ở không gian đứt gãy đằng sau, tại sao có thể có thành em đâu này? Vì cái gì chính mình trước khi một chút cũng không có cảm thấy? Cao thủ tuyệt đối là một cao thủ dùng tần lang tu vi hiện tại dùng hắn đối với không gian pháp tắc cảm nộ cho dù là thần tâm đỉnh phong cấp bậc cường giả đều không thể nào làm được lặng yên không một tiếng động đi vào sau lưng mình chẳng lẽ mình sau lưng tồn tại đã vượt qua thần tâm thiên tâm cường giả đúng vậy nhất định là như vậy đấy ách ba tần lang toàn thân tóc gáy dựng đứng tiết hầu nhấp nhô gian nan nuốt từng ngũ nước đầu cứng ngắc như là con rối một loại chậm rãi quay đầu lại hắn đã làm tốt tùy thời chuẩn bị chạy trốn chuẩn bị trong cơ thể sở hữu nguyên khí chi tinh đều vận sức chờ phát động thật muốn đem tần lang gây nóng này Một hơi bộc phát 80 khỏa nguyên khí chi tinh, liều mạng. Tần Lang quay đầu lại, một cái đen kịt bóng người bám vào một khối trôi nổi không gian đứt gãy phía trên, một đôi trống rộng nốc trẻ ánh mắt đang nhìn mình, đầu còn đang không ngừng lay động. Ồ, đây là? Tần Lang sững sờ, cẩn thận nhìn lại, dĩ nhiên là một đầu cương thi ghé vào không gian đứt gãy phía trên. Ai? Cái này đầu cương thi sững sờ nhìn xem Tần Lang, đầu hướng túi trên bả vai lên, vẫn không núp ních nhìn qua Tần Lang, há mồm nhẹ giọng thở dài một hơi. Cái này chỉ cương thi cùng bình thường cương thi có chút bất động một loại cương thi vừa nhìn thấy nhân loại hoặc là yêu thú, không nói hai lời, cùng thấy cựu nhân giết cha đồng dạng, không chút do dự tiểu xuống tới, không muốn sống một hồi cùng anh. Hơn nữa những cương thi kia thân hình cực lớn, sắc mặt trắng bệnh, dữ tợn đáng sợ, răng nanh sắc nhọn, bị bắt bớ bên trên một ngụm sẽ trong thi độc, nếu là trừ độc trễ tiểu sẽ biến thành cương thi, cực kỳ khó chơi. Mà cái này một chỉ cương thi dĩ nhiên là một chỉ bỏ túi cương thi, giống như là một đứa bé đồng dạng, nó mặt không biểu tình, thậm chí có chút ít nốc tiểu an tính như vậy ghé vào tần lang sau lưng, vẫn không nhúc nhích, cái đầu nhỏ rũ cụp lấy nhìn qua tần lang dự hồ đối với hắn rất là hiếu kỳ, nhưng lại học Tần Lang vừa rồi thở dài thanh âm, liên tiếp ai thán, thật là bi ai bộ dạng. Tiểu Cương Thi, "Ôi mẹ của ta ơi, thiếu chút nữa không có hủ chết ta." Tần Lang thật sự thiếu chút nữa bị hủ chết, vừa nghĩ tới chính mình nếu cùng một cái thiên tâm cường giả tác chiến, cái kia quả thực còn không bằng tự sát được rồi. Cái kia Tiểu Cương Thi đầu nghiêng một cái, vậy mà vừa học nổi lên Tần Lang ngữ khí, thở dài một hơi, nguyên lành nói, "Tiểu Cương Thi, 'Ôi mẹ của ta ơi, thiếu chút nữa không có hủ chết ta.'" Tiểu Cương Thi thanh âm có chút nhã từ không rõ tựa hồ là vừa học rất biết nói chuyện không lâu, tựa như một cái bi bộ tập nói hài đồng. ai nha học ta? tần lang sai biệt hô theo không gian đứt gãy bên trên bỏ lên. ai nha học ta? tiểu cương thi cũng bỏ lên, đứng ở không gian đứt gãy phía trên, cái đầu còn chưa kịp tần lang phần eo. con em ngươi vừa học ta? tần lang nhướng mày một cái, cái này tiểu cương thi thật tốt chơi, chẳng những không công kích chính mình, ngược lại học chính mình nói chuyện. con em ngươi có học ta? tiểu cương thi vừa học đến, hắn bộ mặt run rẩy thoáng một phát, hiển nhiên là muốn học tần lang nhắc lên lông mi biểu lộ thế nhưng mà hắn bộ mặt cơ bắp thật sự quá cứng ngắt lại không có cách nào học động động giải thích nghi hoặc giải thích nghi hoặc thần lang không thể không trong lòng đối với động linh hô cái kia cái kia ta ta người người tìm ta giải thích nghi hoặc ta tìm ai giải thích nghi hoặc đi à động linh cả năm hai cái hai tay một quán trước mắt tình huống hắn cũng có chút không hiểu nổi rồi kỳ quái những cương thi kia nguyên một đám hung thần ác sát cái này tiểu cương thi vậy mà cũng ca hải tử đồng dạng thần lang mày vớt cảm trăm mối vẫn không có cách giải tiểu cương thi cũng học nổi lên thần lang Bàn tay nhỏ bé xanh tại cái cầm lên, tựa hồ cũng đang tự hỏi. Ai nha, tiểu Cương thi. Chẳng lẽ cái gái này tiểu Cương thi là? Thần lang trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái khả năng. Đúng rồi, rất có thể. Động linh con mắt sáng ngời, cơ hồ đồng thời nghĩ tới. Ân, hẳn là như vậy. Tần lang nhẹ gật đầu, trong nội tâm nói ra, năm đó vị kia thiên tâm cường giả thân phận khẳng định không đơn giản, vẫn lạc về sau trong gia tộc người tất cả đều đến bồi chôn cất rồi, khả năng trong đó có nữ tử hoài mang bầu, tại mộ chủng ở bên trong biến thành cương thi, trong bụng thai nhi cũng biến thành thi thai rồi sau đó, vậy mà sinh hạ cái này tiểu cương thi, tần lang ung dung nói, mình cũng cảm thấy có chút khó tin, thế nhưng mà đây cũng là duy nhất có thể không có trở ngại giải thích. hẳn là rồi, nếu như cái này tiểu cương thi là ngay từ đầu trong cùng, khẳng định cũng như mặt khác cương thi như vậy hung thần ác sát, gặp người liền liền giết, mới không lại ở chỗ này cùng cái ngu ngốc đồng dạng học ngươi nói chuyện đây này. động linh đồng ý tần lang suy đoán. đợi lát nữa, ngươi có ý tứ gì? học ta nói chuyện làm sao lại cùng ngu ngốc giống nhau? có thể học ta nói chuyện nói do cái này tiểu cương thi rất thông minh, rất thông minh được không? Tần Lang phản bác nói: "Ngươi xem nó, như không giống rất thông minh bộ dạng." Động Linh liếc mắt nhìn nhìn qua Tần Lang. "Hừ, cái này đầy đủ nói rõ nhân cách của ta mị lực, liền không có thần trí cương thi đều muốn học ta, chậc chậc chưởng." Tần Lang là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể nâng lên cơ hội của mình đấy. Đã không phải Thiên Tâm Cường giả chạy đến phía sau mình đã đến, Tần Lang treo lấy tâm dĩ nhiên là phóng đi xuống, bất quá nói cái gì cũng không thể khiến một tiểu cương thi cùng tại chính mình đằng sau, như vậy quá rêu ra rồi. Tay trái, tay phải, phía bên trái chuyển, hướng về phải. Tần Lang đối với tiểu cương thi bày ra đủ loại tư thế, mà Tiểu Cương Thi ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, chiếu học không lầm. đi lên phía trước, sau này đi, hướng về sau chuyển. Tần Lang từng bước một dẫn đạo Tiểu Cương Thi, đột nhiên xoay người một cái. quả nhiên Tiểu Cương Thi cũng đi theo quay người, cùng Tần Lang đưa lưng về phía bối đứng tại không gian đứt gãy phía trên. đi người, Tần Lang phi tốc hướng phía trước bay đi, Tiểu Cương Thi động tác vậy mà cũng rất nhanh chóng, hướng phía Tần Lang phương hướng ngược nhau bay đi, không thể so với Tần Lang, thế nhưng mà tại nó đã bay sau một khoảng thời gian, lại thoáng cái ngừng lại. vù, vù. Tiểu Cương Thi trong miệng hụt ra hai phần hắc khí, tựa hồ là biết rõ bị Tần Lang treo đùa hí lộng rồi, có chút tức giận, hai chân đạp một cái, hướng phía Tần Lang bay đi phương hướng đuổi theo. Ha ha ha, một cỗ cương Thi, như thế nào so qua được của ta chỉ số thông minh? Tần Lang cười đắc ý, bỏ qua rồi Tiểu Cương Thi, hắn một đường vậy mà vô cùng thông thuận, không có gặp được bất luận cái gì cương Thi, cũng không có gặp được những người khác loại hoặc là yêu thú. Thế nhưng mà người Tiểu là như vậy tiện, lộ trình quá thuận lợi rồi, ngược lại lại để cho Tần Lang có chút không được tự nhiên, tựa hồ không nên xuất hiện chút gì đó hắn mới cảm thấy bình thường. Ni mã không đúng con à, Theo lý thuyết càng đến gần mộ trùng tầng thứ ba, nhân viên phân bố có lẽ càng dày đặc. Thế nhưng mà như vậy đã nửa ngày, liền cái quỷ anh tử đều không có chứng kiến. Tần Lang thấp giọng thì thảo là có chút không đúng nhi. Động Linh thấp giọng đáp, không có ý tầm đó hướng Tần Lang sau lưng đã quyết liếc, rồi sau đó tròng mắt đều nhanh muốn sụp đổ đi ra, miệng một trường một trường, vậy mà nói không ra lời. Tần Tần Tần Lang, ngươi ngươi muốn Động Linh lắp áp. Ta Ta làm sao vậy? Ngươi thật dễ nói chuyện, đầu lưỡi cắn Tần Lang không kiên nhẫn nói, ngươi về sau, đằng sau, động linh chỉ vào tần lang sau lưng, ta đằng sau, tần lang sững sở, biểu tình ngưng trọng, loan phăng có một loại dự cảm bất tưởng, hắn chậm rãi xoay người qua, vậy mà nhịn không được quái kêu một tiếng. a, ba mẹ nó, ngươi chừng nào thì đuổi theo hay sao? tần lang thân hình khẽ động, nhanh lùi lại tầm hơn 10 trượng, cái kêu tiểu cương thi vậy mà lại vô thanh vô tức đuổi tới tần lang sau lưng, không biết đi theo hắn đã bay rất xa, thế nhưng mà tần lang vậy mà không có chút nào phát giác, cái này nếu tiểu cương thi là chỉ hung hồn cương thi, hạnh phúc không bắn không trúng lời nói, tần lang không biết chết bao nhiêu lần rồi. tiểu cương thi xem tần lang nghẹn họng nhìn chân chối thiếu chút nữa dọa nước tiểu biểu lộ, trên mặt vậy mà xuất hiện một cái khó coi dáng tươi cười, bắp chân nhi nhảy lên nhảy lên, rất là vui sướng bộ dạng. của ta cái quay quay, thằng này lúc nào chạy đến đằng sau ta hay sao? tần lang kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn cái này tiểu cương thi tựa hồ đối với chính mình cũng không có định ý, bằng không mà nói chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. tần lang, ngươi phát hiện không có, cái này tiểu cương thi tựa hồ cùng mộ trùng ở bên trong không gian hoàn toàn phù hợp, nếu không phải tận mắt thấy căn bản phát hiện không được. Động linh quá sợ hãi hô: "A!" Tần Lang nghe vậy, nhắm mắt lại, thần niệm tản đi ra ngoài, đảo qua tiểu cương thi thân thể, vậy mà cùng đảo qua một mảnh hư vô một loại, không hề ngăn trở, không có cái gì phát hiện. Thế nhưng mà hắn một mở to mắt, rồi lại thật sự chứng kiến tiểu cương thi tiểu đứng tại chính mình trước người, vẫn còn vui sướng nhảy. "Chơi à, ta đã biết, ta đã biết." Động linh con mắt đột nhiên sáng ngời, như là đái vàng người rốt cục phát hiện một chỗ cực lớn mỏ vàng một loại, hai con mắt lộ ra vô tận lửa nóng. "Ngươi biết cái gì?" Tần Lang sai biệt mà hỏi. Cái này tiểu Cương thi, hắn là, hắn là bốn. Chương 405, Ác ma chi tử. Ba mẹ nó, ngươi lắp bắp cái gì ạ? Tranh thủ thời gian nói a, cái này tiểu Cương thi đến cùng là vật gì? Động Linh nói năng lộn xộn, cả buổi nói không ra lời, gấp đến độ tần Lang đó là một cái vò đầu bứt tai. Vù vù ba Động Linh hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát nội tâm kích động, chậm rãi nói, cái này tiểu Cương thi là ác ma chi tử. À, ác ma chi tử. Đây là cái quái gì? Tần Lang kinh ngạc nói. Ngươi còn nhớ rõ lòng đất trong vực sâu ác ma à? Độc linh sâu tiếng nói. Nhớ do a, ta còn đã thu phục được một cây gậy đây này. Tần lang vừa cười vừa nói, nói vừa xong, động thiên ở bên trong chấn ma trụ tiểu chấn động lên, tựa hồ là bất mãn tần lang cho mình nổi lên cái tên như vậy, cái kêu ý tứ giống như đang nói. Lão tử là chấn ma trụ, không muốn tùy tiện cho lão tử đặt tên chữ. Lòng đất thâm nguyên, ma khí ngập trời, mặc dù có chấn ma trụ chấn áp, nhưng là như trước sẽ có rất nhiều ác ma theo trong vực sâu chạy đến nguy hại một phương. Nếu như ta suy đoán không có sai. Cái này một tòa mộ trùng đúng lúc là cơ cấu tại một chỗ không gian bình thường phi thường bạc nhược yếu kém địa phương, thì ra là thâm viên ác ma dễ dàng nhất chạy đến địa phương, cho nên mới phải xuất hiện chấn ma trụ, mới sẽ xuất hiện đạo bản ngươi sẽ mở không gian bích trướng triệu hoán thâm viên ác ma." Động linh trầm rãi nói ra. "Thì ra là thế, cái kia ác ma này chi tử?" Tần Lang chỉ chỉ Tiểu Cương Thi, thấp giọng mà hỏi. Tiểu Cương Thi học Tần Lang động tác, miệng một trường một trường, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, bởi vì Tần Lang cùng Động linh trao đổi là trong lòng tiến hành, Tiểu Cương Thi cũng nghe không được, tự nhiên không thể nào bắt chước cái gọi là ác ma chi tử, danh như ý nghĩa, tự là ác ma hậu đại. nếu như ta suy đoán không có sai, đây là một cường đại thâm nguyên ác ma ném ra ngoài lòng đất thâm nguyên về sau cùng người giao chiến, sinh tử hấp hối chi tế, đem chính mình sở hữu máu huyết ma hồn dùng ma thai phương thức rót vào một nữ tính cương thi trong cơ thể, nhu toan thể trọng sinh. động linh xem cái này tiểu cương thi, lạnh lùng nói, ai nha má ơi, nguyên lai like đây là một chỉ tạm trùng cương thi. thần lang lại càng hoảng sợ, bộ mặt biểu lộ cực độ khoa trương, có thể nói như vậy. Nhưng là cái con kia nữ tính cương thi tu vi có lẽ cũng rất mạnh đại, dùng thi khí nuôi nấng Ma Thai, muốn đem Ma Thai ma khí chuyển hóa làm thi khí, bởi như vậy, Ma Thai sinh ra về sau tiểu cũng không biến thành ác ma, mà là một chỉ cường đại con lại cương thi. Động Linh nói tiếp, hai con mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Ma khí cùng thi khí lẫn nhau dây dưa, đấu tranh, solo, ai cũng chiếm cứ không được thượng phòng, ai cũng không muốn thỏa hiệp, rốt cục, Ma Thai sinh ra rồi, thi khí cùng ma khí hỗn hợp giao tạm, sáng tạo ra như vậy một chỉ bán ma nửa thi tiểu ra hỏa. Động Linh nói ra cuối cùng, mình cũng đang không ngừng cảm thán ba mẹ nó cái này cũng quá thần kỳ à loại sự tình này nhi đều có thể để cho ta đụng phải. Thần lang khoa trương kêu lên đúng vậy loại chuyện này phát sinh tỷ lệ rất nhỏ đã sớm đây hết thể hoàn toàn trùng hợp ta cũng là thông qua không gian pháp tắc chứng kiến cái này tiểu cương thi trong cơ thể thi khí cùng ma khí hỗn hợp giao tạp mới làm ra cái này cũng suy đoán tình huống chân thật khẳng định còn có rất nhiều sự việc xen giữa chỉ là cái kia không phải ta có thể suy đoán được đi ra được rồi động linh thở dài chập chập chập tần lang nhìn qua tiểu cương thi một hồi cảm thán chập chập chập Tiểu Cương Thi ý dạng họa hồ lô học được, chúng ta đây xử trí như thế nào đó, muốn hay không giết nó? Tần Lang đột nhiên hung dữ cùng Động Linh nói ra, diện mục dữ tợn, so về ác ma còn muốn đáng sợ. Ai giết ai còn nói không chừng đâu rồi, ngươi đừng nhìn cái này, Tiểu Cương Thi nhìn về phía trên một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, thật muốn khởi sướng đi đến, người thật đúng là thu thập không được, dù sao người ta thế, nhưng mà thi ma còn lai, trên trời dưới đất duy nhất cái này một nhà. Động Linh im lặng nhìn xem Tần Lang, xem bộ dáng kia của hắn tựu không giống như là muốn động sát thủ bộ dạng. Ai nha ta cũng tiểu nói nói mà thôi nha. vậy ngươi nói thế nào xử lý sao? cái này tiểu cương thi bề ngoài giống như vừa ý ta rồi, đi theo ta không phóng, vung đều vung không hết, đánh ta còn không nhất định đánh thắng được. thật sự là phiền toái. tần lang lập tức đã chút giận, bởi như vậy, thì phiền toái à, chính mình cũng không thể mang theo một cái cương thi tại mộ trùng ở bên trong lắc lư à. vừa ý ngươi cái kia là vận khí của ngươi. ha ha ha. động linh nhìn có chút hả hê nở nụ cười, hắn rất ít chứng kiến tần lang như vậy suy bộ dạng, chú ý ngôn từ ha ha, hai ta thế nhưng mà cùng một trận chiến tuyến chiến hữu nha. Tần Lang lướt mắt, ngã, ngươi cho rằng Lão Tử tại cười nhạo ngươi? Ta là rất nghiêm túc, cái này thực là vận khí của ngươi. Động Linh cười cười, trinh trọng nói, cái này Tiểu Cương Thi chưa khai linh trí, nhưng là lại ẩn chứa có một tia trời sinh linh cảm, làm một chuyện gì đều là xuất tính mà làm, muốn làm gì thì cứ làm làm. Nhưng là hết lần này tới lần khác thực lực của hắn cường hành, cũng hoặc là hắn cái kia Cương Thi mẫu thân pháp lực vô biên, không ai có thể làm gì được hắn. Ngươi không phát hiện một đường tới một chỉ Cương Thi đều không có gặp được sao? Ngươi cho rằng thật là ngươi vận khí cất chó đã đến. Đó là bởi vì cảm nhận được tiểu cương thi khí thức, tất cả đều tại tránh né đây này. Đoán chừng thằng này nếu trên thế gian, cũng là một cái ăn chơi thiếu ra bại. hoại Động Linh nhìn xem tiểu cương thi, vui vẻ mười phần nói. a Nói như vậy, cái này tiểu cương thi hay vẫn là mộ trùng trong cương thi bên trong đích một bá đúng không? Tần lang vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, nếu là có người từ ngoài đến, sở hữu cương thi nhất trí đối ngoại. Nhưng là tại cương thi tầm đó, cũng hẳn là có bên trong địa vị cao thấp chi phần đích trước hết nhất một đám cùng thiên tâm cường giả trôn cùng cương thi nhất định là cường đại nhất địa vị cũng là cao nhất về sau một ít tiến vào mộ chủng bên trong vẫn lạc về sau chuyển hóa làm cương thi khẳng định tiểu là thuộc về bị lãnh đạo địa vị cái này tiểu cương thi mẫu thân khẳng định địa vị không thấp động linh nói đạo lý rõ ràng phản phất hắn cũng là một chỉ cương thi đối với tình huống nơi này rất ít tận thế hiệp sĩ trương mới nhất hiểu rõ bộ dạng ờ nói cùng thật sự tự như bất quá đây hết thảy đều là suy đoán của ngươi a tần lang nhìn xem động linh mơ hồ có chút không dám tin tưởng bộ dạng đúng vậy là suy đoán của ta nhưng là tuyệt đối 89/10 phần trong thiên địa là bất luận cái cái gì tồn tại đều là có nhất định quy tắc chỉ cần ngươi thấy rõ quy tắc này ngươi có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tìm tòi nghiên cứu đến sự tình đích căn nguyên từ đầu đến cuối nếu như thực lực của ngươi có đủ cường đại ngươi có thể thấy rõ cái này một khu vực không gian thời gian quy tắc bắt đến không gian cùng thời gian mảnh vỡ dùng vô thượng uy năng chứng kiến cái này một khu vực tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử sở hữu hình ảnh hết thảy hết thảy đều chạy không khỏi người pháp nhãn mượn cái này tiểu cương thi mà nói đứng tại trước mặt của ngươi Ngươi có thể suy tính ra kiếp trước của nó, kiếp này, kiếp sau hết thảy, từ đầu đến cuối, kể cả hắn là như thế nào hình thành, như thế nào sinh ra, tương lai lại sẽ như thế nào, hết thảy hết thảy ngươi cũng có thể suy tính đi ra. Vù vù vù. Động linh bổi nói chuyện lại để cho Tần Lang tâm thần nhận lấy không nhỏ rung động. Hắn vốn cũng không phải hoài nghi động linh suy đoán, cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Lại thật không ngờ động linh lại sẽ nói cho hắn biết nhiều như vậy về quy tắc cùng lực lượng sự tình. Nếu thật là lực lượng đã cường đại đến có thể động cổ xem xét nay đợi tương lai. Đây chẳng phải là tiểu có thể biết mình ở tương lai hướng đi rồi hả? Như vậy chẳng phải là có thể xu thế cắt tránh hại, gặp dự hóa lành, thậm chí cải biến vận mệnh của mình rồi hả? Thật sự có cường đại như vậy người sao? Chương 406, vận mệnh. Tiểu lại để cho cái này tiểu cương thi đi theo ngươi đi, dù sao ngươi cũng đuổi không đi hắn, nếu thật là gây nóng nảy, vạn nhất hắn đem hắn mẹ gọi tới ngươi, ngươi nha vừa muốn đổ thắng hắn rồi. Không bằng tiểu lại để cho hắn đi theo, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy." Động Linh đối với Tần Lang nói ra, cũng chỉ có như vậy. Tần Lang hai tháng một tiếng nhìn thật sâu liếc tiểu cương thi trong nội tâm một hồi thẫn thức một ngày nào đó ta sẽ cường đại đến nắm giữ vận mệnh của mình mỗi lần đương thực lực của mình đã có nhảy vọt tiến bộ thời điểm động linh tổng hội tại một cái thỏa đáng thời điểm cho tần lang một cảnh tỉnh cho hắn biết chính mình chẳng qua là một chỉ hết ngồi đáy giếng chỉ có leo ra miệng giếng mới có thể chính thức vừa xem thiên địa nhìn xem tần lang kiên nghị ánh mắt động linh khỏe miệng có chút về lên trong nội tâm đắc ý nói tiểu tử nhi cố gắng lên à ta chờ ngươi phong vân hóa rồng một khắc này động linh chậm rãi nhắm mắt lại sắp nhập vào động tiên bên trong tần lang cũng không biết Động Linh lúc này đã đột phá đệ tam trọng phong ấn, Tu Vi cùng trí nhớ đều đã có thật lớn khôi phục. Động Thiên một ít cường đại uy năng cũng thời gian dần trôi qua khôi phục. Vừa rồi Động Linh theo như lời kỳ thật cũng không phải của hắn suy đoán, mà là Động Linh dùng vô thượng đại pháp lực đối với tiểu cường thi tánh mạng quy tích đã tiến hành suy tính đoạt được ra kết luận. Chỉ là Động Linh cũng không muốn nói cho Tần Lang đây hết thảy, mà là thay đổi một loại phương thức đến nói cho Tần Lang, cho hắn càng lớn kích thích, thúc đẩy hắn tiến lên. Tại Động Linh khôi phục suy tính năng lực về sau, hắn cũng đúng Tần Lang nhân sinh quỷ tích tiến hành qua suy tính, thế nhưng mà lại để cho hắn khiếp sợ chính là. Bất kể là tần lang đi qua, bây giờ còn là tương lai, tần lang hết thể đều ở vào một mảnh trong ánh trăng mở trạng thái, cho dù là vừa mới phát sinh qua sự tình, đều ở vào một mảnh mông lung, không thể nào suy tính. Mà tạo thành tình huống như vậy duy nhất khả năng tự là tần lang nhân sinh quy tích bị một cổ siêu cấp lực lượng cường đại xóa đi rồi, bất luận kẻ nào đều không thể suy tính tần lang hết thể, mà không có nhân sinh quy tích, tần lang hết thể tiểu tràn đầy lần lượt không biết, hết thể hết thể đều cần nhờ tần lang chính mình đi thăm dò cùng phát triển. Không biết là đáng sợ nhất, mà không biết cũng là nhất tràn ngập vô tận khả năng cuối cùng đến tuột cùng hội phát triển trở thành như thế nào, chỉ có một người có thể khống chế được, cái kia chính là Tần Lang chính mình. Đây hết thảy Tần Lang tự nhiên không biết, hắn hiện tại lại có xa hơn mục tiêu, hắn không muốn làm cho chính mình quý tích khắc ở lịch sử trường hà trong để cho người khác đẩy ra tính toán, hắn không muốn nhân sinh của mình dựa theo dự đoán quy hoạch quý tích đi tiến hành. Hắn muốn khống chế, hắn hoàn hệ thống trương mới nhất, vận mệnh của mình, hắn muốn quyết định nhân sinh của mình. Mà đây cũng là động Linh Châu muốn nói cho Tần Lang chân lý. Hết thảy tu hành, hết thảy cố gắng, không phải là vì quyền thế, không phải là vì tài phú không phải là vì báo thủ, mà là vì khống chế vận mệnh của mình. Tại mênh mông dưới trời sao, nhân loại nhưng thật ra là rất nhỏ bé, cùng yêu thú, ác ma cùng với khác một ít chủng tộc so với, bất kể là lực lượng hay vẫn là thể chất, nhân loại đều xa xa đã rơi vào hạ phòng, thậm chí liền tu luyện thiên phú cũng chỉ là một loại mà thôi. Có thể là nhân loại lại có thể trở thành mênh mông trong vũ trụ bá chủ, nhưng đứng kia trên thế gian nhất định phong cường giả chính giữa, tuyệt đại bộ phận tồn tại đều là nhân loại. Đây là bởi vì nhân loại có một loại năng lực là đáng sợ nhất, cái kia chính là có được vô tận tiềm năng không có ai biết nhân loại cực hạn ở nơi nào, tiểu như là không có ai biết vũ trụ cuối cùng ở nơi nào. một ít chủng tộc khác cho rằng tuyệt đối chuyện không thể nào, nhân loại có thể hướng bọn hắn chứng minh, không có nhân loại cất bước quá khứ đích mấu chốt, điểm quyết định, mà gấp rút khiến cho nhân loại không ngừng khai phát tiềm năng, đột phá cực hạn, lần lượt địch thiên mà đi, cuối cùng nhất đã trở thành mênh mông dưới trời sao bá chủ nguyên nhân tự là, nhân loại quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến không tiến bộ sẽ diệt vong tình trạng. cho nên nhân loại muốn hết mọi đích phương pháp xử lý đi không chế chính mình vận mệnh, tiến mà thay đổi vận mệnh của mình. ta mệnh do ta không do trời cái này là nhân loại tiến bộ bản chất nguyên nhân, mà hôm nay tần lang cũng rốt cục lĩnh ngộ cuốn này chất, chính thức nhận thức đến tu hành bản chất tiểu là khống chế vận mệnh. tiểu cương thi linh trí không hay, không biết là nguyên nhân gì lại để cho hắn như thế thân cận tần lang, dù sao tiểu cùng một cái theo đôi tự như, ý lại tần lang bên người không đi. nếu một cái phượng vũ lớn như vậy mỹ nữ mặt dày mảy dạng đi theo ta thì tốt rồi, cùng một cương thi tính toán cái gì sao? tần lang vẻ mặt cầu xin nói ra. Ô, ô, ô. tiểu cương thi vậy mà không có học tần lang nói chuyện, hắn tựa hồ là cảm nhận được tần lang tại ghét bỏ chính mình thậm chí có chút ít thương tâm ô ô ai nha ngươi cái này ngươi cái này tần lang lập tức cũng có chút chân tay luôn cũng rồi không biết làm sao bây giờ người ta nhất tiểu hải tử ngươi làm gì thế như vậy ghét bỏ người ta nhanh khoa trương khoa trương hắn nói điểm lợi hữu ích động linh trách cứ tần lang ai nha ai nha tiểu cương thi ngươi thật đáng yêu à tiểu cương thi ngươi thực thực cái kia cái gì nha thực thực thiện lương à tần lang cũng không biết như thế nào khoa trương một cái cương thi một hồi huyền thi làm bừa bãi hóa tiểu cương thi lập tức chịu không thương tâm rồi hoa chân múa tay vui sướng nhảy dựng lên, trắng bệnh mà cứng ngắc trên mặt lại lộ ra một cái run rẩy xoắn xuyệt khó coi dáng tươi cười. Nóa. tần lang lại gần một tiếng, quay người không hề phản ứng tiểu cương thi, hướng phía mọi chỗ càng sâu bay đi. tiểu cương thi quay quay đi theo sau lưng của hắn, cơ hồ tiểu dán tại trên lưng hắn rồi. bảnh, vô sỉ bọn chốt nhát, vậy mà đánh lén, thật sự là quá hèn hạ. phía trước đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt bạo tạc động tĩnh, một thân ảnh bị dư âm nổ mạnh anh ra vài dặm, cuối cùng đập lấy một khối cứng rắn không gian mảnh vỡ lên, phương mới ngừng lại được cái kia thân ảnh hộc ra một ngụm máu tươi, trong dây lắc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy hận đoán. hừ, vô lượng thượng nhân, ngươi đánh lén của ta thời điểm như thế nào không biết là hiển hạ. hiện tại ta kêu lên sư huynh của ta đệ tới tìm ngươi tính sổ đã đến. ha ha ha ha, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, một cái cười ha ha thân ảnh từ bên trong đi ra, rồi sau đó cái kia thân ảnh quay người không người nên đón, một cái khác thân ảnh cao lớn theo môn hộ bên trong đi ra, ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh cũng từ đó đi ra. tiết cái này là ngươi nói trên vô lượng kia người chính là thần tâm tiểu thành thực lực ngươi đều đánh công lại, thật sự là ném chúng ta liệt dương quốc mà ta. cái kia thân ảnh cao lớn nhìn thoáng qua vô lượng thượng nhân, khinh thường nói, cổ sư huynh, ngươi đừng nhìn thẳng này tu vi không cao, trên thực tế âm hiểm được vô cùng. ngày đó hắn thừa dịp chúng ta đại chiến về sau nguyên khí hao tổn cực lớn, xoắn xuýt mấy cái bọn chuột nhắt âm thầm đánh lén, theo chúng ta trong tay cướp đi thiên tâm thảo, đây chính là sư huynh ngài cần bảo bối a, thật sự là tội đáng chết vạn lần. tiết phi trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, trận biến sắc, đem đầu mâu lại dẫn hướng về phía vô lượng thượng nhân. hừ. Cái kia xác thực là nên chết. Cao lớn thân ảnh chậm rãi đã đi tới, gần kề chỉ bước ra một bước, thân hình hay tiến vào một mảnh hư ảo, dĩ nhiên cũng làm đi tới vài dặm Trực tiếp chiến đã đến vô lượng thượng nhân trước mặt. Giao ra thiên tâm thảo, ta cho ngươi lưu cái toàn thời. Cao lớn thân ảnh đạm mặt nói, tựa hồ tại hắn xem ra, vô lượng thượng nhân đã là một người chết rồi. Thang đến lúc này, vô lượng thượng nhân mới nhìn rõ người tới bộ dáng, ánh mắt xéo qua nhìn sang tiết phi, trong mắt bay lên vô tận cứu hận. Ta không biết cái gì thiên tâm thảo. Vô lượng thượng nhân lạnh lùng nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt liền chết đều không để ý, Hừ, miệng ngược lại là quá cứng rắn. Bất quá ngươi nếu tại dưới siêu hồn thuật của ta cũng có thể nâng cao mạnh miệng, đó mới là bản lĩnh thật sự. Cao lớn thân ảnh lạnh như băng nói, siêu hồn thuật. Vô lượng thượng nhân hoảng sợ nói, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. hắn cũng biết, nếu là siêu hồn thuật thi triển đã đến trên người của mình, cái kia chính mình không chỉ có tính khó giữ được tính mạng, liền linh hồn đều muốn thừa nhận vô tận tra tấn, cái loại này thống khổ, sống không bằng chết. Nghĩ kỹ chưa, là muốn thừa nhận vô tận thống khổ về sau chết đi hay vẫn là thống thống khoái khoái tử vong? Ngay tại ngươi một ý niệm, ngươi cũng biết, cho dù ngươi không nói, ta cũng có biện pháp đạt được trí nhớ của ngươi." Cao lớn thân ảnh tiếp tục nói. "Vô Lượng thượng nhân, ngày đó tâm thảo là cổ sư huynh nhất định phải chi vật, ngày đó ngươi từ trong tay của ta đoạt thời điểm ra đi nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy rồi." Thanh Thanh thật thật khai báo, bằng không mà nói, cổ sư huynh lửa giận cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận được đấy. Thiết Phi ở phía sau kêu lên. Vô Lượng bên trên trong mắt người hiện lên một tia kịch liệt dãy rủa, nhưng là hay vẫn là cắn chặt răng quan, ta không biết cái gì là thiền tâm thảo, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không biết hừ, cao lớn thân ảnh cũng lười được nói nhảm, một tay một chảo, hư không nắm chặt, vô lượng thượng nhân liền bị đè ở giữa không trung bên trong, ách, khục khục, khục khục, vô lượng thượng nhân che cổ của mình, hai chân không ngừng đạp đạp, liều mạng ở dưới rua, trong ánh mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ, siêu hồn thuật, liệt hỏa phân dương, cao lớn thân ảnh ngữ khí lạnh như băng, chỗ mi tâm một đoàn liệt hỏa ấn ký dần hiện ra đến, vô lượng bên trên dưới thân người đột nhiên bay lên một đoàn hỏa diễm, như là mặt trời hào quang đồng dạng, chiếu sáng hắc ám hư vô không gian, đốt tại vô lượng thượng nhân trên người. Vậy mà không có đối với quần áo tạo thành chút nào tổn hại, trực tiếp xuyên thấu qua bên ngoài thân, xông vào thân thể ở trong, đối với hắn linh hồn tiến hành cháy. Ngay từ đầu Vô Lượng thượng nhân còn đau khổ gượng chống lấy, cắn chặt răng quang, cũng không lâu lắm hắn chịu nhịn không được rồi, bi thảm tê gào thét, hai chân loạn đạp, hai tay tại trên thân thể loạn trảo, kinh liệt đau nhức đồng thời, phảng phất có ngàn vạn con kiến trong lòng cắn xé một loại. A, ta chịu không được rồi, mau dừng tay, dừng tay a, ta nói, ta nói, mau dừng tay a. Vô Lượng thượng nhân rốt cục chẳng phải kiên cường rồi, thê hô. Hử? Diệu mời không uống uống rượu phạt, nói mau. Cao lớn thân ảnh lạnh lùng nói ra, bàn tay vừa thu lại, vô lượng bên trên dưới thân người hỏa diễm được thêm vài phần. À, a vô lượng thượng nhân thê thảm tru lên, hắn thật sự là chịu không được thống khổ như vậy, thật muốn vừa chết chi. Dưới thân hỏa diễm một yếu, trong mắt của hắn tiểu hiện lên một tia quyết tuyệt, đưa tay muốn đối với mình đỉnh đầu một trường vô xuống. Ở trước mặt ta, ngươi liền tự sát cơ hội cũng sẽ không có được. Thân ảnh cao lớn lại giơ tay lên, mấy đóa hỏa diễm lăng không mà sinh, trong đó hai đóa phân biệt ở vô lượng thượng nhân trên tay, càng có một đóa thậm chí nhét vào vô lượng thượng nhân trong mồm để người hắn cắn lưỡi tự vận. Một cơ hội cuối cùng, nếu không ngươi muốn nói ta đều lười được nghe xong. Ta nói, ta nói. Vô lượng thượng nhân rốt cục khuất phục rồi, hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên giải thoát. Thiên tâm thảo tại một quy ẩn trong tay. Vô lượng thượng nhân trong mồm đốt một đóa hỏa diễm không cách nào nói chuyện, chỉ phải là truyền lại ra một tia ý niệm. Một quy ẩn, quả nhiên là hắn. thân ảnh cao lớn lạnh quát một tiếng, lập tức quay người rời đi rồi. với anh. Vô lượng thượng nhân dưới lòng bàn chân hỏa diễm lại một lần nữa hừng hực tiêu đốt. à, ngươi đã đáp ứng cho ta một thúng khoai đó à? Cổ kiếm phong. Ngươi chết không yên lành à? Ngươi dám đi tìm một quy ẩn sao? Ha ha ha. A. Vô lượng thượng nhân thống khổ kêu rên, thanh âm thời gian dần trôi qua tiêu tán dưới đi. Đi, tìm một quy ẩn. Chương 407, linh trí sơ khải. Cách lao tử, thiên tâm thảo lại là cái quái gì sao? Tần Lang trốn ở không gian đứt gãy đằng sau, vẫn không núp ních. Tiểu cường Thi cũng rất nghe lời, tiểu ghé vào Tần Lang sau lưng, cùng cái người chết đồng dạng. Thiên Tâm Thảo là một loại hiếm thấy thực vật, ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, thần tâm cường giả ăn vào về sau có thể đề cao thật lớn thành Tiểu Thiên Tâm tỷ lệ cho nên đối với những thần tâm này cường giả nhất là thần tâm đỉnh phong ở vào đột phá biên giới cường giả mà nói phi thường chân quý. Động linh cùng Tần lang nói ra. như vậy a ta còn tưởng rằng mười người ăn hết đều hữu dụng đây này. thần lang thất vọng lắc đầu. không không không người ăn hết cũng hữu dụng. thiên tâm thảo chính thức chỗ thần kỳ ở chỗ nó một khi thành thục về sau sẽ hóa thành vô hình có hắn bề ngoài mà không hắn hình nó có thể hóa thành bất luận cái gì hình dạng có khả năng ngươi tại ven đường nhìn thấy một căn cỏ dại tiểu là thiên tâm thảo biến thành. hơn nữa bất luận kẻ nào ăn vào thiên tâm thảo có cần hay không đem hắn tiêu hóa tất cả tự do, ngươi có thể lập tức hấp thu thiên tâm thảo năng lượng, cũng có thể lựa chọn tại đột phá thời điểm lại hấp thu. mà thiên tâm thảo tắc thì sẽ ở trong cơ thể ngươi đóng quân, năng lượng cũng sẽ không biết sói mòn. ba mẹ nó, cỏ này cũng quá nghịch thiên a. đan dược ăn vào về sau không phải tiểu lập tức buộc phát năng lượng sao? có thật nhiều người thân thể không đủ cứng cỏi thậm chí chịu không nổi đan dược nội khổng lồ năng lượng bị chống đỡ bảo thể mà vong, như vậy ví dụ nhiều vô số kể. thế nhưng mà hôm nay tâm thảo ăn vào về sau lại vẫn có thể lựa chọn tính hấp thu. cái này. Cái này không phù hợp lẽ thường a." Tần Lang khoa trương kêu lên, hiện nhiên là bị Thiên Tâm Thảo thần kỳ cho khiếp sợ đã đến. Cho nên nói nha, Thiên Tâm Thảo năng lượng khổng lồ, chỉ cần đã nhận được một cây, tiểu tương đương với đã có đột phá bình cảnh song trọng bảo đảm. Động Linh lần lượt kích thích Tần Lang thần kinh, tựa hồ cũng không chỉ là đơn thuần ở nói cho hắn giải Thiên Tâm Thảo thần kỳ chỗ. Quả nhiên, Tần Lang hô hấp càng ngày càng dồn dập, Động Linh thành công treo lên Tần Lang khẩu vị. Cho tới bây giờ, ta cũng ngay tại thành Tiểu ý tâm hồn đạm thời điểm vượt qua một lần tiên kiếp, cái kia hay vẫn là ta cố ý dùng dị tộc năng lượng đưa tới đấy. Động Linh đã từng nói qua, ông trời của ta người đại kiếp có thể sẽ tích lũy đến cuối cùng, duy nhất một lần bùng phát, cái loại nảy kiếp số ta thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Nếu như ta có thể đạt được một cây hoặc là càng nhiều nữa thiên tâm thảo, độ kiếp thời điểm, thì có nhiều một ít nắm chắc rồi. Thần Lang trong mắt tích lưu tích lưu chuyển, thế nhưng mà cái kia họ cổ người hiển nhiên không phải đơn giản thế hệ, thân tâm đỉnh phong thực lực với ta mà nói có tương đối lớn nguy hiếp. Hơn nữa cái kia cái gì một quy ẩn chỉ sợ cũng là cái khó chơi nhân vật. Tần Lang xem kỹ thực lực bản thân cùng mặt khác hai phe tranh đoạt Thiên Tâm Thảo đội ngũ so sánh với chính mình rất kém cỏi có chút xa cầu phú quý trong nguy hiểm ta tọa sơn quan hổ đấu ngao cỏ tranh nhau chờ bọn hắn lưỡng bại câu thường ta liền từ giữa ngư ông đắc lợi thần lang âm thầm nhẹ gật đầu đã có nghĩ cách hắc hắc ngươi nếu có thể cướp được Thiên Tâm Thảo trước đừng ăn hết giao cho ta ta có thể cho ngươi đảo tạo ra một mảng lớn Thiên Tâm Thảo đến cái lúc này động linh sâu kín nói trong ánh mắt của hắn đã ở tỏa ánh sáng ngoá làm cả buổi là ngươi muốn cho nên cô ý đến hấp dẫn của ta thật sự là đồ vô sỉ Tần Lang lập tức phản ứng đi qua, nhìn xem Động Linh giơ ngón tay cái lên. Nói nếu thật là đào tạo đi ra, đến cuối cùng còn không phải người được lợi. Động Linh tức giận nói, vậy cũng được, được rồi, ta thu hồi. Tần Lang đem dựng thẳng lên ngón tay cái thu trở lại, nhìn thoáng qua sau lưng Tiểu Cương thì Tần Lang tại do dự muốn hay không dứt khoát bắt nó thu được bên trong Động Thiên đi. Suy tư một chút hay vẫn là thôi, tên tiểu tử này không rõ lai lịch, tuy nhiên tạm thời tầm đó không có lý nhưng là Tần Lang lại không thể mạo hiểm như vậy. Hơn nữa theo Động Linh phân tích hắn còn có một ưu bước hồ hét cương thi lắm mẫu vạn nhất là đã nhận ra con mình dị thường biến mất khởi sướng điên đến có thể thì phiền thoái. tiểu gia hỏa nghe lời một điểm a ngàn vạn không thể lộn xộn có nghe thấy không tần lang đối với tiểu cương thi nói ra ừ bốn lúc này tiểu cương thi không có học lời nói hắn tự hồ là nghe hiểu tần lang đang nói cái gì vậy mà nghe lời hắn mặt thất phu đọc đầy đủ nghe lời nhẹ gật đầu ôi tiểu gia hỏa này vậy mà nghe được hiểu ta nói gì không phải nói còn không có có khai linh trí nha tần lang kinh ngạc nở nụ cười bây giờ nhìn tiểu cương thi ngoại trừ mặt thật sự là quá trắng bạch điểm Bộ dáng hay vẫn là rất khả ái nha. Tần Lang nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên tiểu cương thi đầu, tiểu cương thi rất hưởng thụ nheo lại con mắt. Liệt Dương Cốc một đoàn người cũng không ngờ rằng thậm chí có người còn đang âm thầm nhìn xem lấy chính mình, lúc rời đi không có chút nào trẻ giấu. Tần Lang cẩn thận thăm dò, bắt đã đến bọn hắn lưu lại không gian chấn động, dọc theo quy tích đuổi theo đi lên. Tần Lang sau khi rời khỏi, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở Tần Lang trước khi trố địa phương. Người này đến cùng là nhân vật nào? Tu vi không cao, thế nhưng mà tiểu bảo vậy mà đúng đúng hắn như thế thân cận. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là Tiểu bảo ở bên cạnh hắn, thậm chí có như thế nhân tính hóa biểu hiện. Cái này bóng người màu đen cũng không cao đại, ăn mặc một thân cực kỳ hoa lệ quần áo và trang sức, nhìn về phía trên cao quý mà ưu nhã. Sắc mặt tái nhợt có một ít quá phận, nhìn về phía trên cho người lạnh như băng đáng sợ cảm giác. Đây là một nữ tính cương thi, tu vi đã đến gần vô hạn thiên tâm cảnh giới, còn kém cuối cùng lâm môn một cấp có thể thành tiểu thiên tâm, bài trừ cương thi thân hình rồi. Ta là đã đến thần tâm viên mãn thời điểm mới sinh ra linh trí, khôi phục khi còn sống trí nhớ. Cho tới bây giờ, ta đạt đến nửa bước thiên tâm cảnh giới. Linh trí của ta mới có thể tiếp cận nhân loại. Mặc dù nhỏ bảo thể chất đặc thù, nhưng trước khi cũng linh trí không khai, lúc này mới theo người nọ bao lâu, dĩ nhiên cũng làm sinh ra một tia linh trí. Chẳng lẽ đây là tiểu bảo cơ duyên sao? Cái vị này nữ cương thi đúng là tiểu bảo cương thi mâu thân, thiên tâm mộ trùng ở bên trong nguy cơ trùng trùng. Nàng như thế nào sẽ thả đảm nhiệm con của mình một mình một người tại bên ngoài khắp nơi tán loạn? Cảm thấy được tiểu bảo ném chạy sau khi đi ra, nàng lập tức tiểu đi ra ngoài tìm tìm, đợi nàng tìm được tiểu bảo thời điểm, lại phát hiện hắn vậy mà cùng một nhân loại cùng một chỗ vốn nàng cũng đã chuẩn bị ra tay giết chết khả năng này uy hiếp được tiểu bảo an toàn nhân loại rồi thế nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị ra tay thời điểm lại nghe thấy tần lang vậy mà tại cùng tiểu bảo nói chuyện mà làm cho nàng dừng tay đúng là tiểu bảo cái kia phi thường có tính người một cái gật đầu nhìn về phía trên cỡ nào nhu thuận a giống như là một nhân loại tiểu hài nhi đồng dạng nàng mặc dù chỉ là một cương thi không có bất kỳ cảm xúc cùng cảm tình thế nhưng mà vĩ đại mâu tính lại làm cho nàng đối với tiểu bảo quan tâm vượt qua đối với bất luận cái gì tạm thời đi theo nhìn xem nếu như này nhân loại thực có thể mở ra tiểu bảo linh trí ta đây không ngại tiễn đưa hắn một hồi tạo hóa. nữ tính cương thi âm thầm thi thầm, thân hình khẽ động, cùng hát gáy hư không hòa thành một thể. tần lang cũng không biết mình tại địa ngục biên giới quấn một vòng nhi, thiếu một ít tiểu đã bị chết ở tại một cường đại cương thi trên tay, hắn hiện tại thậm chí còn tại phân nàn, cái này tiểu cương thi có chút không quá yên tĩnh. ta nói ngươi có thể hay không thành thành thật thật ghé vào ta trên lưng. ngươi kéo tóc của ta làm gì vậy? ngươi có phải hay không không nghe lời? coi chừng ta đánh ngươi a! tần lang thỉnh thoảng tay vớt tiểu cương thi vào đánh thoáng một phát, tiểu cương thi yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó đón lấy kéo tóc của hắn. Nhảy, một sợi tóc bị tiểu cương thi kéo được rồi. Ai nha bà mẹ nó, xem ta đánh không chết ngươi. Chương 408, còn có ai? Vô Liêm sỉ, lại dám đánh con của ta. Tần Lang sau lưng hư vô trong không gian, cái kia tôn nữ tính chứng kiến Tần Lang vậy mà tại đánh con mình bả ông, lập tức nắm chặt hai đấm, năm đấm niết xoẹt rồ e, xoẹt rồ e, tiếng nổ, xem ra tùy thời có khả năng ra tay giáo huấn Tần Lang. Thế nhưng mà nàng nhẫn mại chỉ chốc lát, hay vẫn là thời gian dần qua buông lòng ra năm đấm, không chỉ có như thế, trên mặt thậm chí còn xuất hiện một tia vui mừng dáng tươi cười. tuy nhiên nhìn về phía trên là như vậy cứng ngắc cũng khó coi, nhưng là nàng thật sự nở nụ cười. tiểu bảo ba nữ cương thi lẩm bẩm nói, tiểu bảo ghé vào tần lang sau lưng, bị tần lang đánh cho bầm ông, tiên tính trong chốc lát gặp tần lang không có tức giận, vụng trộm bắt được tần lang một sợi tóc, mạnh mà một kéo. ai nha, bà mẹ nó, ngươi cái hôn tiểu tử lại vẫn dám đổ, không muốn sống chăng có phải hay không? tần lang lại quái tiêu lên, ha ha ha ba tiểu bảo vậy mà vui vẻ nở nụ cười, biểu lộ so về trước khi vậy mà tự nhiên rất nhiều không hề như vậy cứng ngắt lại con em ngươi đấy, Tần Lang tự nhiên không biết Tiểu Cương Thi tên gọi Tiểu Bảo, bất đắc dĩ nhìn xem hắn lắc đầu, thở dài, kéo a kéo a, sớm muộn cũng bị ngươi kéo thành đầu trọc. một đường đi về phía trước, bởi vì có Tiểu Bảo cùng nữ tính Cương Thi tồn tại, Tần Lang không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, thuận thuận lợi lợi liền đi tới tầng thứ ba bên giới. nơi này là một cái cứng rắn không gian bích trứng, một tầng tầng nước gợn một loại không gian chấn động tại bích trứng bên trên lộn nhào, nhẹ nhàng đụng chạm đi lên cũng không có có phản ứng chút nào, thế nhưng mà nếu là có người muốn phá tan bích trứng tiến vào tầng thứ ba. Bích chướng bên trên gợn sóng tiểu sẽ lập tức hội tụ tới, đem người nọ ngăn ở bích chướng bên ngoài. Ta một đường truy tới, đã đến nơi đây. Khí tức của bọn hắn cũng là từ nơi này biến mất, chắc hẳn nhất định tiến vào đã đến tầng thứ 3 rồi. Tần Lang một đường đuổi theo Liệt Dương Cốc một đoàn người tung tích, bây giờ lại bị không gian bích chướng ngăn lại. Tần Lang lục lọi một phen, cái này bích chướng cực kỳ cứng rắn, lại để cho hắn có một loại cầu gặm gai nhím không thể nào hạ miệng cảm giác, hết cách rồi, chỉ phải là xin giúp đỡ độc linh. Ta phân tích thoáng một phát, cái này không gian bích chướng này, đây không gian chi lực đem hư không ngưng kết thành vật tưởng. Tại dùng đại pháp lực đem rất nhiều pháp tác pháp trận khắc ở trên vách đá, không chỉ có cứng rắn dị thường, hơn nữa cực kỳ tính công kích, trừ phi có đặc thù đích thủ đoạn hoặc là siêu cường lực lượng, nếu không, căn bản không cách nào thông qua. Động Linh trầm thấp nói, đồng thời nhìn Tiểu Cương Thi liếc, cao mày nói ra, cho dù ngươi có thể đi, cái này Tiểu Cương Thi cũng vào không được. À, vì cái gì? Thần Lang quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Cương Thi, đây là quy tắc, những cương thi này là chôn cùng, thủ vệ Thiên Tâm mộ trùng tầng thứ hai, tầng thứ 3 thuộc về hạch tâm chỗ, mai táng Thiên Tâm cường giả địa phương bọn hắn tự nhiên không thể đi vào. à, như vậy a, cái kia thật sự là quá tốt rồi. Tần Lang vui mừng với mày, rốt cục có thể thoát khỏi cái này theo đuôi rồi, tóc của mình cũng không biết bị nổ bao nhiêu. Ô, ô, ô, mới vừa rồi còn hưng phấn được rất tiểu cương thi lập tức tiểu thất lạc rồi, trong mắt có chút chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì, theo Tần Lang trên người nhảy xuống tới, vậy mà đi về hướng không gian kia bích trướng. trong hư không, nữ tính cương thi nắm chặt nắm đấm, nàng đương nhiên biết rõ không gian kia bích trướng cương thi tiến không được, chính mình đã từng muốn muốn mạnh mẽ tiến vào, thiếu chút nữa vẫn lạc. Hôm nay chứng kiến Tiểu Cương Thi vậy mà đi về hướng không gian bích trướng, lòng của nàng cũng treo lên. Bất quá nàng hay vẫn là như được, nàng biết rõ Tiểu Bảo cùng mình không giống với, nói không chừng có cái gì kỳ tích phát sinh. Quả nhiên, Tiểu Cương Thi đi tới không gian bích trướng trước mặt, do dự một chút, đột nhiên thò tay sở hướng về phía không gian bích trướng, vậy mà không hề ngăn trở rũi đi vào, cả cánh tay đều cắm vào bích trướng ở trong. Ha ha ha ba Tiểu Cương Thi quay đầu lại đối với Tần Lang nợ nụ cười. Ba mẹ nó, cái này không khoa học ga. Lần này, động linh tại Tần Lang phía trước kêu lên. Động động a Ngươi nhìn một cái, người ta cái này buồn sự. Tần Lang sững sốt một chút về sau, lập tức tiểu nở đủ cười, hắn tự tay cầm Tiểu Cương Thi một tay. Tiểu Cương Thi lôi kéo Tần Lang, một bước tiểu dạo bước tiến lên không gian bích chướng bên trong. Thẳng đến Tiểu Cương Thi cùng Tần Lang triệt để tiến vào không gian bích trường, che giấu tại trong hư không nữ tính Cương Thi cũng không có ra tay. Tiểu Bảo, mẫu thân không thể với ngươi cùng một chỗ đi vào bảo hộ ngươi rồi. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bình yên đi ra đấy. Sau khi đi ra, ta hy vọng có thể nghe thấy ngươi gọi ta một tiếng mẫu thân. Nữ tính Cương Thi nắm đấm nắm đến xít sao nàng vừa rồi cỡ nào muốn ngăn hạ tiểu cương thi, không cho hắn đi vào. thế nhưng mà nàng hay vẫn là nhịn được, tuy nhiên hết thảy tràn đầy không biết, nhưng là nàng tối tâm bên trong tiểu là có một loại trực giác, tiểu bảo đi theo cả nhân loại kia, là phúc thì không phải là họa. dầm dập, dập, vừa tiến vào tầng thứ ba, hết thảy trước mắt lập tức thay đổi bất ngờ, đầy trời kiếm quang tại bay múa, hơn 10 đạo thân ảnh lẫn nhau và chạm giao thoa, trong hư không có phải hay không truyền ra từng đợt gào thét, ngẫu nhiên cũng có hét thảm một tiếng. hai phe giao chiến, tần lang một cái giật mình, một đạo kiếm quang vậy mà hướng phía chính mình bay tới đem tần lang lại càng hoảng sợ. Phanh, tần lang đưa tay một đạo nguyên khí đánh cho đi ra ngoài, cản lại đạo kia kiếm quang, dọc theo không gian bích trướng biên giới, nhanh chóng hướng phía hơi nghiêng bay đi. Hiện nhiên là muốn né tránh trận này tranh đấu. Thế nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, một cái hắc y nam tử một kiếm đem một cái khắc nam tử chém thành hai đoạn. Thu này trong cơ thể con người trong thế giới sở hữu bảo vật, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, là thấy được dọc theo không gian bích trướng biên giới chạy thuộc mạng tần lang. Vậy mà còn có một cá lọt lưới muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Nam tử này hư lạnh một tiếng, khẽ miệng dương lên một cái âm tàn độ cong. Hướng phía Tần Lang bay tới. Bá Vương cung. Hà Y nam tử chắp tay trước ngực, sau lưng vậy mà hiện ra một khung cực lớn cung nỏ hư ảnh, cung nỏ tối thiểu có 10 trượng lớn nhỏ, nỏ bên trên rậm rạp chẳng chịt dây cung song song mà liệt, nhìn về phía trên tiểu khiến người tâm kinh đảm hàn. Vạn tên cùng bắn. Hà Y nam tử hai tay vừa nhấc, cực lớn cung nỏ lập tức bộc phát ra chói mắt hào quang, dây cung ông ông tác hưởng, không ngừng bắn ra từng đạo mũi tên quang, tràn ngập phía chân trời. coi chừng Động Linh hét lớn một tiếng. Biết rõ. Tần Lang trầm thấp quát, thân hình rồi đột nhiên một cái biến hướng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn thẳng tấp phóng lên trời, tránh thoát cái kia vạn đạo mũi tên mang. Hừ, chạy đi đâu? Hắc y nam tử không thuận theo không dung tha, hai tay không ngừng vung vẩy, cực lớn cung nọ không ngừng lập lòe, rầm rầm chẳng chịt mũi tên đuôi lông vũ sông về tần lang. Tần lang tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị mũi tên đuôi lông vũ bao phủ trên không trung. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi một cái ý tâm kỳ con sâu cái kiến cũng dám dãi dọa? Chưa từng có người có thể ở của ta vạn tên cùng bắn phía dưới lông tóc không tổn hao gì, chết đi Hắc y nam tử tựa hồ đỏ cả mắt rồi, dù cho tần lang đã bị mũi tên đuôi lông vũ bao phủ hắn như trước thúc dục lấy tên nọ phát ra vô số kiếm quang đánh út về phía tần lang rầm rầm rầm kịch liệt nổ lớn may mắn nơi này là mộ trùng tầng thứ ba không gian cực kỳ vững chắc gần kề chỉ là đã dẫn phát kịch liệt chấn động mà thôi công kích như vậy nếu là ở bên ngoài đã sớm vạch tìm tỏi không gian thật lớn khé hở đã dẫn phát mãnh liệt không gian phong bạo mang tất cả thiên địa dẫn phát đại tai nạn rồi hừ còn có ai hắc y nam tử tiêu sái xoay người ánh mắt quét về phía chiến trường tìm kiếm khởi kế tiếp đối thủ ngươi mẹ nó lao tử chọc giận ngươi rồi Cái giấm đều không phóng một cái tiểu đấu võ. Dư Ba chưa tán đi, bạo tạc trung tâm còn bao phủ tại một mảnh mũi tên quang sụp đổ giải tán lúc sau trong sương khói, tần lang thanh âm lại từ bên trong truyền ra. Cái gì? Vậy mà không chết? Làm sao có thể? Ta thế nhưng mà thần tâm viên mãn siêu cấp cường giả, giết chết cái này ý tâm con sâu cái kiến tiểu cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Của ta bá vương cung phía dưới chưa từng có người sống, hắn bị thụ ta một kích lại vẫn không chết. Hà Nam tử đột nhiên quay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bạo tạc trung tâm. Dư Ba dần dần tán đi. Thần lang thân hình dần dần hiện ra. "Nóa, đem lão tử quần áo đều nổ tan rồi." Thần lang nhìn mình lam lũ quần áo, nhịn không được nộ mắng lên. Chậm nhưng lại nghĩ đến phía sau mình còn nằm sắp lấy một cái tiểu cương thi, lập tức trở về đầu, khá tốt tiểu cương thi chăm chú nằm sắp tại chính mình phía sau lưng, cũng không có bị bạo tạc uy hiếp. Điều đó không có khả năng. Hắc ý nhân trong mắt đều nhanh nổ đi ra, đối phương cũng chỉ là quần áo bị hư hao, nhìn về phía trên hay vẫn là sinh long hỏa hổ, vậy mà không có bị thương chút nào bộ dạng. "Ngươi là ai? Tại của ta bà vương cung hạ vì cái gì lông tóc không tổn hao gì?" Hắc Y Nam tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tần Lang trên ánh mắt hạ dò xét, giận không thể bới Tần Lang quần áo xem hắn đến cùng bị thương không có. Lão tử là người tổ tông. Tần Lang giận không kềm được, mình cũng đi trốn rồi, thằng này còn chủ động tới lông tìm vết quần áo đều cho mình làm nát rồi, trận này tử nhất định phải tìm trở về. Ngươi cho rằng tiểu ngươi hội vạn tên cùng bán, Lão tử cũng sẽ biết. Tần Lang vung tay lên, Bạch Kim Kiếm ứng thế mà ra, trên không trung bành một tiếng nổ ra, biến thành vạn đạo kiếm quang. Vạn kiếm phát ra cùng một lúc, Tần Lang cũng hét lớn một tiếng, tay phải kiếm chỉ chỉ hướng Hắc Y Nam tử xóa xóa xóa dầm dạm chẳng chịt kiếm quang vạch phá hư không trong chớp mắt tiểu bay đến H I. Nam tử trước người thẳng đến lúc này H I. Nam tử vừa rồi kịp phản ứng đối phương vậy mà căn bản không để ý câu hỏi của mình trực tiếp tiểu thi triển ra tấn mãnh công kích thật sự là quá phận đến cực điểm hắn tựa hồ là đã quên mình cũng là cái dám đều không có phóng một cái tiểu công kích tần lang đấy Hừ, ý tâm con sâu cái kiến cũng dám chủ động công kích ta H I. Nam tử nhìn xem tới gần kiếm quang căn bản không để vào mắt tại hắn xem ra những kiếm quang này liền phòng ngự của mình đều phá không được dầm dầm dầm Kiếm quang đâm vào Hắc Nam tử hộ thể nguyên khí cháo phía trên, phát ra liên tiếp tầm vàng chi mình, Hắc Nam tử vừa muốn nói chuyện, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình hộ thể nguyên khí cháo vậy mà xuất hiện một tia khe hở. Những kiếm quang này uy lực như thế nào cường đại như thế? Hắc Nam tử sắc mặt rốt cục phát xanh biến hóa, thân hình mạnh mà lui về phía sau, tần lang kiếm quang uy lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mỗi một kiếm đâm đến hộ thể nguyên khí khoát lên, tinh thần của hắn đều như là thừa nhận cường điệu đập kích một loại. Không tốt, người này giả heo ăn hổ. H. Nam tử đột nhiên biến sắc, vẻ hoảng sợ giật vum vốn biểu thế nhưng mà lúc này mới kịp phản ứng đã đã chậm. cờ giác, hắc y nam tử hộ thể nguyên khí cháo bị công phá, dầm dạp chẳng chịu kiếm quang đâm tới trên da rẻ của hắn, không ngừng chút nào đốn, kể hết xuyên thấu thân thể của hắn. hắn nội tạng, kinh mạch, cốt đầu, tất cả đều bị quấy thành mảnh vỡ, cả người đã biến thành một trương cái sảng. vương bát đản, lão hồ không phát huy, ngươi cho ta là con mèo bệnh à? tần lang nhẹ nhàng đập mạnh, một bước tiểu bước đã đến hắc y nam tử trước người, một quyền hướng phía đầu của hắn đánh qua. bảnh, Pháng phất là một chỉ dưa hấu bị đánh phát nổ. Hi Nam tử đầu biến thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại trong hư không. Thằng đến chết, hắn cũng không biết vì cái gì cái mới nhìn qua này chỉ có ý tâm thực lực con sâu cái kiến tại sao phải bỗ phát ra mạnh mẽ như thế bi lực. Mà nó còn có ai? Tần Lang quay người nhìn phía chiến trường, xin lấy eo, cuốn họng giống lên. Chương 409, tất cả đều đánh. Một chiêu giết chết Hi Nam tử, Tần Lang biết do chính mình là chạy không khỏi trận này phân tranh rồi. Hi Nam tử đồng loa khẳng định hội đem mình làm định nhân, không phải giết không thể. Xin nhớ ký chạm trang web địa chỉ internet. Cho nên hắn dứt khoát nhảy ra khí phách giống lên một câu, còn có ai? Quả nhiên, cả đời này gào thét khí thế như cầu vồng, đem hai cái chạy tới muốn báo thù nam tử lại càng hoảng sợ. Người này như thế nào như này sinh mạnh? Một chiêu giết chết Chu Dũng, lại vẫn dám phát ngôn bừa bãi khiêu khích. Quả nhiên là không đem chúng ta để vào mắt a. Một cái áo vàng nam tử phẫn nộ quát, hai tay của hắn tất cả cầm một thanh một thước đoản truy, con mắt như là độc xạ một loại tán lấy âm tàn hào quang. Hừ, Chu Dũng cái kia đồ vô dụng, vậy mà đã bị chết ở tại một cái ý tâm kỳ con sâu cái kiến trên tay. Nếu là truyền đi chúng ta Phụng Thiên phái thể diện đã có thể quét rác nữa à? Một cái khắc nam tử nhìn nhìn ngã xuống xuống dưới chu dung thi thể, lắc đầu nói ra. Hắn đang mặc hoa phục, trái tay nắm lấy một thanh khảm đầy bảo thạch bảo kiếm. "Nói rất đúng, người này nhất định phải giết chết. Hắn khẳng định cũng là mưu đồ chúng ta Phụng Thiên phái bảo vật mà đến." Áo vàng nam tử lạnh lùng nói. "Hai người các ngươi phế lại nói xong chưa?" Nói xong đâu lời nói ta tự động tủ nha. Tần Lang đã sớm thấy được hai người này, một cái thần tâm viên mãn, một cái thần tâm đến gần vô hạn thần tâm đỉnh phong phóng trên thế gian đều là đỉnh đầu một siêu cấp cường giả. Bất quá vào lúc này Tần Lang xem ra hai người bọn họ tiểu là hai cái người chết. Vô chi bọn chuột nhát cho ta nạp mạng đi. Áo vàng nam tử nổ quát một tiếng, thân hình lóe lên biến mất. Sau một khắc, Tần Lang tiểu cảm giác mình sau lưng gió lạnh trận trận, như là độc xà bị độc xà theo dõi một loại. Không có đồ vật, xem ta bắt người. Tần Lang hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, phía sau hắn không gian lập tức ngưng kết rồi, áo vàng nam tử như là tiến vào vũng bùn một loại, bị giam cầm tại trong hư không, không cách nào nhúc đích đây là có chuyện gì? thân thể của ta như thế nào không có cách nào nhúc nhích rồi hả? áo vàng nam tử hoảng sợ hô lên, dốc sức liều mạng thúc dục lấy trong cơ thể nguyên khí, muốn thoát khỏi trói buộc, thế nhưng mà mặc hắn cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. lại đắc quái, ngươi thậm chí ngay cả một cái con sâu cái kiến đều không đối phó được. thanh sam nam tử khoa trương tiêu lên, hắn chứng kiến áo vàng nam tử như một chỉ con rối đồng dạng nhích tới nhích lui, trong tay hai thanh đoạn trụ vẫn còn hướng phía tần lang vung dậy. hắn vừa dứt lời, một cổ mãnh liệt đã đến cực hạn cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Hắn bản năng quay đầu lại, nhưng lại phát hiện Tần Lang vậy mà chẳng biết lúc nào đã đến phía sau mình rồi. Hắn gọi lại đắc khoái. người tên là gì? Ta, ta cụ đắc mạng. Thanh Sam Nam tử hai con mắt sâu sắc trừng mắt, vậy mà không tự chủ được trả lời Tần Lang câu hỏi, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, vừa mới chuẩn bị tránh ra, rồi lại đã nghe được Tần Lang treo tức thanh âm. Một cái lại đắc khoái, một cái cụ đắc mạng. bà mẹ nó, hai người cha mẹ thực sự mới. Đi qua cùng hắn a. Tần Lang cười lạnh một tiếng, một cước đá vào cụ đắc trên bụng. A. Nương theo một tiếng kéo dài rú thảm thanh âm. Cú đắc mạn bay đến lại đắc khoái bên cạnh, bị ngưng kết không gian giảm cầm ở không cách nào nhúc đích. Ni mã cái gì chó má phụng thiên phái, lao tử nghe đều không nghe thấy qua, tất cả đều là một đám gà đất chó kiểng, có thể tới hay không hai cái có bản lĩnh hay sao? Tần Lang hét lớn, thanh âm tại trong hư không qua lại phiêu lãng, truyền vào mỗi người trong lỗ thai. Trong hư không chiến đấu kịch liệt im bặt mà dừng, tất cả mọi người là bị cái này đột nhiên xuất hiện người cấp chấn chủ rồi. Bằng Hưu, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, tại hạ thiết phiến môn thiết mục, không biết Bằng Hưu tôn tính đại danh. Một cái đang mặc màu xanh thiết giáp nam tử xa xa nói ra. Tần Lang liên tiếp đánh bại hai cái thần tâm cường giả, tự nhiên không người nào dám kinh thường. Mà như vậy tình huống, đối với Thiết Phiến môn mà nói không khác là thiên đại chuyện tốt. Bởi vì vi địch nhân của bọn hắn chiến đấu đối thủ đúng là phụng thiên phái, Lão tử quan nguyên là thiết hay vẫn là thép. Chết đi cho ta. Tần Lang hỏi ba không hỏi bốn, ai cùng hắn nói chuyện hắn liền đánh người đó. Đối với Thiết Mục vung tay lên, một đạo kim sắc màn sáng mang tất cả thiên địa, trong chớp mắt liền đem Thiết một cuốn tại bên trong. Sát. Sau đó Tần Lang đem màn sáng vừa thu lại, quăng ra, Thiết cũng bị ném tới không gian ngưng kết ra. Không cách nào nhúc đích, hoảng sợ nhìn qua tần lang, há to mồm lại nói không ra lời. Đây hết thảy phát sinh cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là tại thiết mục vừa dứt lời, ngay sau đó tần lang liền như lôi đỉnh ra tay. Không chỉ có thiết mục không có chút nào kịp phản ứng, mà ngay cả những người khác không có làm tinh tưởng tình huống, đã nhìn thấy thiết mục bị xa xa địa ném đi đi ra ngoài, không cách nào nhúc đích. Để cho nhất mọi người hoảng sợ chính là, ở trong quá trình này, thiết mục vậy mà một điểm thương đều không có. Nói cách khác, tần lang giơ tay nhấc chân tâm đó, tựu đã trấn áp thần tâm viên mãn cảnh giới thiết mục, bực này thực lực để ở trang tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc. Cái này, đây là cái gì thực lực? Thiện tay tầm đó tiểu đã trấn áp Thiết Mục. Đây chính là thần tâm kỳ viên mãn cường giả a còn có cái kia lại đắc khoái cùng Cù Đắc mạng, thực lực của bọn hắn đều không thể so với Thiết Mục yếu, vậy mà đều bị người nọ cho đã chấn áp. Bực này thực lực vượt xa chúng ta, thế nhưng mà ta xem tu vi của hắn vì cái gì chỉ có ý tâm kỳ ạ? Ngươi nói à, hắn nhất định là có cái gì có thể che giấu tu vi pháp bảo a, nói cách khác làm sao có thể lợi hại như vậy? Người này đến cùng là lai lịch thế nào? Rốt cuộc là môn phái nào cao thủ? Tam đại siêu cấp môn phái, tam cái cỡ lớn trong môn phái thanh niên cao thủ ta trên cơ bản đều gặp, thế nhưng mà ta chưa từng có nhìn thấy qua người này. Rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện hay sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, lại chỉ cảm dĩ thần niệm truyền âm, không dám lên tiếng. Thiết mục vết xe đổ tiểu còn tại đó, ai cũng không muốn lại đi sở cái này rủi ro. Vù vù vù, Tần Lang thật sự là rất giận vẫn, chính mình chọc ai gây ai rồi, các người đánh tiểu đánh quá, thằng mình đánh giẫm con a trên người mình còn có một cái tiểu cương thi đâu rồi, dễ dàng mà ta. Ba mẹ nó, Lang ca, ngươi thực khí phách trực tiếp đem những mọi người này chấn trụ. Động Linh tại Động Thiên ở bên trong ở bên trong hướng về phía Tần Lang vươn ngón tay cái, hắn chỉ nói Tần Lang bị đánh lén tức giận khẳng định phải thu thập cái kia đánh lén người của hắn. Lại không ngờ rằng Tần Lang cái đó gần nhi xảy ra vấn đề, vậy mà trực tiếp xông vào hai phe trong chiến đấu làm rối. Không có người đúng không? Không có người đâu lời nói ta có thể đã đi. Tần Lang khí cũng ra đã đủ rồi, những cái thứ này cùng chính mình không oán không kỷ, thích đánh tiểu đánh tôi à, chỉ cần đừng đến trêu chọc mình chính là rồi. Chạy trở về đi, danh tự thật khó nghe. Tần Lang một cước một cái đem lại đắc khoái cùng cụ đắc mạng đá đi ra ngoài, phi được đại thật xa, bờ mông xương thành siêu cấp bánh bao lớn, đau đến hai người nước mắt đều mất đi ra, nhưng lại một cái cái giấm cũng không dám phóng, cắn chặt hầm răng, không khóc đi ra. A, thiết một xem xét hai người khác bị đá đi ra ngoài, bản năng cảm thấy kế tiếp có lẽ tự là mình rồi. Quả nhiên, tần lang hướng phía chính mình đi tới, chân khí vận chuyển, thủ hộ bờ mông. Thiết một câm thầm thúc dục nguyên khí thủ hộ lấy cái mông của mình, hắn cũng không biết tần lang muốn đá bên nào, cho nên rước thoát hai bên đều trước thủ hộ. Hào phú thế hôn đọc đầy đủ, nói sau đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Thiết Mục nhắm mắt lại, chờ Tần Lang đến đá chính mình. Ách, cái kia, ngươi gọi Thiết Mục đúng không? Thiết Mục trong tưởng tượng đã bờ mông cũng không có chờ đến, ngược lại là đã nghe được Tần Lang ôn hòa trong có chứa một kia ấy náy thanh âm. À, ta, ta là, gọi Thiết Mục. Thiết Mục kinh sợ, không biết Tần Lang trong hồ lô bán là thuốc gì đây, không có ý tứ, vừa rồi cảm xúc có chút không khống chế được, nộ thương, nộ thương. Tần Lang nhấc tay vỗ, nhưng kết không gian lập tức khôi phục bình thường, Thiết Mục cũng khôi phục hành động tự do. À, lầm nội thương thiết mục nhìn nhìn từ lang trong nội tâm thậm chí có một kia bị khuất ngươi cảm xúc không khống chế được làm gì vậy tìm ta hạ giận à ta là người vô tội đó a đám người còn lại xem xét tình hình này trong nội tâm lập tức rời sông lấp biển đủ loại tâm tư thiết phiến môn người à thật tốt quá Người nọ là viện quân a phụng thiên phái người không tốt có tình hình quân địch chương 410, thương lượng thiết phiến môn cùng phụng thiên phái coi như là đại phái mặc dù so với thanh hải tông phong hà cốc chờ cỡ lớn môn phái còn cách một đoạn nhưng là tại trong tu tiên giới vẫn có lực ảnh hưởng nhất định môn hạ đệ tử phần đông trong tông môn cao thủ cũng không ít lần này tiến vào đến thiên tâm mộ trùng bên trong thiết phiến môn một đám đệ tử vây quét một cố cường đại cương thi ai ngờ cái tiêu cương thi vậy mà khi còn sống vậy mà một cái thiên tâm cường giả không biết nguyên nhân gì tu vi hạ xuống thần tâm kỳ biến thành cương thi cái này có thể vui cười hư mất thiết phiến môn người phải biết rằng một cái thiên tâm cường giả dù là đã từng là thiên tâm cường giả vốn có bảo vật đều là phong phú é e dạng pháp đoán a thiết phiến môn người giết chết cương thi về sau đang chuẩn bị cướp lấy cương thi thể nội thế giới, lập tức phong phú bảo vật muốn đến tay, ai biết lúc này Phụng Thiên phái người đột nhiên xuất hiện, vậy mà thừa dịp bất ngờ, cướp đi cái kia cương thi thể nội thế giới. Thiết phiến môn người tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thật lớn như thế tài phú, nếu là cầm lại tông môn, cái kia chính là tuyệt đối một cái công lớn a, há có thể để cho người khác đục nước béo cỏ cho thuận đi rồi hả? Thảm Thiết đại chiến bạo phát, song phương cao thủ người kém cỏi tổng cộng hơn 10 người, tại mỗi chủng tầng thứ 3 trong hư không triển khai sinh tử chiến giết. Song phương thực lực không kém bao nhiêu, chiến đấu cũng tiến nhập rằng co trận thái cái lúc này, tần lang xuất hiện, dùng một loại ngang ngược bá đạo phương thức, đứng ở hai cái quyết chiến trong đội ngũ gian. đúng vậy, vừa rồi chính là một cái hiểu lầm, ta thấy ngươi vừa nói lời nói, liền không nhịn được làm cho ngươi rồi. ai nha, người trẻ tuổi thánh khí táo bạo một chút rồi, ngươi nhiều hơn thông cảm. tần lang cười đối với thiết mục nói ra. dạ dạ là, không có sao không có sao. thiết mục xưng sở xưng sở, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, khóc cũng không phải, cười cũng không được. cái kia, không có chuyện gì đâu, lời nói ta tiểu đi chưa rồi. thần lang đối với thiết mục cười nói. đi nào có dễ dàng như vậy. Lại đắc khoái xoa xoa vẫn còn ẩn ẩn làm đau bà mông, lớn tiếng giống lên. Các minh đệ, người này nhất định là thiết phiến môn mời đến việt minh. Mọi người cùng nhau xung lên, vây quét hắn. Đúng vậy, vừa rồi ta cùng lại đắc khoái chỉ là nhất thời chủ quan, bị hắn đánh lén. Hiện tại chúng ta rất nhiều sư huynh đệ liên thủ, dảo sát hắn tuyệt không nói chơi. Cú đắc mạn cũng giống lên. Hai người bọn họ tại trước mắt bao người bị tần lang giam cầm e rằng pháp lúc đích, mặt mũi có thể nói là tất cả đều ném đến trên mặt đất rồi. Nếu là thật sự lại để cho tần lang như vậy tiêu xái đi rồi về sau bọn hắn cũng không cách nào nhi la lột. thiết một con ngươi đảo một vòng trong chốc lát tâm tư tiểu ngàn chuyển trăm hồi phản ứng có thể nói là nhanh tới cực điểm tần lang còn không nói chuyện hắn tiểu đi phía trước bước một bước đứng ở tần lang trước người muốn động huynh đệ của ta trước bước qua thi thể của ta thiết một hét lớn một tiếng như cùng một cái hiên ngang lấm liệt tráng sĩ một loại uống đến đây đi các ngươi bọn này phụng thiên phái đám múa hợp ngoại trừ làm một ít hèn hạ vô sỉ sự tình cũng sẽ không biết làm cái khác rồi đúng vậy huynh đệ sợ rằng chúng ta thiết phiến môn còn thừa một người còn sống cũng sẽ không khiến Phụng Thiên Phái người hiểu ngươi một sợi lông. Ha ha ha, Thiết Mục, không thể tưởng được ngươi thậm chí có lợi hại như vậy huynh đệ, như thế nào không còn sớm chút ít dẫn kiến a? Thiết phiến môn người tất cả đều xuống lại, đem Tần Lang vây quanh ở chính giữa. Cái này, cái này ba Tần Lang nhìn xem vây tới những người này, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao rồi. Những người này kém cỏi nhất cũng là Thần Tâm Kỳ Tiểu thành, có thể nói là một môn phái ở bên trong Tinh Anh rồi. Nhất là đối với một người bình thường môn phái mà nói, cơ hồ có thể nói là thanh niên đồng lừa toàn bộ sức mạnh. Cái này Thiết Mục, thật sự là thông minh đây này. Tần Lang nhìn thoáng qua Thiết mục, lập tức sẽ hiểu tâm tư của hắn. Tần Lang vừa muốn rời đi, thế nhưng mà Phụng Thiên phái cái kia hai cái ngu ngốc vậy mà kêu gào lấy không buông tha Tần Lang, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Ai nấy đều thấy được đến Tần Lang thực lực xa xa vượt ra khỏi biểu hiện ra tu vi, giơ tay nhấc chân tầm đó chấn áp ba cái thần tâm viên mãn phía trên cường giả, đây cũng không phải là vận khí tốt tiểu có thể làm được đấy. Đổi lại những người khác, tiếc gì Tần Lang lớn như vậy địch tranh thủ thời gian ly khai. Có thể lại đắc khoái cùng cù đắc mạn tại nhiều như vậy mặt người trước, mà quẽ rác, vô cùng nhục nhã a cái này lại để cho hai người bọn họ đã đã mất đi lý trí, vậy mà nghĩ đến mượn nhờ môn phái lực lượng đến tìm trạng tử, thiết một hạng gì không kéo người, lập tức Tự đứng ở Tần Lang trước người. Tuy nhiên hắn biết rõ, Tần Lang thực lực căn bản không cần chính mình bảo hộ, nhưng là bộ dáng vẫn phải làm. Nói như vậy, Tự làm cho Tần Lang cùng chính mình đứng ở cùng một cái chiến tuyến rồi. Bất quá đối với Tần Lang mà nói cái này cũng không sao cả, hai bên mọi người cùng chính mình không có ân không có oán, nhưng là thật muốn đánh đứng dậy, Tần Lang ngược lại là càng muốn bang thiết phiến môn bên này. Bởi vì lại đắc khoái cùng cu cù đắc mạn cái này, hai người danh tự thật sự là quá khó nghe rồi. Hơn nữa lúc ban đầu đánh lén, mình người cũng là Phụng Thiên phái người. Còn có một nguyên nhân, mình cùng Thiết một đối thoại kỳ thật cũng không có người thứ ba nghe được, gần kề tiểu là Thiết một một câu, muốn động huynh đệ của ta, trước theo trên thi thể của ta bước qua, cũng bởi vì một câu nói kia, Thiết Phiến môn người vậy mà tất cả đều xuống tới, đem mình hộ tại chính giữa. Thực đem mình làm Thiết một huynh đệ. Tối thiểu nhất, Thiết Phiến môn người đều là chút ít trọng tình trọng nghĩa chi nhân." Thần Lang trong nội tâm âm thầm nói ra. Vị bằng hưu kia Thật sự là thật có lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ ra hạ sách này. Chúng ta tân tân khổ khổ lấy được bảo bối, lại bị cái này Phụng Thiên phái đánh cắp, thật sự là nuốt không trôi cơn tức này. Bằng hữu ngươi tu vi giật này mình, nếu là có thể đủ xuất thủ tương trợ, ta thiết phiến môn tất nhiên vô cùng cảm kích, sau đó, dùng lễ trọng tạ ơn. Thiết một quay đầu lại, vẻ mặt ấy nấy đối với Tần Lang truyền âm nói: "Không sao, ta cũng xem những cái thứ này có chút không vừa mắt, gặp được ta tính toán bọn hắn xui xẻo." Tần Lang không sao cả khoát tay áo, đi phía trước bước vài bước, đi tới đội ngũ phía trước nhất các người cướp đi thiết phiến môn vứt và lấy được bảo vật. Tần Lang thấp giọng mà hỏi, thanh em không đến, lại xuyên thấu tầng tầng hư không, truyền vào mỗi người trong lỗ thai, như là chuông lớn nổ vàng một loại. Một ít tu vi khá thấp đệ tử chỉ cảm thấy mảng thai sinh sáng tác đau nhức, tranh thủ thời gian bưng kín lỗ thai. Gần kề mở miệng một câu, Tần Lang liền đem Phụng Thiên Phái người tất cả đều chấn trụ. Cái này, cái này là bực nào tu vi? Gần kề một câu, tự để cho ta như gặp phải trọng kích giống như. Một cái tu vi khá thấp đệ tử sắc mặt tái nhợt lui về sau hai bước, hoảng sợ nhìn qua Tần Lang. Cái này. Đây chẳng lẽ là Thiên Tâm Cường giả sao? Trời ạ, chúng ta như thế nào xuôi xẻo như vậy? Vậy mà hội treo chọc bực này cường giả, không có khả năng, cái Tiết Thiết Mục làm sao có thể có Thiên Tâm Cường giả cấp các huynh đệ khác, tuyệt đối không có khả năng. Người này nhất định là mượn nhờ nào đó cường đại pháp bảo, mới có thể dùng thanh âm chấn nhiếp tinh thần của chúng ta. Đúng vậy, mọi người ổn định tâm thần, ngàn vạn không nên bị hắn phá chiến tâm, chiến tâm vừa vỡ, khí thế liền liền rách. Tân Lang lạnh lùng nhìn Phụng Thiên phái người, ánh mắt qua lại nhìn quét, cuối cùng ngừng lưu tại một cái không ngờ nam tử trên người. Nam tử này ăn mặc một thân áo xám, vóc dáng không cao, đứng tại đội ngũ trong góc. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ là bị vừa rồi Tần Lang thanh âm cho chấn nhiếp đã đến. Thế nhưng mà Tần Lang lại phát hiện người này không tầm thường, hắn tuy nhiên trên mặt tỏ nhìn kinh hoàng, nhưng trong ánh mắt nhưng lại lộ ra kiên nghị, lại còn khôn cùng thâm thúy. Người bên cạnh Tỉnh Phượng đã ở vụng trộm dùng ánh mắt liếc về phía người này, tựa hồ là đang đợi hậu chỉ thị của hắn một loại. "Ngươi, xuất hiện đi, ngươi là Phụng Thiên phái thủ lĩnh a?" Tần Lang chỉ vào cái kia áo xám nam tử, thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, con ngón đúng ra một đạo nguyên khí bắn ra mà ra, cấp tốc bay về phía cái kia áo xám nam tử mặt. Hừ, áo xám nam tử trên mặt hoảng sợ quét qua quét sạch, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt lạnh như băng biểu lộ. hắn vánh liệt qua tay, một đạo kiếm quang bắn ra, cùng tần lang nguyên khí đụng đụng vào nhau. nhanh tàn ra, áo xám nam tử đồng tử rồi đột nhiên phóng đại, la lớn. Và anh, đã không còn kịp rồi, kiếm của hắn quang cùng tần lang nguyên khí đụng vào nhau, như là hai quả uy lực cực lớn quả bom đồng thời nổ tung một loại, kịch liệt sóng xung kích khiến cho không gian đã xảy ra kịch liệt run rẩy. phùng thiên phái đệ tử bị dư ba lao ra đại thật xa. Một ít người không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. Một cái giao thủ, tự lại để cho sâu sắc tổn thương Phụng Thiên phái chiến lực. Đáng chết, đều đến đằng sau ta đến. Hồi âm nam tử hét lớn một tiếng, Phụng Thiên phái đệ tử cuống quýt tụ tập tại phía sau của hắn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua tần Lang. Quá, thật là đáng sợ, người này thật sự chỉ là ý tâm tu vi sao? Không chỉ là Phụng Thiên phái đệ tử nghĩ như vậy, mà ngay cả thiết phiến môn đệ tử trong nội tâm cũng là vô cùng rung động. Người cũng không phải thiết một đệ, người rốt cuộc là ai? vì sao phải núng tay chúng ta phụng thiên phái cùng thiết phiến môn ở giữa tranh đấu áo xám nam tử lạnh lùng nói ngươi nói không sai ta không phải của hắn huynh đệ bất quá các ngươi phụng thiên phái cái kia hai cái danh tự rất khó nghe ra hỏa kêu gào lấy muốn giết ta ta thế nhưng mà sợ đến rất áp vừa vặn thiết phiến môn huynh đệ đuổi ra viện trợ chi thủ che trợ ta ta cũng không thể chi ân không báo à ngươi nói đúng không tần lang vừa cười vừa nói hai người các ngươi đồ đần áo xám nam tử trong dây lát quay đầu lại không giữ nhìn phía lại đắc oái cùng khu đắc mạ. cái này hai cái ngu ngốc hiện tại rốt cục kịp phản ứng chính là bởi vì chính mình không lựa lời nói, ngạnh xanh xanh cho mình môn phái đưa tới như vậy một cái đại địch, bị áo xám nam tử vừa nhìn, lập tức biến thành rùa đen rút đầu. băng hữu của ta cái này hai cái sư đệ đầu hốc có chút vấn đề, không có việc gì tiểu yêu gọi bậy dầm dĩ, như thế nào đánh như thế nào mắng đều không có biện pháp. khi vọng ngươi không muốn để ở trong lòng, đây là chúng ta phụng thiên phái khách khanh lệnh bài, này lệnh bài người cầm được đều có thể thụ phụng thiên phái trưởng lão cấp bậc lễ ngộ. áo xám nam tử nói xong, thò tay ném đi, một đạo bạch quang bay về phía tần lang, khách khanh lệnh bài. Tần Lang một phát bắt được đạo bạch con kia, nắm ở trong tay, chỉ thấy là một cái lòng bài tay lớn nhỏ ngọc bài, một mặt có khắc một cái phụ chữ, mặt khác có khắc một cái thiên chữ. Vị bằng hưu kia, đây là chúng ta thiết phiến môn thiết muốn lệnh, phàm này lệnh bài người cầm được, coi như là môn chủ đại nhân cũng sẽ biết dùng lễ đối đãi, dưới một người trên vạn người. Thiết Mục hàm răng khẽ cắn, đem quyết định chắc chắn, từ trong lòng rút một khối tối như mực lệnh bài đưa cho Tần Lang. Ôi, xem ra Thiết Mục huynh cho cái này tấm lệnh bài muốn đỡ một ít đâu rồi, ngươi còn có rất tốt sao? Tần Lang đánh giá lưỡng tấm lệnh bài, tất cả đều ước lượng tiến vào trong lực mà ngay cả Phụng Tiên phái khách khanh lệnh bài cũng không có trả lại ý tứ. "Bàng Hữu, ngươi không phải muốn cùng chúng ta là được sao?" Áo xám nam tử sắc mặt càng ngày càng lông trầm, người này, cầm chính mình lệnh bài, lại vẫn muốn cùng mình đối nghịch. Trừ phi ngươi đem Phụng Tiên phái trưởng môn lệnh bài giao cho ta còn không sai bị lắm." Chương 411, Phụng Tiên thừa vận. "Lớn mật. Ngươi một cái vô danh tiểu bối cũng dám đối trưởng môn đại nhân bất kính, quả thực là tội đáng chết và lần." Thỉnh sử dụng. "Đại sư huynh, làm gì cùng người này nói nhiều như vậy nói nhảm, ta còn không tin rồi, liền có hơn hắn một cái." Chúng ta liền thu thập không được tiết phiến môn rồi." Áo xám nam tử sau lưng, một cái thân hình cao lớn tráng hán vẫn lộ quát. "Đúng vậy, chúng ta mang lên phụng thiên thừa vận đại trận, đến lại nhiều người chúng ta cũng không sợ. Cái này vô danh bọn chuột nhắt dám đối với trưởng môn đại nhân bất kính, tuyệt không thể để cho hắn còn sống ly khai. Giết, giết, đem thiết phiến môn người toàn bộ giết sạch." Áo xám nam tử không nói gì, lạnh lùng nhìn tờ Lang, thật lâu về sau vừa rồi âm lanh nói, "Ngươi thật đúng quyết tâm cùng chúng ta là địch rồi hả?" "Ta nói, cho ta trưởng môn lệnh bài, ta lập tức tiểu đứng tại các ngươi bên kia, đối phó thiết phiến môn." Ha ha ha. Tần lang ha ha phá lên cười. Thiết phiến môn người tất cả đều nở nụ cười, ai cũng biết đó căn bản là chuyện không thể nào, đây chính là liên quan đến lấy tông môn vinh dự đại sự, bị tần lang đặt ở bên miệng uống đến uống đi, là cá nhân cũng sẽ không bỏ qua đấy. Đã như vậy, vậy thì trách không được người rồi, ngươi sẽ vì người gian ngoan mất linh trả giá thật nhiều đấy. Áo sám nam tử hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay trên không trung vẽ một vòng tròn, một đạo hình tròn kiếm quang chiếu sáng rạng rỡ. Phụ tiên thừa vận, trời dáng thân tích. Áo sám nam tử trong tiếng hét vang. Hắn sau lưng sở hữu Phụng Thiên Phái đệ tử lập tức đi bắt đầu chuyển động, vây quanh áo sám nam tử không ngừng xoay tròn xuyên thẳng qua mà động, thân hình kéo lê từng đạo kỳ diệu quy tích, rồi sau đó riêng phần mình đứng ở không ai một cái đặc biệt vị trí. Vị huynh đệ kia, đây là Phụng Thiên Phái Phụng Thiên thừa vận đại trận, công thủ kiếp cụ, uy lực cường hành vô cùng. Trận này dùng 15 người làm một ngũ, ngươi nhìn hai cái đứng tại ngoài trận, tự là dư thừa đấy. Thiết mục lập tức đối với Tần Lang nói ra, đối với trận này, hiển nhiên cũng là rất có một fan nghiên cứu. Ừ. Tần Lang nhìn phía đại trận đằng sau, quả nhiên phát hiện hơn hai dư thân ảnh dĩ nhiên cũng làm là lại đắc khoái cùng cú đắc mạng Hiển nhiên hai người bọn họ đã chọc giận tới cái kia áo sám nam tử bị bài trừ tại bên ngoài nếu không dùng hai hắn đích thực lực tại trong đại trận chắc chắn sẽ có một chỗ cắm rủi. người ta đều bày ra đại trận rồi các ngươi thiết phiến môn có cái gì không uy lực siêu mãnh liệt đại trận cho ta bày ra đến a thần lang đối với thiết mục nói ra cái này chúng ta thiết phiến môn cũng không có tiểu đoàn đội công thủ trận pháp thiết mục xấu hổ nói không có coi như xong Tần lang không sao cả lắc đầu lạnh lùng nhìn phía phụng thiên phái phụng thiên thừa vận đại trận vương nam Mau đến xem xem Tần Lang trong lòng hô. Ân. Vương Nam đã sớm đang đợi hậu Tần Lang Triệu Hoán, hắn biết rõ, có trận pháp xuất hiện chính mình thì có đất dụng võ. Vương Nam hai mắt lóe ra tinh quang, nhìn qua Phụng Thiên Thừa vận đại trận, quan sát đến mỗi người vị trí, di động quy tích, tiến lên lui về phía sau phòng tuyến, nguyên khí vận chuyển quá trình, sau một lát, trên mặt của hắn xuất hiện một cái khinh thường dáng tươi cười. Lang ca, cái này chó má trận pháp cũng dám được sư Phụng Thiên Thừa vận. Ngay cả chúng ta trận tộc nhập môn trận pháp đều hiếu thắng qua hắn trăm ngàn lần. Vương Nam chân thành đã đến. Hiển nhiên là đối với cái này trận cực độ khinh thị. úc nói nghe một chút. Thần lang có chút hăng hái mà hỏi. ta nhìn một chút, cái này trận nhưng thật ra là căn cứ cựu tinh liên châu trận diễn biến mà đến, mà cựu tinh liên châu trận tắc thì là chúng ta trận tộc bát đại nhân trận một trong tinh thần biến trận một cái chi nhánh trận pháp. hơn nữa diễn biến trong quá trình còn trộn lẫn vào còn lại trận pháp, như là sao băng trận, đại nhật kiếm trận, thật sự là lung tung, vớt ve, chẳng ra cái gì cả. vương nham không ngừng lắc đầu, đúng là tức giận được vô cùng. khục khục thần lang im lặng không thể tưởng được thiết mục trong miệng công thủ kiêm cụ đại trận tại Vương Nham trong mắt đúng là như thế không chịu đổi, cái này có lẽ tựu là cảnh giới khác biệt a. Như thế nào phá trận?" Tần Lang hỏi. "Cái này 15 người chính giữa, theo cái kia người áo sáng bắt đầu, theo trái đến phải, trước 9 người chính là là dựa theo cựu tinh liên châu trận pháp chiến liệt, trong đó đệ 9 người vị trí đặc thủ, vì đem trận pháp ánh mắt trộn lẫn vào những người khác, vị trí của hắn hơi có độ lệch, chỉ cần công phá hắn, toàn bộ trận pháp trước sau không tiếp, trận này tự phá." Thứ 9 người. 1 2, Tần Lang từ trái đến phải tương bước từng bước mấy Mấy đạo đệ chín người, con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, chính hắn đều phát hiện người nọ chỗ đừng có chút đặc thủ. Theo chính diện nhìn lại, còn lại tất cả mọi người là chính diện mặt đối với chính mình, duy chỉ có cái kia một người, thân hình hồ núi đường vòng cung, ẩn thân tại người khác đằng sau, thỉnh thoảng lộ một cái bả vai hoặc là một chân đi ra. Tiểu Tử Nhi, lúc này nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Tần Lang trong nội tâm nở nụ cười, đã có trận tộc đích thiên tài tại bên người tiểu là dễ dùng, bất luận cái gì trận pháp chỉ cần lại để cho hắn nhìn lên một cái, lập tức tiểu phân tích ghê rằng so thấu chuyện, giống như là trận pháp này là hắn sở sáng tạo một loại một cái vương nham tiểu lợi hại như vậy, thật không biết cái kia trận tổ đến tột cùng khủng bố đã đến hạng gì tình trạng. chẳng lẽ thật sự dùng ngôi sao vi trận điểm, dùng tinh vực vi trận đổ, đố nghịch thiên đại trận sao? ngẫm lại tiểu một thân nổi ra gà. tần lang âm thầm liễu lưỡi. ta chính là phụng thiên phái thủ tịch đại đệ tử võ tôn, ngươi họ cái gì tên ai, hãy xưng tên già. ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. áo xám nam tử kiếm chỉ tần lang, lệnh lùng quát. h h h tần lang nhìn qua võ tôn, cười ngây ngô một tiếng, đột nhiên mở miệng nói một câu lại để cho tất cả mọi người không ngờ rằng, ta là đại gia mày. Tất cả mọi người kinh ngạc sửng sốt một chút. Phúc Vô Kiếm, Tử Khí Đông Lai, thừa dịp tất cả mọi người tại sửng sở, Tần Lang đột nhiên phát động công kích, Bạch Kim kiếm kéo lên một đạo quỷ dị đường vòng cung, vài đạo kiếm khí như là dao long san sông, lập lòe, đánh út về phía áo xám nam tử. Hừ, chút tài mọn. Áo xám nam tử Võ Tôn Chỉ sửng sốt dưới một như vậy, lập tức kịp phản ứng đi qua, nhìn qua Tần Lang kiếm khí, lạnh quát một tiếng. Phùng Thiên. Đại trận nhanh chóng vận chuyển, trong trận tất cả mọi người lên tiếng mà động, 15 đạo nguyên khí mãnh liệt mà ra, dựa theo riêng phần mình quỹ tích tại vận chuyển. Đại trận biên giới, từng đạo màn sáng bay lên, màn sáng đằng sau, đúng là áo sám nam tử võ tôn. Võ tôn khỏe miệng hơi vẹn, đối với tần lang công kích căn bản khinh thường một chú ý. Hai tay vung lên, màn sáng lập tức diễn hóa thành chín đầu lõe ra tinh quang đại xà, mở ra miệng lớn dính máu, túp năm tốt ba vây hướng về phía tần lang kiếm khí. Dầm rầm rầm, hào không cái gì độ khó, kiếm khí bị cựu xà vây quá rồi. Lên, thiết một hét lớn một tiếng, thiết phiến môn đệ tử lập tức tuôn đi lên, bay đến đại trận từng cái phương hướng, hướng phía đại trận phát khởi công kích mãnh liệt. Thừa vận. Võ tôn lại là hét lớn một tiếng, màn sáng lập lòe, từng đạo mánh liệt sóng sung kích như là gợn sóng một loại hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, những nơi đi qua, thiết phiến môn đệ tử thủ đoạn công kích tất cả đều biến thành hư vô. Đáng chết, trận pháp này quá mức lợi hại, ngưng tụ 15 người lực lượng, cái kia là bực nào khổng lồ, mà công kích của chúng ta lại quá phật tán, căn bản công không phá được trận này a? Thiên mục lo lắng hét lớn, ha ha, cái gì chó má đại trận, xem ta đến phá nó. Tần lang hú lên quá gì? Võ tôn tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, ai ngờ Tần lang căn bản không có hướng hắn mà đi. Vậy mà trực tiếp lướt qua đại trận. Ồ, hắn là muốn làm gì vậy? Võ Tôn hơi sững sở, trận phản ứng đi qua, phẫn nộ giống lên. Lại đắc khoái, cú đắc mạn, các ngươi chạy mau. Chương 412, liên tiếp diệt sát. Lại đắc khoái cùng cụ đắc mạn trốn ở Phụng Thiên Thừa vận đại trận đằng sau, bị Võ Tôn loại bỏ ra đại trận, đã không có đại trận bảo hộ, hai người bọn họ vốn là sợ hãi rụt rè đấy. Nhất toàn bộ sách điện tử dao loạn giờ phút này đột nhiên nghe được Võ Tôn hét lớn, trong giây lát ngừng đầu, phát hiện cái kia tiện tay có thể giam cầm chính mình sát tinh vậy mà lướt qua đại trận hướng phía chính mình bay tới. À. lại đã khoái thực không phụ lòng tên của hắn, nhanh chóng lui về phía sau, trong chớp mắt tiểu nhanh lùi lại vài dặm. Cù Đắc Mạn coi như là không có cô phụ tên của hắn, lại đã khoái đều chạy ra đi thật xa rồi, hắn còn sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn qua Tần Lang. "Ngươi, ngươi, ngươi như vậy nhằm vào ta làm gì vậy?" Cù Đắc Mạn hoảng sợ nhìn qua Tần Lang, mình cũng núp ở phía sau mặt, nói cái gì đều chưa nói, Bày biện đại trận ngươi không đi công, tìm chính mình phiền toái làm gì vậy? Bởi vì ngươi danh tự khó nghe a." Tần Lang vừa cười vừa nói, phất tay một đạo kiếm quang hướng phía Cù Đắc Mạn đầu bay đi. Ta, ta, đây là cha ta cho ta khởi danh tự, quản ta chuyện gì hả? Cú Đắc Mạn thật sự có chút nhớ nhung khóc, bình thường hắn tự vì vậy danh tự đã gặp phải bị khinh khỉnh không thiếu, về sau hắn tu vi phóng đại, tại trong môn phái địa vị tăng lên về sau, cười nhạo thanh âm của hắn mới dần dần biến mất. Thế nhưng mà hôm nay, bởi vì vi tên của mình, chẳng lẽ muốn gặp tai họa ngập đầu sao? Đại sư huynh, cứu ta. Cú Đắc Mạn hoảng sợ hô lên, thẳng đến lúc này hắn mới đột nhiên lui về sau, thế nhưng mà dưới chân một chuyên choáng, nhưng lại ngã nhào trên đất, mắt thấy tần lang kiếm khi muốn bắn thùng đầu lâu của hắn rồi. Đồ vô dụng. Võ Tôn nộ quát một tiếng, tay vừa nhấc, một đạo quang mang đã bắn mà ra, trong chốc mắt tụm lên củ đắc mạn phía trên thân thể, tại thời khắc mấu chốt chặn Tần Lang kiếm khí. Ha ha. Tần Lang cười lạnh một tiếng, hắn hàng đầu mục tiêu, cũng không phải là củ đắc mạn. Vù vù ba củ đắc mạn tránh thoát một kiếp, cũng không kịp bỏ lên, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại không có chứng kiến Tần Lang tung tích. A. Tại phía xa vài rặng bên ngoài lại đắc quế đột nhiên thảm tiêu lên, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện lại đắc quế bị bắt chặt thiết hầu, cao cao dơ lên thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. lại đắc khói mặt đều trướng thành màu ganh heo, đánh chết hắn đều không thể tưởng được, đường đường thần tâm viên màn hắn, lại bị người như thế dễ dàng tiểu bắt được. dương đông kích tây, đáng chết. võ tôn thầm mắng một tiếng, nguyên lai tần lang giả bộ công kích cù đắc mạng, bước tự mình ra tay cứu giúp, trên thực tế lại tấn công bất ngờ lại đắc khoái. lại đắc khoái. lúc này ta cho ngươi đi được nhanh. tần lang mỉm cười, trên tay vừa dùng lực, lại đắc khói tứ chi mà bắt đầu loạn bắt hết, trong cổ họng một hồi họ, muốn nói lại nói không ra lời. ngươi nếu là giết hắn đi chính là chúng ta Phụng Thiên phái vĩnh viễn địch nhân, trên trời dưới đất đều muốn đuổi giết ngươi đến cùng. Võ Tôn quát lớn. Vậy thì đem bọn ngươi tất cả đều giết chết ở chỗ này, tự không có ai biết là ta giết các ngươi. Tần Lang đột nhiên vừa quay đầu lại, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, hắn hận nhất người khác uy hiếp chính mình rồi. Trên tay vừa dùng lực, cờ rác một tiếng, lại đã khoé đầu lệch lạc tứ chi đều túi dưới đi. Soát. Lại đã khoái trong cơ thể bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, tốc độ cực nhanh, hướng phía Võ Tôn bay đi, đó là lại đã khoái một đám thần hồn. Tu vi đạt đến thần tâm kỳ, có thể tu ra một đám thần hồn. Cho dù chết rồi, chỉ cần thần hồn vẫn còn, thì có đầu thai trọng sinh cơ hội. Bất quá Tần Lang làm sao lại để cho lại đắc khoái đào thoát? Vung tay lên, trực tiếp đem lại đắc khoái thần hồn cho hấp trở lại, nắm trong tay. Muốn trốn, Tần Lang quán mở tay ra trưởng, đạo kia Thanh Mang vẫn còn điên cuồng như là muốn muốn tránh thoát. Van cầu ngươi, ngươi đã hủy ta đấy, hãy bỏ qua ta một con đường sống. A ta cam đoan tuyệt đối sẽ không với ngươi làm đúng đích, không muốn mạng sát ta, không muốn à? Thanh Mang bên trong lại đắc khoái khóc cầu âm thanh truyền ra. Ngươi yên tâm, trong chốc lát những sư huynh đệ này của ngươi sẽ trở lại cùng ngươi đấy. Tần Lang lạnh lùng nói ra, bàn tay nắm chặt, bay một tiếng, đem đạo kia thanh mang bót vỡ rồi, biến thành một đoàn thanh sương ngủ, dần dần tiêu tán. Phúng Tiên phái tinh anh đệ tử, tu vi đạt đến thần tâm viên mãn lại đắc khoái, từ nay về sau tan thành mây khói. Vô liêm sỉ. Đại trận Phúng Tiên, Diệt Sát Chi. Gặp lại đắc khoái lại bị Tần Lang giết hồn phi phách tán, liền thân hồn đều không có để lại, triệt để diệt vong. Võ Tôn lập tức bạo nộ rồi đứng dậy, chính mình là đại sư minh, tuy nhiên cái kia lại đắc quái rất là vô dụng, nhưng là tại chính mình mỹ mắt dưới đáy bị người triệt để giật bỏ. Tự ái của hắn nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng Tiêu Chiến, chó má đại trận, xem ta phá ngươi cái này hồ liều loạn gom góp đại trận. Tần Lang lạnh quát một tiếng, thân hình không ngừng lập lòe, một bước tiểu bước đã đến đại trận trước mặt, một tay nắm tay, hướng phía võ tôn đầu đánh qua. Cựu tinh liên châu, võ tôn gặp nguy không loạn, hai tay nhanh chóng kết ấn, chín đạo nguyên khí bay đến trước người của hắn, cản lại Tần Lang một quyền này. Nắm đấm bị ngăn lại, Tần Lang không lùi mà tiến tới, thân thể nghiêng một cái, theo võ tôn bên cạnh thân trong khe hẹp lách vào đi vào, xông vào trong đại trận gian. Không biết tốt xấu ra hỏa cũng dám nhảy vào trong đại trận bộ, quả thực là muốn chết. Võ Tôn hừ lạnh một tiếng, thân niệm truyền âm, 15 người dọc theo một đạo kỳ dị quy tích nhanh trong biến ảo phương vị. Tần Lang đứng tại trong trận, lạnh lùng nhìn xem bốn phía không ngừng biến ảo vị trí phụng thiên phái đệ tử, khí tức nhưng lại một mực khóa chặt lại cái kia Cửu Tinh Liên Châu đệ 9 người. Đại Nhật kiếm, phá trời cao. Võ Tôn hét lớn một tiếng, 15 người đồng thời huy kiếm, 15 đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang bốn phương tám hướng đánhút lại, đủ mọi màu sắc, rất đặc sắc. Huyết vụ hóa thân. Tần Lang trầm thấp quát, bên ngoài thân một đạo huyết quang chợt lóe lên mặc cho 15 đạo kiếm quang đâm vào trong thân thể của mình, thật tốt quá, cái này nhất định đem hắn đâm thành cái sàng. Rốt cục Vi Lại sư huynh báo thù rồi, cứ như vậy giết hắn đi quả thực quá tiện nghi hắn rồi, có lẽ Phanh Thây sẽ sát mới đúng. Phụng Thiên phái đệ tử nguyên một đám cao hứng hoan hô, mà Thiết Phiến môn đệ tử thì là nguyên một đám khỏe mắt, nhất là cái kia Thiết Mục càng là nổi cân xanh, giận không kèm được. Giết ta, nhất định phải đem hắn cứu ra. Thiết Phiến môn đệ tử điên cuồng lấy Phụng Thiên thừa vận đại trận, tiếc rằng sở hữu công kích tất cả đều bị đại trận màn sáng chỗ ngăn lại. Ân. Tần Lang thân thể bị kiếm quang đâm thủng, Võ Tôn nhưng lại như mày, hắn vốn tưởng rằng sẽ là một cuộc các chiến, thế nhưng mà, cứ như vậy dễ dàng đã bị chính mình tàn phá. Cái này cũng quá dễ dàng đi à nha, nhẹ nhõm được, lại để cho hắn cảm thấy có chút giả. Quả nhiên, sở hữu kiếm quang theo Tần Lang trên thân thể xuyên qua, vậy mà không có mang ra một tia vết máu, trái lại, Tần Lang thân thể dần dần trở nên hư hảo, cuối cùng ba một tiếng, như là khí cầu giống như nổ bùng rồi, biến thành một đoàn huyết sắc xương mù thể. Không tốt, mọi người coi chừng, để phòng đánh lén. Võ Tôn giật mình tỉnh ngộ, phẫn nhiên hô to lên: đồng thời ánh mắt bốn phía nhìn quét, chú ý đến từng cái đệ tử. Ánh mắt của hắn theo mỗi người trên người đảo qua, cũng không có phát hiện tần lang thân hình đang tại buồn bực thời điểm, nhưng trong lòng bay lên một cái dự cảm bất hảo. Võ tôn đầu có chút nghiêng một cái, ánh mắt lướt qua một người đệ tử thân thể, nhìn phía cựu tinh liên châu đệ chín người. Cái kia đệ chín người vị trí rất là ẩn nấp, coi như là trong trận là bất luận cái cái gì người đều khó có khả năng trực tiếp chứng kiến hắn. Song đời, đương võ tôn rốt cục chứng kiến cái kia đệ chín người lúc, trong lòng của hắn biết vậy nên không ổn, than thở một tiếng, tựa như lại đã khoái đồng dạng đệ chín người thân thể bị tần lang cao cao dơ lên, hai tay loạn chảo, hai chân loạn đạp. thế nhưng mà tần lang tay tựu như là kiểm sắt một loại, nhìn về phía trên cũng không cứng tráng, lại phi thường hữu lực. xem ra thân phận của ngươi không tầm thường à? vậy mà có thể chiếm cứ như thế vị trí trọng yếu. tần lang nhìn xem trong tay rễ rùa phụng tiên phái đệ tử, lạnh lùng nói: đại sư huynh, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta a! đệ chín người hoảng sợ hô lên, nhưng hắn là tận mắt thấy lại đắc khoái cái chết cái kia thê thảm hình dáng, hắn không muốn chết à? ngươi, ngươi nhanh buông hắn xuống, lại đắc khoái chết, chúng ta có thể không so đo. Ngươi nếu là thật sự giết hắn đi, ngươi tiểu thật sự theo chúng ta Phụng Thiên phái tiếp được huyết hải thâm cứu rồi. Võ Tôn cũng lộ ra có chút kinh hoàng rồi, hiển nhiên là sợ Tần Lang đột nhiên tự hạ tử thủ. A, thật không? Dạ dạ dạ dạ, ta gọi kỳ hải phong, Phụng Thiên phái tông chủ kỳ liên sơn là cha ta, ngươi giết ta mà nói, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đệ chín người dĩ nhiên là Phụng Thiên phái tông chủ nhi tử, cái này thân phận quả nhiên không tầm thường. Đúng vậy, đây là chúng ta tông chủ đại nhân duy nhất con nối dõi, ngươi như giết hắn đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chúng ta tông chủ đại nhân thế nhưng mà thiên tâm cường giả ngươi căn bản không cách nào chống cự đấy võ tôn sợ nói gấp nếu như kỳ hải phong chết rồi hắn cũng khó từ hắn tội trạng chắc chắn lọt vào trách phạt thiên tâm cường giả sao tần lang trong nội tâm âm thầm thì thầm hắn tuy nhiên có thể vượt cấp chiến thắng thần tâm cường giả thế nhưng mà tại thiên tâm cường giả trước mặt hắn cũng chỉ có chật vật mà trốn mệnh năm đó cái kia ám huyết thần điện ám ma lão quỷ tiểu là một thiên tâm cường giả cái kia chờ bá tuyệt thiên hạ khủng bố thủ đoạn lại để cho tần lang đến nay nhớ tới đều có chút lòng còn sợ hãi nếu không là chỉnh cản nguyên phụ thân thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ chính mình đã sớm chết rồi giờ khắc này tần lang lòng có một kia giao rộng cái này đệ chín người là đại trận mấu chốt giết hắn đi đại trận tự phá thế nhưng mà bởi như vậy chính mình tiểu triệt để đắc tội một cái thiên tâm cường giả tự tìm một cái tuyệt thế đại địch giết hay là không giết ân ta vậy mà sinh ra sợ hãi tần lang trong giây lát bình tĩnh tại vừa rồi một sát na kia tâm cảnh của mình thậm chí có một kia giao rộng sinh ra lòng mang sợ hãi chính mình thật vất vả đã tìm được tu hành đích chân lý muốn địch thiên mà đi khống chế vận mệnh của mình, có thể nào lại để cho sợ hãi thành vì chính mình tiến lên chướng ngại vật. Nguy hiểm thật, nếu là thật sự lại để cho sợ hãi chiếm được thượng phong, buông tha người này, một trận chiến này sẽ trở thành ta cả đời ác mộng. Đối với ta về sau tu hành cực kỳ bất lợi, sợ hãi còn sẽ không ngừng phóng đại, cho đến ta triệt để luân làm một cái vô năng nhát gan thế hệ. Thần Lang lập tức thức tỉnh, ánh mắt lại lần nữa tràn đầy kiên nghị. Người này, tất sát, coi như là dựng đứng một cái thiên tâm cường giả địch nhân thì như thế nào? Trong lòng của ta, không có sợ hãi. Bất luận cái gì chướng ngại vật đều trở thành ta tiến lên bàn đạp. Tần Lang cười lạnh một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động, một đạo nguyên khí đã đánh vào kỳ hải phong trong cơ thể, trong khoảnh khắc liền đem kỳ hải phong bao khỏa tại một mảnh giữa kim quang. A, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ta cho ngươi trưởng môn lệnh bài, ta cho ngươi a đại sư huynh, cứu ta a, cứu ta a. Kỳ hải phong điên cuồng thảm kêu lên, có thể gần kề rằng co một cái nháy mắt, thanh âm của hắn tựu triệt để biến mất. Xoát. Kim quang vừa thu lại, Tề Liên Phong thi cốt không còn sót lại chút gì, thần hồn câu diệt. Chương 413 nhân trận tinh thần biến ngươi giết kỳ hải phong ngươi ngươi vậy mà giết kỳ hải phong ngươi nhất định phải chết ngươi tuyệt đối chết chắc rồi trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi rồi võ tôn điên cuồng giống lên kỳ hải phong thế nhưng mà tông chủ đại nhân thương yêu nhất nhi tử một trong a tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến thần tâm đại thành tiềm lực vô hạn lần này đi ra ngoài là đi theo võ tôn cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện trở về tiểu là cho rằng người nhậm chức môn chủ kế tiếp nội dưỡng a xong đời cái này cho dù đoạt được bảo vật trở về ta cũng khó từ hắn tội chẳng rồi đều là cái này tên đáng chết Ta nhất định phải giết hắn đi." Võ Tôn trong nội tâm tại gào ghét, tại phẫn nộ. Giết Kỳ Hải Phong, tần lang trong nội tâm gợn sóng không sợ hãi, không có chút nào dung chuyển, phảng phất giết chết một con kiến đồng dạng. Không có đáp ý, không có hưng phấn, cũng không có sợ hãi. Yếu là một quả bình tĩnh không có gì lạ tâm. Tại dưới tình huống như vậy, tâm cảnh của hắn vậy mà lại một lần nữa đã có thật lớn tăng lên. Luyện thể, luyện thần, luyện tâm, là tu luyện chi đồ ba cái cảnh giới, từng cái cảnh giới tăng lên đều là một bước nghịch thiên vượt qua. Đương tu vi đã đến luyện tâm cấp độ về sau, đối với tâm tình yêu cầu thì càng thêm hà khắc rồi. Cái gọi là ý tâm muốn linh, thần tâm muốn lao, thiên tâm muốn thanh, nói rất là đúng luyện tâm cảnh không cùng giai đoạn tâm cảnh yêu cầu. Ý tâm muốn linh, nói đúng là để ý tâm tình giới, tâm tình nhất định phải linh động, tại cái gì tình trạng hạ đều muốn linh hoạt đa dạng, không câu nệ. Đây là một cái người tu tiên là tối trọng yếu nhất trúc cơ giai đoạn, quyết định lấy tương lai đường hướng tu luyện xu thế. Nếu là tâm tình mút neo, không biết biến báo, cái kia cũng chỉ có thể một đầu đạo nhi đi đến end, mà tới được thần tâm kỳ, cũng đã nói lên tu luyện giả đã quyết định tốt rồi tương lai tu luyện phương hướng. Lúc này ý chí nhất định phải dị thường kiên định, biết khó khăn không lùi, thủ vững bản tâm, đây chính là vì cái gì thần tâm muốn lao nguyên nhân rồi. Tu tiên vốn chính là một cái nghịch tiên mà gian khổ quá trình, nếu là không có cố định đích ý chí, tất cả thống khổ gia thân mà không lay được bản tâm, tuyệt đối sẽ không có đại thành tựu đấy. Tần Lang tu luyện vốn tựu không có bất kỳ xáo lộ mà theo, hắn đi chính là một đầu theo không có người đi qua con đường, cho nên ý của hắn tâm đầy đủ linh động, cái này có thể nói là hắn tu hành thoải mái nhất một cái giai đoạn. Hôm nay, hắn càng là tìm tới chính mình tu luyện bản chất. Cái kia chính là muốn khống chế vận mệnh của mình, đây chính là hắn bản tâm. Bản tâm là cần thủ vững. Nếu như Tần Lang bởi vì sợ hai Thiên Tâm cường giả cường đại mà buông tha Kỳ Hải Phong, hắn bản tâm tiểu thất thủ rồi. Có lòng mang sợ hãi người, làm sao có thể khống chế vận mệnh của mình? Cho nên Tần Lang không chút do dự diệt sát Kỳ Hải Phong, thủ vững bản tâm, coi như là muốn gặp phải Thiên Tâm cường giả đuổi giết, hắn bản tâm cũng sẽ không biết dao động. Giờ này khắc này, Tần Lang cảm thấy tâm tình một mảnh tươi sáng, tu vi của mình vậy mà ẩn ẩn có lại lần nữa đột phá dấu hiệu. Thiên Tâm cường giả thì như thế nào? chờ ta đột phá đã đến thần tâm cảnh giới, coi như là thiên tâm cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận. Tần Lang hảo tình vạn trượng, hiện tại coi như là lại để cho hắn lại một lần nữa đối mặt cái kia ám ma lao tổ, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Coi như là chết trận, hắn cũng sẽ không biết lùi bước nửa bước. Thật sự là om sòm, tiến đưa các ngươi cùng nhau bên trên Tây tiên A. Tần Lang hai mắt bắn ra vạn trượng tinh quang, xuất vào mỗi người tâm khảm nhi ở bên trong, võ tôn toàn thân đánh cho một cái run rẩy, đương hắn chứng kiến Tần Lang ánh mắt thời điểm, hắn phảng phất cảm giác mình chịu cùng một cái trần người không có gì khác nhau sở hữu, sở hữu tất cả đều bị xem hết. cái loại cảm giác này, hắn rất lâu đều không có gặp, hắn còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất có loại cảm giác này thời điểm, là lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ đại nhân thời điểm. hắn, hắn rốt cuộc là quái vật gì hả? võ tôn trong nội tâm đã có một tia thoái ý rồi, kỳ hải phong bị giết chết, phùng tiên thừa vận đại trận bị phá, bọn hắn đã không có trận hình bên trên ưu thế, hơn nữa còn có một sát thần lúc này, trận chiến này bại cục đã định. Hừ, một cái đều đừng muốn chạy, tất cả đều đi chết đi a. võ tôn phải ý bị tần lang nhạy cảm bắt đã đến. Tuy nhiên hắn hiện tại đã không sợ hai thiên tâm cường giả đuổi giết, nhưng nếu là có thể tránh miễn cái này phiền phái đương nhiên là tốt nhất. Mà duy nhất phương pháp tự là đem phụng thiên phái đệ tử tất cả đều giết sạch, mọi người phân tán chạy trốn, nhất định phải chạy ra tìm đường sống. Đem kỳ hải phong bị giết tin tức chiêu cáo thiên hạ. Ngươi cũng chớ đắc ý, dung mạo của ngươi khí tức đã bị chúng ta nhớ kỹ, ngươi chịu đợi đến tông chủ đại nhân đuổi giết ta, đem ngươi vạn kiếp bất phục Võ tôn lời còn chưa dứt là quay người chạy trốn. mặt khắc phụng thiên phái đệ tử gặp lão đại đều chạy, lập tức kinh hoàng làm chim thu tán. Thừa muốn chạy. Ta liền cho các ngươi đến thử cái gì gọi là tuyệt sát đại trận. Mấy người các ngươi gà đất chó kiểm hồ liều loạn gom góp trận pháp cũng dám gọi Phụng Thiên thừa vận? Thật sự là chết cười lão tử rồi. Gặp Phụng Thiên phái đệ tử chạy trốn, Tần Lang không chỉ có không có vội vã đuổi theo, ngược lại là lạnh lùng nở nụ cười. Nương theo lấy Tần Lang thanh âm, trên người của hắn đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang, hướng phía bốn phương tám hướng toát bắn đi, lập tức vượt qua những chạy trốn kia người, tinh thần biến. Tần Lang hét lớn một tiếng, những kim quang kia theo cấp tốc trong rồi đột nhiên bất động, mỗi một đạo kim quang lại lần nữa nổ ra, biến thành vạn trượng hào quang. Cái này, nơi này là địa phương nào? Tại sao có thể như vậy? Võ Tôn đột nhiên phát hiện mình con đường phía trước vậy mà đã đoạn, chính mình có lẽ tại Thiên Tâm Mộ chúng tầng thứ 3 bên trong a, thế nhưng mà, như thế nào lại đột nhiên tầm đó tựu thay đổi một cái tràng cảnh đâu này. Nơi này là một mảnh mênh mông bao la bát ngát tinh không, vô số viên sáng chói tinh cầu trong tinh không phát ra chói mắt hào quang. Những tinh cầu kia thoạt nhìn phi thường xa xôi, thế nhưng mà mỗi người vậy mà đều có thể chứng kiến trên tinh cầu mãnh liệt năng lượng chấn động. Những tinh cầu này tựa hồ là bất động bất động, Thế nhưng mà vì cái gì mỗi người đều cảm thấy những sáng chói này tình cầu tại vây quanh chính mình chuyển động đâu này. Đã qua rất lâu rất lâu, bọn hắn mới phát hiện, tại chuyển động không ít tinh cầu, mà là mình. Bọn hắn tựa như một cái trong tinh không mất trọng lượng không có sinh cơ vật thể một loại, cao thấp điên đảo, tả hữu thất vọng, không có phương hướng không có chỗ mục đích tùy ý trôi nổi. Bất kể như thế nào thúc dục trong cơ thể nguyên khí, đều không thể sử thân thể làm ra cái gì di động. A, đây là yêu pháp, đây là yêu pháp a. Võ Tôn trong nội tâm sợ hãi càng ngày càng mấy liệt, nhịn không được đại giống lên thế nhưng mà tiếng giống to này càng làm cho lòng của hắn ngạ xuống đến thâm viên, bởi vì hắn nghe không được thanh âm của mình rồi, chính mình miệng mở rộng gào thét, vậy mà nghe không được thanh âm của mình, hắn càng thêm xác định đây là yêu pháp, tuyệt đối không phải nhân loại có khả năng có được lực lượng, vũ trụ tinh không bên trong không có co không khí, không có trọng lực, không âm thanh âm đại truyền bá chất môi giới, mà tinh thần biến triệu là bắt trước tinh không đặc điểm, dùng cường đại khôn cùng nguyên khí bắt trước tinh không, khiến người lâm vào trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Vương Nham hoảng sợ nhìn xem lang, kinh ngạc mà nói đều nói không nên lời. Tinh thần biến trận pháp áo nghĩa hắn chỉ cùng Tần Lang đã từng nói qua một lần, ai biết Tần Lang dĩ nhiên cũng làm thi triển đi ra. Tuy nhiên trận pháp còn có rất lớn chỗ thiếu hụt, tinh không đặc tính có chút không ổn định, nhưng là đây chính là bát đại nhân trận một trong tinh thần biến a, coi như là tại trận tộc, muốn thi triển trận này cũng muốn năm tên đã ngoài trận tộc đệ tử đồng thời dùng lực mới được. Nếu muốn một mình thi triển, cũng muốn chuẩn bị đầy đủ linh thạch bay xuống trận đồ, chuẩn bị hoàn toàn mới có thể a. Mà Tần Lang vậy mà dùng sức một mình tiểu thi triển ra trận này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Kỳ thật Tần Lang cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc, vì thi triển trận này, hắn thậm chí bạo phát năm quả kim sắc nguyên khí chi tinh. Cho dù như thế, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể nguyên khí tại trong nháy mắt liền bị rút lấy không còn, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Thật là lợi hại trận pháp, tiêu là tiêu hao quá khổng lồ một điểm. Tần Lang tan thắn nói, nhìn xem trong tinh không phí công dãy rùa Phụng Thiên Phái đệ tử, Tần Lang khẽ miệng nhịn không được dương. Về sau trong chiến đấu, phối hợp tinh thần biến đại trận, xử địch nhân hãm vào trong trận, tựa như trong tinh không hoàn toàn giống nhau pháp tự chủ, mà ta ở trong đó lại hoàn toàn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng giết người quả thực như cắt củ cải trắng rau cỏ đồng dạng đơn giản tùy ý. Tần Lang nhịn không được nhóm mó, tưởng tượng thoáng một phát, một đám cao thủ cao cao thủ trước một khắc còn hung hăng cản quấy vô cùng, sau một khắc lại thành trên tất thịt cá mặc người chém giết. nghịch Thiên yêu Vương trường mới nhất, như vậy chàng cảnh thật sự rất là đã gần a. Chỉ có Thiên Tâm cường giả mới có thể phá tan tinh không biết trường, cảm ứng hư không tinh khí, tại tinh không nao du. Nói cách khác, thực lực của ta, tại Thiên Tâm phía dưới đã là vô địch. Nếu ta đột phá đã đến Thần Tâm cảnh giới, tinh thần biến đại trận có thể mô phỏng siêu trọng tinh cầu chàng cảnh co như là Tiên Tâm Cường Giả Lâm vào trong đó cũng muốn dạy vỏ một phen. Tinh thần biến đại trận tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là mênh mông tinh không, này giai đoạn là mô phỏng trong tinh không mất trọng lượng trảng cảnh, khiến người thân thể ở vào mất trọng lượng trạng thái xuống. Thứ hai giai đoạn là mô phỏng siêu trọng trảng cảnh. Tại mênh mông trong tinh không, có một ít kỳ lạ tinh cầu, trọng lực là tử dương tinh gấp trăm lần, 1000 lần, vạn lần, thậm chí ước lần. Tưởng tượng thoáng một phát, một cái thói quen tử dương tinh trọng lực tu sĩ, đột nhiên tầm đó tựu lâm vào gấp 10 lần trọng lực, gấp trăm lần trọng lực trảng cảnh bên trong, đã bị siêu cường trọng lực khắc chế đừng nói phản kháng, động đều không có cách nào nhúc đích. Nếu là trọng lực cường tới trình độ nhất định, trực tiếp đem người đệ chết cũng không phải là không có khả năng. Về phần giai đoạn thứ ba, Tần Lang cũng không phải là rất rõ ràng. Vương Nham cũng chưa nói cho hắn biết quá nhiều, bất quá theo Tần Lang suy đoán, giai đoạn thứ ba có lẽ cùng tinh thần chi lực có chút liên quan. Chậc chậc, lúc này mới chỉ là bát đại nhân trận, lúc này phía trên còn có thêm nữa. Lợi hại trận pháp át trận tộc ca trợ tộc, rốt cuộc là cái cường đại tới trình độ nào tộc đàn a? Tần Lang vốn giao đấu tộc thực lực đã đoán trường được rất cao hiện tại hắn mới phát hiện trận to khủng bố xa xa không như thế. tốt rồi, cũng đừng vùng đây, các ngươi đều đi cùng lại đắc khoái cùng kỳ hải phong a. suy nghĩ phiêu có chút xa, tần lang lập tức thu trở lại, đối xử lạnh nhạt nhìn qua trong trận phụng thiên phái đệ tử, tâm thần khẽ động, trong tinh không những cực lớn kia sáng chói tinh cầu lập tức bắn ra ra quang mang chói mắt, xông vào mỗi người trong thân thể, bành bành bành, như là pháo tề minh, trỗi lên một loại, sở hữu phụng thiên phái đệ tử tất cả đều bạo thể mà vong, một tên cũng không để lại, huyết vụ tiêu tan qua đi, trong hư không lơ lửng một cái màu xanh viên cầu, tần lang lấy tay. Viên cầu liền bay đến tần lang trong tay. Đây là Thiên Tâm cường giả thể nội thế giới. Tần Lang tâm thần một cảm ứng, con mắt lập tức tiêu phát sáng lên. Thiết phiến môn đệ tử nguyên một đám con mắt đều muốn bong xuất hiện rồi, thiếu chút nữa bị bị sợ chết. Bọn hắn cũng không có bị tần lang về phần tinh thần biến trong trận. Khi bọn hắn xem ra, phùng thiên phái đệ tử vốn muốn đào thoát, thế nhưng mà đột nhiên tầm đó tất cả đều đứng tại hư không, rồi sau đó tiêu liền tiếp bạo thể mà vong rồi. Cái này xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thật sự là quá quỷ dị, thật đáng sợ, quá kinh khủng hiện tại thiên tâm cường giả thể nội thế giới biến thành thiên tâm chi châu đã rơi vào tần lang trong tay bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không hẹn mà cùng nuốt từng ngụ nước tiết hầu hơi khô ếch. ai dám đi muốn chương 414, thiên tâm chi châu tần lang trong tay vớt vớt tiên tâm chi châu tâm thần đắm chìm đi vào quét mắt thiên tâm chi châu bên trong thế giới vô cùng vô tận bảo vật xây như núi các loại uy lực cường đại pháp bảo phụ kiện yêu thú tinh hoạch linh lang trước mắt nhiều vô số kể các loại hiếm thấy kỳ trân quý báu dư thảo vô số cao giai đan dược chất đầy trên đất khí Tần Lang nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này chính là một cái thiên tâm cường giả nội tình sao? Mà ngay cả Tần Lang đều tim đập thình thịch, khó trách hai môn phái vì thế không tiếc hết thể tranh đấu. Tần Lang nhắm mắt lại, bình phục thoáng một phát nội tâm kích động. Thật lâu về sau, hắn vừa rồi mở mắt, tâm thần lại một lần nữa đắm chìm đã đến Thiên Tâm Chi Châu bên trong. Tần Lang bàn tay hướng về phía Thiên Tâm Chi Châu ở chỗ sâu trong một chỗ hư vô hỗn độn chỗ, chỗ đó có một cổ mãnh liệt năng lượng chấn động, lại không có bất kỳ công kích tính. Soát. Tần Lang đem cái kia một cổ chấn động chảo nhấp đi ra, phóng trong tay xem xét. Dĩ nhiên là một căn cực lớn bạch sắc thú cốt, chừng cánh tay dài đoạn, ba chỉ phẩm chất, cốt đầu bên trên năng lượng chấn động rất là quen thuộc, đúng là ma cốt. Tại đây thậm chí có lớn như vậy một khối ma cốt, theo bộ dáng nhìn lại, đây là xương cùng bộ phận, hơn nữa là nguyên vẹn xương cùng Động linh quan sát một phen, mở miệng nói ra. Được rồi, thứ này rất là thần bí, hẳn là cái nào đó yêu tộc siêu cấp đại năng hài cốt, đối với bọn họ đến nói không có, có tác dụng gì, ta tiểu tàng tư rồi. Thần lang thu ma cốt, tâm thần tối lui ra khỏi thiên tâm chi châu. Thế một hình, đây là các người đấy. Tần Lang đem Thiên Tâm Chi Châu đổ cho Thiết Mục. A, a, a. Thiết Mục liên tiếp há vài thanh âm, chứng kiến bay về phía chính mình Thiên Tâm Chi Châu, sợ vội vươn tay tiếp được, bảo bối một loại nâng ở lòng bàn tay, lại vừa rồi không có thu lại, ngược lại là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem tần Lang. Cái này đã cho ta. Thiết Mục tựa hồ có chút không tin, đây chính là Thiên Tâm Chi Châu à? Một cái Thiên Tâm cường giả thể nội thế giới, không nói trước trong đó ẩn chứa đại lượng bả bối, chỉ là cái này một khỏa Châu, đối với tu luyện thì có tưởng tượng không đến chỗ tốt. Thiên tâm cường giả thể nội thế giới ẩn chứa vị kia cường giả khi còn sống đối với không gian pháp tắc sở hữu cảm ngộ, theo mở trong cơ thể không gian đến thành lập thể nội thế giới, lại đến kết cấu không gian kết giới, đây là một cái không ngừng tiến hóa quá trình. Một cái thần tâm cường giả, nếu là có thể đạt được một cái thiên tâm cường giả vẫn lạc sau thể nội thế giới ngưng tụ thiên tâm chi châu, đối với gì so đối với không gian kết giới cảm ngộ có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Cho nên, theo ý nào đó đã nói, chính thức bảo bối cũng không phải thiên tâm chi châu bên trong bảo vật, mà là thiên tâm chi châu bản thân thế nhưng mà tần lang thật không ngờ tùy ý liền đem thiên tâm chi châu ném cho mình, cái này lại để cho thiết mục cảm thấy phảng phất là đang nằm mơ đồng dạng. ân, cho ngươi rồi, như thế nào? không muốn muốn à? không muốn phải trả ta chính là rồi, vừa vặn ta có chút không nữa, đau lòng được rất đây này. tần lang cười đối với thiết mục nói ra. a, cái kia, cái kia cho ngươi rồi, cho ngươi rồi, đây là ngươi theo phụng thiên phái trong tay và tới, theo lý thường nên quy người sở hữu. thiết mục cũng không kịp muốn đem thiên tâm chi châu đưa cho tần lang, phảng phất trong tay bưng lấy không phải một kiện bà bối mà là một khối phòng tay khoai lang. "Thôi đi, đây là các ngươi tân tân khổ khổ vây quét cương thi sợ được đến, ta chỉ có điều nhặt được cái tiện nghi vừa mới đụng phải mà thôi." "Cầm đi đi." Tần Lang cười đem Thiên Tâm Chi Châu đẩy trở về, Cao mày, còn nói thêm, "Đúng rồi, ta từ bên trong cầm một cục xương, đối với ta hữu dụng. Toàn bộ lấy đi đều không có quan, đều không có sao a?" Thiết một Kinh hoảng nói, chẳng suy nghĩ một chút, đối với Tần Lang nói ra, "Cái kia, chúng ta đến bây giờ còn không biết tên của ngài đâu này." "Ha ha, không cần khách khí, bảo ta Tần Lang là được." ta đây tiểu cả gan bảo ngươi một tiếng tần huynh đệ. thiết mục nói ra, thiên huynh, tần lang cười cười, tần huynh đệ, như vậy đi, cái này khỏa thiên tâm chi châu là khó được bảo bối, nhất là có trợ giúp đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. chúng ta tiểu thu bên trong bảo vật, cái này khỏa thiên tâm chi châu đối với tần huynh đệ mà nói, có lẽ có dùng. thiết mục thành thật nói, cái này ba, tần huynh đệ tuyệt đối không muốn từ chối. tần lang vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị thiết mục đã cắt đứt, có thể đoạt lại thiên tâm chi châu dựa vào là tần huynh đệ sức một mình, cho dù toàn bộ đều lấy đi chúng ta cũng không hề câu hận. Nếu là Tần huynh đệ liền cái này đều muốn từ chối, cái này khỏa Thiên Tâm Chi Châu, chúng ta cũng không cần." Thiết một Chém Đinh chặt sát nói. "Hồ Tiết sư huynh nói không sai, Tần huynh đệ ngươi cũng không nên từ chối." Phụ Thiên phái đám kia cháu trai rất giàu hoạt, càng có đại trận phụ trợ, nếu là không có Tần huynh đệ, chúng ta đừng nói đoạt lại Thiên Tâm Chi Châu, mà ngay cả có thể hay không còn sống ly khai tại đây đều thành vấn đề. "Còn không phải sao, Tần huynh đệ ngươi nhất định phải nhận lấy Thiên Tâm Chi Châu." "Tốt rồi, để cho ta nói hai câu a." Cái lúc này, theo Thiết Phiến Môn trong hàng đệ tử đi ra một cái hơi có vẻ gầy yếu thân ảnh. Thiết Mục vừa nghe đến thanh âm của hắn, lập tức trở nên phi thường cung kính. Đại sư huynh. Thiết Mục thấp giọng hô. Ân. Đại sư huynh lên tiếng, đi đến tần lang trước người, trước là đối với tần lang bái, rồi sau đó chắp tay nói ra, tần huynh đệ, tại hạ Thiết Tâm là Thiết Phiến môn thủ tịch đại đệ tử. Lúc này đây thiên tâm mộ chuẩn chi hành, chính là do ta dẫn đầu đấy. Nói xong, Thiết Tâm theo Thiết Mục trong tay lấy qua thiên tâm chi châu, phóng trong tay nhìn lại xem, chậm rãi nói ra, thế nhưng mà ta thật sự là có xấu hổ sư phó nhắc nhở. Xuất nữa mang theo các sư đệ lâm vào tuyệt cảnh, nếu không là tần. Ta ác sân trường đọc đầy đủ, huynh đệ trưởng nghĩa ra tay, chỉ sợ ba. Thiết Tâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu là có cần dùng đến chúng ta thiết phiến môn địa phương, tần huynh đệ theo liền mở miệng, làm ra vẻ cầm đầu tịch đại đệ tử, quyết định này quyền vẫn phải có. Thiên Tâm Chi Châu kính xin tần huynh đệ nhận lấy, vạn không muốn từ chối. Khô khục, các ngươi như vậy như vậy ta có chút ngượng ngùng a. Tần Lang vừa cười vừa nói, gái gái đầu, nói, ta không có muốn từ chối a, ta vừa rồi kỳ thật là muốn nói, hôm nay Tâm Chi Châu ta nhận chỉ là thiết một huynh nói chuyện quá là nhanh, ta cũng không kịp nói ra. Ha ha ha. Tần Lang nở nụ cười. Thiết Tâm sướng sở, lập tức cũng là phá lên cười. Ha ha ha. trong hư không truyền đến một hồi thoải mái tiếng cười. Thiết phiến môn đệ tử trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ mới truyền không thiên tâm chi châu bên trong bả bối. Mỗi cái trong cơ thể con người thế giới đều chất đầy. Cho, thần huynh đệ, thiên tâm chi châu. Thiết Tâm đem chống chân như giặt rửa thiên tâm chi châu giao cho Tần Lang. Tần Lang không khách khí nhận lấy, nhìn thoáng qua, ném vào bên trong động tiên cái này một khỏa thiên tâm chi châu lại là có thể trợ giúp tần lang lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bất quá không phải tại hiện tại. tần huynh đệ, lần này chúng ta mỏ cái buồn bát đời thể, không có ý định tiếp tục mạo hiểm rồi, chúng ta quyết định lập tức phản về môn phái. Gì sau tần huynh đệ nếu có dùng được lấy chỗ của chúng ta, cẩm thiết mục đưa cho ngươi cái kia khối thiết môn lệnh đến chúng ta thiết phiến môn là được. thiết tâm đối với tần lang nói ra. Tốt, ta đây sẽ không tiễn. ha ha ha. tần lang vừa cười vừa nói. tần huynh đệ, bảo trọng. thiết tâm chắp tay nói ra, rồi sau đó móc ra một khối trong suốt ngọc bài ném đến trong hư không, rồi sau đó ngọc bài nổ ra, hóa thành một cái cổng không gian hộ. Sau này còn gặp lại. Thiết Phiến Môn hơn 10 người đệ tử đồng thời đối với Tần Lang chắp tay nói ra, trước sau bước vào cổng không gian hộ, biến mất thân ảnh. Thiết Phiến Môn. Thiết Môn Lệnh. Thú vị. Tần Lang nhìn nhìn cái kia khối thiết môn lệnh, lại nhìn một chút nằm sấp tại trên lưng mình tiểu Cương Thi, trở lại hướng phía mộ chủng chỗ càng sâu bay đi. Theo mới vừa gia nhập tầng thứ 3 Tần Lang liền phát hiện rồi, tại mộ ở chỗ sâu trong, có một cái không hiểu thanh âm tại hô hoàn chính mình. Chương 415, Tiểu Cương Thi dẫn đường. A, tại đây là địa phương nào?" Hắc ám trong hư không, Tần Lang lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, mọi nơi nhìn quanh, nhưng căn bản tìm không thấy phương hướng. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, Tần Lang mà bắt đầu đã mất đi phương hướng cảm giác, phương hướng hoàn toàn phân không rõ rồi, tiểu ngay cả mình là từ phương hướng nào đến cũng làm không rõ rồi. Cái kia không hiểu hô hoán Tần Lang thanh âm vậy mà theo bốn phương tám hướng chuyển đến, tuy nhiên không phải rất bánh liệt, nhưng là rõ ràng vô cùng, khiến cho Tần Lang cũng không biết nên đi người nào vậy. Càng làm cho Tần Lang đau đầu chính là, mặc kệ chính mình hướng phía phương hướng nào tiến lên, mặc kệ chính mình đi tới bao lâu, tại chính mình phía trước như cũng là một mảnh tối như mực hư vô, cùng với cái kia theo bốn phương tám hướng truyền đến tiêu gọi, cái này cũng chưa tính cái gì, để cho nhất tần lang im lặng chính là, liền động linh cũng không biết là làm sao vậy, hỏi gì cũng không biết, không phải đâu, ngươi cũng không biết xảy ra điều gì tình huống, tần lang muốn khóc không nước mắt, nếu là liền động linh cũng không biết thế nào xử lý, vậy hắn càng là chân tay luôn cũng rồi, ta xác thực không biết, loại tình huống này ta chưa bao giờ gặp, của ta động thiên chi lực tàn mát ra đi cũng tìm không thấy ngọn nguồn, chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp rồi. Động Linh cao mày nói ra. Ai? Tần Lang thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lưng Tiểu Cương Thi, phát hiện hắn lại ngủ thiết đi. Hai tay gắt gao bắt lấy Tần Lang cổ áo, hai chân cũng là kẹp ở trên lưng. Ba mẹ nó, cái này không có tim không có phổi ra hỏa vậy mà ngủ đi qua. Tần Lang phẫn nộ giống lên, chợt nhưng lại con mắt sáng ngời, thử muốn đem Tiểu Cương Thi từ trên lưng mình lấy xuống, nghĩ đến, Tần Lang liền thò tay tách ra Tiểu Cương Thi bắt lấy chính mình cổ áo tay. Điểm nhẹ, đừng đem nó cứu tỉnh rồi. Động Linh thấp giọng nói. Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí, trái tách ra phải tách ra nhưng chỉ có không có cách nào đem tiểu cương thi tay rời ra, ngược lại là tiểu cương thi tựa hồ có chỗ phát giác tựa như, nằm chặt hơn, hai chân cũng kẹp càng chặt hơn rồi. con em ngươi a, làm cho không khai a, sử đại lực lại sợ đem hắn cứu tỉnh rồi. Tần Lang im lặng nói, đành phải buông tha cho, cùng hắn đem người này cứu tỉnh cùng chính mình áo, còn không bằng lại để cho hắn im lặng ngủ, khiến cho mình bây giờ cùng mẹ nó đồng dạng. đây là hiện tại Tần Lang trong nội tâm bất đắc dĩ. loàn xoàng loàn xoàng, hư vô ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền ra một hồi loàn xoàng thanh âm, giống như là xe vận tải tại dỡ hàng một loại điếc thay một điếc, còn kém xa phu thét to âm thanh rồi, có thanh âm là cái hướng kia. Tần Lang lỗ thai dựng lên, lập tức quay người mặt hướng thanh âm truyền đến phương hướng, chờ hắn mặt hướng cái hướng kia lúc, rồi lại phát hiện thanh âm nhưng thật ra là theo mặt khác phương hướng truyền đến. chuyện gì xảy ra? Tần Lang theo cảm giác không ngừng chuyển hướng, thế nhưng mà mỗi một lần đều không thể tìm được thanh âm chính thức truyền đến phương hướng, lần lượt xuất hiện đổ lệnh. trời ạ, ta muốn điên rồi. Tần Lang gào thét, đây là truyền bá chất môi giới và mèo, tại đây không gian bị bung méo, khó trách ngươi hội vây ở chỗ này rồi. Động Linh bừng tỉnh đại ngộ nói: "À, nơi đây lại là một cái hình tròn không gian sao?" Thần Lang nói xong, liền chuẩn bị xông vào rồi. "Không không không, hình tròn không gian cũng không vận mẹo, trong đó không gian chi lực hay vẫn là bình thường đấy. Thế nhưng mà tại vạn mẹo không gian ở trong, hết thảy tất cả đều là vận mẹo, có khả năng ngươi rõ ràng là hướng phía đông đi, lộ tuyến cũng không có độ lệch, thế nhưng mà đi đến cuối cùng ngươi lại phát hiện, ngươi vậy mà đi tới nhất phía tây." Động Linh rất nhanh nói, tựa như thanh âm kia đồng dạng, bởi vì không gian vận mèo khiến cho hắn truyền bá chất môi giới cũng đã xảy ra vạn mèo, cho nên ngươi không cách nào tìm được thanh âm truyền đến phương hướng. Nghe rất phức tạp bộ dạng a. Tần Lang đầu đều lớn hơn, bất quá trong đầu vẫn có một cái đại khái khái niệm, nhưng lại rất phát tạp, bởi vì không có ai biết tại đây vạn mèo quy tắc, hoặc là nói căn bản không có quy tắc, tùy cơ hội, không tự, tùy ý vạn mèo. Hơn nữa nơi này là một cái mâu thuẫn tồn tại, theo lý thuyết bởi vì không gian pháp tắc vạn mèo, tại đây không gian có lẽ rất yếu ớt, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại phi thường chắc chắn, không có thực lực siêu cường căn bản không cách nào dùng cường lực thủ đoạn đánh vỡ. Đây là thiên tâm cường giả đối với chính mình mội chủng một loại bảo hộ thủ đoạn." Động Linh nói ra. "Ta đây thế nào xử lý?" Thần Lang mở to hai mắt nhìn. "Đừng hỏi ta, ta quyết kế rồi." Động Linh hai tay một quán, không chịu trách nhiệm nói. Nam Thần Lang nhìn xem Động Linh, một hồi im lặng, liền Động Linh đều quyết kế rồi, chính mình lại có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Loạng choạng loạng choạng. Giữa hàng giống như thanh âm như trước đang không ngừng truyền đến, bất quá Thần Lang đã sớm chẳng muốn đi phân biệt rồi, hắn đang tại túi đầu trầm tư, đầy đủ đào móc cái đầu nhỏ. "Ồ, đã có" Tần Lang con mắt sáng ngời, đầu trên đỉnh đinh nhi một tiếng đột nhiên bục lên cái dấu chấm than, đi ra, sau đó tiểu hèn mọn bị ủi nợ nụ cười, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì biện pháp rồi. "Này bi bi, đứng dậy, chớ ngủ, chớ ngủ." Tần Lang mãnh liệt run lấy bà vai, thò tay vớt tiểu Cương Thi vào mông, không lưu tình chút nào đưa hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. "Ô ô ô bốn tiểu Cương Thi vất vút còn buồn ngủ con mắt, trong miệng ô ô lấy nói mớ co thanh âm, vẻ mặt người vô tội nhìn xem Tần Lang, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên giật một sợi tóc xuống, trên ngón tay dàn quấn tới quấn đi đấy. "Tôi, con em ngươi nha." cho ta xuống. Tần Lang hú lên quá dị, gãi gãi ra đầu, đem Tiểu Cương Thi từ trên lưng để xuống, ngồi trôn hồn xuống, mắt nhỏ đột nhiên hí mắt, hung dữ nhìn qua Tiểu Cương Thi. Hi hi hi. Tiểu Cương Thi mới không sợ Tần Lang đâu rồi, ngược lại nở đủ cười, biểu lộ càng ngày càng tự nhiên rồi. Ngươi đem hắn cứu tỉnh làm gì vậy? Động Linh khó hiểu mà hỏi. Ngươi đã quên, cái này Tiểu Cương Thi vậy mà có thể thông suốt thông qua tầng thứ ba không gian bích chướng nói không chừng cũng có thể thông qua cái này vẩn vèo không gian đâu này. Tần Lang nói ra. Đúng nga, rất có thể cái này tiểu cương thi cùng bất luận cái gì hình thức không gian pháp tắc tựa hồ cũng có một loại phi thường tốt phù hợp năng lực ta như thế nào đã quên cái này cha nhi rồi động linh vô vô cái hot nhi bừng tỉnh đại ngộ nói hắc hắc ta thật sự là quá thông minh lanh lợi rồi tần lang lại ngạo kiều rồi xin nhờ ngươi có thể hay không không muốn tăng thêm lanh lợi có chút lâu không bị ăn đòn động linh liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua tần lang im lặng nói hừ ngươi không phải người ngươi không hiểu tần lang đối với động linh đề nghị xì mũi coi thường trên mặt hung dữ biểu lộ hòa hoãn vài phần dù sao người ta tiểu cương thi không sợ Hừ, cho dù ngươi lanh lợi thì như thế nào, ngươi lại không có cách nào như cùng Tiểu Cương Thi trao đổi, như thế nào lại để cho hắn cho ngươi dẫn đường, là hắn biết đi theo ngươi đi. Động Linh nói ra, vội cái gì, ta có rất nhiều biện pháp. Tần Lang cười cười, theo Động Thiên ở bên trong tìm cái đại vóc nhan sắc tươi đẹp yêu thú tinh hoạch, cầm ở trong tay, khẽ vấp khẽ vấp, câu dẫn lấy Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi đầu tuổi lấy yêu thú tinh hoạch lên xuống đang không ngừng gật đầu, hiển nhiên là rất có hứng thú bộ dạng, muốn hay không à? Tần Lang đem tinh hoạch đưa cho Tiểu Cương Thi. Khán khách. Tiểu Cương Thi vui sướng đưa tay ra, tuy nhiên lại một tay bắt hụt, Tần Lang tay lại rụt trở về. Hắc hắc, đi ngươi! Tần Lang lão eo bốn léo, dùng sức đem tinh hạch ném đi đi ra ngoài. Vù vù, Tiểu Cương Thi dịu môi thở gấp thở ra một hơi, lập tức hướng phía bay ra ngoài tinh hạch chạy tới, mà Tần Lang tắc thì cái dám điên nhi cái dám điên nhi đi theo Tiểu Cương Thi đằng sau. Chương 416, Thi Khôi Tông. Xoẹt rô ẹt, xoẹt rô ẹt, xoẹt rô ẹt. Tiểu Cương Thi mỗi bước ra một bước, trong hư không chịu phát ra một hồi khó nghe thanh âm, trong đó còn kèm theo từng đợt cờ rắc miền nát thanh âm. Đây là vặn vẹo không gian bị tiểu cương thi trực tiếp xuyên qua lúc, thân thể bị vặn vẹo không gian áp bách, rồi lại bị một cổ không hiểu lực lượng bảo hộ lên, khiến cho không ngừng vặn vẹo không gian đối với tiểu cương thi không có tạo thành chút nào tổn thương. Loại tình huống này nếu là thay đổi những người khác, sớm đã bị hố néo thành bánh quai treo rồi, cũng hoặc là phía trước một cước bước ra, không gian phát sinh vặn vẹo, trực tiếp đem chân của người cho hố néo không có. Loại tình huống này không phải là không có khả năng. Tần Lang hai cánh tay bắt lấy tiểu cương thi mái tóc, nguyên khí vận chuyển, thể trọng vô hạn gần như linh, dán tại tiểu cương thi đằng sau, tùy ý phiêu a phiêu a cái kia khoảng ném ra bên ngoài yêu thú tinh hạch đã bị không gian vạn bão ảnh hưởng phi hành đoán trưởng thời khắc đều tại phát sinh biến hóa thế nhưng mà tiểu cương thi nhưng lại thẳng tắp tiến lên không có chút nào độ lệnh, phảng phất là biết rõ cái kia yêu thú tinh hạch cuối cùng điểm rơi một loại ha ha ha ba tiểu cương thi nhẹ nhàng nhảy dựng đem yêu thú tinh hạch chảo trong tay vui vẻ nở nụ cười nâng trong tay nhìn nhìn vậy mà hé miệng một ngụm cắn đi lên này tần lang còn không kịp ngăn cản tinh hạch đã bị tiểu cương thi bỏ vào trong miệng rồi lại để cho tần lang trợn mắt há hốc mồm tình cảnh xuất hiện như là ăn quả táo một loại Tiểu Cương Thi từng miếng từng miếng cắn lấy tinh hạch lên, mấy ngụm xuống dưới, dĩ nhiên cũng làm ngạnh xanh xanh đem tinh hạch cho ăn hết sạch rồi. Rồi sau đó, Tiểu Cương Thi liếm liếm vào môi, nhìn qua Tần Lang, đưa tay ra, ý tứ rất rõ ràng. Đến đến, ta ở đây còn nhiều mà. Tần Lang lại cầm một khỏa tinh hạch đi ra, hướng xa xa ném đi, Tiểu Cương Thi lập tức hấp tấp nhi đuổi theo. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, Tiểu Cương Thi tại ăn hết trên trăm khỏa yêu thú tinh hạch về sau, rốt cục đi ra vận bèo không gian, một cái vô biên vô hạn đèn kịt trong không gian, không có vật gì, chỉ có tại chính giữa Lơ lửng một cái cự đại thủy tinh chi hòm quan tài. Cái này là thiên tâm chi hòm quan tài. Thần Lang trong nội tâm vô cùng rung động. Cái này tòa thủy tinh hòm quan tài thật sự là quá khổng lồ, Thần Lang thô sơ giản lược đoán chừng một chút, trường tối thiểu có 10 dặm, rộng cùng cao có tất cả 2 dặm, ở nơi này là một tòa quan tài, hoàn toàn cửu là một tòa ngã xuống tiểu sơn. Quan tài lớn như vậy, chẳng lẽ ngày đó tâm cường giả không phải nhân loại, mà là hình thể khổng lồ yêu thú hay sao? Đúng rồi, rất có thể, nơi này chính là yêu vực, một đầu cựu cấp yêu thú đây chính là đỉnh tiên lập địa quái vật khổng lồ a. Tần Lang rất xa nhìn trời tâm chi hòm quan tải, trong nội tâm âm thầm thì thầm. Bỗng, xa xa không gian đột nhiên đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, một cái lô đen lăng không xí ra, kịch liệt không gian phong bạo theo trong hắc động lan tràn đi ra điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Rồi sau đó không gian phong bạo thời gian dần trôi qua vòng tay, theo trong hắc động đi ra mấy thân ảnh. Một chuyến này người tổng cộng có 9 người, mỗi người đều ăn mặc hắc sắc quần áo, trên quần áo theo lấy số lượng lớn nhỏ không đều bạch sắc đầu lâu. Mỗi người nhìn về phía trên đều rất âm u, mặt sắc vùng bạch, trên người có vô tận thi khí tại lan tràn xem xét cũng không phải là vật gì tốt cái chủ loại kia, cái này mấy người liếc nhìn trung quanh, tựa hồ cũng không có phát hiện tần lang tồn tại, đem sở hữu chú ý lực đều tụ tập tại thiên tâm chi hòm quan tài bên trên. Đại ca, cái này là trong truyền thuyết phong ấn lấy viễn cổ thâm viên ma vương thiên tâm chi hòm quan tài sao? Một cái hắc y nhân mở miệng hỏi, trên quần áo của hắn treo lên tám khỏa tiểu khô lâu đầu. Đúng vậy, cái này là thiên tâm chi hòm quan tài, nhưng là bên trong đến cùng phong ấn lấy cái gì tiểu không được biết rồi, có nói là một đầu thâm nguyên ma vương, có người nói là một cựu cấp yêu thú cũng có người nói là viễn cổ thời đại một cái thiên tâm cường giả tóm lại chúng tuyết phân vân cái kia đều cùng chúng ta không quan hệ không trong khu vực quản lý phong ấn chính là cái gì đều là của chúng ta con mồi mà thôi cái kia cái gọi là đại ca trầm thấp nói trên quần áo của hắn có chín khỏa đầu lâu hơn nữa dáng vóc đều khá lớn từng cái tất cả đều là hé miệng gào thét bộ dạng tông chủ đại nhân để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đạt được thiên tâm chi quan bên trong thân thể lại để cho tông chủ đại nhân luyện chế thần thi khôi lỗi chỉ cần luyện chế thành công Tông chủ đại nhân thì có thể mượn nhờ thần thi khôi lối đột phá thiên nhân đại kiếp siêu việt thiên tâm thành tựu vô thượng thần đạo. Đến lúc đó, thi khôi tông chủ cho sát toàn bộ tử dương tinh đệ nhất bá chủ, tử dương tinh muốn nên tên là thi khôi tinh. Đại ca nhìn trời tâm chi hổm quan tài hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như hắn tông chủ đã thành công như vậy. Đại ca, thiên tâm chi hổm quan tài ngay tại trước mắt, chúng ta đây phải nên làm như thế nào đâu này? Cái kia tám cái đầu lâu nam tử nói ra, không cần phải gấp, nơi này là thiên tâm mộ trùng trọng yếu nhất khu vực, nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, kỳ thật lại cơ quan trùng trùng địa điệp từng cái tiến vào nơi đây mọi người sẽ bị lập tức phân phối đến bất động trong không gian. ngươi đừng nhìn tại đây trống rỗng, rất có thể tại chúng ta bên cạnh thì có những người khác nhìn trời tâm chi hổm quan tài nhìn chằm chằm, chỉ bất quá chúng ta giúp nhau tầm đó đều nhìn không thấy mà thôi. đại ca âm trầm nói, lời này lại để cho tần lang đột nhiên cả kinh, khó tự trách mình rõ ràng ở này đoàn người bên cạnh không xa, có thể bọn hắn vậy mà nhìn không thấy chính mình, xa lạp chính mình theo chân bọn họ nhưng thật ra là ở chỗ sâu trong bất động cấp độ trong không gian. thế nhưng mà vì cái gì chính mình lại có thể thấy được bọn hắn? hơn nữa liền bọn hắn nói chuyện đều có thể nghe được thanh thanh sở sở đâu này. Tần Lang túi lầu xuống, nhìn nhìn chính mình nắm tiểu cương thi, hắn chính bưng lấy một khỏa phi thường xinh đẹp yêu thú tinh hạch, nhìn tới nhìn lui có chút không nợ ăn. chẳng lẽ là bởi vì tiểu gia hỏa này nguyên nhân? Tần Lang trong nội tâm ám lấy, nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm tiểu cương thi tay, lại lần nữa nhìn phía chín người kia. quả nhiên, chín người kia thân hình lập tức tiểu biến mất. Tần Lang trước người không có vật gì, chỉ có hắc cám cùng hư vô. Tần Lang lại dắt tiểu cương thi tay, chín người kia lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình. tiểu gia hỏa này. Tần Lang khiếp sợ nhìn xem Tiểu Cương Thi, lúc này Tiểu Cương Thi trong tay yêu thú tinh hạch đã bị ăn đi một nửa, Tần Lang không thể không lại lấy ra một cái cho hắn. Cái kia đại ca đối với những người khác nói ra, có rất nhiều người nhìn trời tâm chi hòm quan tài nhìn chằm chằm, chúng ta trước không nên gấp gáp, án binh bất động, dù sao chỉ cần chúng ta không tiếp gần thiên tâm chi hòm quan tài hành tích của chúng ta tiểu cũng không bạo lộ. Chờ bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, nhiều bại câu thương thời điểm, chính là chúng ta ngư ông đắc lợi thời điểm. Mọi người nhất định phải đả khởi tinh thần, lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội, đây là chúng ta thi khôi tông quật khởi đại thời cơ tốt. Tuyệt không, có thể thất thủ. Cho dù chết, cũng muốn cướp được Thiên Tâm Chi Hỏm có tài. Hiểu chưa? Minh Bạch. Còn lại tám người trăm miệng một lời quát, nguyên một đám tin tưởng mười phần, nóng lòng muốn thử. Bành bành bành. Các nơi không gian liên tiếp đã xảy ra bạo tạc, lần lượt lô đen trống rông xuất hiện, lần lượt đội ngũ theo trong hắc động đi ra. Tuy nhiên cách xa nhau không xa, nhưng là lẫn nhau tầm đó lại có mắt không trọng, căn bản không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Chỉ có Tần Lang lôi kéo Tiểu Cương thi tay, qua lại sức chạy, nghe lén nhìn lén, đem những người này tin tức đều nghe xong một lần. Thi Khôi tông, danh kiếm sơn trang, cung băng môn, còn có bên kia sông sinh đạo, những điều này đều là một ít không có danh tiếng gì môn phái, những danh môn đại phái kia như thế nào một cái đều không có đâu này. Còn có cái kia liệt dương cốc, đây chính là Tử Dương Tinh Tam Đại siêu cấp môn phái một trong, bá chủ cấp bậc tồn tại, đám người kia không phải cũng vào được sao? Như thế nào còn không có có xuất hiện? Tần Lang âm thầm nói thầm. Kỳ thật cái này là Tần Lang cô lậu quả văn rồi, tại Tử Dương Tinh, ngoại trừ ba cái siêu cấp môn phái, bảy cái cỡ lớn môn phái bên ngoài, còn có vô số môn phái Trong đó có môn phái thực lực cường hành, kỳ thật cũng không thua tại bất kỳ một cái nào cỡ lớn môn phái. Chỉ là những môn phái này bình thường ngẩn đê điệu, không tham dự giang hồ ở giữa phân tranh, cũng hoặc là sơn môn so sánh ẩn nấp, cho nên thế gian chi nhân nhiều không hề biết. Hơn nữa ngoại trừ 3 cái siêu cấp môn phái bên ngoài, 7 cái cỡ lớn môn phái danh xưng nhưng thật ra là đang không ngừng biến hóa, thường cách một đoạn thời gian, Tử Dương Tinh Tam đại bá chủ sẽ liên hợp tổ chức môn phái tấn chức chiến, đến lúc đó Tử Dương Tinh hơn mấy hồ sở hữu môn phái đều tham dự trong đó, chỉ cần đạt được trước 7 tên lần đích tông môn liền có thể đạt được cỡ lớn môn phái danh xưng còn lại cũng chỉ có thể biến thành nhị lưu rồi. Trước đó lần thứ nhất môn phái tân chức chiến trước khi thanh hải tông chẳng qua là một cái nhị lưu môn phái, một đời thiền kiêu gió mát từ ngang trời xuất thế, quét ngang các lộ cường địch, ngạnh xanh xanh vi thanh hải tông đoạt lại đỉnh đầu cỡ lớn môn phái bảng hiệu trở lại. cái này tại lúc ấy còn đã tạo thành không nhỏ hành động. tựa như cái này thi khôi tông, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy kỳ thật vụng trộm nhưng lại có thật lớn ra tâm, thậm chí nghĩ đến muốn bá tử dương tinh thi khôi tông tông chủ chính là thiền tâm đỉnh phong siêu cấp cường giả, điểm này mà ngay cả thanh hải tông đều là có chỗ không kịp Những nhị lưu môn phái này cao thủ đứng đầu, cơ hồ mỗi người đều là thần tâm định phong thực lực, bất quá ta nhưng lại không sợ, bằng vào tinh thần biến đại trận, ta có thể nói là thiên tâm phía dưới vô địch. Nhưng là điều này cùng ta trước khi đoán chừng kém được có chút quá xa rồi. Tần Lang âm thầm thì thầm, theo những nhị lưu môn phái này cao thủ đứng đầu trên thực lực đến đối lập, trong lòng của hắn đối với Thanh Hải Tông thực lực đã có tiến thêm một bước nhận thức. Mới vừa gia nhập Thanh Hải Tông thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái liền luyện thần cảnh đều không có đạt tới ngoại môn đệ tử, nếu không là Lý Phi vì bảo toàn chính mình vì chính mình tranh được một cái đặc biệt chúng tuyển danh lạch chính mình căn bản đều không có tư cách tiến vào Thanh Hải Tông. Lúc kia, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tông chủ gió mát tử thời điểm, trong nội tâm dung động quả thực có thể dùng rời sông lấp biển để hình dung. Khi đó thậm chí cảm thấy được gió mát tử tiểu là người lợi hại nhất rồi. Về sau đối với thực lực cấp độ phân chia có đi một tí hiểu rõ, tu vi của mình cũng tăng lên về sau, tần lang vẫn cho là gió mát tử tu vi hẳn là thần tâm đỉnh phong cấp độ, nhưng là đến bây giờ, hắn phát hiện mình hợp lý năm đoán chừng hoàn toàn là 10 phần sai rồi. Coi như là hiện tại như tới, Tông chủ đại nhân tu vi như trước thâm bất khả những cái thứ này cùng tông chủ đại nhân so với quả thực tự là đom đóm cùng nhận nguyện một loại chỉ lệnh. Tông chủ đại nhân tu vi tối thiểu nhất cũng có thể đạt đến thiên tâm đại thành, thậm chí có có thể là thiên tâm viên mãn cảnh giới. Tần Lang trong nội tâm âm thầm tư lấy đạo, hắn cũng không biết mình tại sao phải đột nhiên nhớ tới gió Mát từ đến, chỉ là đột nhiên thoáng cái gặp được nhiều môn như vậy phái cao thủ đứng đầu, tự nhiên mà vậy đưa bọn chúng cùng mình tông môn lấy ra so sánh một phen. Tần Lang suy nghĩ bay tán loạn, lại nghĩ tới này Lưu Tuấn Vi đến, lúc trước đúng là hắn mời chính mình tiến vào yêu vực thí luyện, nói cách khác chính mình không có nhiều như vậy kỳ ngộ. Tu Vi càng không khả năng đột phá đến như thế cảnh giới, tiến nhập yêu vực lâu như vậy, một mực không có Lưu Tuấn Uy tin tức. Bất quá Tần Lang có một loại dự cảm, hắn cùng với Lưu Tuấn Uy tầm đó, sớm muộn tất có một trận chiến. Hừ, ta hiện tại Tu Vi đạt đến ý tâm đỉnh phong, thiên tâm phía dưới vô địch tụ đã có thiên tâm chi châu, đột phá đến thần tâm cũng không xa. Ta ngược lại là rất muốn lại cùng Lưu Tuấn Uy giao thủ một lần. Lúc trước ta bị hắn làm cho thảm như vậy, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn hắn lấy cái gì đến ta đấu. Tần Lang là cái có kiểu đoán tất báo người, năm đó nếu không phải là mình cơ cảnh rất có thể tiểu đã bị chết ở tại Luyện Thần trong cốc, nếu không là môn quy hạn chế, hắn thậm chí có khả năng tại tông môn ở trong tiểu đối với chính mình hạ sát thủ. Hôm nay thực lực của chính mình phong đại, nhất định phải ngoại trừ cái kia hai hỏa mới được là. Chương 417, loạn chiến trước giờ. Xuất hiện tại thiên tâm chi hồn quan tài người chung quanh càng ngày càng nhiều, may mắn đều tùy cơ hội xuất hiện ở bất đồng cấp độ trong không gian, nếu là tất cả đều lách vào lại với nhau, xác định vững chắc hội bộc phát một hồi siêu cấp hỗn chiến. Liệt Dương cốc cái kia một đội nhân mã cũng đến nơi này, bất quá bọn hắn mỗi người đều thở hổn hển thậm chí có trên thân người còn mang theo thương, hiện nhiên là đã trải qua một hồi sinh tử solo. Liệt Dương Cốc không hổ là tam đại siêu cấp môn phái một trong, ba chủ địa vị là do thực lực tuyệt đối chống đỡ nổi đến, một chuyến mười người, không có chỗ nào mà không phải là thần tâm tu vi đỉnh cao. Đầu linh tên là Cổ Kiếm Phong, chính là Liệt Dương Cốc chân truyền đệ tử bên trong đích một vị tuyệt đỉnh cao thủ, tu vi đã đạt đến thần tâm kỳ đỉnh phong, nhưng là Tần Lang có thể khẳng định, thực lực của hắn tuyệt đối không phải bình thường thần tâm đỉnh phong có thể so sánh với đấy. Ánh mắt của hắn như nước, mà ngay cả Tần Lang nhìn lên trên đều có một loại rung động cảm giác. Đương Tần Lang nhìn chăm chú lên cổ kiếm phong thời điểm, hắn vậy mà sẽ có phát giác. Tuy nhiên cổ kiếm phong cũng tìm không thấy cái kia nhìn xem cảm giác nơi phát ra nơi nào, nhưng là loại này vẫn cảm đủ để cho Tần Lang kinh hãi rồi. Đây là một người duy nhất có thể phát giác được ta nhìn xem cường giả, Hắn so những người khác cường đại hơn nhiều, ngay cả ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tần Lang bản cho là mình thiên tâm phía dưới vô địch, hiện tại hắn mới phát hiện mình tự cực kỳ cỡ nào buồn cười. Cái này cổ kiếm phong đích thị là có chỗ kỳ ngộ, ta có thể cảm giác được thể chất của hắn cùng thường nhân có khác nhau rất lớn, thực lực của hắn phi thường cùng bố có như là mặt khác chín cái liệt dương cốc đệ tử cộng lại đều là đối thủ của hắn người này nếu là đột phá đã đến thiên tâm cái kia đích thị là một phương ngang ngược. động linh trầm thấp nói bọn hắn không phải đi truy cái kia cái gì một quy ẩn đến sao như thế nào chạy đến nơi này đã đến xem bộ dáng là chưa đội kịp, cả đám đều hắc lấy cái mặt mo tần lang nhìn qua liệt dương cốc một đám người thấp giọng trầm nói một quy ẩn ngươi xem có phải hay không người kia động linh hướng phía một cái phương hướng chỉ tới tần lang trông đi qua phát hiện là một cái chỉ có bốn người đội ngũ Mỗi người trên người đều là vết thương chống chất, thực tế đầu lĩnh chính là cái kia, tay áo trái chống trơn, vậy mà đã đoạn tí. Tay phải của hắn nắm một thanh dài ba xích kiếm, trên thân kiếm đã có vết rách, tần lang đều lo lắng có thể hay không đột nhiên mất vỡ. Hắn tóc xóa tung tán loạn, trên ngực còn có một đạo nhìn thấy mà giật mình dài đến một thước vết máu, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đứng tại bên cạnh hắn mấy người thương thế thảm trọng hơn, trong đó cánh tay phải tận gốc đứt gãy, ngay tiếp theo toàn bộ nửa phải thân đều nhanh nếu không có, mặt sắc trắng bệnh, một bộ không sai biệt làm muốn tắt thở bộ dạng. một sư huynh không thể tưởng được liệt dương cốc người vậy mà truy đến nơi này đã đến chúng ta thương vong thảm trọng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ hắn một người trong người rát dịu lấy cái kia sắp chết thấp giọng hỏi phi một quy ẩn hướng phía bên cạnh thân thủ một bốn máu mặt nhì, âm hung ngác nói hừ cổ kiếm phong người này tu vi cao thầm tâm ngoan thủ lạn tuyệt đối sẽ không bung tha chúng ta bất quá nếu là hắn thật đúng theo đội không bỏ ta liều mạng vừa chết cũng muốn mang đi hắn nửa cái mạng nói xong một quy hận nhìn nhìn bên cạnh mấy cái thương thế thảm trọng đích sư đệ mặt sắc lập tức gầm am sùng dưới trầm thấp nói đều tại ta nếu không là ta nhất thời tham luyến, cướp đi liệt dương cốc thiên tâm thảo, chúng ta cũng sẽ không biết lọt vào cổ kiếm phong truy sát. một sư huynh, ngươi nói gì vậy? chúng ta sư huynh đệ cùng sinh cùng tử, trách ai không trách ai, tự không cần nói nữa rồi. cái kia sắp tắt thở người lại vẫn hữu lực khí nói chuyện. bất quá chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, nếu như ta có thể xông vào thiên tâm chi quan bên trong, ăn vào thiên tâm thảo, ta thì có ba thành nắm chắc có thể đột phá đến thiên tâm cảnh giới. đến lúc đó, coi như là là cái cổ kiếm phong, ta cũng muốn mạng của hắn. một quy ẩn nhìn chỗ không trong cái kia cực lớn thủy tinh hòm qua tài con mắt lóe ra tinh quang tốt coi như là ta liều mạng cái này đầu tàn mệnh không muốn cũng muốn che chở sư huynh ngươi tiến vào tiền tâm chi hòm quan tài đây là chúng ta duy nhất sinh lộ cái kia sư huynh còn chờ cái gì hiện tại không có những người khác đến tranh đoạn, chính là cơ hội a chư vị sư đệ có chỗ không biết cái này mộ trùng hoạch tâm chỗ tồn tại hàng tỷ bất đồng cấp độ không gian từng cái tiến vào nơi đây người, đều bị tùy cơ hội phân phối đến bất đồng cấp độ không gian ở trong lẫn nhau tầm đó là nhìn không thấy đấy ngươi đừng xem chúng ta bây giờ chung quanh không có những người khác trên thực tế ngay tại chúng ta bên cạnh nói không chừng thì có vô số người nhìn trời tâm chi hòm quan tài nhìn chằm chằm. Mục quy ẩn lạnh lùng nói: Hả? Hàng tỷ bất đồng cấp độ không gian. Đúng vậy, giống như là một cái đấu giá sảnh. Chúng ta mỗi người đều ở vào bất đồng phòng khách quý, lẫn nhau tầm đó là ngăn ra đấy. Mà hôm nay tâm chi hòm quan tài chính là một cái cực lớn dương đại. Muốn đoạt được thiên tâm chi hòm quan tài, nhất định phải lao ra phòng khách quý, mà xông lên ra phòng khách quý, lập tức tự bạo lộ tại tất cả mọi người trước mắt, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mục quy ẩn nhìn trời tâm chi hòm quan tài. Tuy nhiên trong nội tâm vô cùng muốn xông vào đi, nhưng là không thể không khắc chế hạ cái này cổ xúc động. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực phát huy đã bị thật lớn hạn chế, biện pháp duy nhất đúng là chờ cơ hội. Thì ra là thế, chúng ta đây sẽ chờ đợi những người khác dẫn đầu cấp đoạn, chúng ta tiểu yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ. Phen này đối thoại tần lang nghe được thanh thanh sở sở, cái tiêu mục quy ẩn vậy mà muốn mượn thiên tâm chi hỏng quan tài đột phá thiên tâm cảnh giới, dùng cái này đến ngăn cơn sóng dữ. Liệt Dương cốc người còn thật lợi hại, đem đám người kia đánh cho thảm như vậy, bọn hắn bản thân vậy mà không có quá lớn hao tổn. Tần Lang lại một lần bị Liệt Dương Cốc thực lực chỗ rung động, hắn tự đòi mình nếu là gặp được Liệt Dương Cốc cái này một đám người, đoán chừng cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần rồi. Trên đà, đồng dạng Thần Tâm đỉnh phong cảnh giới thực lực sai biệt thật không ngờ cực lớn, so về Cổ Kiếm Phong, cái kia kém gấp trăm lần không nứt. Bất quá hắn nếu là thật sự có thể đột phá đến Thiên Tâm cảnh giới, tình hình chiến đấu chỉ sợ hội trong khoảnh khắc đảo a, vậy cũng không nhất định. Động Linh đột nhiên nói ra, ngươi đừng nhìn Cổ Kiếm Phong chỉ là Thần Tâm tu vi đỉnh cao, nhưng là ta tại trên người hắn cảm nhận được cực kỳ cường đại khí tức co như là một quy ẩn thành tựu thiên tâm, tại cổ kiếm phong trong tay cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. A, cái này cổ kiếm phong lợi hại như vậy, vậy mà vượt qua lớn như thế thiên khiển cái hào rộng, vượt cấp đối địch. Thần Lang lắp bắp kinh hãi, hết ngồi đáy giếng. Động Linh trầm thấp nói, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài, người khác làm không được ngươi có thể làm được, cái kia chính là thiên tài. Ngươi bây giờ còn ý tâm kỳ đâu rồi, ngươi đều có thể chiến thắng thần tâm định phong cường địch, vì cái gì người khác không thể vượt cấp khiêu chiến? Động Linh dạy dỗ. Cái kia Ta là có đặc thù kỳ ngộ nha." Thần Lang gãi gãi đầu, "Chẳng lẽ tiểu ngươi một cái mới có đặc thù kỳ ngộ sao?" Động Linh Trịnh trầm nói, "Ngươi cho rằng ngươi cái này coi như song không dậy nổi rồi hả? Của ta chủ nhân ngày trước chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đã lấy được một cái thượng cổ đại tiên truyền thừa, tu vi gần kể chỉ là thiên tâm thời điểm có thể chém giết tiên nhân. Dùng phàm nhân chi thân thể chém giết tiên nhân, đó là cái gì khái niệm? Mên ngông dưới trời sao, hết thảy đều là có khả năng phát sinh đấy. Hôm nay ngươi có thể vượt cấp chiến thắng thần tâm đỉnh phong cường giả, ngày mai gặp được một cái tố thể kỳ người, làm theo có khả năng đem người chém giết, người không thể tự coi nhẹ mình, nhưng là không thể hết ngồi đáy giếng. Người phải nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có n. người giỏi hơn. Động Linh không lưu tình chút nào giáo huấn Tần Lang. Lúc này đây, Tần Lang vậy mà không có chút nào phản bác, ngược lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu, tỉnh lại ý nghĩ của mình. Được rồi, là ta quá hết ngồi đáy giếng rồi. Tần Lang trịnh trọng chuyện lạ nói, thật không ngờ Động Linh tiền nhiệm chủ nhân vậy mà cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, dùng phàm nhân chi thân thể chém giết thiên nhân, cái kia đã không thể dùng vượt cấp khiêu chiến để hình dung. Cái kết quả thực tựu là ngụy tiên. Tiên nhân, đây chính là đã vượt ra phàm nhân, đến chính thức tiên giới siêu cấp tồn tại a, coi như là bình thường nhất cấp thấp nhất tiên nhân, đặt ở Thái Hoàng Thiên, đó cũng là tuyệt đối vô địch tồn tại, quét ngang toàn bộ Thái Hoàng giới. Hạ giới, thượng giới, thiên giới. Thái Hoàng Thiên kỳ thật chẳng qua là rất nhiều thượng giới bên trong một cái mà thôi, cùng hắn xưng là Thái Hoàng Thiên, chẳng nói là Thái Hoàng giới càng là thích hợp một ít. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ biết tu luyện tới tiên nhân trình độ, phá toái hư không, đến chính thức tiên giới đi xem một cái. Thần lang trong nội tâm âm thầm nói ra. Chờ đợi là khó khăn nhất đấu, người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là Tần Lang là nhất sáng tỏ đấy. Xuyên thấu qua tiểu cương thi đặc thù năng lực, Tần Lang đem mỗi người biểu lộ đều xem tại trong mắt. Những người này nhìn trời tâm tri hỏm quan tài đều là vô cùng thất vọng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không dám cái thứ nhất lao ra, tất cả đều đập vào làm ngư ông tính toán. Đã như vậy, ta sẽ đem đêm nay suốt cho quấy đục đi à nha. Tần Lang hèn mọn bị hồi cười, tiến vào động thiên bên trong, tâm thần khẽ động, cực lớn chấn ma trụ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị Tần Lang nắm trong tay. Đến đây đi, ác ma triệu hoán. Bát kỳ đại sạ, xuất kích! Tần Lang vỗ chấn ma trụ, lập tức ma khí phiên cồn. Một căn thô đạt trăm mét, dài đến vài dặm. bát kỳ đại Sa lập tức theo chấn ma trụ ở bên trong phiên cồn đi ra, phát ra một tiếng điếc hai tê minh về sau. Đột nhiên hướng phía Thiên Tâm Chi Hỏm Quan Tài bắn nhanh mà đi. Vẹo! Bát kỳ đại sạ rất nhanh bay đến Thiên Tâm Chi Hỏm Quan Tài trước khi, cực lớn thân rắn lập tức tiêu hướng phía Thiên Tâm Chi Hỏm Quan Tài quấn quanh mà đi. Lần này cực kỳ khủng khiếp, giấu ở nhiều tầng trong không gian mọi người lập tức tạt mở nổi. Bất kỳ đại sạ, đây không phải lòng đất trong vực sâu giống sao? Như thế nào chạy đến nơi này đã đến, đáng giận, lại vẫn ham thiên tâm chi hồng quan tài, quả thực là muốn chết. Có cổ quái, có cổ quái à, cái này bất kỳ đại xà xuất hiện được quá đột ngột rồi, không giống như là theo lòng đất thâm viên chạy đến bộ dạng, bằng không mà nói, không, có lẽ một mình xuất hiện, mà là cả đàn cả lũ thâm viên ác ma. Mặc kệ có hay không cổ quái, tóm lại tuyệt đối không thể để cho cái này bắt kỳ đại xà đã đoạt trước, coi như là bị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng đành phải vậy. Toàn lực ra tay, chém cái này bất kỳ đại xà. Trong chốc lát vô số đạo hào quang theo nhiều tầng trong không gian toá sắc mà ra đều không ngoại lệ hướng phía bất kỳ đại sa hoành tới thanh thế vô cùng lớn mạnh bất kỳ đại xà trong lòng đất thâm nguyên cũng là ác ma lĩnh chủ cấp bậc tồn tại nhưng là vậy cũng chịu không được nhiều như vậy mãnh liệt hoành tới ta chỉ nghe bành một tiếng bất kỳ đại xà thoang cái bị hoành nổ ra hóa thành đầy trời ma khí lần này tất cả mọi người là từ nhiều tầng trong không gian vọt ra tất cả mọi người ngươi xem ta ta nhìn ngươi tại ngắn mũi yên tĩnh về sau đại hôn chiến bạo phát chương 418 bá đạo đến cực điểm kia quang ánh lao hào quang bốn phía toá xác giao nhau bay múa, thỉnh thoảng đụng vào nhau, kích phát ra kịch liệt nổ lớn, vững chắc không gian cũng bị tàn sát bửa bãi rách nứt, một số gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Có thể cái kia chói mắt thủy tinh chi hỏng quan tại như trước lẳng lặng lơ lửng tại đâu đó, không chút sức mẻ, tựa hồ ngoại giới hết thảy tranh đấu đều cùng nó không quan hệ. Muốn chết, các ngươi danh kiếm sơn trang chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì nhị lưu môn phái, vậy mà cũng dám cùng ta nhóm liệt dương cốc tranh đoạt thiên tâm chi quan. Lùi cho ta hạ, đây là môn phái nào còn sâu cái kiến, cũng dám ngăn tại chúng ta liệt dương cốc phía trước. Nhanh chóng cút ngay! nếu không nhất định phải các ngươi vạn kiếp bất phục tất cả mọi người cho chúng ta cũng ngay chúng ta liệt dương cốc đối với thiên tâm chi quan nguyện nhất định phải có nếu ai dám đến tranh đoạn cái kia chính là cùng chúng ta liệt dương cốc là địch đừng nói các ngươi muốn thân tử đạo tiêu mà ngay cả các ngươi môn phái cũng muốn gặp tai họa ngập đầu liệt dương cốc thật sự vô cùng bá đạo vừa ra tới tiểu vọt tới phía trước nhất đem tất cả mọi người dựng đứng tại đối địch mặt bất quá bọn hắn không chút nào để ý bọn hắn có hung hăng cản quấy bá đạo vô liếng một quy ẩn ngươi còn không ra sao nếu không ra đã có thể không có cơ hội rồi cổ kiếm phong thấp dọa quát. Thanh âm như là vạn tầng sóng một loại tại trong mộ quanh quần, khí thế của hắn như cầu rồng, một người xông vào phía trước nhất, trường kiếm trong tay tả hữu quét ngang, khí phách bốn sắc, không người nào dám cùng hắn tranh đoạt. Hừ, liệt dương quốc thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta tất cả đều giết sạch rồi hay sao? Danh kiếm sơn trang người không phục quát, ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi liệt dương cốc tiểu là bá chủ đến sao? Đừng quên, tại các ngươi thượng diện còn có một tử dương tông, đây mới thực sự là bá chủ. Cuồng đao môn người cũng nói chuyện, chúng ta toàn bộ liên hợp lại chứa đối phó liệt dương cốc người đem bọn họ giải quyết chúng ta lại quyết định thiên tâm chi quan thuộc sở hữu mọi người định như thế nào nói chuyện chính là sông sinh đạo một cao thủ chính có ý đó liệt dương cốc người từ trước đến nay ngang bá đạo bình nhật ở bên trong không ít tư hiếp chúng ta hôm nay nhất định phải giết đến tận mấy cái đến tiết cho hạ giận lên giết liệt dương cốc người hợp nhau tấn công liệt dương cốc thành cái đích cho mọi người chỉ trích thành tất cả mọi người mục tiêu công kích giờ phút này quay trung quanh tại thiên tâm chi quan trung quanh, quanh muôn phái tất cả lớn nhỏ không dưới hơn 10 cái Liên hợp lại cũng là một chỉ phi thường khủng bố lực lượng. Bất quá, Liệt Dương Cốc người tựa hồ cũng không có để vào mắt, nhìn xem tất cả mọi người công đi lên, không ai trên mặt có chút nào kinh hoàng. Thật sự là ngu xuẩn, cho rằng dựa vào nhiều người có thể chiến thắng chúng ta. Cũng tốt, chư vị sư đệ, tự lại để cho những con sâu cái kiến này biết một chút về chúng ta Liệt Dương Cốc lợi hại không. Cổ Kiếm Phong cầm kiếm náo lập, như là một như người khổng lồ lù lù bất động, trên mặt tràn đầy đều là tuyệt đỉnh cao ngạo. Chậc cái này Liệt Dương Cốc thật đúng là hung hăng càn quét tới cực điểm a, luận chắc bước ngay cả ta đều là cảm thấy không bằng. A Tần Lang không có lao ra, hắn một cái ý tâm kỳ người vọt tới một đám thần tâm viên mãn, thần tâm đỉnh phong giữa đám người đi, quá chói mắt rồi. Đây không phải là muốn chết nha? Người ta không thể là giả bức, người ta thật sự không sợ. Những người này tại đều là liệt Dương Cốc coi như là cao thủ, y phục của bọn hắn tất cả đều là linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, vũ khí của bọn hắn đều là linh khí cấp bậc công kích pháp bảo. người xem thắt lưng của bọn hắn, bọn hắn đuôi tóc, bọn hắn chết nhẫn, eo bội, tất cả đều là linh khí cấp bậc tăng phúc loại pháp bảo cho dù là đơn đả độc đấu, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Căn bản không phải những nhị lưu môn phái này có thể so sánh mô phòng đấy. Độc Linh lắc đầu, thốn thức nói: "Thật sự là tài đại khí thô a, những linh khí này pháp bảo, người bình thường có thể có được một kiện đều vô cùng rồi, mà cái này cũng chỉ là liệt dương cốc đệ tử tiêu chuẩn phân phối, quả thực là hơi quá đáng. Ngay cả ta đều không có có nhiều như vậy linh khí cấp bậc pháp bảo, sớm biết như vậy ta tựu không trang hào phóng rồi, đem Thiên Tâm chi châu ở bên trong bảo bối tất cả đều chiếm thành của mình, đừng nói linh khí." coi như là bảo khí đều có thể trang bị một tiểu đội rồi. Tần Lang bị môi, bất mãn vô cùng, trong nội tâm hối hận được vô cùng. Bất quá cái kia đã là đi qua thứ rồi, coi như là Tần Lang đã hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại trong mộ, Liệt Dương Cốc rốt cục buộc phát ra bọn hắn bá chủ thực lực cấp bậc. Cổ Kiếm Phong không có bất kỳ động tác, còn lại 9 người đứng ra ngăn cản tất cả mọi người công kích. Từng cái Liệt Dương Cốc đệ tử trên người đều bạo phát đi ra chói mắt hào quang, như là liệt nhật. Trên quần áo, trên đai lưng, eo bội lên, trên mặt nhẫn đều phát ra năm nhan sáu sắc sáng giỏi, tại phòng ngự đồng thời cũng tăng phúc bọn hắn bản thân lực lượng rầm rầm rầm rầm rầm rầm từng cái liệt dương cốc đệ tử cơ hồ đều đã nhận lấy 10 cái thậm chí càng nhiều nữa người công kích nhưng là bọn hắn không có có bất cứ người nào lui về phía sau một bước mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn tựa hồ có vô cùng vô tận lực lượng đã ngăn được một luân phiên công kích liệt dương cốc đệ tử ngược lại ra bên ngoài đẩy mạnh mỗi người đều vung vẩy nổi lên vũ khí trong tay thi triển ra kinh thế hai tụ tuyệt học từng đạo liệt nhật hào quang tại trong mộ chấn sắc mau lui lại đây là liệt dương thiên cấp tuyệt học đại nhật liệt dương kiếm mỗi một đạo quang tiệu là một đạo kiếm khí Ngàn vạn không thể tiếp xúc a. Lui, lui, lui, không thể lực địch, không thể lực địch. Một ít người hiển nhiên đối với liệt dương cốc tuyệt học có chỗ hiểu rõ, lúc này hét lớn. Thế nhưng mà người tốc độ sao có thể so qua được quang tốc độ, một ít phản ứng hơi chậm người vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, vô tận liệt dương đã chiếu sắc đã đến trên người của bọn hắn. A, tay của ta, tay của ta a. Kiếm của ta chính là trung phẩm linh khí, vậy mà thoáng cái tiểu bẻ gãy, điều này sao có thể? Của ta bảo giáp thế nhưng mà trung phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, chính là kiếm quang cũng muốn đột phá phòng ngự của ta. À, Chuyện gì xảy ra? Của ta bảo giáp như thế nào tán loạn rồi, không tốt. Cái này liệt dương như thế nào lợi hại như thế. Một người tiếp một người tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái kêu thảm thiết đều nương theo lấy một cao thủ vỡ lạc. Chói mắt liệt dương qua đi, toàn bộ trong mộ vậy mà chống trải rất nhiều, có một phần mười người thảm đã bị chết ở tại đại nhật liệt dương kiếm phía dưới. Thật là lợi hại, thật bá đạo, tốt một cái đại nhật liệt dương kiếm. Tần Lang mạnh mà vỗ đầu gối, veo thoáng một phát đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Mỗi lần nhìn thấy lợi hại võ học công pháp, hắn đều là như thế này một bộ biểu lộ. Một chỗ khác nhiều tầng trong không gian, một quy ẩn cái kia cận tồn cánh tay phải nắm thật chặt, nhìn xem cái kia lăng không mà đứng nam tử, trong mắt của hắn chán phát ra cực độ âm hung ác, ánh mắt kiêu hận. Cổ kiếm phong, ngươi đoạn ta một tay, ta nhất định phải bảo ngươi vạn kiếp bất phục. Một sư huynh, liệt dương cốc người thật không ngờ bá đạo, phần đông môn phái liên thủ cũng không phải đối thủ của bọn hắn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể theo trong tay bọn họ đoạt đến Thiên Tâm Chi Quan à? Không nóng nảy, Thiên Tâm Chi Quan cũng không phải là vật bình thường, đó là ở giữa thiên địa chí bảo, nếu là dễ dàng như vậy thu, ở đâu còn đến phiên chúng ta? Chỉ cần bọn hắn động thủ thu Thiên Tâm Chi Quan, ta cam đoan chờ đợi bọn hắn chính là một cái thiên đại kinh hỉ. Một quy ẩn âm hung ác nhìn qua Cổ Kiếm Phong, rồi sau đó ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thiên Tâm. Chương 419, tranh đoạn. Liệt Dương cốc 9 tên đệ tử lăng không mà đứng, một hiệp, đã ngăn được tất cả mọi người công kích, một lần phản kích, giết chết một phần 10 nhân. Quả nhiên là khí phách mười phần, khôn cùng bên cạnh giò. Hiện tại bọn hắn 9 người, đem Thiên Tâm Chi Quan vây lại, Cổ Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, hướng phía Thiên Tâm Chi Quan bay đi. Toàn lực ra tay, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được Thiên Tâm Chi Quan đem hết toàn lực, ta cũng không tin mọi người chúng ta liên thủ còn địch bất quá bọn hắn chín người. Tất cả mọi người xuất ra bản lĩnh xuất chúng à. Nếu để cho cổ kiếm phong đã nhận được thiên tâm chi quan, chúng ta lập tức vạn kiếp bất phục à. Lần này tất cả mọi người muốn phải liều mạng rồi, lập tức cổ kiếm phong muốn bay đến thiên tâm chi quan trước mặt, bọn hắn cũng gấp mắt, chính mình tân tân khổ khổ lại tới đây, trải qua ngàn khó và ngăn, nha xem thiên tâm chi quan ngay tại trước mắt, có thể nào dễ dàng tha thứ hắn thành vì người khác vật trong bàn tay. Mỗi người đều lấy ra ẩn giấu nhi tuyệt kỹ, liên hợp cùng một chỗ, hướng phía tâm chi quan vọt tới. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ liệt dương cốc đệ tử tuy nhiên tu vi cao thầm, sở tu công pháp cũng là cao dài, trang bị cũng đầy đủ hết được rất, nhưng là đã bị nhiều người như vậy liều mạng vòng đây, ứng đối cũng có chút cố hết sức, dần dần tại có rút lại phòng thủ vòng. Cổ kiếm phong đối với ngoại giới sự tình mắt điếc thay ngơ, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có thiên tâm chi quan, cùng cực lớn thiên tâm chi quan so với, cổ kiếm phong chính là một cái sa đá sỏi giống như tồn tại, nhưng là cái này một khỏa sa đá sỏi lại buộc phát ra lực lượng kinh người. Thiên tâm chi quan, cho ta tới. Cổ kiếm phong cũng không biết như thế nào thu Thiên Tâm Chi Quan, vì vậy hắn lựa chọn thu bạo nhất cũng là đơn giản nhất phương thức, bạo lực giải quyết. Một chương lóe liệt nhật giống như tia sáng chói mắt, bàn tay khổng lồ vươn hướng Thiên Tâm Chi Quan. Bàn tay lớn bên trên có dầm rạp chẳng trị hàng hà thần bí đường vân, càng đến gần Thiên Tâm Chi Quan, những đường vân này tiểu lộ ra càng thêm khắc sâu, càng thêm rõ ràng. Bảnh. Bàn tay lớn vững vàng bắt được Thiên Tâm Chi Quan, lập tức muốn trở về thu. Thế nhưng mà mặc cho bàn tay lớn như thế nào dùng lực, Thiên Tâm Chi Quan đều không chút sức mẻ. Đột nhiên, Thiên Tâm Chi Quan bỗng phát ra vạn trường hào quang. Tiếng sáng này nói không rõ là cái gì nhan sắc, cũng hoặc là căn bản không cách nào hình dung đạo tia sáng này nhan sắc, bởi vì cái kia không chỉ là thị giác bên trên cảm giác, đạo tia sáng này sắp tiến vào lòng của mỗi người linh ở chỗ sâu trong, sâu trong linh hồn, đừng nói là cách Thiên Tâm Chi Quan gần đây cổ kiếm phòng tự là trốn ở tít mãi bên ngoài tần làng, lúc này hào quang phía dưới cũng không cách nào chớm mắt, khinh nhẫn Thiên Tâm Chi Quan người chết. Trong giây lát, một cái thâm trầm mà tang thương thanh âm theo Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong truyền ra, thẳng kích tại lòng của mỗi người mấu chốt điểm quyết định bên trên. Sau đó. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng theo Thiên Tâm Chi Quan truyền ra, bất quá lực lượng này cũng chỉ có tiếp xúc đến Thiên Tâm Chi Quan Cổ Kiếm Phong mới có thể đi nhận thức rồi. Không tốt. Cổ Kiếm Phong trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động, một cổ chưa bao giờ có mãnh liệt đã đến cực hạn cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, hắn nhanh chóng chặt đứt mình cùng cái kia liệt dương bàn tay lớn ở giữa liên hệ, thế nhưng mà hay vẫn là hơi chút chậm nửa nhịp. Phanh! Liệt Dương bàn tay lớn không hề chống cự đã bị bạo thành mảnh vỡ, đưa tới kịch liệt phong bạo, chà sát được tất cả mọi người là ngã trái ngã phải, nao nao cũng không kịp nhanh lại mà ở vào phong bạo tuyến ngoài cùng cổ kiếm phong sẽ không có dễ dàng như thế. tuy nhiên hắn tại khẩn yếu quan đầu chặt đứt cùng liệt dương bàn tay lớn liên hệ, tránh khỏi đụng phải cố lực lượng kia trực tiếp công kích, nhưng là cố lực lượng kia phảng phất biết rõ hắn mới được là người khởi sướng một loại, đánh nát liệt dương bàn tay lớn về sau, vậy mà hướng phía cổ kiếm phong tập đi qua. đại địa phía trên, hào quang vạn trượng, đại liệt dương cương. cổ kiếm phong gặp nguy không loạn, bạo phát sở hữu tiềm lực, cùng một thời gian thôi phát trên người sở hữu phòng ngự phát bảo, đồng thời thi triển ra liệt dương cốc tuyệt học đại liệt dương cương cả người nhan sắc đều biến thành như là liệt dương một loại trói mắt. lực lượng khổng lồ đột nhiên kích đến cổ kiếm phong trên người, loảng xoảng đương một tiếng, như là hoành kích tại kim loại chi thân thể lên, tại cổ kiếm phong trên ngực, đánh ra một cái thật sâu lõm. cổ kiếm phong bản cho là mình sẽ bị lực lượng khổng lồ đánh trúng bay lên, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, đường lui của mình lại bị một cổ lực lượng thần bí cho ngăn trở, chính mình bị rắn rắn chắc chắc một kích đánh vào trên ngực, liền cái giảm sóc chỗ chống đều không có. Soát. một kích thực hiện được, cổ lực lượng kia nhanh chóng thu hồi, đồng thời, lại là cái tia thông trầm mã thanh âm giàn mua truyền đến. Kinh nhẫn thiên tâm chi con người, chết. Mà cổ kiếm phong thì là một ngụm máu tươi phun phun ra, lưỡng chân mềm nũn, vậy mà trực tiếp quỳ xuống, khá tốt hắn rất nhanh dùng tay chống được thân thể của mình, khiến cho hắn không có chật vật có cắp ngã xuống đất. Cổ sư minh, liệt dương cốc đệ tử đồng thời kinh hô lên, phi tốc bay về phía cổ kiếm phong, nguyên một đám vây quanh ở bên cạnh của hắn, sợ có người thừa cơ ra tay đánh lén. Ta không sao, chỉ là cái này pháp bảo phía đi. Cổ kiếm phong gian nan nói, thò tay hướng trong ngực rối ra, móc ra một cái bịnh lệnh được thay đổi hình tấm gương. Cái gì? Dương kính lại bị hủy. Dưới thế nhưng mà này phẩm bảo khí a, làm sao có thể như vậy sẽ phá hủy? Một người đệ tử kinh em thanh hô. Hừ, khá tốt có dương kính, bằng không mà nói ta nhất định sẽ bản thân bị trọng thương. Cổ kiếm phong lung la lung lay đứng lên, hắn bị thương cũng không trọng, chỉ là cố lực lượng kia quá mức khủng bố, nghẹn đến lòng hắn thần chấn động, có chút hoảng hốt. A, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không thể lui về phía sau rồi hả? Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, theo cái này âm thanh kinh hô, tất cả mọi người phát hiện chính mình vậy mà không thể lui về phía sau rồi, Phản phất phía sau của mình tựu là lấp kín tường một loại. trái lại, tiến lên nhưng lại thông suốt, ngược lại ẩn ẩn có cổ thôi động lực lượng. rất tốt, ngay tại lúc này, đi. một quy ẩn con mắt sáng ngời lập tức chạy ra khỏi nhiều tầng không gian. hiện tại hắn cũng không sợ bị cổ kiếm phong phát hiện, bởi vì bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tiến lên không thể lui về phía sau, mà hắn tựu là ở vào đám người tối hậu phương. đi theo một quy ẩn, thằng này không đơn giản, hắn hiển nhiên sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. động linh đối với tần lang nói ra đó là đương nhiên hắn cho là hắn là tối hậu phương hắc hắc không nghĩ tới đằng sau còn có ta a tần lang hèn mọn bị hồi nợ nụ cười, dặn đi dặn lại tiểu cương thi không muốn lên tiếng lén lút đi theo một quy ẩn sau lưng nhưng là tần lang nhưng lại không biết đương hắn đi ra nhiều tầng không gian về sau lại có một đội nhân mã vào được đội nhân mã này tu vi cơ hội đều không cao yếu nhất thậm chí mới chỉ là hóa thần kỳ tu vi đúng là phong hạ cốc một đoàn người tiên sư minh cái này những mọi người này là để cấp đoạt thiên tâm chi quan hay sao bọn hắn bọn hắn chẳng lẽ đều là thần tâm cường giả? Thạch Phương con mắt đều nhanh chừng đi ra, chân của hắn đều có chút như nhũn ra rồi. Bên ngoài những người kia, không có một cái nào hắn có thể nhìn thấu đấy. Đúng vậy, những người này tất cả đều là Thần Tâm Cường giả, hơn nữa đại bộ phận đều là Thần Tâm Viên Mãn, Thần Tâm Đỉnh Phong Cường giả, Tại Phong Hà Cốc coi như là tầng cao nhất cao thủ. Thiên sư Minh Thấp giọng nói: Thí, ma ơi, tất cả mọi người là sợ ngây người, bọn hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một tràng bạo hiểm, một hồi lịch lãm gian luyện, ai biết đến cuối cùng vậy mà thành cùng lão hổ giành ăn tình chẳng rồi. Chư vị sư đệ sư muội không cần lo lắng. Những người này nhảy không được bao lâu, rất nhanh, bọn hắn đều trở thành một đám chết người đi được. Mà chúng ta, tắc thì cũng tìm được Thiên Tâm trí Quan. Ha ha ha ha! Tiền sư huynh không thấy chút nào kinh hoàng, vậy mà phá lên cười. Chương 420, tiến vào Thiên Tâm trí Quan. Tiền sư huynh, những người này đều là thần tâm cường giả, bất kỳ một cái nào, đều có thể dễ dàng đem chúng ta diệt sạch ra, Chúng ta, chúng ta lấy cái gì theo chân bọn họ đấu? Hà Nam thấp giọng hỏi, thanh âm của hắn cũng có một tia run rẩy. Ta tự có biện pháp. Tiền sư huynh vừa cười vừa nói, bàn tay một phen. Trong tay liền xuất hiện một cái bạch ngọc bình, sau đó từ bên trong đổ ra một ít hắc sắc đan dược, tản ra thấm vào ruột gan hư khí. Đây là Tàng Hình Đan, trừ vị ăn vào về sau có thể triệt để che giấu thân hình, coi như là theo bọn hắn bên cạnh đi qua, bọn hắn cũng không cách nào phát hiện tung tích của chúng ta. Lặng yên không một tiếng động đi đến Thiên Tâm Chi Quan bên cạnh. Thiền sư huynh đem Tàng Hình Đan phát đến mỗi người trong tay. Thạch Phương tiếp nhận đan dược, nghe nghe, lập tức cảm thấy tâm thần khoan khoái dễ chịu, cũng không nghi ngờ, một ngụm nuốt xuống, lập tức cảm thấy trong đan điền một hồi nóng lên, phát nhiệt, phi thường thoải mái. Thế nhưng mà Tiền sư Minh, cho dù chúng ta đã đến Thiên Tâm Chi Quan bên kia, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Cái kia cổ kiếm phong lợi hại như vậy, đều bị Thiên Tâm Chi Quan kích thương, chúng ta hoàn toàn tiểu là pháo hôi à? Thạch Phương nhìn thoáng qua Thiên Tâm Chi Quan, lo lắng nói: Các ngươi xem cái này. Tiền sư Minh bàn tay lại một phen, là một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc bài, ngọc bài hiện lên hình tứ phương, chính giữa có một cái phức tạp đồ án. Đây là cái gì? Đây là Thiên Tâm Chi Quan đầu mối phù văn, là 10 năm trước ta đi theo siêu cấp cường giả thu Thiên Tâm Chi Quan lúc đánh rơi, bằng vào nảy cái phù văn chúng ta có thể tiến vào Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong, khống chế Thiên Tâm Chi Quan, quét ngang hết thảy trở ngại, những người này đều phải chết. Ha ha ha! Thiên sư huynh nợ nụ cười. Thiên Tâm Chi Quan phủ văn, tất cả mọi người con mắt đều là sáng. Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia còn thật sự có cơ hội cướp được Thiên Tâm Chi Quan, theo nhiều như vậy thần tâm cường giả trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. đúng vậy, mặc kệ những người này có bao nhiêu lợi hại, đều chạy không thoát vừa chết. Thiên sư huynh vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười kia cách Nói không nên lời dáng tươi cười phía dưới còn cất giấu cái gì biểu lộ. Nhìn xem tất cả mọi người ăn vào cái gọi là tàng hình đan. Tiền sư huynh trên mặt biểu lộ càng thêm sáng lạ rồi. Gương cho binh sĩ, cái thứ nhất chạy ra khỏi nhiều tầng không gian. Ngươi đừng nói, tàng hình đan hiệu quả còn thật sự không tệ. Tất cả mọi người không có phát hiện phong hà cốc một đoàn người tung tích, phản phất bọn hắn căn bản không tồn tại tự như. Tiền sư huynh mang theo đệ tử còn lại đi vòng do một vòng, theo nhân viên phân bố tương đối lơ lỏng địa phương xuyên qua đám người đi về hướng thiên tâm chi quan. Về phần những người khác bị vừa rồi thiên tâm chi quan mãnh liệt phản kích cho rung động rồi hôm nay càng là có thể đi vào không thể lui trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không dám tiến lên tất cả đều xứng sở ngay tại chỗ đáng chết chỉ có thể tiến lên không thể lui về phía sau tiến lên chỉ có một con đường chứ ta coi như là phá tan liệt dương cốc trở ngại cái kia thiên tâm chi quan cũng thật lợi hại liền cổ kiếm phong đều bị đánh trúng thổ huyết ta đi lên cái kia còn không bạo thể mà vâng à ý nghĩ này cơ hồ tại trong lòng của mỗi người hiện lên một quy ẩn mới mặc kệ nhiều như vậy hắn xuyên qua đám người hướng phía thiên tâm chi quan bay đi hắn cũng không có ẩn tàng thân hình tất cả mọi người nhìn thấy hắn ồ đây không phải là một quy ẩn sao hắn vậy mà hung hãn không sợ chết xông về thiên tâm chi quan không phải nói hắn trộm đi cổ kiếm phong thiên tâm thảo bị cổ kiếm phong giết chết sao như thế nào xuất hiện ở chỗ này rồi hả ngươi xem hắn vết thương đầy người cánh tay đều đã đoạn một chỉ nhất định là bị cổ kiếm phong đuổi giết tạo thành hiện tại hắn lại phóng tới thiên tâm chi quan chẳng lẽ là muốn làm cuối cùng đánh cược một lần sao mỗi người đều lặng lặng nhìn qua một quy ẩn xem hắn sẽ là cái như thế nào kết quả cổ kiếm phong chứng mắt thoáng cái đứng lên hướng phía một quy ẩn bay đi một quy ẩn cho láo tử đứng lại cổ kiếm phong hét lớn một tiếng trường kiếm vung lên một đạo trăng lưới liềm kiếm quang sắc hướng về phía một quy ẩn hắn sợ một quy ẩn bị thiên tâm chi quan giết chết vạn nhất thiên tâm thảo cũng bị hủy diệt tiêu không xong rồi ha ha ha cổ kiếm phong ngươi chờ xem đoạn tí chi thủ ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả một quy ẩn nở nụ cười đối với cổ kiếm phong công kích căn bản không dánh mà để ý hội trực tiếp hướng phía thiên tâm chi quan chạy như bay mà đi sư minh chúng ta vì ngươi ngăn lại cổ kiếm phong mấy cái đoạn cánh tay chân ngắn nhi sư đệ ngừng lại Vi một quy ẩn đã ngăn được cổ kiếm phong công kích. Sư đệ a, một quy ẩn tê tâm liệt phế dống lên, chính mình mang theo 10 cái sư đệ đi ra trải qua nguy hiểm. Hôm nay bởi vì chính mình, tất cả mọi người chết rồi. Cổ kiếm phong, cổ kiếm phong, ta muốn nguyên nợ máu trả bằng máu. Một quy ẩn nhai tí muốn liệt, một đầu vọt tới thiên tâm chi quan. Rầm rầm rầm, một quy ẩn ba cái sư đệ tất cả đều bạo thể mà vong, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đáng chết, của ta thiên tâm thảo a. Cổ kiếm phong cũng không dùng vi một quy ẩn có thể thành công, hắn chỉ là lo lắng cho mình thiên tâm thảo thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện, thiên tâm chi quan không hề có động tĩnh gì, một quy ẩn vậy mà không hề trở ngại tiểu vọt lên đi vào. chuyện gì xảy ra? cổ kiếm phong lập tức nhảy dựng lên, truy tại một quy ẩn sau lưng, nhưng lại bị thiên tâm chi quan mãnh liệt ngăn trở, cái thanh âm kia lại truyền ra, khinh nhẫn thiên tâm chi quan người, chết! ngay sau đó, một cổ cường hoành lực lượng theo thiên tâm chi quan bên trong xoé sắc đi ra, cổ kiếm phong lúc trước tiểu đã bị thua thiệt, nghe được cái thanh âm kia thời điểm đã biết rõ lại thầm rồi, hơn nữa lúc này còn không có pháp lui về phía sau chính mình cách thiên tâm chi quan khoảng cách hết lần này tới lần khác lại gần vô cùng, thanh lại là rắn rắn chắc chắc một kích. bất quá lúc này cổ kiếm phong vậy mà không có thổ huyết, trên đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái tím sắc phù văn, xoay cho lấy hóa giải thiên tâm chi quan lúc này đầy trùng kích. cái gì gọi là khinh nhẫn? cổ kiếm phong quá lớn, thanh âm vậy mà biến thành hữu hình sóng âm, từng đợt tiếp theo từng đợt, hắn vậy mà tại cùng thiên tâm chi quan đối thoại. vô thiên tâm ấn ký người tự tiện xông vào thiên tâm chi quan gạt bỏ chi cái kia thâm trầm mà thanh âm già nua vậy mà trả lời cổ kiếm phong câu hỏi làm như có ý thức một loại. Cái kia cái gì gọi là Thiên Tâm Bân Ký? Cổ kiếm phong lạnh lùng quát, hắn đều trên đỉnh tím sắc phù văn rất nhanh xoay tròn, cả người hắn khí tức đã ở phát sinh chuyển biến, như là một thanh lợi kiếm một loại, sắc bén, phản phất muốn đâm rách hết thảy một loại. Thiên Tâm Thảo, Thiên Tâm Phù Văn, Thiên Tâm chi Tử. Cái kia thâm trầm mà thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên, rồi sau đó, cực lớn Thiên Tâm chi quan lên, hiện ra ba cái cự đại đồ án. Một cây thảo hình đồ án, một khối hình vuông đồ án, còn có một hình người đồ án. Cái gì? Thiên Tâm Thảo vậy mà tiến vào Thiên Tâm Chi Quan ấn ký một trong. Làm sao có thể? Thiên Tâm Thảo tuy nhiên chân quý nhưng tuyệt đối không phải độc nhất vô nhị chi vật ta. Dựa vào cái gì có thể trở thành Tam Đại ấn ký một trong? Cổ kiếm phong kinh hô lên. Không ấn ký người, chết. Thâm trầm mà thanh âm giản mua lại lần nữa truyền đến. Rồi sau đó thời gian dần trôi qua tán đi. Cổ sư huynh, cái kia một cây Thiên Tâm Thảo nghe nói tiểu là xuất từ Thiên Tâm Mộ, là có người tại một chỗ trong hư không phát hiện, không có dễ mà sinh. Một cái liệt dương cốc đệ tử nói ra. Cái gì? Không có dễ mà sinh các ngươi những phế vật này như vậy tin tức trọng yếu vậy mà không nói cho ta khó trách một quy ẩn không muốn sống cũng muốn trông coi thiên tâm thảo nguyên lai là vì tiến vào thiên tâm chi quan nguy rồi nếu là hắn ăn vào thiên tâm thảo lại mượn nhờ thiên tâm chi quan công hiệu đột phá đến thiên tâm cảnh giới phiền bái tiểu lớn hơn cổ kiếm phong cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng rồi tần lang nhìn xem thiên tâm chi quan bên trên chính là cái người kia hình đồ án lập tức liên tưởng đến trên lưng mình tiểu cương thi khó trách tiểu gia hỏa có thể bỏ qua tại đây không gian phát tắc không thể tưởng được dĩ nhiên là thiên tâm chi quan ấn ký một tròng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Lang trong lòng nghĩ lấy, rồi đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đã một quy ẩn có thể đi vào Thiên Tâm Chi Quan, như vậy chính mình mang theo Tiểu Cương Thi, khẳng định cũng có thể đi. Bên kia, Tiền Sư Minh gặp thậm chí có người đoạt tại trước mặt mình tiến nhập Thiên Tâm Chi Quan, hơn nữa còn là cầm Thiên Tâm Thảo tiến vào, trên mặt của hắn lập tức đã có vẻ lo lắng. Nhanh, tăng thêm tốc độ, thậm chí có người đoạt đi vào trước. Một câu rơi xuống, hắn vung tay lên, một đạo huyết quang đánh ra, đem còn lại 7 người toàn bộ bao phủ ở bên trong, hướng phía Tâm Chi Quan bay đi. hắn khí tức trên thân không ngừng tăng trưởng rất nhanh, vậy mà đột phá thần tâm kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt bên trong. Soát xoát, Tần Lang bay vào Thiên Tâm chi quan, mặt khác hơi nghiêng, Tiền sư huynh bọc lấy Phong Hà cốc đệ tử cũng tiến nhập Thiên Tâm chi quan, lần này, tất cả mọi người là kinh hô lên. Cùng một thời gian, thậm chí có ba đội nhân mã tiến nhập Thiên Tâm chi quan, nói cách khác, ba cái Thiên Tâm ấn kỳ tất cả đều bị người đã nhận được, chẳng lẽ Thiên Tâm chi quan cuối cùng nhất thuộc sở hữu muốn từ nơi này ba đội nhân mã trong sinh ra sao? Cổ Kiếm Phong quả thực muốn điên rồi, hắn khí tức trên thân đã nhảy lên tới đỉnh điểm nhất. Như có như không thiên tâm khí tức theo trên người hắn phát ra, có thể thấy được hắn đã đụng chạm đến thiên tâm bên giới, chính là nửa bước thiên tâm cứng giả. Thiên tâm thảo bị một quy ẩn trộm đi vốn là lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hôm nay vậy mà phát hiện cái này một cây thiên tâm thảo còn cực kỳ đặc thù, là tiến vào thiên tâm chi quan ấn ký, hắn càng là nổi trận lôi đình. Hiện tại càng có lưỡng đội nhân mã tiến vào thiên tâm chi quan, nói rõ bọn hắn phân biệt đã nhận được mặt khác hai cái ấn ký, mà chính mình đâu này bị ngăn ở thiên tâm chi quan bên ngoài, thành một cái quần chúng. Vậy làm sao có thể tiếp chịu được? Cổ Kiếm Phong tức giận đến Tam Thi Thần nổi trận Lôi đỉnh, hai mắt trừng trừng, khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra, trực tiếp hướng phía Thiên Tâm chi quan vọt tới. "Hử, không có ấn ký thì như thế nào? Ta cũng không tin, ta xốc ngươi cái này quan tài che, còn vào không được rồi hả?" Cổ Kiếm Phong khí tức lại một lần nữa xoay mình thẳng, có như vậy trong tích tắc, vậy mà cưỡng ép tăng lên tới Thiên Tâm cảnh giới. Rầm rầm rầm. Cổ Kiếm Phong điên cuồng kích lấy Thiên Tâm chi quan, thế nhưng mà lúc này đầy Thiên Tâm chi quan vậy mà không có lại phản kích, tựa hồ là bởi vì ba cái ấn ký đều xuất hiện nó đối với ngoại giới công kích không bao giờ nỡ quản sở hữu liệt dương cốc đệ tử bố hiên viên đại dương trận cho ta huynh mở cái này thiên tâm chi quan cổ kiếm phong lớn tiếng quát Tuân lệnh liệt dương cốc đệ tử lên tiếng mà động mỗi người trên người đều bộc phát ra mãnh liệt khí tức trên đỉnh đầu đều mang một cái trói mắt liệt nhật trận hình một thành hóa thành một cái cự đại liệt nhật cựu dương đạp tiên sát nhật cung thần cổ kiếm phong đứng tại trong đại trận gian toàn thân lóe liệt dương chi quang giống như cự nhân giống như trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ cung thần không có dây cung phá nhật thần tiễn Cổ kiếm phong tay trái cầm cùng, tay phải hư năm kéo cùng, vô tận nguyên khí hội tụ tại sắc nhật cung thần phía trên, vậy mà kéo ra khỏi một chi vàng nóng ánh sắc thần tiễn trực chỉ thiên tâm chi quan. Bá phá nhật thần tiễn sắc hướng về phía thiên tâm chi quan, toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh. Chương 421 Chiến tranh bại Tham Ma với anh phá nhật thần kiếm sắc đến thiên tâm chi quan lên, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, toàn bộ thiên tâm chi quan vậy mà có chút rung động bắt đầu chuyển động, mà thiên tâm chi quan bên trong nhưng lại một mảnh yên lặng, phản phất ngoại giới hết thảy đều cùng nó không quan hệ một loại nơi này là một mảnh mãng hoang đại địa, mênh mông, đại địa đều là hắc sắc, không trung thỉnh thoảng thổi qua từng đạo lăng liệt hắc sắc cương phong, thanh thế to lớn, thiết cắt đại địa, xé rách không gian. nơi này là thiên tâm chi quan bên trong thế giới. tần lang vòng vo vài vòng, nhìn qua bốn phía, tiến vào trong thế giới xa lạ này, hắn cảm nhận được một cổ phi thường cảm giác bị đè nén, phản phất trái tim bị vật nặng đè nặng, có chút thở không nổi. đó cũng không phải có cái gì lực lượng cường đại tại áp chế hắn, gần kề cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi này lộ ra vô tận hoang vu, không hề sinh cơ, càng làm cho tần lang kinh ngạc chính là đương hắn chuẩn bị rất xuống địa mặt để sát vào xem thời điểm mới phát hiện đại địa sở di hắc sắc là vì trồng chất một tầng dày đặc thi thể những thi thể này có nhân loại có yêu thú có thâm niên ác mà còn có chút không biết tên giống rậm rạp chẳng chị thi thể đại bộ phận đã hư thối biến thành đen kịt khó nghe hù nước thậm chí liền hài cốt đều biến thành hắc sắc tại đây tại sao phải có nhiều như vậy thi thể quả thực quả thực tiểu là địa ngục A. tần lang hô hấp đều có chút rồn rập nhìn xem những mụ thi này hắn thậm chí có chút ít buồn nôn cảm giác hắn chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy thi thể. Dầm dạp chẳng chịt chất đầy đại địa, cái này được có bao nhiêu Một 100 triệu, 1 tỷ, hay vẫn là 10 tỷ? Chỉ sợ xa xa không chỉ số này lượng. Thần Lang, tại đây chỉ sợ là một chỗ chiến tranh bãi tha ma. Động linh biểu lộ cũng không có quá biến hóa lớn, trường hợp như vậy, hắn không phải là không có xem qua. Chiến tranh bãi tha ma? Cái quỷ gì thứ đồ vật? Thần Lang phi được cao một chút, rời xa trên mặt đất hủ thi. Những đại kia tinh cấp trong chiến tranh chiến sĩ si đã chết, đều thống nhất mai táng tại một chỗ, cái chỗ kia tựu là chiến tranh bãi tha ma. Động linh mặt không biểu tình nói: Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sự tình. Chiến tranh giữa các hành tinh, chết nhiều như vậy, cái này so lão tử cả đời bái kiến người sống đều nhiều hơn. Tần Lang hướng xa xa nhìn qua tới, nhưng căn bản trông không đến đâu. Trong giây lát, ánh mắt của hắn đột nhiên bạo chừng đi ra, như là bị kinh phong phát một loại, đầu lưỡi thắt giống lên. Đợi lần nữa, ngươi nói là chiến tranh giữa các hành tinh, cái kia những thi thể này, chẳng lẽ lại tất cả đều là? Một cái không thể tưởng tượng nổi nghĩ cách đột nhiên tại Tần Lang trong nội tâm bay lên, mà Động Linh tựa hồ cũng biết Tần Lang muốn nói cái gì, nhẹ gật đầu. Sâu kín nói, đúng vậy, những chiến sĩ này, nhân loại tối thiểu nhất cũng là thiên tâm cấp bậc cường giả, yêu thú thấp nhất cũng là cựu cấp yêu thú. Ác ma ăn ngồi cũng là thâm viên ma vương. Còn có những thứ khác một ít chủng tộc, cũng là có thể tại tinh tế bên trong chiến đấu tuyệt thế cường giả. Bằng không mà nói, sao có thể gọi chiến tranh giữa các hành tinh đâu này? Ôi trời ơi ba! Tần Lang đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen, hai chân đều có chút như nhũn ra, suýt nữa từ không trung bại xuống dưới. Những mũi thi này, tất cả đều là cái kia cấp bậc cường giả sao? Không phải nói cái loại này trình độ cường giả coi như là vẫn lạc vạn năm, thi thể cũng sẽ không biết hư thối sao? Thế nhưng mà những này, chỗ này bãi tha ma tối thiểu tồn tại có trăm vạn năm đi à nha, hơn nữa chiến tranh bãi tha ma có một cổ đặc thù ăn mòn thi khí, coi như là tiền tâm cường giả thi hải cũng sẽ từ từ đã bị ăn mòn mà hư thối, tựa như những đồng dạng này. Mà những thi thể này hư thối về sau biến thành thi khí, lại sẽ bị bãi tha ma chuyển hóa thành chiến tranh sát phạt chi khí, dùng tại chiến tranh giữa các hành tinh trong." Động Linh nói ra. Còn sống chiến đấu, chết cũng muốn phát huy tác dụng sao? Tần Lang nhìn qua bao la mờ mịt cả vùng đất Hủ Thi, trong nội tâm có thể nói là rung động tới cực điểm. Có thể nhiều như vậy Thiên Tâm cấp bậc cường giả, cái kia rất đúng một khổ cỡ nào lực lượng cường đại, dễ dàng có thể hủy diệt một cái Tinh Cầu A. Cái kia lại là hạng gì lực lượng cường đại, có thể làm cho cố lực lượng này toàn bộ vỡ lạc. Tần Lang như cũng là không thể tin được trước mắt chứng kiến sự thật. Cái này tính toán cái gì? Chỉ là tử Dương Tinh lên Thiên Tâm cường giả có bao nhiêu, Cựu cấp yêu thú có bao nhiêu, Long Đất Thâm Viên Ma Vương lại có bao nhiêu, cộng lại đều được là một cái phi thường khủng bố con số mà ở mênh mông trong tinh không, tử dương tinh chẳng qua là một cái bình thường tinh cầu, tử dương tinh cùng không ai lâm tinh hải so với, giống như là một khỏa xa đá sỏi đối lập tử dương tinh một loại nhỏ bé, mà không ai lâm vân hải chẳng qua là nghiêng thần tinh trong mười ba mê hai cái trong mây thực lực dựa vào sao đích tồn tại. tại thái hoàng thiên, không chuẩn xác mà nói hẳn là thái hoàng giới, như nghiêng thần tinh vân như vậy quái vật khổng lồ, khoảng trường tam cái. chiến tranh giữa các hành tinh thường thường đều là tinh hải cùng tinh hải, tinh vân cùng tinh vân, giữa chiến tranh thậm chí có có thể là giới cùng giới ở giữa chiến tranh. người chứng kiến chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Nói những lời này thời điểm, động linh ngữ khí đều có chút thâm trầm, hoàn toàn chính xác, cùng vô tận tinh không so với, bất luận kẻ nào tồn tại đều là nhỏ bé đến có thể bỏ qua tồn tại, cho dù là một cái thường nhân trong mắt nhìn như cao cao tại thượng thiên tâm cường giả, cũng chẳng qua là một cái pháo hôi mà thôi. Hồ Tần Lang thở phào một cái, để ép hấp rung động được có chút không thở nổi trái tim, bình phục một lát sau nói ra, nói như vậy đến, cái này thiên tâm chi quan kỳ thật chính là một cái ma chuyên môn chứa đựng vẫn là cường giả thi cốt rồi hả? Đúng vậy. Còn nữa còn là một cái di động bãi tha ma, cái này cực kỳ khủng khiếp rồi, ngươi ngắm lại, nơi này có bao nhiêu vẫn lạc cường giả. Nếu ai có thể đem cái này di động bãi tha ma chiếm thành của mình, cái kia quả thực, nghịch tiên. Động Linh sững sờ nói, cái này ba cái ấn ký vậy là cái gì? Chẳng lẽ là xuất nhập thiên tâm chi quan cái chìa khóa sao? Tần Lăng hỏi. Thiên tâm chi quan có lẽ chỉ có một ấn ký, cái kia chính là cái kia một quả thiên tâm phù văn. Thiên tâm thảo cùng thiên tâm chi tử, có lẽ đều là lúc này bên ngoài ngoài ý muốn rồi. Ngươi nhìn bên cạnh. Nói xong, Động linh chỉ hướng phương xa, Tần Lang nhìn qua tới, lập tức chấn động, lập tức phi tới gần xem. Vậy mà tại một cô cực lớn thi cốt phía trên phát hiện một cây tiểu thảo, cái này gốc tiểu thảo theo hủ thi trong chui từ dưới đất lên mà ra, sinh trưởng cực kỳ đẹp đẽ. xa hơn xa xem, lại vẫn có rất nhiều ngải tâm thảo. Cái này tại bên ngoài đều là hiếm thấy hiếm thấy bảo vật, xuất hiện một cây đều sẽ khiến thật lớn chấn động, nhưng nơi này vậy mà dài khắp một mảnh. Hủ thi bên trong sinh trưởng thiên tâm thảo, bởi vì kỳ đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh cùng công hiệu, vậy mà diễn biến thành tiến vào thiên tâm chi quan uyển một trong cũng hắn nói nó là thiên tâm thảo, chẳng nói là bãi tha ma một điểm lục càng thêm thỏa đáng, ha ha. Động Linh nói ra. Cái kia tên tiểu tử này đâu này? Tần Lang nhìn nhìn sau lưng Tiểu cương Thi. Về phần hắn, ta trước khi suy tính ra sai lầm, hắn cũng không phải ác ma chi tử, mà là cái này bãi tha ma thi khí biến thành thi linh, ký thác cùng cương Thi trong cơ thể thai nghén mà sinh, nơi này là nhà của hắn, hắn đương nhiên muốn tới thì tới rồi. Động Linh nói ra. Nhé, Nguyên Lai tiểu gia hỏa về nhà à? Khó trách ngươi xem hắn hưng phấn như vậy. Tần Lang vừa cười vừa nói. Chương 422, thi thủy hồ đỗ, Tần Lang phi tại hủ thi đại địa trên không, hắn đã đem phương viên mấy mười vạn dặm khu vực tất cả đều đã bay mấy lần, nhưng lại như trước không có nhìn thấy đại địa bên dưới, cũng không có thấy mặt khác bất luận cái gì đồ vật, chỉ có mênh mông hủ thi. Bất quá cùng nhau đi tới, hắn thu hoạch tương đối khá, hắn đem hủ thi bên trên mọc ra từ thiên tâm thảo thu hết một lần. Tuy nhiên động thiên ở bên trong không có như vậy hủ thi đại địa, nhưng là động linh nhưng có thể bắt chước như vậy sinh tồn hoàn cảnh, chuyên môn kéo lên một khối gieo trồng tâm thảo khu vực, hơn 800 quả thiên tâm thảo a, ta thích cái quay quay a. Dù là một gốc cây có thể khiến cho hoang động, vô số thần tâm cường giả chạy theo như vị, hơn 800 quả là cái gì khái niệm. Tần Lang nhìn xem Động Thiên ở bên trong một mảnh kia thiên tâm thảo vườn, kích động được thiếu chút nữa gào thét kêu lên. Trước bất kể là cái gì khái niệm, tóm lại ngươi đột phá thần tâm đại kiếp là không cần buồn được rồi, một gốc cây không đủ lại đến một gốc cây, cùng ăn kẹo tựa như, ha ha ha. Động Linh cũng vui vẻ được rất, bất luận cái gì mới đích giống đều có thể gia tăng Động Thiên ở bên trong sinh thái đa dạng tính, nhất là loại này ẩn chứa đại năng lượng giống, đối với Động Linh mà nói cũng cực kỳ có lợi. Thôi đi bản thân đây ta không cần độ kiếp, đi cửa sau nhi đấy. thần lang cười đáp ý, ta khuyên ngươi hay vẫn là độ kiếp so sánh tốt. động linh lắc đầu nói ra, vì cái gì? ngươi đã quên ngươi kiếp số là thêm vào sao? ngươi thật muốn lại để cho sở hữu kiếp số đều tích lũy đến thiên nhân đại kiếp lúc một lần tính bội phát, có thể độ một cái là một cái à? cũng có thể vì tương lai thiên nhân đại kiếp giảm bất điểm gánh nặng à? động linh nói ra, ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này cha nhi, tốt, về sau kiếp số ta đều thành thành thật thật độ một chút đi, bất quá vừa muốn dùng tà tôn lực lượng dẫn động kiếp số. Cái thiên kiếp này lực lượng hội gia tăng thiệt nhiều lần đâu rồi, thật phiền phức. Tần Lang nghĩ tới chính mình độ ý tâm đại kiếp lúc chẳng cảnh, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Tốt, chúng ta đã vơ vét nhiều như vậy thiên tâm thảo, hay vẫn là lưu lại một chút ít, không thể cùng cái thổ phỉ đồng dạng một mẹ hốt gọn. Động Linh đối với Tần Lang nói ra. Được rồi, chúng ta đây kế tiếp hướng đi nơi đâu? Đã bay hai vòng nhi, liền cái phương hướng đều tìm không thấy. Tần Lang im lặng nhìn qua bốn phía, lại để cho Tiểu Cương Thi dẫn đường a, hắn sẽ tìm được đường về nhà đấy. Động Linh nói ra. Tần Lang ngầm hiểu gật đầu đem Tiểu Cương Thi từ trên lưng để xuống. Tiểu Cương Thi rất là hư vấn, thoáng một phát đến đi ra chỗ tán loạn, bay tới bay lui, thực cùng về đến nhà đồng dạng vui vẻ. Đi bộ hai vòng nhi về sau, Tiểu Cương Thi hướng phía một cái phương hướng chạy tới. Tần Lang tranh thủ thời gian đi theo Tiểu Cương Thi sau lưng. Không biết phi hành bao lâu, càng không biết phi hành dài hơn khoảng cách, Tiểu Cương Thi đột nhiên ngừng lại, nhìn qua mặt đất vẫn không núc đích. Tần Lang nhìn xuống đi, dưới thân dĩ nhiên là một cái vô cùng cực lớn hồ nước, Trường Thanh Hải Quốc lớn như vậy. bất quá hồ nước ở bên trong cũng không phải nước mà là những vấn lạc kia cường giả hủ hóa về sau hình thành thi nước, vậy mà lấp đầy tràn đầy một cái hồ nước. Đen kịt thi nước thỉnh thoảng bạo hiểm phao nhi, giống như là xôi trào một loại, tàn mát ra một cổ ngập trời tanh tưởi. Tần Lang chưa từng có nghe thấy được qua như thế thối hương vị, không đơn thuần là kích thích khiếu giác, hơi chút hút vào thậm chí đều có thể ô nhiễm ăn mòn thân thể, nếu là ở loại địa phương này sống lâu rồi, chỉ là cái này tanh tuổi có thể đem một người bình thường hủ thi rồi, biến thành hồ nước ở bên trong một bộ phận. Tần Lang tâm thần khẽ động, trong cơ thể kim sắc nguyên khí rất nhanh vận chuyển, đem vô ý hút vào thi khí khu trừ xuất thể nội hơn nữa tại thân thể chúng quanh tạo thành một con cháo ngăn cản những thi khí này ăn mòn tiểu cương thi trên mặt xuất hiện một tia mê mang lo lắng ở hồ nước bên trên bay tới bay lui tựa hồ tại đây hẳn là một cái hắn quen thuộc địa phương thế nhưng mà hôm nay lại thay đổi bộ dáng đồng dạng tiểu cương thi sốt ruột rồi vậy mà một đầu vọt vào hồ nước ở bên trong khơi dậy một tầng hắc sắc bọt nước tần lang do dự một chút chưa cùng xuống dưới đứng ở hồ nước trên không lặng lặng nhìn vẹo một cái bóng đen theo hồ nước vào ra mang theo một đạo hắc sắc của nước đúng là tiểu cương thi mặt của hắn sắc đã lộ ra có chút phẫn nộ rồi phí sau khi đi ra trên không trung mất một cái đầu, lại vọt vào hồ nước ở bên trong. như thế phản nhiều lần phục tiểu cương thi không ngừng nhảy vào giữa hồ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, đương hắn lại một lần theo hồ nước ở bên trong lao tới, tần lang biết rõ, tiểu cương thi không công mà lui. hống hống hống giống, tiểu cương thi vậy mà như một đầu giống như dạ thu điên cuồng nộ giống lên, cái này gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, toàn bộ thi thủy hồ đốt đều chấn động lên, nhấc lên ngập trời sóng lớn, hồ nước chung quanh cả vùng đất những hủ thi kia vậy mà đứng lên, hướng phía hồ nước lao qua, phía sau tiếp trước nhảy vào trong hồ nước. Trên bầu trời, phong vân bắt đầu khởi động, mây đen cuộn cuộn mà đến, khôn cùng thi khí tại phiên cổn, một bộ thế giới mạt nhật bộ dạng. Tiểu gia hỏa này nhi là điên rồi hay vẫn là tính sao? Tần Lang tranh thủ thời gian đã đi ra hồ nước trên không, dưới lòng bàn chân đứng thẳng hành tàu hũ thi lại để cho hắn ra đầu du lên, trên đỉnh đầu mây đen càng làm cho trong lòng của hắn cực độ áp lực. Tiểu Cương thi trên mặt hiện đầy dữ tợn, cuộn cuộn thi khí bị hắn hút vào trong cơ thể, thân thể của hắn mãnh liệt bành trướng lên. Hắn trái xem phải xem, thoáng cái thấy được Tần Lang, gào thét một tiếng, vậy mà hướng phía Tần Lang vọt lên một đôi móng đuối sắc bén vậy mà trộm tới tần lang. ngó, đây là muốn làm gì vậy? tần lang kinh hô một tiếng, rất nhanh lui về phía sau. phẫn nộ, thi khí, nó bị phẫn nộ bao phủ lý trí, bị thi khí xông váng đầu não, đã biến thành từng trích biết phá hư cương thi rồi, ngươi phải cẩn thận rồi. động linh nhắc nhở. giống. tiểu cương thi gầm thét, tựa hồ muốn đem phẫn nộ đều phát tiết đến tần lang trên người. ai bảo hắn là tại đây duy nhất vật còn sống đâu này? a. tần lang sau khi biết lui không phải biện pháp, nộ quát một tiếng, trên người phát ra vạn trượng kim quang hai cái kim sắt thân ảnh từ phía sau lưng nhẹ ra cùng một thời gian nhân hoàng phụ thể địa hoàng tới người tần lang cũng sử xuất toàn bộ lực lượng phanh tiểu cương thi móng ngút bắt được tần lang trên nắm tay từng đạo hát sắc thi khí tại trên móng ngút của nó biến cuộn muốn dùng cái này tới thực tần lang bất quá tần lang cũng không phải ăn chay trên nắm đấm của hắn lóe ra kim quang ổn trông coi trận địa không chút nào lại để cho giống tiểu cương thi lại giống lên một tiếng thật là tức giận liên tiếp ra chảo mỗi một lần đều hướng về phía tần lang chỗ hiểm xem bộ dáng là muốn tần lang mệnh làm cho Tần Lang tả hưu đó nữa, không ngừng lui về phía sau. Tần Lang nếu mày, hắn kỳ thật cũng không có sử dụng đòn sát thủ, hắn nguyên khí bên trong cũng không có ẩn chứa hạo nhiên chính khí, bằng không mà nói hắn có thể vững vàng áp chế tiểu cương thi trên người thi khí. Dù sao thi khí cũng là một loại năng lượng, hơn nữa thuộc tính thiên hướng âm ám, mà hạo nhiên chính khí chính là sở hữu tà ác âm ám dơ bẩn chi khí khắc tinh. Bởi vì động Linh nói, tiểu cương thi chỉ là bị phẫn nộ cùng thi khí đã đoạt đi lý trí, cho nên mới biến thành chỉ biết phá hư cương thi. Mình nếu là vận dụng hạo nhiên chính khí, vạn nhất xúc phạm tới tiểu cương thi bản thể. Không nghĩ qua là coi chừng đem hắn tinh lọc làm sao bây giờ. Tiểu Cương Thi mang theo Tần Lang tiến vào mộ tầng thứ ba, trợ giúp hắn che giấu thân hình, dẫn hắn tiến vào Thiên Tâm Chi Quan. Bất chi bất giác, Tần Lang đã đem Tiểu Cương Thi hợp lý thành một cái tiểu đồng bọn rồi. Độc Linh, làm sao bây giờ? Nó trên người Thi Khí càng ngày càng đậm rồi, không sử dụng Hạo Nhiên chính Khí, ta rất nhanh tiểu áp chế không nổi nó. Tiểu Cương Thi thế công càng ngày càng mạnh liệt, Tần Lang áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ngươi trước chấn áp bên ngoài Thi Khí, ngăn chặn chúng tiến vào Tiểu Cương Thi trong cơ thể, như vậy có thể ức chế nó tăng vọt lực lượng đồng thời, ngươi muốn biết rõ ràng tiểu cương thi đến tột cùng đang tìm cái gì thứ đồ vật, chỉ phải tìm được rồi, nó có lẽ tiểu cũng không như vậy phẫn nộ rồi. Động linh rất nhanh nói, tần lang lên tiếng mà động, thúc giục hạo nhiên chính khí, đưa tay tiểu làm một đạo nguyên khí đánh cho đi ra ngoài, tạo thành một đạo màn sáng, rồi sau đó màn sáng rơi xuống thu nạp, đem mình cùng tiểu cương thi bao phủ tại màn sáng bên trong, vô tận thi khí lao qua, một đụng chạm lấy màn sáng lập tức tiểu phát ra suy suy suy thanh âm, giống như là nước rội đến lung đỏ trên miếng sắt đồng dạng, trong khoảnh khắc tiểu tiêu tán rồi. Tiểu Cương thi thi khí nơi phát ra thoáng cái bị ngăn cản đoạn, lực lượng tăng trưởng đình chỉ, mỗi một lần chạm đến đều bị Tần Lang dùng bí mật mang theo Hạo Nhiên chính khí đích thủ đoạn đơn giản hóa giải, thời gian dần qua, tiểu Cương thi động tác chậm lại, nó bành trướng thân hình cũng thời gian dần trôi qua rụt trở về. Ô ô tiểu Cương thi ô ô một tiếng, lưỡng chân mềm lún, co quắp ngã xuống đất, Tần Lang tranh thủ thời gian đi lên đem hắn tiếp được, tâm thần chìm vào tiểu Cương thi trong cơ thể, phát hiện nó trong cơ thể chống trơn, một tia thi khí cũng không có, trên mặt rốt cục kiến tâm. Thằng này thật là thêm phiền đấy. Tần Lang thấp giọng tự nói, vung tay lên màn sáng có rút lại đến chỉ có thể dung nạp một người phạm vi che chở tần lang xuyên qua tầng tầng thi khí lại đi tới hồ nước thượng diện phía dưới này đến cùng có cái gì tần lang lẩm bẩm cao mày suy tư sau nửa ngày rồi sau đó thân hình khẽ động đầu nhập vào thi nước giữa hồ thi thủy hồ đô ở bên trong sóng lớn phía quận không chút nào không thể ảnh hưởng đến tần lang thân hình hắn bên ngoài thân tầng kia màn sáng đưa hắn cùng thi nước ngăn cách ra những nơi đi qua thi nước bốc hơi thành hắc khí tạo thành một cái trạng thái chân không khu vực tần lang không ngừng sâu tiềm theo lý thuyết Hồ nước ở chỗ sâu trong thi nước nồng độ có lẽ so mặt hồ muốn đậm đặc nhiều lắm. Thế nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, theo chiều sâu gia tăng, thi nước nồng độ vậy mà tại giảm xuống, tại chỗ càng sâu, dĩ nhiên là một mảnh tinh khiết, không có chút nào thi nước, hoàn toàn tựa là thanh tịnh thấy đáy. Thậm chí tại đáy hồ còn có một cây đồng cỏ và nguồn nước tại nhộn nhạo. Tần Lang càng ngày càng làm không rõ tình huống rồi, đáy hồ thanh tịnh trong suốt, liếc có thể hoàn toàn nhìn thấu. Tại đây hẳn là toàn bộ thi thủy hồ độ chỗ sâu nhất rồi, có thể Tần Lang cũng không có phát hiện cái gì gì thường chỗ. Bốn phía dò xét một phen, ngay tại tần lang sắp buông tha cho thời điểm, tại một đoàn giày đặc đồng cổ và nguồn nước phía dưới, hắn tựa hồ nhìn thấy gì thứ đồ vật. Đó là cái gì? Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí đi tới, màn sáng mở rộng, đem cái kia một đoàn đồng cỏ và nguồn nước cũng bao phủ. Thần kỳ chính là, đã không có hồ nước vây quanh, cái kia đồng cổ và nguồn nước vậy mà không có quán đến trên mặt đất đi, như trước tùy ý phiêu đang lấy, tựa hồ cũng không cần nước có thể sinh tồn. Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào tới, thò tay đẩy ra rồi cái kia một đoàn đồng cỏ và nguồn nước, phát hiện một cái tia chấp đồ vật. Chương 423, thi tâm vương bối cầu đặt mua tại đây tại sao có thể có thứ này tần lang lắp bắp kinh hãi hắn thấy được một cái vỏ sò vỏ sò hiện tại thành khép mở trạng thái bóng ánh bối thịt vẫn còn rất nhỏ nhúc nhích bối trong thịt gian một khỏa hắc sắc chân châu lộ ra khắc thường hào quang thứ tốt ta thứ tốt ta động linh kinh hồ lên hai con mắt thẳng tỏa ánh sáng nhìn không chuyển mắt trầm chằm vào cái kia chân châu đen ngạc nhiên hồ, ngươi tránh xa một chút không muốn làm sợ nó nếu vỏ sò khép lại rồi sẽ thấy cũng lấy không đến trân châu đen lên rồi tần lang nghe xong lập tức lui về sau hai bước, xuyên thấu qua đồng cỏ và nguồn nước ở giữa khe hở, nhìn xem đây này chân châu đen, thấp giọng mà hỏi, cái này chân châu đen có cái gì đặc thù chỗ sao? Đây không phải bình thường chân châu đen, cái này vỏ sò tên là thi tâm vương bối, chỉ có tại loại này khôn cùng thi trong nước mới có thể tồn tại đồ vật. Ngươi nhìn cái kia hắc sắc sát, sát ngoài, cứng rắn vô cùng, coi như là thiên tâm cường giả cũng không cách nào đánh nát. Bên trong bối thịt, chính là vẫn là cường giả thi thịt tinh hoa, xa đá sỏi giống như lớn nhỏ thịt. Hạt nhi, đều ẩn chứa vô tận năng lượng đủ để cho một cái thiên tâm cường giả bạo thể mà vong mà cái kia chân châu đen càng thêm khó lường rồi, chính là vẫn là cường giả linh hồn tụ tập mà thành, ẩn chứa vô tận đích trí trí. Nếu là đã nhận được chân châu đen, tự có thể không chế cái này một mảnh thi hải. Có thể nói là toàn bộ chiến tranh bãi tha ma ở bên trong chân quý nhất bảo vật một trong rồi. Động linh nói ra, như vậy như. bức, chẳng lẽ cái này là tiểu cương thi đang tìm đồ vật sao? Tần Lăng hỏi, rất có thể, chân châu đen thành hình trước khi là ngâm mình ở thi trong nước, nhưng là thành hình về sau sẽ bắt đầu tinh lọc thi nước, đem hắn chuyển hóa làm sinh mệnh chi thủy. Tiểu gia hỏa chính là cương thi chi thân thể tự nhiên không cách nào tiến vào đến sinh mệnh chi thủy chính giữa, cho nên không cách nào phát hiện cái này quả chân châu đen. Động Linh nói ra, sinh mệnh chi thủy, nghe đi lên rất kiểu như châu bỏ bộ dạng a. Tần Lang nhìn qua màn sáng bên ngoài thành tịnh hồ nước, đều có chút muốn bỏ màn sáng rồi. Đó là đương nhiên, chiến tranh bại tha ma là tử vong chi địa, mà chân châu đen đem tử vong chuyển hóa làm thánh mạng, ngươi nói có thể không tiểu như châu bỏ sao? Mỗi một giọt sinh mệnh chi thủy đều chân quý vô cùng, có thể gia tăng sinh mệnh lực, kéo dài tuổi thọ, đồng thời cải thiện thể chất. Động Linh nói ra, kéo dài tuổi thọ à? cái này có thể là đồ tốt, cầm lấy đi cho không ai liên bọn hắn đan vào, tự không cần lo lắng bọn hắn biết về già đi đúng không? Tần Lang vui vẻ nói ra, đó là đương nhiên. Động Linh nói ra, ha ha ha, cái kia còn không tranh thủ thời gian đấy. Tần Lang ha ha phá lên cười, thò tay một chảo, màn sáng mở ra một cái miệng nhỏ, một dót sinh mệnh chi thủy chạy tiến đến, Tần Lang đột nhiên lấy ra một cái chén lớn, đang chuẩn bị cất vào đi, lại phát hiện sinh mệnh chi thủy tại trong chớp mắt tự trở nên đen kịt, còn lộ ra một cổ tánh tuổi. như thế nào biến thành thi nước rồi hả? Tần Lang nhìn xem biến thành thi nước sinh mệnh chi thủy, thật sự là đau lòng muốn chết. Sinh mệnh chi thủy chỉ có thể dùng thi tâm vương bối đến trang phục lộng lây, nếu không, lập tức Tiểu sẽ biến thành một bãi tử vong chi thủy. Bất luận kẻ nào ăn vào sinh mệnh lực đều sẽ nhanh chóng trôi qua, tiến mà tử vong. Đây là cực hạn cùng cực hạn ở giữa chuyển biến, mà duy trì trong đó cân đối, Tiểu là thi tâm vương bối. Động Linh nói ra, ừ, xem ra cái này vỏ sò nhi mới được là trong đó ngấu cho ta. Tần Lang nheo lại con mắt, lại đã ra động tác thi tâm vương bối chủ ý, muốn muốn nhận lấy thi tâm vương bối. Nhất định phải trở thành một mảnh thi hải chủ nhân, nếu không, ngươi sẽ gặp đến toàn bộ thi hải cắn trả. Đừng nói là ngươi, coi như là một cái thiên tâm cường giả, trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Động Linh nói ra, như vậy a, cái này thật đúng là có chút khó giải quyết ta. Tần Lang nhíu mày, nhưng lại nhớ tới một chuyện khác, mình ở tại đây gặp một mảnh thi hải, cái kia mặt khác hai cái cẩm thiên tâm ấn ký tiến vào thiên tâm chi quan, lại gặp được cái gì đâu này? Tần Lang cùng Động Linh tâm linh tương thông, đang suy nghĩ gì Động Linh tự nhiên biết rõ, những người khác có lẽ tiến nhập bất đồng địa phương rồi. Ta đối với cái này cái gọi là Thiên Tâm Chi Quan càng ngày càng hiếu kỳ rồi, bên trong thậm chí có một chỗ chiến tranh bãi tha ma, lúc này bên ngoài còn sẽ có cái gì đâu này? Cái kia một quy ẩn cầm trong tay Thiên Tâm Thảo, tiến vào Thiên Tâm Chi Quan mục đích không cần nói cũng biết, tựu là muốn đột phá đến thiên tâm cảnh giới, thành tựu thiên tâm cường giả. Mà một đội khác, là Phong Hà cốc cái kia một đám người, bọn hắn tu vi nhỏ yếu không chịu nổi, lại vẫn có thể đi vào Thiên Tâm Chi Quan. Thật sự là rất cổ quái rồi. Cái kia họ Tiền, chắc chắn thật lớn âm mưu, không biết muốn làm cái gì bị bẩm nhi. Thần Lang Tư lấy nói. Ba cái ấn ký chính giữa, Thiên Tâm Thảo cùng tên tiểu tử này cũng không phải chính tông ấn ký, chỉ có ngày đó Tâm Phủ Văn mới được là chính Nhi bắt Kinh ấn ký. Mà cái này ấn ký, hẳn là toàn bộ Thiên Tâm Chi Quan đầu mối chỗ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn khống chế toàn bộ Thiên Tâm Chi Quan hay sao? Chỉ bằng bọn hắn cái kia chút thực lực, không phải đâu? Tần Lang không thể tin nói, không biết, bằng thực lực của bọn hắn xác thực không đủ, coi như là lại để cho liệt Dương Cốc đám người kia đến đều không có dùng, trừ phi là Thiên Tâm Cường giả bằng vào Thiên Tâm Chi lực đến dẫn động Thiên Tâm Chi Quan bổn nguyên lực lượng, có lẽ còn có thể thế nhưng mà nơi này là chiến tranh bãi tha ma, thiên tâm cường giả thì không cách nào tiến vào đấy quá trong lúc này nhiều như vậy chết đâu thiên tâm cường giả những điều này đều là chết về sau bị vứt xác vào đợi đã nào động linh đột nhiên một cái cảnh tỉnh phản phất là nghĩ thông suốt cái gì tựa như chết đâu thiên tâm cường giả chết đâu như thế nào chết đâu thiên tâm cường giả ngũ hành tam dương động linh tay phải chống cái cằm qua lại đi dạo toàn bộ đột nhiên bước bộ của hắn ngừng lại ngẩng đầu nhìn tần lang thâm trầm nói Ta biết rõ Phong Hà Cốc đám kia ra hỏa làm cái gì âm mưu rồi, cái kia họ tiền thật lớn ra tâm, thật ác độc đích thủ đoạn. À, ngươi biết? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Ta cũng là đột nhiên mới nghĩ đến, ngoại trừ họ tiền ngoài ý muốn, mặt khác trong bảy người, tập hợp đủ kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính thể chất, còn có phân thuộc âm dương huynh ngộ, nếu là đem những mọi người này giết, lấy hắn tinh huyết hiến tế, có thể thi triển ác linh triệu hoán chi tri thuật, triệu hoán cũng thao khống cường đại ác linh. Ác linh triệu hoán chi tri thuật. Nghe xong danh tự, cũng biết là một loại âm tàn nhẫn tay đích thủ đoạn. Đúng vậy. Điều là dùng ngũ hành chi lực điên đảo âm dương, Triệu Hoán Cường đại ác linh vi hắn sử dụng. Loại thủ đoạn này tàn nhẫn dị thường, cần 7 cái phân thuộc ngũ hành âm dương người hiến tế, nhưng là muốn đồng thời tụ tập 7 người lại phi thường khó khăn. Nhưng là một khi Triệu Hoán sau khi thành công uy lực hùng mạnh cuối cùng, bởi vì mỗi một đầu ác linh đều có thể so với nhân loại thiên tâm cường giả, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, mà 7 người hiến tế đủ có thể đủ Triệu Hoán 7 đầu ác linh. Hắn nhất định là muốn mượn ác linh chi lực, khống chế thiên tâm chi quan đầu mối, tiến tới đạt tới khống chế toàn bộ thiên tâm chi quan mục đích. Người này thật sự là tàn nhẫn. Nếu để cho hắn thực hiện được, sẽ là một hồi tai nạn a. Động Linh, mình cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ba mẹ nó, cái này họ tiền, thật không ngờ tâm ngoan thủ lạc, càng là giống như này dã tâm, mãi mãi cái gấu, ta đều chỉ muốn khống chế cái này thi hải mà thôi, hắn vậy mà còn băn khoăn toàn bộ thiên tâm chi quan. Tần Lang mang lên, nếu để cho họ tiền thực hiện được, mình cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Động Linh hô, thế nhưng mà ta nên như thế nào mới có thể tìm được hắn à. Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhưng lại sương sờ. Cùng động linh không hẹn mà cùng địa nhìn phía Tiểu Cương Thi. Chương 424, Sinh mệnh chi thủy. Tiến vào Tiểu Cương Thi trong cơ thể những thi khí kia tiêu hao không còn về sau, nó vốn rất là suy yếu, ghé vào tần lang trên lưng vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng ồ ô hai tiếng, rất là thương tâm dạng. Nhưng khi tần lang mang theo Tiểu Cương Thi tiến vào đáy hồ tiến vào sinh mệnh chi thủy tìm được chân châu đen về sau, Tiểu Cương Thi lập tức hưng phấn lên, tứ chi loạn đạp lấy, muốn theo tần lang trên người xuống, chỉ là bị tần lang gắt gao bắt lấy. Xem ra lại phải dựa vào tên tiểu tử này rồi. Tần lang vừa cười vừa nói, lững nhẹ buông tay, Trà Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi thoáng một phát theo Tần Lang sau lưng nhảy dựng lên, không thể chờ đợi được hướng phía Trân Châu Đen chạy tới, nhưng lại tại màn sáng trước ngừng lại, muốn đi ra ngoài, có có chút sợ hãi không dám đụng vào sợ, lòng nóng như lửa đốt nhìn qua Tần Lang, bàn tay nhỏ bé hướng phía Trân Châu Đen không ngừng chỉ trỏ. Tần Lang cười khẽ hai tiếng, tâm thần khẽ động, màn sáng làm lớn ra vài phần, đem vương viên mời em mở phạm vi đều bao phủ, tự nhiên cũng đem Trân Châu Đen bao phủ trong đó. Tiểu Cương Thi vui sướng ô một tiếng, búng đồng cỏ và nguồn nước, tựa như một đứa bé chứng kiến đâu hiếm món đồ chơi đồng dạng, thò tay đã bắt đi lên nhá. Tần Lang thấp giọng kinh hô một tiếng, cũng đã không kịp ngăn trở, cái này có thể nguy rồi, Động Linh đã từng nói qua, thi tâm vương bối hơi có động tĩnh sẽ khép kín, coi như là thiên tâm cường giả đều không thể đem hắn phá vỡ, như thế rất tốt, sinh mệnh chi thủy ngâm nước nóng rồi. Ai biết tiếp chuyện kế tiếp lại làm cho Tần Lang mở rộng tầm mắt, mà ngay cả Động Linh đều cảm thấy có chút khó tin. Tiểu Cương thi một bà ôm lấy thi tâm vương bối, quay người hướng phía Tần Lang chạy tới, vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Tại Tần Lang trước mặt, thi tâm vương bối nhận lấy kinh hãi một loại, lập tức khép lại rồi, cắn hợp gắt gao, một tia khe hở đều không có. Tiểu Cương Thi xem xét, tựa hồ có chút không vui rồi, thò tay vào thi tâm vương bối hai cái, ai biết thi tâm vương bối vậy mà lại mở ra một cái khe nhỏ. Tiểu Cương Thi từ nhỏ khe hở đem bàn tay đi vào, thật vỏ so ở bên trong bối thịt, lại dùng kích thích hai cái cái kia chân châu đen, trong miệng ô, ô ô ô, như là tại cùng thi tâm vương bối trao đổi một loại. Thi tâm vương bối vậy mà buông xuống cảnh giác, triệt để khép mở rồi, bên trong bối thịt nhanh đến lúc nhích, từng đạo màu đen tia sáng yêu dị theo trân châu đen ở bên trong tràn ra đến. Hoa, tiểu gia hỏa nhi, rất lợi hại a, không tệ không tệ. Tần Lang thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, bất quá hắn làm bộ rất nhạt định, nhẹ nhàng vô vô tiểu cương thi đầu, như một cái hiền lành đại thuốc. đã có chân châu đen, Tần Lang lần nữa tại màn sáng bên trên mở một cái miệng nhỏ, một ít cổ sinh mệnh chi thủy chạy tiến đến. Lúc này đây sinh mệnh chi thủy không có đổi thành tử vong chi thủy, hóa thành giọt giọt bóng ánh sinh mệnh chi thủy quay trung quanh tại chân châu đen trung quanh xoay tròn. thật sự là thần kỳ a! Tần Lang hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt tích lưu tích lưu không ngừng đổi tới đổi lui. Tần Lang bắt tay đặt ở tiểu cương thi trên vai, rồi sau đó tâm ý khé động, xoát thoáng một phát, không thấy rồi. Tần Lang mang theo Tiểu Cương Thi đi tới bên trong đậu tiên, đột nhiên tầm đó chuyển biến chẳng cảnh, Tiểu Cương Thi trong dây lát lại càng hoảng sợ, hắn tại thiên tâm trong mộ, nhìn thấy đều là thi khí, hư vô, hắc ám, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lục ý dạng dạo. 3. Tiểu Cương Thi vậy mà thoáng một phát đem thi tâm vương bối ném trên mặt đất, hướng phía không một người trong bay múa đồ đổ vật đột tới, nó phát hiện ra một chỉ hồ điệp. Lần này không có đem Tần Lang trái tim nhỏ bé dọa quay dòi, thi tâm vương bối rớt xuống đất, lay động hai cái, ba thoáng một phát khép kín rồi, cuốn tại trung quanh nó xoay tròn sinh mệnh chi thủy cũng rồi đột nhiên rơi trên mặt đất. Nhan sắc dần dần trở nên đục ngầu tối nghĩa, vậy mà thời gian dần qua biến trở về tử vong chi thủy. Đen kỵ tử vong chi thủy xâm nhập đại trong đất, một lát tầm đó, phương viên vài dặm khu vực nội, sở hữu hoa cỏ cây cối đều đã mất thưởng có thể thấy được độ héo ru dưới đi, chim thú kinh hoàng là chạy thục mạng, ngắn ngủn mấy tức thời gian, tại đây tiểu biến thành hoang vu đại địa, thổ nhượng ở bên trong sinh cơ đều không có. Của ta cái trời ạ, cái này cũng quá kinh khủng, cái này gần kể mới vài giờ ta, nếu tới bên trên một chậu, toàn bộ động thiên đều muốn biến thành một khối tử địa. Thần Lang kinh hô lên. Động linh lật ra một cái liếc mắt nhi nơi này chính là địa bàn của hắn con a nhìn xem cái này một mảnh sinh cơ đều không có đại địa lòng của hắn tại nhỏ máu các ngươi cái này hai cái không có tim không có phổi ra hỏa thật sự là thật sự là hơi quá đáng động linh ngồi sụp xuống, xuống bàn tay phóng trên mặt đất trên người ra một hồi bạch sắc quan mang hào quang thẩm thấu tiến xuống dưới đất cả vùng đất một tia hắc khí bốc lên một lát sau hắc khí tiêu tán đã xong đại địa lại lần nữa khôi phục sinh cơ trên bầu trời có một đóa mây đen tại phiêu lãng đó là loại bỏ đi ra tử vong chi khí ha ha ha tiểu cương thi chạy trở lại trong tay cầm lấy một chỉ màu trắng hồ điệp. Ai nha, má ơi, đây là bạch ngọc hồ điệp a, quý hiếm giống a, mau bung ra, mau bung ra a. Động Linh thoáng một phát nhảy dựng lên, một phát bắt được tiểu Cương Thi tay, túm lấy này chỉ màu trắng hồ điệp, trái xem phải xem, hiện không có thiếu chân nhi, mới xem như thở dài một hơi. Động Linh phóng sinh hồ điệp, rồi lại trông thấy tiểu Cương Thi vọt vào trong rừng cây, đang lại đuổi theo một chỉ màu tím hiệu sao, sợ tới mức hiệu sao thất kinh, chật vật chạy thủ mạng. Tổ tông của ta ải, đây chính là tím mai a, toàn bộ thái hoàng tiên nói không chừng cũng chỉ có cái này một chỉ a, lâm nguy giống a. Động Linh cũng không kịp chạy tới, thoáng một phát đẻ xuống Tiểu Cương Thi, chết sống bắt hắn cho kéo đi ra. Tiểu Cương Thi không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn chưa thỏa mãn. Tần Lang ha ha phá lên cười, chạy lên tiền đến, ôm lấy Tiểu Cương Thi, hắn lúc này mới hiện, Tiểu Cương Thi trên mặt thậm chí có một tiêu vết sắc, không còn là trước kia thảm như vậy bạch, chỉ là sờ sờ tay, như trước vẫn còn có chút lạnh buốt. Tiểu gia Hỏa Nhi, mang ngươi đến nơi này đến cũng không phải là cho ngươi đến chơi đấy. Tần Lang nuốt một cái Tiểu Cương Thi mũi, quay đầu đối với Động Linh nói ra, ngươi có thể hay không cho ta tạo một cái thi hại đi ra? Động Linh móc méo miệng nhị, rũ ra một đầu ngón tay, lắc, Tần Lang trên mặt hưng phấn lập tức tiểu phai nhà xuống, ai biết Động Linh lại nói, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, đừng nói một cái thi hại, coi như là chiến tranh bãi tha ma đều không là vấn đề. "Nóa, vậy ngươi giao động cái răm ngón tay a?" Tần Lang lông mày run dậy, nhặt lên trên mặt đất thi tâm vương bối đưa cho Tiểu Cương Thi. Nói cũng kỳ quái, thi tâm vương bối bị Tiểu Cương Thi nâng trên tay, thậm chí có thời gian dần qua mở ra, lộ ra một cái khe nhỏ nhì, bên trong trân châu đen tràn ra yêu dị hắc mang, tựa hồ là tại quan sát đến bên ngoài, không hữu hiện tình hình quân địch. Yên tâm người can đảm mở ra, nhìn xem vỏ sò ở bên trong đóng anh bối thị. Tần Lang không biết làm tại sao vậy mà nhớ tới Thanh Hải Tông luyện Thần Cốc phía dưới linh mạch rồi, cái kia một cách tinh quái nha đầu trên tay có một ngụm thần kỳ bắt tô. Nếu là lấy ra nấu nướng thoáng một phát cái này vỏ sò, không biết sẽ là cái gì tư vị. Thi Tâm Vương bối tựa hồ là đã nhận ra Tần Lang nghĩ cách, đánh cho một cái run rẩy, thiếu chút nữa lại khép kín rồi. Bất quá nó no tại Tiểu Cương Thi trong tay, cảm thấy rất an tâm. Tần Lang không biết nên tại sao cùng Tiểu Cương Thi trao đổi, ý nghĩ của hắn là đem Thi Tâm Vương bối an trí tại động thiên bên trong. Rồi sau đó đem Thi Hải ở bên trong sinh mệnh chi thủy chuyển rời tiên đến, lại đem Thi Hải chuyển rời một bộ phận bao trùm tại sinh mệnh chi thủy thượng diện, kiến tạo một cái Thi Hải chẳng cảnh. Mà hết thảy này, động linh tự nhiên sẽ xây dựng một cái phù hợp không gian đến năn trí. Hết cách rồi, Tần Lang căn cứ thử một lần nghĩ cách, đem ý nghĩ của mình chuyện đưa cho Tiểu Cương Thi, hắn cũng không biết Tiểu Cương Thi có thể hay không minh bạch. Tiểu Cương Thi ánh mắt lập lòe hai cái, lệch ra cái đầu vậy mà bày ra một bộ suy nghĩ dạng. Sau một lát, hắn cơ, cơ đầu, nhẹ nhàng vỗ hai cái Thi Tâm Vương Bối, ai ngờ Thi Tâm Vương Bối vậy mà thoáng một phát khép lại rồi. Tiểu Cương thi O O hai tiếng, tựa hồ có chút mất hứng, không ngừng vỗ nhẹ thi tâm vương bối, đã qua rất lâu, thi tâm vương bối mới có trừng ra. Ha ha ha! Tiểu Cương thi cao hứng tiêu lên, đem khép mở trạng thái thi tâm vương bối đưa cho Tần Lang. Tần Lang sững sờ, thử thò tay nhận lấy thi tâm vương bối, trong vỏ bối thịt giật giật, tựa hồ có chút sợ hãi, lại không có khép kín. Tần Lang hướng thi tâm vương bối truyền lại một cái thân mật thân niệm, còn kém hô quay quay rồi. Gặp thi tâm vương bối không có kháng cự, Tần Lang trên mặt dần hiện ra kích động thần sắc, lập tức đưa cho Động Linh một ánh mắt. Động Linh ngầm hiểu, lập tức khởi công. Tại động thiên ở bên trong mở một cái một mình không gian đi ra, đem Thi Tâm Vương Bối An Trí đi vào. Sau đó dựa theo trước đó ăn bài, đem sinh mệnh chi thủy cùng Thi Hải cùng nhau chuyển rời tiền đến. Chỉ là Thi Hải quá mức khổng lồ, động Linh cũng chỉ có thể chuyển rời một bộ phận tiền đến. Bất quá cái này cũng đã đã đủ rồi. Ở đằng kia một mình trong không gian, Thi khí bốc lên. Thế nhưng mà tại chỗ sâu nhất, nhưng lại hóng ánh sinh mệnh chi thủy. Thi Tâm Vương Bối về tới quen thuộc hoàn cảnh chính giữa, rốt cục triệt để bung lòng áp xuống tới. Một kia hắc mang dần hiện ra đến, chậm rãi chuyển hóa lấy thí nước. Tần Lang còn chuyên môn đem thi hải bên trong đích cái kia vài quặng đồng cổ và nguồn nước cho nổ xuống dưới, chúng tại thi tâm vương đối bên cạnh. Làm xong đây hết thảy, Tần Lang trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi, càng nhiều hơn là vui sướng. Đã có sinh mệnh chi thủy, ta có thể kéo dài tuổi thọ của bọn hắn rồi. Không ai thúc, không ai yên, Vũ Tinh, Vân Thiên gia chủ, còn có cái kia bất tranh khí tạp phi. Hơn nữa, sinh mệnh chi thủy đối với tu luyện cũng có được vô cùng cực lớn chỗ tốt, Tô Lê, Minh Vũ, còn có thạch hơi bọn hắn, có lẽ cũng có thể dùng được lấy. Tần Lang càng nghĩ càng kích động hận không thể lập tức tựu chạy về thanh hải tông đi khổng lồ thi hải đột nhiên biến cuộn nhấc lên ngập trời sóng lớn tựa hồ là muốn đem đáy hồ đều lật tung một loại sóng lớn phát đến bên cạnh bờ đem bên cạnh bờ hụ thi cuốn vào thi trong nước động tiên đã bị ngoại giới ảnh hưởng lay động kịch liệt động linh vung tay lên đóng cửa thi hải không gian ngẩng đầu nhìn qua mây đen áp đỉnh bầu trời bối rối nói không tốt thi hải phong bạo phát nổ chúng ta muốn tranh thủ thời gian ly khai thi hải bằng không thì chúng ta tất cả đều muốn bị cuốn vào trong gió lốc chúng ta tại vạn dặm sâu đáy hồ đâu rồi như thế nào hội cuốn vào phong bạo Tần Lang mặc dù có nghi vấn, nhưng là động tác lại không chút do dự. Lúc này hướng phía trên mặt hồ chạy như bay mà đi. Tại đáy hồ đỉnh cái dám dung a, toàn bộ Thi Hải đều cũng bị là tung. Động linh thanh âm có chút rồn rập. Cái gì cho ma phong bạo a? Như thế nào lại đột nhiên bạo đâu này? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta thu thi Tâm Vương Bối? Tần Lang trên người tuôn ra mãnh liệt kim quang, hạo nhiên chính khí lên đỉnh đầu hóa thành một cây đầu thương, độ thúc đã đến cực hạn. Không phải, thi Tâm Vương Bối chuyển hóa tử vong chi thủy, mà chúng ta thu thi Tâm Vương Bối đối với Thi Hải mà nói hẳn là chuyện tốt mới đúng ta có thể cảm giác được, vỏ quả đất đang kịch liệt vận động, toàn bộ chiến tranh bãi tha ma đều tại sinh thủy biến. Xuất, Tần Lang vắng một phát chạy ra khỏi thi hải, phóng nhãn nhìn lại, Tần Lang cùng hắn tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Chương 425, đột biến. Hủ thi đại địa phía trên, xuất hiện một đầu cực lớn khe hở, sâu không thấy đáy, giống như bị người chém một đao một loại, đem đại địa cắt thành hai nửa. Thi hải ở bên trong thi nước điên cuồng chút xuống đi vào, trong nháy mắt quan cảnh, cực lớn thi hải chạy ngược không còn, không còn tồn tại. Khe hở còn đang không ngừng mở rộng, vô số hủ thi ngã xuống đi vào như là bị một trường cực lớn miệng cắn nuốt một loại. Khe hở ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt gió gào ghét, ngập trời thi khí tại phiên cổn, phảng phất một chỉ ngủ say trong lòng đất viễn cổ thi ma sắp xuất thế một loại. Đến cùng đã sinh cái gì? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Tần Lang nhìn qua đại địa dị hướng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tần Lang ngươi xem." Động Linh đột nhiên kêu gọi Tần Lang. Tần Lang tâm thần chìm vào động thiên, hiện tiểu cương thi vậy mà lạnh rung run lên, cả người cuộn mình trên mặt đất, như là rất lạnh dạng Năng lượng trong cơ thể đang tại sói mòn. Trở nên càng ngày càng suy yếu, sắc mặt càng mệt mỏi càng tái nhợt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Lang cao mày gầm nhẹ nói, nó năng lượng trong cơ thể đang tại bị một cỗ lực lượng thần bí rút ra, thế nhưng mà ta tìm không thấy cái kia cỗ lực lượng thần bí nơi phát ra. Động Linh lo lắng nói, nếu là có thể lượng bị rút quang sẽ như thế nào? Tần Lang hỏi, biến thành một cỗ thi thể, liền cương thi cũng không phải. Động Linh cũng có chút luống cuống. "Noa." Tần Lang trừng mắt, vung tay lên, lập tức sẽ rách không gian, một bà nhấc lên tiểu Cương Thi, đem nó ném vào rồi sau đó mình cũng nhảy đi vào. đây là động linh chuyên môn mở đi ra an trí thi tâm vương bối không gian. nơi này có một cái cỡ nhỏ thi hải. tiểu cương thi sau khi đi vào, thi hải lập tức phiến cuộn, từng đạo thi khí gầm thét tiến vào tiểu cương thi trong cơ thể. trong cơ thể năng lượng sói mòn độ lập tức chậm lại chút ít, nhưng lại như cũng là nhập không đủ xuất. tiểu cương thi chính là chiến tranh phần trong tràng ngập trời thi khí biến hành chẳng lẽ hiện tại có người tại cấp lấy chiến tranh bãi tha ma bổn nguyên chi lực? là cái kia muốn độ kiếp hay vẫn là mấy cái phòng hạ cốc hay sao? tần lang trong đầu linh quang lóe lên sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu chính là thiên tâm đại kiếp còn không có có bi lực lớn như vậy 89 chín phần 10 là cái kia họ tiền đã thi triển ác linh triệu hóa chi tri thuật triệu hoán ác linh thôn phệ bãi tha ma bổn nguyên lực lượng muốn trùng kích thiên tâm chi quan không chế quyền hành bị tần lang như vậy nhắc tới động linh lập tức suy đoán sẽ ra sự tình toàn bộ từ đầu đến cuối chỉ có cái này một loại khả năng tính năng đủ giải thích hiện nay đang sinh hết thảy hừ nói như vậy mấy cái ngũ hành cùng âm dương thuộc tính phong hà cấp đệ đã trở thành tế phẩm rồi hả thật sự là đáng thương A ta nhất định phải ngăn cản cái kia họ tiền muốn khống chế thiên tâm chi quan, thằng này gan nhi cũng quá hơi bị lớn. Tần Lang lạnh lùng nói, thân hình khẽ động, hướng phía cả vùng đất khe hở vọt lên đi vào. Tần Lang cũng không biết phía dưới là cái gì, nhưng là bản năng nói cho hắn biết, phải tìm được cái kia họ tiền, đây có lẽ là một đầu đường tắt. Trừ lần đó ra, hắn cũng tìm không thấy mặt khác đường nhỏ rồi. Nhảy vào đại địa trong cái khe, vô tận thi khí lập tức dâng lên, muốn thôn phệ Tần Lang cái này một vật còn sống. Tần Lang tâm thần khẽ động, hạo nhiên chính khí hộ thể, thi khí tránh lui, một đạo kim quang xuyên qua vô tận thi khí trên phía khe hở ở chỗ sâu trong gấp tiến lên. Càng đến phía dưới, thi khí lại càng nồng đậm, thậm chí có diễn biến thành thực chất xu thế. Tại đây thi khí cuồng bạo vô cùng, Nguyên một đám do thi khí biến thành thi ma tại gặp thét. chúng hiện thậm chí có một cái vật còn sống xông vào, cái kia còn phải rồi hả? Nguyên một đám muốn xông đi lên thôn vệ chi, thế nhưng mà Tần Lang bên ngoài thân hạo nhiên chính khí lại khiến chúng nó sợ hãi không thôi. Tần Lang bỏ mặc một cái kính, nghi hướng phía khe hở ở chỗ sâu trong tiến lên, vô số thi ma theo sát tại phía sau của hắn, tùy thời mà động, chỉ cần Tần Lang trên người hạo nhiên chính khí vừa biến mất, bọn hắn sẽ một loạt trên xuống đến cùng nhi rồi hả? Tần Lang con mắt sáng ngời, khe hở nhất cuối cùng là một cái vô cùng không gian thật lớn khe hở vô số thi khí từ nơi này bị cắn nuốt đi vào không biết thông hướng nơi nào Tần Lang không chút do dự hướng phía vết nước không gian tựu bay đi tất cả thi ma gào lên mắt thấy vật còn sống muốn tiến vào vết nước không gian bên trong thôn vệ vật còn sống khát vọng rốt cục đã qua đối với hạo nhiên chính khí sợ hãi nguyên một đám hung thần áp sát vọt lên đều cút ngay cho ta Tần Lang hét lớn một tiếng hạo nhiên chính khí bạo thể mà ra ra vạn trượng kim quang trong tay của hắn Nắm hai thanh nguyên khí trường kiếm, Hạo nhiên Chính khí tại trên thân kiếm phiến gọn. Bá ba, ba ba. Tần Lang không ngừng huy kiếm, đem cái kia vài đầu cận thân thi ma chém thành mảnh vỡ. Hạo Nhân Chính khí đem những thi khí kia kể hết tinh lọc hấp thu, một điểm cận bã đều thừa. Ô ô. Những thứ khác thi ma xem xét cảnh tượng này, nhao nhao sợ tới mức nhượng bộ lui binh, tại không có một cái nào dám lên trước ngăn trở. Ba bá ba, ba. Tần Lang song kiếm xuất kích, đem phía trước nồng đậm thi khí chạm vỡ ra đến, vì chính mình mở một con đường, thi khí cũng không dám dựa sát vào. Chờ hắn bay đến vết không gian trước mặt lúc, Nguyên khí trưởng kiếm vừa thu lại, hóa thành một đạo kim quang, xông vào trong cái khe. Chờ hắn sau khi đi vào, những thi khí kia vừa rồi thời gian dần qua bổ khuyết tới, bị khe hở nuốt vào. Vết nước không gian bên trong, kịch liệt không gian phong bạo xen lẫn ngập trời thi khí tại phiến cuộn, tàn sát bừa bãi hết thảy vật thể. Tần Lang ổn định thân hình của mình, tại vết nước không gian bên trong xuyên thẳng qua, hắn chảo nhiếp tới một đạo thi khí, giam cầm bao phủ tại trung quanh của mình, ngụy trang thành một đoàn thi khí. Lối ra, lối ra tại nơi nào? Tần Lang lo lắng nhìn qua bốn phía, trong dây lát hiện. Mánh liệt không gian phong bạo tựa hồ là theo mỗi một cái phương hướng truyền đến, mà sở hữu thi khí, tựa hồ cũng là hướng phía cái hướng kia cuộn cuộn mà đi. Bên kia, Thần Lang theo thi khí đại lưu, thời gian dần qua bay đi. Tuy nhiên hắn biết rõ phía trước khả năng gặp nguy hiểm, nhưng là hắn phải đi. Nếu là tiểu cương thi năng lượng trong cơ thể sói mòn hầu như không còn, hắn tại động thiên ở bên trong vất vả mở thi hải không gian cũng sẽ biết hóa thành hư vô. Thi tâm vương đối Thần Lang căn bản không cách nào khống chế, sinh mệnh chi thủy tất cả đều muốn ngâm nước nóng. Phía trước thậm chí có một cái cự đại phát đàn, Toàn bộ pháp đàn do vô số khô lâu không xương xây mà thành, như là một toàn núi lớn. Mà pháp đàn chính giữa có 7 cụ chưa hư thối thi thể, trên người thi khí cuốn quanh, giọt giọt máu tươi thấp rơi trên mặt đất rành trong khe, vực vòng quanh một mảnh dài hẹp hết sắc quy tích. Pháp đàn bên cạnh, một cái toàn thân áo đen thân ảnh, trong tay vung vẩy lấy một thanh màu đen trường kiếm, trong miệng nói lầm bẩm. Khôn cùng thi khí hướng phía pháp đàn mạnh và qua, tụ tập tại khô lâu trên núi, biến thành từng quả đầu lâu, khiến cho khô lâu núi không ngừng biến cao. Cái kia áo đen thân ảnh trong miệng phun ra một đạo hắc khí, lớn tiếng quát, đến từ viễn cổ ác vượt qua thời không trường hà, đến hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị huyết độc tế phàm a, ăn người miệng đoạn, bắt người tay ngắn, đưa các ngươi ở chỗ này trọng sinh, đem lực lượng cho ta mượn a. Hắc bào nhân trong miệng liên tiếp phun ra bảy đạo hắc khí, phun ra đến bảy cụ chưa hư thối trên thi thể, trong giây lát, bảy cỗ thi thể trong ánh mắt tràn ra một hồi lục u u quang. Bảnh! Cực lớn hồ lâu núi đột nhiên nổ ra, hóa thành một cổ mãnh liệt thi khí, phân biệt trào vào bảy cụ trong thi thể, cùng một thời gian, bảy cỗ thi thể ngửa mặt lên trời gào lên. Viễn cổ ác linh bị tỉnh lại rồi. Chương 426 bà la tinh người hắc bào nhân trên người bộ phát ra cường đại khí tức hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong thằng này có lẽ chính là cái họ tiền a hắn không phải mới ý tâm đại thành tu vi sao như thế nào hội tăng vọt đến trình độ như vậy lại tiếp tục nữa chẳng lẽ lại muốn trực tiếp đột phá thiên tâm hay sao tần lang không có xa hơn trước hắn biết rõ sự tình đã không cách nào ngăn cản viễn cổ ác linh bị tỉnh lại mình nếu là tùy tiện xông đi lên nói không chừng sẽ trở thành ác linh tỉnh lại món ăn khai vị huống hổ cái kia họ tiền khắp nơi lộ ra quỷ dị khí tức vậy mà tăng vọt đến trình độ như vậy Lăng cũng không có chiến thắng hắn năm chắc, chỉ có chờ cơ hội, tùy thời mà động. Ha ha ha, ta tại Phong Hà cốc gần nút 50 năm, rốt cục để cho ta bắt được cơ hội gom góp ngũ hành âm dương thuộc tính bảy người, cái kia cái gì chó má tím ngọc trưởng lão, còn vọng muốn ngăn cản ta, đến cuối cùng còn không phải bị ta giết chết, thân tử đạo tiêu. Hắc bào nhân nhìn qua bảy đầu không ngừng thành hình viễn cổ ác linh, phá lên cười. Hôm nay, bảy ngày hôm trước tâm cấp bậc ác linh cho ta sử dụng, nhất định phải càn quét Phong Hà cốc, nhằm báo thù ta huyết hải thâm cửu, phong nhận, chờ xem, là ngươi vi ngươi năm đó sợ tác sở vi tính tiền lúc sau trong ngôn ngữ để lộ ra Hắc Bảo Nhân đối với Phong Hà Cốc thâm chịu đại hận, lại muốn dùng bảy đầu ác linh vi sức chiến đấu, đi càn quét Phong Hà Cốc. Phong ngàn nhận, đây không phải là Phong Hà Cốc tông chủ sao? Đây chính là Thiên Tâm cấp bậc cường giả a. Bất quá dù cho dùng Phong Hà Cốc nội tình, đối mặt bảy đầu ác linh công kích, chỉ sợ cũng chống đỡ không được các tại Thiên Tâm cường giả trước mặt. Nếu là đỉnh tiêm sức chiến đấu chưa đủ, lại nhiều người đều không có tác dụng. Tần Lang ngụy trang thành một đạo thi khí, đứng xa xa nhìn Hắc Bảo Nhân, bảy đầu ác linh rốt cục toàn bộ thành hình, nứt vỡ cái kia bảy cỗ thi thể. Hóa thành vạn trượng cao ác linh cự nhân, trong đôi mắt lóe sâu kín lục quang, hướng phía Hắc Bảo Nhân, quỳ một chân chiến đất, tỏ vẻ thần phục. "Ha ha ha, kế tiếp muốn thu Thiên Tâm Chi Quan, đây mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có Thiên Tâm Chi Quan, ta có thể tung hoành tự dương tinh, đến lúc đó đột phá thiên tâm cảnh giới, cho dù tại tinh tế bên trong cũng có thể lưu lạc một phen." Hắc Bảo Nhân cười lớn, đối với bảy đầu ác linh đọc lên một đoạn tối nghĩa chú ngữ, bảy đầu ác linh đứng lên, rồi sau đó thời gian dần qua thu nhỏ lại, thẳng đến cùng thường nhân lớn nhỏ không giống, chỉnh thể đứng ở Hắc Bảo Nhân sau lưng. Nhưng vào lúc này xa xa truyền đến một tiếng ầm vang, Hắc Bảo Nhân lập tức nhìn qua tới. vậy mà mượn nhờ Thiên Tâm Chi Quan trùng kích Thiên Tâm Cảnh giới, thật sự là không tệ. chờ ngươi đột phá thành công đúng là suy yếu thời điểm, ra tay đem ngươi chế phục vừa vặn làm của ta thứ tám đầu ác linh. ha ha ha. Hắc Bảo Nhân phi thân lên, hướng phía truyền đến ầm ầm âm thanh phương hướng bay đi. chẳng lẽ là một quy ẩn? Tần Lang lặng lẽ đi theo đằng sau, xuyên qua mấy chục cái không gian nứt gãy, Tần Lang rốt cục thấy được người độ kiếp, đúng là đoạn tí một quy ẩn. giờ phút này một quy ẩn ngồi xếp bằng đầu của hắn trên đỉnh đã tụ tập một mảng lớn cuộn cuộn kiếp vân, không ngừng tiết cuộn, một mảnh dài hẹp điện xà tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua. Một quy ẩn cánh tay vậy mà lần nữa sinh dài đi ra, trong ánh mắt của hắn, một cây thiên tâm thảo một loại hỏa diễm tại phiên cuộn, mãnh liệt nguyên khí theo trong thân thể của hắn bừng lên. Chỉ là hắn hiện tại tóc thai bù xù, lộ ra có chút chật vật. ầm ầm, cực lớn điện xà theo kiếp vân ở bên trong bay ra, xoay quanh tại một quy ẩn đỉnh đầu, lẫn nhau dây dưa, như bánh quay treo đồng dạng vặn lại với nhau, hợp thành một đầu siêu cấp điện xà. Siêu cấp điện xà gào thét một tiếng không trung chuyển đến một hồi đùng đùng sấm sét vang dội thanh âm, rồi sau đó chuyển tiếp đột ngột hướng phía một quy ẩn bỏ xuống tới. Đệ bắt đạo lôi kiếp, đến đây đi, cho ta xem xem mạnh như thế nào hành. Một quy ẩn đứng lên, chợt quát một tiếng, trên người khớp xương phát ra một hồi đùng thanh âm, cường hoành lực lượng theo trong thân thể của hắn tué phát ra rồi. Điện xa hoanh kích đến một quy ẩn trên người, vô số điện tiểm bay múa, dòng điện sỏ xuyên qua thân thể, đem một quy ẩn khung xương đều ấn bắn đi ra. Trên người hắn mỗi một khối cơ bắp mỗi một cục xương đều nhận lấy mãnh liệt địa giật, thiên đạo lực lượng càng là hoành kích lấy linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, muốn đem hắn bổ được thần hồn đều tán phá cho ta. Một quy ẩn một tiếng tê tâm liệt phế giống to, đem trong thân thể sở hữu tiềm lực đều bạo phát ra, một cái thiên tâm thảo hư ảnh tại đầu của nó bên trên hiện ra, từng đạo ánh sáng màu xanh trào vào một quy ẩn trong cơ thể, xua tán đi trong thân thể của hắn lôi điện chi lực, để bắt đạo lôi kiếp vượt qua. Thế nhưng mà thiên tâm thảo năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, đây là thuộc về thiên tâm thảo năng lượng, bất quá giống như có lẽ đã dùng hết rồi mà đây chỉ là để bắt đạo lôi tiếp, còn có cuối cùng một đạo cường đại nhất hung mạnh nhất lôi kiếp hắn muốn như thế nào đi ngăn cản. Chỉ là trên người hắn có lẽ còn cất giấu một cổ lực lượng cường đại, cái kia có lẽ mới được là hắn cuối cùng át chủ bài. Tần Lang đứng xa xa nhìn một quy ẩn, không biết nguyên nhân gì, hắn thủy chung cảm thấy một quy ẩn khí tức trên thân có chút kỳ quái, cùng bình thường tu sĩ có chút bất động. Tại một phương hướng khác, Hắc Bảo Nhân mang theo bảy đầu cường đại ác linh đứng tại trong hư không, nhìn chăm, chăm không có làm chút nào che giấu. Một quy ẩn phát hiện cái kia Hắc Bảo Nhân phía sau hắn bảy cái bóng đen từng cái đều toát ra cường đại khí tức. Mục quy ẩn biết rõ bọn hắn khẳng định không có hảo ý, nhưng là hắn hiện tại một lòng độ kiếp, không dành hắn chú ý, đâm lao phải theo lao. trên đầu kiếp vân kịch liệt phiến cuồn. tại công tác chuẩn bị lấy một lần cuối cùng kinh thiên động địa lôi kiếp, muốn cho mục quy ẩn cái này địch tiên mà tu nhân loại một kích chí mạng. tại hạ phái thiên sơn một quy ẩn ở chỗ này độ thiên tâm đại kiếp, xin hỏi tại hạ đến từ gì phái. mục quy ẩn một bên điều tức, vừa hướng hắc bảo nhân nói ra. phái thiên sơn cũng là một cái thế lực tương đối mạnh đại tông môn gần với ba cái siêu cấp bá chủ cùng bảy cái cỡ lớn muôn phái, bốn hắc bào nhân nhìn xem một quy ẩn, không nói gì. Ta và ngươi có thể ở thiên tâm chi quan ở bên trong gặp nhau coi như là một loại duyên phận. Nếu là ở hạ có thể bình yên vượt qua thiên tâm đại kiếp, thành cựu thiên tâm cường giả, ngày khác tất nhiên đến nhà bái phỏng, không biết vị đạo hữu này định như thế nào. Một quy ẩn nói ra, hắn cảm thấy hắc bào nhân ẩn ẩn toát ra đến ý, mình nếu là có thể vượt qua đại kiếp, chắc chắn một đoạn cực độ suy yếu thời kỳ. Nếu là lúc kia bị người thừa dịp hư mà vào, chính mình một fan khổ tâm đều nước chảy về biển đông rồi. Hừ. Ngươi nói không sai, gặp lại là duyên, chờ ngươi thành tiểu thiên tâm cường giả, ta liền đem ngươi biến thành dưới trướng của ta một đầu ác linh, cho ta hiệu lực." Hắc Bào nhân rốt cục nói chuyện, thi không che giấu chút nào, mở miệng liền đem tính toán của mình toàn bộ lấy nhờ đi ra, tựa hồ tuyệt không lo lắng sẽ có cái gì chuyện xấu. "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem ta biến thành ác linh? Ngươi đến cùng là người nào? Ta với ngươi không oán không kỷ, tại sao phải đối với ta thi triển như thế ngoan độc đích thủ đoạn?" Một quy ẩn sắc mặt đại biến, thanh âm chính giữa mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên là bị ác linh hai chữ cho hù đến rồi. Ha ha ha, ta và ngươi không biểu không đoán, chỉ có thể trách ngươi không may, ở chỗ này đột phá Thiên Tâm Đại Kiếp, không chỉ là ngươi, mà ngay cả toàn bộ Thiên Tâm Chi Quan đều muốn trở thành trong túi của ta chi vật, bên trong sở hữu bảo vật đều muốn quy ta sở hữu. Ha ha ha ha, ngươi nhanh chút ít độ kiếp à? Nếu là ngươi đã bị chết ở tại lôi kiếp chính giữa, chỉ có thể nói ngươi liền với tư cách ta ác linh tư cách đều không có. Hắc bào nhân nở nụ cười, nhìn xem một quy ẩn, giống như là đang nhìn một cái phí công dễ rửa vợ hài kịch một loại, đáng chết. Một quy ẩn tức giận mắng một tiếng, trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm chính mình tân tân khổ khổ trộm được thiên tâm thảo, tiến vào thiên tâm chi quan, phải ở chỗ này đột phá thiên tâm đại kiếp, hôm nay đã là đã vượt qua phía trước 8 đạo lôi kiếp, tuy nhiên thiên tâm thảo năng lượng đã hao hết, nhưng là hắn còn nắm chắc bài, có lòng tin vượt qua cuối cùng đại kiếp. Thế nhưng mà cái lúc này lại hết lần này tới lần khác chạy một cái hắc bảo nhân đi ra, đối với chính mình nhìn chằm chằm, không chỉ có phát ngôn bừa bãi muốn đem tự tự luyện chế trở thành ngắc linh, càng khẩu xuất cuồng luôn muốn thu toàn bộ thiên tâm chi quan. Chẳng lẽ là thiên muốn tiêu diệt ta sao? Một quy ẩn bi số một tiếng, trong nội tâm cực độ không cam lòng, không Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được, ta sẽ thành công đột phá thiên tâm, sau đó ta lập tức tiêu ly khai, ai cũng ngăn không được ta, chỉ cần ta vừa trở về sẽ trở thành nhân vật cao tầng tựu rốt cuộc không cần tới đây cái địa phương quỷ quái rồi. Một quy ẩn trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Cái lúc này, cuối cùng đại kiếp rốt cuộc muốn phủ xuống, sở hưu kiếp vân đều ngưng tụ thành cuối cùng một đạo cự vô phách lôi kiếp, lúc này đã không phải là điện xa rồi, mà là một đầu cực lớn điện long. Điện long gầm thét, đem sở hưu kiếp vân đều hút vào trong miệng, trên người mỗi một khối giáp đều lập loè cái này địa quang, mỗi một lần hô hấp đều sẽ rách một phiến không gian, khiến cho một hồi tàn sát bừa bãi không gian phong bạo. Vậy mà Lôi Vân Hóa Rồng, Lao Thiên Gia ngươi thật đúng là để mắt ta. Một quy ẩn cơ hồ muốn nhịn đau không được mang lên, như thế nào sở hữu không may công việc đều bị chính mình gặp. Một loại thiên kiếp, căn bản sẽ không tiêu hao sở hữu kiếp vân lực lượng, vượt qua về sau còn lại kiếp vân sẽ gặp tiêu tán. Mà Lôi Vân Hóa Rồng nhưng lại muốn tụ tập khởi sở hữu kiếp vân chi lực, uy lực không giống người thường, chỉ có tại một ít cùng hung cực chi đồ, vi phạm thiên đạo luân lý chi lưu đột phá lúc mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hừ xem ra là tử dương tinh bổn nguyên chi lực phát hiện lai lịch của ta vậy mà hội sinh ra lôi vân hóa rồng như vậy thiên kiếp bất quá cái này thì như thế nào bất luận cái gì thủ đoạn đều không ngăn cản được ta thành tiểu thiên tâm một quy ẩn trong nội tâm điên cuồng gào thét song tay vừa lộn xuất hiện một cái hình tròn luân bản luân bản vừa xuất hiện liền phát ra chói mắt hào quang giống như sáng chói tinh quang chứng kiến một quy ẩn trong tay luân bản tần lang trong nội tâm lập tức rời sông lấp biển khó có thể tự chế bởi vì như vậy luân bản hắn cũng có được một cái ba sa tinh bản chẳng lẽ một quy ẩn cùng tổ hà đồng dạng là bà La Tinh người, như thế rất tốt chơi. Hán bà Sa Tinh bản tựa hồ là nguyên vẹn, ta ngược lại muốn nhìn có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Nếu là có tất yếu, ta nói không chừng có thể nếm thử một chút cứu người này. Thần Lang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không biết suy nghĩ cái gì. Một quy ẩn cầm trong tay bà Sa Tinh bản, trong cơ thể bành một tiếng. Một cổ tần Lang theo chưa bao giờ thấy qua lực lượng theo một quy ẩn trong thân thể bừng lên, cố lực lượng kia tựa hồ là xuyên qua xa xôi tinh không, đến từ chính khắc một phiến thiên địa, mà dẫn động cố lực lượng này xuyên qua tinh không đúng là một quy ẩn trong tay bà Sa Tinh Bản. Bà Sa Tinh Bản mở ra, chuyển động ngôi sao, mở ra Mạ Chi Lực, ra chỉ thân thể của ta. Một quy ẩn hét lớn một tiếng, bà Sa Tinh Bản điên cuồng chuyển động, mở ra Mạ Chi Lực quán trụ toàn thân. Đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Chương 427, Tinh Bản cảm ứng. Một vòng cực lớn tinh vòng tại một quy ẩn trên đỉnh đầu điên cuồng chuyển động, vô tận tinh quang theo tinh trên bản tán phát ra rồi, đem cái này một phiến hư không đều biến thành sáng lạn tinh không. Trên bầu trời, cái tiêu cực lớn lôi long gào thét một tiếng, vọt xuống tới, cực lớn long đầu đập lấy tinh trên bản cường hành vô cùng trùng kích lực làm cho cả không gian đều trở mình đãng lôi kiếp chi lực bốn phía phiến cuộn đem bốn phía sở hữu thi khí tất cả đều đánh tăng rồi chỉ còn vô tận kia chấp tại du xả giống như tán loạn cực lớn bà sa tinh bàn bị lôi long quanh được suýt nữa đình chỉ vật chuyển một quy ẩn bà vai cũng bị sụp đổ dưới đi trên người cốt cách ba ba văng lên không biết đã đứt gãy bao nhiêu căn trên mặt của hắn trên người đã trở nên tối đen như mực tóc đều bị điện được bay tới Phốc. một quy ẩn nổ ra một ngụm máu tươi phun tại bà sa tinh trên bàn vốn đã tinh quang ảm đạm tinh bản lập tức lại bộc phát ra vạn Trượng tinh quang chuyển động tốc độ lại nhanh hơn vài phần, Xoẹt xoẹt. lôi long đầu đột nhiên xuất hiện một tia khe hở, tại tinh bản điện cuồng thay đổi liên tục xuống, cái này ti khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà biến thành một đạo cự đại lỗ thủng, hong hong hong giống, lôi long gầm thét, thân thể sụp đổ tản ra đến, hóa thành một trương vô cùng cực lớn điện màn, mang tất cả mà xuống, vô số điện xà bay múa, mà ngay cả ở phía xa lã vọng vương cần hắc bảo nhân cũng không khỏi không lui về sau vài bước, một quy ẩn rốt cuộc đứng thẳng bất trụ, ba thoáng một phát ngã trên mặt đất, bà xa tinh bản cũng bị đại sập, chui vào một quy ẩn trong cơ thể cường hành lôi điện, quanh kích đã đến một quy ẩn trên người. thật lâu về sau, lôi điện tắn đi, hiện ra bị điện được bên ngoài tiêu ở bên trong non một quy ẩn. lúc này một quy ẩn hảo không một tiếng động, nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích, từng sợi khói xanh theo trên người hắn xuất hiện. độ kiếp thành công không, thằng này chết hay vẫn là tính sao? thần lang mở to hai mắt nhìn trông đi qua, kiếp vân đã tản, nếu như hắn còn sống, thiên tâm đại kiếp đã vượt qua a. động linh cũng thiếu thốn được rất, dù sao thấy tận mắt chứng nhận một cái thiên tâm cường giả sinh ra đời cũng không phải là một chuyện dễ dàng công việc. hừ hừ hừ. Thác bào nhân cười lạnh một tiếng, hướng phía Mộc Quy ẩn đi tới. Hắn cũng không muốn tín Mộc Quy ẩn tiểu như vậy chết. Mộc Quy ẩn đột nhiên ngẩng, cũng không bay đầu lại hướng phía xa xa bay tán loạn mà đi. Hắn không mảnh vải che thân, toàn thân cháy đen. Thế nhưng mà khí tức lại ở ẩn phát xanh biến hóa, một cổ như có như không thiên tâm chi lực theo trên người của hắn tán phát ra rồi. Thành công rồi, ta rốt cục thành công đột phá thiên tâm đại kiếp, thành tựu thiên tâm cường giả. Bất quá ta hiện tại phi thường suy yếu, ta nhất định phải chạy đi. Chỉ cần ta vững chắc tu vi, bất luận kẻ nào đến đều không thể đối với ta cấu thành nguy hiếp Muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Ác Linh đuổi theo cho ta. Hắc Bảo Nhân ra lệnh một tiếng, siêu siêu siêu, ba đầu Ác Linh liền đuổi theo, mặt khác bốn đầu Ác Linh thủ hộ tại bên cạnh của hắn, rất xa theo ở phía sau, đuổi theo mau. Thật vất vả đã có bà La Tinh manh mối, cũng không thể lại để cho hắn phá hủy. Động Linh này nói ra, Tần Lang đem từng đoàn từng đoàn thi khí chào nhất tới, đem chính mình bao quanh phủ ở, cũng đuổi theo. Dương Tần Lang đuổi theo thời điểm, Mục Quy ẩn đã bị ba đầu Ác Linh bao bọc vây quanh rồi, lấy một địch ba, đau khổ trống, căn bản không thể chống đỡ được. Đáng chết chẳng lẽ ta vừa mới thành tiểu thiên tâm muốn diệt vong lúc này sao? Tử Dương Tinh Tử Dương Tinh, chẳng lẽ ta thật sự muốn bản giao ở chỗ này? Một Quy ẩn điên cuồng gào thét, hắn liên y phục cũng không kịp mặc vào, quang không trượt tiểu bị ba đầu ác linh đánh cho phải chết không sống. Hắc Bảo Nhân đã đang chuẩn bị rồi, hắn muốn đem một Quy ẩn luyện thành hắn thứ tám đầu ác linh. Một Quy ẩn nhịn không được rồi, lại dưới sao này đi, hắn chạy trời không khỏi nắng. Động Linh nói ra, ta đây làm như thế nào làm? Bảy đầu ác linh đâu rồi? Bảy cái thiên tâm cấp bậc cường giả, ta đi lên đưa đồ ăn sao? Tần Lang cũng lo lắng vô cùng. Hắn rất muốn cứu ra một quy ẩn, thế nhưng mà không biết nên thế nào xử lý. Ngươi có lẽ có thể thử một chút bà sa tinh bản. Động Linh đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Bà sa tinh bản. Tần Lang lấy ra không chọn vẹn bà sa tinh bản, trên tay điên hai cái, im lặng nói, không nói trước đó là một xấu, coi như là tốt, ta cũng không biết nên thế nào dùng à? Tựa như vừa rồi một quy ẩn như vậy à? Đem ngươi nguyên khí quán chú tiến thử một chút đi, hai cái tinh bản tầm đó có lẽ sẽ có a cảm ứng đấy. Động Linh nói ra. Tốt, ta thử xem. Tần Lang gật gật đầu, tâm thần khẽ động. Một tia nguyên khí theo bàn tay rót vào bà sa tinh bản, ngay từ đầu cũng không có có phản ứng gì, nhưng là một lát sau, Tần Lang đã có một loại đặc biệt cảm giác. Ồ, xuyên thấu qua bà sa tinh bản, ta giống như có thể cảm giác đến một quy ẩn có cái gì tại hô ứng, có lẽ chính là của hắn cái kia một cái bà sa tinh bản rồi. Tần Lang con mắt sáng ngời, càng nhiều nữa nguyên khí rót vào bà sa tinh bản bên trong, cái loại này cảm giác càng thêm manh liệt rồi. Một quy ẩn đối mặt ba đầu ác linh vây công, thật có thể nói là là đem toàn bộ sức mạnh nhi đều khiến đi ra, thế nhưng mà hắn hiện tại chính là phi thường suy yếu thời kỳ vừa mới tăng lên tới thiên tâm cảnh giới, tu vi còn rất yếu phụ, ở đâu địch nổi ba đầu hung ác các linh, Hung chi còn có bốn đầu ở một bên nhìn chằm chằm, hắn ấy có lẽ đã muốn tuyệt vọng. đột nhiên, một quy ẩn thân thể run lên, trong cơ thể hắn bà sa tinh bản thậm chí có phản ứng, mà chính mình cũng không có thuốc dùng nó. chuyện gì xảy ra? bà sa tinh bản vậy mà tự chủ xoay tròn rồi hả? một quy ẩn rất là kinh ngạc, đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, một nghĩ đến đây, hắn lập tức mừng rỡ như điên. chẳng lẽ có cái khác bà sa tinh bản? có người tại dùng bà sa tinh bản liên hệ ta? Bà La Tinh người, Bà La Môn người, Một Quy ẩn hưng phấn dị thường, lập tức thúc dục bà Sa Tinh bản, dùng đặc thù tần suất, ra bên ngoài truyền lại tin tức. Tại hạ Bà La Môn tổ chữ lót một núi, không biết các hạ là trong môn cái nào chữa lót hay sao. Truyền lại ra tin tức về sau, một Quy ẩn lòng nóng như lửa đốt cùng đợi hồi âm, đây chính là cứu mạng rơm dạ à, nhất định phải chết cái chết bắt lấy. Tần Lang trong tay bà Sa Tinh bản đột nhiên một hồi chấn động, một đạo tin tức theo tinh bản truyền lại tiến vào Tần Lang trong đầu. Có phản ứng rồi, có phản ứng rồi, bà Sa Tinh bản quả nhiên có thể lẫn nhau cảm ứng nhưng lại có thể truyền lại tin tức. Thần Lang con mắt sáng ngời, cẩn thận nghe Tinh bản thanh âm. Tổ chữ Lót, một núi, tổ nhất sân sao? Ta giết chết chính là cái người kia gọi tổ hạ, xem ra cũng hẳn là tổ chữ Lót được rồi. Tần Lang trong nội tâm âm thầm nói ra, thần niệm tiến vào bà sa tinh bản, đem tin tức truyền lại trở về. Tại hạ tổ chữ Lót, sung. Một quy ẩn đợi đến lúc đông hoa đều cảm ơn, vừa nghe đến đáp lời, cảm động đến thiếu chút nữa mất nước mắt, nguyên lai là tổ hà huynh đệ, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào. Ta bị ba đầu tiên tâm cấp bậc các linh vây công, Trong khoảng thời gian ngắn không thoát được thân, mong rằng tổ hà huynh đệ rũa ra viện trợ chi thủ. Ta ngay tại ngươi cách đó không xa, bất quá ta tu vi một loại, không phải ác linh đối thủ a." Tần Lang bất đắc dĩ nói, "Viện thủ là muốn giúp ơi, chỉ là không thể cái kia mạng của mình đi mạo hiểm a." Chương 428: Kinh thiên bí mật. Tần Lang thành thành thật thật nói ra bản thân tu vi chưa đủ sự thật, bất quá một quy ẩn một chút cũng không có thất vọng. "Không có sao, chẳng lẽ ngươi đã quên, hai cái đã ngoài bà xa tinh bản liều hợp cùng một chỗ, có thể tiến hành xuyên qua không gian và thời gian sao?" chỉ cần chúng ta có thể đem tinh bản sắp nhập, cái này chính là vài đầu ác linh căn bản ngăn không được chúng ta. đợi một chút, ngươi mới vừa nói ngươi ngay tại của ta cách đó không xa, như thế nào ta không có phát hiện ngươi? một quy ẩn hưng phấn vô cùng, mọi nơi nhìn quanh, lại không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, nếu không là tinh bản ở giữa cảm ứng, hắn căn bản không biết phụ cận còn có những người khác. ta dùng đặc thù thủ đoạn che giấu rồi, thần lang vùng mà qua, lập tức hỏi, ngươi nói ta đương nhiên biết rõ, có thể là của ta cái này một cái bà sa tinh bản có một bộ phận hư hao rồi không biết còn có thể hay không truyền thuyết thời không cái gì hư hao rồi hả một quy ẩn vừa mới bay lên hy vọng lập tức lại ngã xuống đến đáy gốc bất quá mặc kệ như thế nào tổng so ở chỗ này bị trôn sống luyện thành ác linh cường khẽ cắn môi một quy ẩn nói ra không sao bà sa tinh bản chính là chúng ta bà là môn trí bảo dùng bờ dạ mạ chi lực chế tạo so cái này tử dương tinh thiên địa nguyên khí lợi hại gấp trăm lần coi như là hư hao rồi cũng sẽ không biết suy giảm tới căn bản bất quá ngươi nhất định phải coi chừng Ngàn vạn không nên bị cái kia hắc bảo nhân phát hiện, nếu không ta và ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ta đến không sao cả, dù sao đã chết qua một lần được rồi, làm phiền hà ngươi sẽ không tốt. Mục quy ẩn ngược lại là trọng. Trong nghĩa, cái lúc này vẫn không quên nhắc nhở Tần Lang phải cẩn thận. Ta trốn ở ngươi phía đông 15 dặm vị trí một đoàn thi khí bên trong, ngươi coi chừng chuyển rời qua đến, không muốn khiến cho địch nhân cảnh giác." Tần Lang nói ra. "Tốt, Tổ Hà huynh đệ, nay ta nếu là có thể tránh thoát kiếp nạn này, sau ngươi chính là ta tổ nhất sơn đại ân nhân, núi lao biển lửa muôn lần chết không chối từ." Tổ Nhất Sơn cái này hướng tần lang biểu lộ thái độ, rồi sau đó được ăn cả ngã về không, bạo phát trong cơ thể sở hữu nguyên khí, muốn làm cuối cùng mà liệu bác. Sinh tử lúc này một lần hành động rồi. Tổ Nhất Sơn hướng phía một đầu ác linh vào tới, một chưởng kích tại đầu kia ác linh. Trên miệng, đem cái kia ác linh đánh trúng nổ tung ra, mà chính hắn cũng đem hậu tâm bạo lộ tại hai đầu ác linh phía dưới. Bang bang, hai đầu ác linh trước sau vành kích đến một quy ẩn trên lưng, bất quá đây hết thảy đều là một quy ẩn cố ý mà làm chi, hắn sớm đã đem trong cơ thể còn thừa nguyên khí toàn bộ tụ tập tại sau lưng, dù là như thế trong cơ thể của hắn cũng là một hồi huyết khí cuồn cuộn, suýt nữa một ngụm máu tươi phun tới. cái kia bị một quy ẩn hành tán ác linh có một lần nữa tụ tập đứng dậy, mà một quy ẩn tắc thì mượn vừa rồi cái kia một lần đánh kích, hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. ai chạy cái gì chạy? ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được thoát sao? hết thảy đều là phi công, quay quay thần phục ta đi. ha ha ha. hắc bảo nhân cười đáp ý, sai sử ba đầu ác linh đuổi theo, mà hắn tắc thì chậm gì gì đi theo đằng sau. ta nhớ kỹ ngươi khí tức rồi, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ngươi nhớ kỹ. ta tổ nhất sơn. Một ngày nào đó hội lấy chó của ngươi đầu. Tổ Nhất Sơn lạnh lùng đối với Hắc Bảo Nhân nói ra. Ha ha ha, một ngày nào đó, ngươi sẽ không sống quá hôm nay đấy. Hắc Bảo Nhân nở nụ cười, nhưng là kế tiếp, sắc mặt của hắn rồi đột nhiên thay biến, bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến, một quy ẩn vậy mà một đầu tiến đụng vào một đoàn thi khí bên trong. Toàn lực xuất kích, bắt lại cho ta hắn. Hắc Bảo Nhân ra lệnh một tiếng. Bên cạnh Ác Linh toàn bộ xuất động, bảy đầu Ác Linh đồng thời xuất kích, anh hướng về phía cái kia một đoàn thi khí. Thi khí bị anh hai lộ ra bên trong lượng cái cự đại tinh bản. Song song mà liệt, hướng phương hướng ngược nhau tại thay đổi liên tục. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhiều hơn một cái luân bản? Hắc bào nhân nhẹ kêu một tiếng, lông mày có chút nhíu lại, hắn có thể cảm giác được. Lúc trước một Quy ẩn đã dùng hết toàn lực, trong cơ thể đã là dầu hết đèn tắt rồi, nhưng là bây giờ đột nhiên lại bộc phát ra một cái luân bản, lực lượng rõ ràng lại lần nữa tăng lên. Ba sa tinh bản, hợp hai là một, thời không chi lực, xuyên thẳng qua. Một Quy ẩn hét lớn một tiếng, hai cái luân bản nhanh chóng quay vòng lên bốn phía không gian lập tức bắt đầu vặn mẹo, một đầu như có như không thời không thông đạo tại hai cái bà sa tinh trong mâm gian xuất hiện muốn chạy lưu đứng lại cho ta hắc bào nhân hét lớn một tiếng tay áo vung lên bảy đầu ác linh nghe tiếng mà động như lôi đỉnh công kích đồng thời thi triển đi ra muốn đem cái kia luân bàn phá hủy bà sa tinh bàn một mở ra thời không chi lực bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ngươi chờ xem ta nhất định sẽ trở lại một quy ẩn lạnh lùng nói bà sa tinh bàn phi tốc xoay tròn thời không thông đạo triệt để mở ra hắn một tay cầm lấy tơ lăng nhảy vào thời không trong thông đạo rồi sau đó hai cái bà sa tinh bản cũng biến mất tại thời không trong thông đạo đáng chết đây là cái gì lực lượng lại có thể xé mở thiên tâm chi quan ở bên trong không gian tiến hành xuyên thẳng qua lực lượng của hắn không quá giống là tử dương tinh bổn nguyên lực lượng chẳng lẽ là ngoài hành tinh lực lượng hắc bào nhân cũng không có bởi vì một quy ẩn đảo thoát mà nổi trận lôi đỉnh ngược lại là tỉnh táo suy tư xem ra phải nhanh hơn bộ pháp rồi ta có thể cảm giác được tại không lâu tương lai sẽ có một hồi đại kiếp ta phải muốn tích xúc khởi lực lượng đủ mức mới được hắc bào nhân thì thào lẩm bẩm bất quá Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong tự thành thế giới là một cái phong bế thời không duy độ, coi như là ngươi tiến hành xuyên qua không gian và thời gian cũng chỉ có thể tại Thiên Tâm Chi Quan ở trong tiến hành xuyên thẳng qua. Chỉ cần ta đã khống chế Thiên Tâm Chi Quan, tùy thời có thể đem ngươi móc ra. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng cười cười, tâm thần khẽ động, một đầu ác linh lập tức bắt đầu động tác, mở một cái không gian vòng xoáy, rồi sau đó Hắc Bảo Nhân liền nhảy đi vào tại Thiên Tâm Chi Quan cái nào đó trong không gian, hai cái mâm tròn đột nhiên xuất hiện, riêng phần mình hướng phía phương hướng ngược nhau xoay tròn, rồi sau đó tại luân bản chính giữa. Một cái thời không đường hầm dần dần hiện ra.